Tống Kim Luân đột nhiên ngẩng đầu lên, thẳng nhìn chằm chằm Đông Vân Bạch, nói: "Ta môn hạ đệ tử nhiều lần lập đại công, lại phát hiện hung ma nhất tộc tu tích, kia phần Thiên tinh ngọc tùy hẳn là thượng xuống tới đi." Đông Phương Bạch nhướng mày, nhìn về phía Tống Kim Luân. Cái khác mấy viện cũng nhao nhao nhướng mày. Đông nhiên, Kim Cương viện viện chủ viên Thanh Sơn, ngữ khí thanh đạm, dẫn đầu nói: "Tống viện chủ, làm gì gấp gáp như vậy? Thiên tinh ngọc tùy hết thảy chỉ có bốn phần, Thần Vũ Tông bên ngoài chém thủ, tối thiểu ta thừa môn đệ tử xuống bất quá, thế nào biết đằng sau những người khác liền không có đại công?" Nếu là những người khác lập hạ đại công so với hắn còn lớn hơn, nên như thế nào ban thưởng? Có ý tứ gì? Tống Kim Luân sắc mặt hờ hững, quay đầu nhìn về phía Tống Thanh Sơn. Không có ý gì, hiện tại ban thưởng quá sớm nhiều. Viên Thanh Sơn thản nhiên nói, theo ý ta, nên triệt để đánh tan tà đạo tổ chức cùng ngư nhân về sau, lại bàn về công hành thượng, đến lúc đó mới biết do ai công lao càng lớn, ai hơn nên được đến đây vận. Hừ. Tống Kim Luân phát ra hừ lạnh, nói, dựa theo tông môn môn quy, ta môn hạ đệ tử công lao đã sớm nên đạt được thiên tinh tại đạo tổ chức xâm lấn trước đó, hắn công lao liền đã đạt tới, chỉ là vì càng thêm cơ bằng. Ta mới không có vì hắn xin, viên viện chủ hẳn là đã quên môn quy. Không giang quên, chỉ là Tống viện chủ quá nóng này. Viên Thanh Sơn lãnh đạm nói. "Tống viện chủ, ngươi quả thật có chút gấp. Vân Dương viện viện chủ Trần Hồng Dung, là cái năm mươi có hơn nữ tử, lư khí lãnh đạm, giờ mới đến, cái gì thời điểm, cái gọi là đại công cũng muốn tại cuối cùng tương đối bên trong khả năng kết luận xuống tới, hiện tại liền ban thưởng thiên tinh ngọc thủy, sẽ chỉ làm đệ tử khác xuất hiện lo nghĩ, vô tâm giết địch. Không tệ, không nên ban thưởng." Phá Quân viện Lôi Tiêu cũng lạ thành âm "Về công về tư, hiện tại ban thưởng cũng vì đó quá sớm." Tống Kim Luân sắc mặt âm trầm xuống, nói, "Nói như vậy các vị là quyết tâm muốn lật hiệp Tống Mỗ rồi. Tống Việt chủ, còn xin ngươi nhận rõ trước mắt hình thức." Viên Thanh Sơn ngữ khí lãnh đạm, "Ngươi môn hạ đệ tử đã có thể như thế là công, ngươi sao lại cần lo lắng hắn không chiếm được tiên tinh Ngọc Thủy, đem phái đi tiền tuyến, sớm muộn cũng sẽ đạt được vật này." "Đủ rồi." Tống Kim Luân phất tay, sắc mặt hờ hững, ánh mắt nhìn thẳng Tông chủ Đông Vương Bạch, nói, "Phương Đông Tông chủ, ta chỉ hỏi một câu, trước đó môn có làm hay không số?" trong nháy mắt mặt xuống dưới. Thời gian vượt qua, 2 ngày sau. Dốc lớn thủy vực, sương trắng mông lung, Nhìn một cái vô tận một chiếc to lớn lâu thuyền bỏ Neo tại đây nơi xa một chiếc thuyền nhỏ bay vụt mà đến ở trên mặt nước cấp tốc tiến lên nhấc lên từng mảnh từng mảnh màu trắng sóng nước một lát sau một đạo toàn thân bọc lấy trường bảo màu đen đầu đội màu trắng không mặt mũi cô thần bí bóng người ngảy lên một cái vững vàng rơi vào trước mắt lâu thuyền phía trên lâu thuyền bên trong sớm đã có một cái thân thể cao lớn bóng người chờ đợi đã lâu người này thân thể cao gầy khuôn mặt rõ ràng tuuyềnển một thân trường bảo màu vàng tóc dài c thận tỉ mỉ dối tung sau vai trên thân mang theo một cố khó tả thanh ngũ khí thức như làâm viên tuyệt gốc khó mà nhìn xuyên chính là ta đạo tổ chức ở vào Bạch Trạch vực người phụ trách chủ yếu. Chủ tế, Hiên Viên Thành, ngươi đã đến. Hiên Viên Thành ngữ khí bình thản, nhìn về phía trước mắt vững vàng rơi xuống mặt nạ màu trắng bóng người. Không cần chờ, Đông Phương Bạch một cái tiểu nhi, xử sự, sự bất công, một vị nhũ nhịn, vọng tưởng cân bằng bảy đại phái viện, quyền lợi đã sớm bị mất quyền lực, sớm một chút động thủ đi. Mặt nạ màu trắng bóng người vừa hạ xuống dưới, liền lãnh đạm mở miệng. Cái khác viện chủ gia sao tình huống? Hiên Viên Thành hỏi thăm. Yên tâm, chỉ cần các ngươi xuất thủ, ta có 90% chắc chắn, có thể thuyết phục cái khác hai vị viện chủ gia nhập nhóm chúng ta về phần còn lại người, từ lâu cùng Đông Phương Bạch không phải một lòng, một khi đạo thủ, Thần Vũ Tông tất nhiên sụp đổ. Mặt nạ màu trắng bóng người âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi thật giống như thụ thương rồi." Hiên Viên Thành tiếp tục nói: "Đối phương người kia so với ta tốt không nhiều đi đâu." Mặt nạ màu trắng bóng người lánh khớp phất tay. Đông Phương Bạch quanh năm nút ở Thần Vũ Tông, như muốn dẫn suất, không trả giá đất là không được, nhìn như vậy đến, ta cần tự thân xuất mã." Hiên Viên Thành nói: "Ba." Gian phòng bên trong, Dương Phong cố gắng tu luyện Lôi Âm hô hấp pháp, sẽ bằng ở thùng thuốc bên trong. Toàn bộ thùng thuốc như giống như sôi trào, hùng hô cùng cục rung động, nhắm mắt quan sát bên trong thân thể, thì có thể nhìn thấy trong cơ thể hắn, một khối tự sắc lôi điện sôi trào mãnh liệt, tựa như nội lòng, rời sông lẫn biển. Huyền công nhất vận, toàn bộ bên ngoài thân cũng bị sáng trói lôi điện bao phủ. Qua đi tới hồi lâu, trùng thuốc bên trong dược dịch mới dần dần trở nên thanh tĩnh. Tất cả tinh hoa cũng bị toàn diện hấp thu. Hắn Vương người đứng dậy, lộ ra rắn chắc mạnh mẽ cơ bắp, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Từ khi sau khi trở về, đại bộ phận thời gian cũng tại tu luyện lôi âm hô hấp pháp. Chỉ là loại tốc độ này, vẫn là quá chậm. Ánh mắt hướng về bạn nhìn lại, cái gặp mặt bản lần nữa cải biến. Tên danh: Dương Phóng. Tuổi thọ, 22-150 tuổi. Thu vi: Siêu phẩm, 1380-15000. Tâm pháp: Huyền Vũ Chân Công đệ tiểu trọng, 78208000, Cảm ứng quyết đệ tứ trọng, 13600, Kim thân quyết đệ tứ trọng, 208000, Lôi âm hô hấp pháp đệ tam trọng, 17009000. Nhìn như vậy đến, tối thiểu đến mấy tháng khoảng chừng khả năng đột phá siêu phẩm trung kỳ. Dương Phóng nhíu mày. Hắn nhìn một chút trên thân làn da, đột nhiên nhẹ nhàng một cái căng, lập tức lóe ra một tầng màu đồng cổ săn bóng. Mỗi một khối huyết nhục cũng tràn ngập cường đại mã sức mạnh đáng sợ. Thủ trưởng tại trên da nhẹ nhàng búng ra, trực tiếp chuyển ra như kim loại thanh âm. Đây cũng là kim thân quyết. Vận chuyển thời điểm, toàn thân trên giới như là kim loại, không thể phá vỡ. Thậm chí phổ thông đao kiếm đã không đả thương được hắn mấy may, tiện tay liền có thể đem bình thường đao kiếm xếp thành ma hoa. Phanh phanh phanh. Tiếng gõ cửa vang lên, xa xa chuyển đến. "Tiêu sư Minh, viện chủ cho ngươi đi qua một chuyến." Một vị gã sai vặt thanh lên. "Biết rõ." Giương thanh âm bình tĩnh truyền ra môn đi. Hắn đi ra thùng thuốc, nắm lên một bên thân mặt, lau khô trên người nước động thay đổi một thân quần áo sạch, đi ra ngoài. Không bao lâu, đã lần nữa đi vào Tống Kim Luân trụ sở, gặp qua sư Tôn. Dương Phóng bài kiến. Khụ khụ. Trong sân chuyển đến yếu đốt Ho Khan, Tống Kim Luân sắc mặt đạm mạc, nhìn về phía Dương Phóng, nói: "Ngươi đã đến, vận khí của ngươi không tệ, cầm đi đi." Hắn tiện tay ném ra một cái màu trắng bình ngọc, bay về phía Dương Phóng. Dương Phóng con mắt lóe lên, một phát bắt được bình ngọc. Thiên tinh ngọc tụy. Dù hắn đã đột phá siêu phẩm, giờ phút này vẫn như cũ khó mà bình tĩnh, mở ra cái nắp, hướng về bên trong nhìn lại. Khi thấy một mảnh đủ mọi màu sắc sáng bóng về sau, Dương Phóng liên lòng, Tôn Quý nói, đà tạ sư Tôn. Nhớ kỹ, vật này không thể tùy tiện phục dụng, cần tìm một thiên lặng chỗ an bảo, trong lúc đó không thể có bất luận kẻ nào quấy rầy, một khi bị người quấy rầy, đem phí công nọc sức, không chỉ có không cách nào đột phá, thậm chí có tu vi rút lui mà lo lắng." Tống Kim Luân Bình thản nói, "Vâng, sư Tôn." Dương Phóng nói, "Ừm, đi thôi." Tống Kim Luân phát tay, lần nữa thấp giọng một cái. Dương Phong mày, lộ ra hồ nghi. "Sư Tôn, ngươi thụ thương rồi?" "Không có gì, bệnh cũng phát tác mà thôi." Tống Kim Luân thản nhiên nói. Dương Phong có chút trầm mặt, lần nữa ô quyền, rời khỏi nơi đây. Gian phòng bên trong. Một vị phụ nhân, con mắt đỏ lên, từ một bên đi ra, hận hận nhìn thoáng qua trước mắt Tống Kim Luân, cắn răng nói, tự mình con ruột nữ nhi không đi hỏi, làm cho vật quý hiếm đưa cho một ngoại nhân, Tống Kim Luân, thật là có người. Khu khu. Tống Kim Luân lần nữa ho khàn, sắc mặt hở hứng, nói, ta nói, thủ mai tu vi còn chưa viên mãn, y nguyên có rất lớn tăng lên không, gian, hiện tại liền ăn vào vật này, sau này thành tựu chú định có hạn, nàng còn phải đợi thêm mấy năm mới được Vậy ngươi cũng không nên lưu cho một ngoại nhân, đem vật này đặt ở bên người phóng nhiều mấy năm là được." Phụ nhân gầm ghét. "Thục Mai đến lúc đó cần, ta tự sẽ vì nàng tìm tới, không cần như thế." Thông Kim Luân đáp lại. Phụ nhân lập tức cười lạnh, đến thời điểm lại đi tìm tất cả đại viện chủ đánh một trận sao? "Ngươi lần này người bị thương nặng, ngoại trừ ngươi nữ nhi cùng ta có thể chiếu cố ngươi, ai còn sẽ chiếu cố ngươi? Vừa mới cái kia tiểu súc sinh, hiểu được cảm kích sao? Mấy năm về sau, thương thế của ngươi có thể khỏi hẳn sao? Tinh nguyện vì Hào vô tướng làm ngoại nhân, cũng không muốn vì mình nữ nhi, ngươi thật là đủ tàn nhẫn." "Đủ rồi." Tống Kim Luân hở hướng vắt tay, nói, "Việc này không cần nhắc lại, trong lòng ta biết rõ." "Hừ." Phụ nhân hử lạnh, nhãn thần lạnh lùng nhìn về phía Tống Kim Luân. Trong phòng, Dưỡng Phóng cầm thật chặt bình ngọc, sắc mặt trầm mặc. Phần thứ hai Tiên tinh ngọc tùy cứ như vậy tới tay, hơn nữa còn là Tống Kim Luân là cùng tất cả đại viện chủ đánh một trận mới đến. Dưỡng Phóng một thời gian có dũng khí có chút phòng tay cảm giác. Nói thực ra, tại hắn sau khi đi, vị kia phụ nhân cùng Tống Kim Luân nói chuyện, bị hắn phong luật nghe được rõ ràng. Liên chính hắn cũng không nghĩ tới, Tống Kim Luân đúng là thành tâm đối với hắn, thậm chí còn thụ thương không nhẹ. Nghe phụ nhân kia lời nói, Tống Kim Luân thương thế không có mấy năm thời gian cũng không cách nào khôi phục. Mặc dù mình đạt được vật này, đại bộ phận vẫn là tự mình công lao nguyên nhân, nhưng nếu Tống Kim Luân không cho hắn, hắn cũng chú định không có chút nào tính tỉnh. Bất kể như thế nào, đây đều là phần ẩn tình. Đối phương là kế lưu trưởng lao về sau, cái thứ hai đối với hắn như vậy tốt. Thôi, mặt ngoài bộ dáng vẫn là phải làm một chút. Dương Phong thầm than, tối thiểu muốn trong phòng bế quan mấy ngày mới được, chỉ có dạng này, thực lực của mình khả năng cầm tới bên ngoài, đạt được giải thích hợp lý. Về phần Tống Kim Luân bên kia, có cơ hội lại báo đáp là được. Dưỡng phúng thu hồi tiền tinh Ngọc thủy, tiếp tục trong phòng tu luyện. Trong tử lâu, Lưu Huyền Cảm sắc mặt lạnh lùng, lắng nghe trước mắt một vị thần ảnh vệ báo cáo. Làm Thanh thành viện viện chủ chi tử, lại là mấy năm trước đột phá siêu phẩm, thủ hạ của hắn tự nhiên cũng sẽ chấp trưởng một đội thần ảnh vệ, thậm chí số lượng càng nhiều. "Tiêu phóng." Lưu Huyền Cảm nói. "Đúng vậy, mấy ngày trước, đúng là hắn dẫn người tại Tam truyền trấn phủ cận ẩn hiện, hai vị kia đại mình tự tăng nhân vật trong tay, hẳn là bị hắn được." Trước mắt một vị thần đem nghe được tin tức, hồi báo cho Lưu Huyền Cảm, nói, "Mà lại ngay tại 2 ngày trước, Hắn sư Tôn Tống Kim luân tại kim điện bên trong cùng phá quân viện viện chủ độc thủ, cường thế đánh bại phá quân viện viện chủ, vì hắn đoạt đến một phần tiên tinh ngọc thủy, nếu không có ngoại lệ, hai ngày này hắn hiện đang luyện hóa tiên tinh ngọc thủy. Luyện hóa tiên tinh ngọc thủy, nghĩ hay thật. Lưu Huyền cảm hừ lạnh. Bất quá, như thế một cái cơ hội. Lưu Huyền cảm nhận thần chớp động, ngón tay chỉ tại trên mặt bàn, cách cách rung động. 3. Ba, bóng đêm đen như mực. Gian phòng bên trong, đèn đuốc phóng vừa mới ăn vào một góc bộ dưỡng tinh thần loại dược vật, ngồi xếp bằng giường, ngay tại một hít một thở, dựa theo cảm ứng quyết phương thức đặc biệt tiến hành minh tưởng đã muốn vận dụng cái kia huyền âm long trảo, phương diện tinh thần nhất định phải cam đoan đầy đủ cường đại mới có thể. Lúc này hắn tất cả công pháp, duy trì có cảm ứng quyết truyền tu tinh thần. Theo hắn một hít một thở, trong óc xương trắng mấy liệt, thần bí khó lường. Chỉ cảm thấy tự thân giác quan tựa hồ tại vô hạn không đại. Ngay tiếp theo linh hồn cũng có dũng khí tạm thời ly thể cảm giác. Giờ khác này, thậm chí không cần đi nhìn bằng mắt thường, dưỡng phóng cũng có thể rõ ràng cảm giác tự mình chu vi hết thảy. Thật giống như linh hồn ở vào đỉnh đầu của mình, tại nhìn xuống tự mình thân, cùng chu vi hết thảy. Huyền diệu mà cao thâm. Giang nhiên Nóc nhà không có dấu hiệu nào trực tiếp vỡ vụ. Một đạo màu đen bóng người như thiểm điện hàng lâm xuống, nhãn thần băng lánh, không nói một lời, năm cái ngón tay như là lòng trạo, uy mãnh mà bá đạo, đi lên hướng về Dương Phóng Sọ đỉnh hung hăng chộp tới. Xuất thủ hung tàn, muốn một kích trí mạng. Đánh. Dương Phóng hai mắt trong nháy mắt mở ra, lộ ra lên sắc, bên người trường kiếm thiểm điện ra khỏi vỏ, phát ra thanh âm chói thai, như là màu đen tiễn điện, đột nhiên rung động bắt đầu, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng về người tới cấp tốc chộp đi. Kiếm quang ảnh, lại dị thường sắc bén, như điện đâm hướng đối phương cái cảm. Người tới trong lòng giận mình, nguyên bản năm ngón tay vồ xuống, đột nhiên cấp tốc biến chiều, vội vàng hai tay liền quay, bộc phát ra từng mảnh từng mảnh cường đại mà đáng sợ rựa vào lực lượng, mên mông đung đưa, hướng về Dương Phóng thân thể bảo phủ mà đi. Nhưng Dương Phóng trường kiếm chấn động, tự động đẩy ra tất cả trường lực, trường kiếm lấp loé, như là gián động, phát ra trói hai kiếm minh, đột nhiên gia tốc, tiếp tục đâm hướng đối phương trảo giữa mặt. Bóng đen trên không trung liền lật, nhanh chóng quay động hai tay, hô hô rung động, thoát khỏi kiếm, trực tiếp rơi vào trong phòng. Người phá. Bóng đen trong mắt mình, chăm chú nhìn Dương Phóng. Người là ai? Vì sao tập cái ta Dương Phóng ngự khí lạnh lùng, nhìn về phía đối phương. "Là ta, Lưu Huyền Cảm." Người áo đen trực tiếp bóc trên mặt miếng vải đen, nhìn về phía Dương Phóng, "Thanh Thành viện viện chủ là phụ thân ta." Chương 185, Trần Thiên Nghiên. Người áo đen trực tiếp biểu lộ thân phận, là cái thanh niên nam tử khuôn mặt rất là bình tĩnh, 27-28 tuổi khoảng chừng, mặt mày như kiếm, khí chất vô song, lặng lặng nhìn chăm chú vào trước mắt Dương Phóng. Dương Phóng thu hồi trường kiếm, mà không biểu lộ. "Thanh Thành viện sư huynh, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, lại chạy tới tập kích ta. biết không biết rõ ta đang bế quan khẩn yếu con đầu?" Thật có lỗi, ta chỉ là đến sọ xét một cái mà thôi. Nghe nói Hải xa viện tiêu sư đệ, thực lực phi phàm, nhiều lần lập đại công, ta nhất thời tâm hỷ, cho nên đến đây, hy vọng tiêu sư đệ bỏ qua cho. Lưu Huyền Cảm tràn ngập xin lỗi nói. Bỏ qua cho? Người biết không biết rõ như người loại này hành vi kém chút sẽ để cho ta tẩu hỏa nhập ma." Dương phóng Nhãn thần băng lãnh, nhìn chằm chằm Lưu Huyền Cảm. Người này đêm khuya đột kích, tuyệt đối không có hảo ý. Mà lại hắn căn bản không biết người này. Người này hẳn là biết rõ hắn tại luyện hóa ngọc thủy, chuyên môn chọn cái này thời gian tới. Hắn tâm dị thường ngắc động. Bất quá Dưỡng Phong nhẹ nhàng nổ ngụm khí tức, vẫn là không có độc thủ. Đến một lần thân phận đối phương vi phạm, thứ hai đã có dũng khí dạ tập tự mình, bên cạnh hắn người khẳng định biết rõ. Mà chết tại tự mình trụ sở, khó tránh khỏi là cái to lớn phiến thức. Người đi đi." Dưỡng Phong âm thanh lạnh lùng nói. "Tiêu sư đệ, xem ra ngươi thật đột phá. Chỉ dùng hai ngày đã đột phá đến siêu phẩm, tư chất chi cao, làm cho người sợ hai tháng phục, khó trách có thể bị tông viện chủ bàn cho thiên tinh ngọc thủy. Lưu Huyền Cảm tiếp tục nói. "Trùng hợp mà thôi." Dưỡng Phong đáp lại, nói, "Ngươi đi nhanh lên đi, ta muốn tiếp tục tu luyện." "Tiêu sư đệ, ta có một vấn đề, còn hy vọng tiêu sư đệ giải đáp." Lưu Huyền Cảm mắt thấy Dương Phóng, mở miệng nói ra, "Mấy ngày trước đó, ngươi theo hai vị kia đại mình tự tăng nhân trong tay được cái gì?" Ngoại trừ một cái hộp giống cái gì cũng không có." Dương Phóng lắc đầu. "Hộp giống. Lưu Huyền Cảm như mày, "Lại là hộp rỗng? Đại Minh tự phái ra 14 vị tăng nhân, điểm bảy cái phương hướng dấu kín huyền âm long trảo, thế mà đại bộ phận đều là hộp rỗng?" Hắn nửa tin nửa ngờ, thật sâu nhìn xem Dương Phóng, nhưng lại không dám kết luận. "Đúng vậy, ngươi đi nhanh lên đi." Dương Phóng âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu sư đệ, người cũng không nên cả ta, nếu không Ta con sẽ tới tìm ngươi." Lưu Huyền Cảm nói. Dưỡng phóng không nói một lời, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đối phương. "Siêu." Lưu Huyền Cảm thân thể nhảy lên, theo nóc nhà rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Dưỡng phóng nhãn thần lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên là không có hảo ý, đúng là vì Huyền Âm Long Trảo mà đến. Hắn nhìn về phía trong tay trường kiếm màu đen, đem trường kiếm lần nữa trở vào bao. Nguyên bản kim xà kiếm đã bị hắn toàn diện cải tạo, không chỉ có là nhan sắc hóa thành đen như mực, liên lấy tạo hình cũng hơi cải biến, có vẻ càng thêm mỏng manh, càng thêm sắc bén. Dưỡng người đứng dậy, tiến vào những phòng khác, tiếp tục tu luyện. Lại là 3 ngày đi qua. Dương Phóng làm bộ thuận lợi xuất quan, tiến về bái kiến tự mình sư tôn Tống Kim Luân. Bất quá khi hắn đuổi tới Tống Kim Luân trụ sở về sau mới được cho biết, Tống Kim Luân sớm đã tiến về Tiền Tuyến. Không chỉ có là hắn, liên đới lấy cái khác lục viện viện chủ cũng đã toàn bộ hành động. Toàn bộ Thần Vũ Tông hiện nay ngoại trừ Đông Phương Bạch cùng mấy vị trưởng lão trấn thủ, đã không còn ai khác. Cái này không thể nghi ngờ lại để cho Dương Phong trở nên tự do bắt đầu. Nói thật ra, hắn thật đúng là không muốn sớm như vậy bái kiến Tống Bởi vì, thực lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn. Cang La sớm nhìn thấy Tống Kim Luân, được an bài nhiệm vụ khả năng cũng liền càng cao. Nguyên bản hắn tiếp tục bế quan nhiều một thời gian, thế nhưng là người đều biết rõ ăn vào Thiên Tinh Ngọc Thủy, nhiều nhất 3 đến 5 ngày thời gian liền ra kết quả, hắn hiện tại kéo tới ngày thứ 6, đã thực tế kéo không đi xuống, chỉ có thể xuất quan. Chẳng lẽ nói tiền tuyến thật đến loại này ác liệt trình độ, liên đối lấy 7 đại viện chủ cũng không thể không đi tiền tuyến. Dương Phong nhíu mày, một thời gian cảm thấy một cố gắng cưỡng chế hơn lực. 7 đại viện chủ, thực lực thâm bất khả trắc, đoán chừng sớm đã là cửa thứ 2, thậm chí cửa thứ 3 cường giả. Có bọn hắn xuất thủ, không biết sẽ là kết quả gì. Dương phóng quay người trở về, chuẩn bị thừa này thời cơ, tiếp tục tăng thực lực lên. Bất quá thời gian ngắn bên trong, hắn tu vi là rất không có khả năng có thay đổi gì. Muốn nói duy nhất có thể thay đổi thực lực, đi ra đường tắt cũng chỉ có độc. Nhất là đêm đó gặp được cái kia hung ma tộc về sau, càng làm cho hắn ý thức được điểm này. Đối phó loại kia kinh khủng hung ma, dù là có thiết ma chiến giáp, cũng hoàn toàn không đáng chú ý, đối phương thân thể cứng rắn, như là thân thiết, muốn nói duy nhất nhược điểm chính là nội tạng. Lấy kịch độc đánh vào nội tạng, mới có thể đem giết chết. Cho nên, hắn nhất định phải chuẩn bị cái này một chuẩn bị ở sau. Để tránh tự mình ở phía sau lần nữa gặp được loại kia quái vật, nghĩ đến đây, Dương Phóng lần nữa nhớ lại vạn độc kinh nội dung. Khoan hay nói, vạn độc kinh bên trong xác thực có mấy loại đáng sợ kỳ độc. Ngoại trừ lần trước vạn tổn thương độc bên ngoài, còn có một loại càng thêm quỷ dị nhiên huyết độc. Loại độc này tên như ý nghĩa, có thể đem cơ thể người huyết dịch thiếu đốt, cùng vạn tổn thương độc phối hợp lẫn nhau, uy lực kinh khủng khó lường, bất quá loại độc này phối trí thời điểm cũng càng thêm nguy hiểm, mà lại rất nhiều vật liệu dị thường đắt đỏ. Đây chính là Dương Phóng lần trước sợ dĩ phối trí vạn tổn thương độc, mà không có phối trí nhiên huyết độc nguyên nhân. Lần trước tại hoàng gia bảo rõ xét mấy và lượng, hẳn là đủ. Dương Phong tự nói, hắn lúc này theo trụ sở rời đi, hướng về Nam Sơn thành tiến đến. 3. Ba, trên đường phố, to lớn cửa hàng bên trong. Tiêu huynh đệ, ngươi lại tới? Trưởng Quý nở nụ cười, nhìn về phía Dương Phóng. Đoạn này thời gian, Dương Phóng không ít tại tất cả lớn cửa hàng bên trong tiêu phí, mỗi lần đều là đại bút kim mạch, lấy về phần tất cả tiệm thuốc lớn trưởng Quý, cơ hồ tất cả đều đã nhớ kỹ Dương Phóng. "Nô trưởng Quý, ta đến mua cái này mấy loại dược tài, ngươi xem một chút các bên này có sao?" Dương Phong tiện tay đem một tấm tràn ngập chữ viết tờ giấy giao cho đối phương. Trưởng Quý tiếp nhận tờ giấy bắt đầu đánh giá. Một lát sau, con mắt lướt lên. Thật không dám dối dếm, những này đồ vật, cửa tiệm ta từ bên trong xác thực có, chỉ là trong đó có hai vị dị thường đắt đỏ, cần 30 lượng một gốc, ngươi nhất định phải sao? Muốn, có bao nhiêu muốn bao nhiêu." Dương Phóng mở miệng. "Tốt, vậy ngài trở lấy, ta cái này an bài cho ngài." Trưởng quý mừng rỡ, lúc này tự mình cho Dương Phóng bút thuốc. Dương Phóng đứng tại trước quầy, một bên chờ đợi, một bên đem ánh mắt hướng về bên ngoài nhìn lại. Trên đường phố, rõ ràng trở nên so trước đó càng thêm tiêu điều. Nơi xa có thể nhìn thấy rất nhiều người trước cửa nhà cũng treo đồ trắng, tiền giấy phiếu tán rơi rụng. Tiến tuyển chiến đấu quả nhiên so với hắn trong tưởng tượng nghiêm trọng. Tại Dương phóng yên lặng quan sát ở giữa, đột nhiên, mỹ mắt vẩy một cái, sắc mặt sợ run. Cơ hồ hoài nghi mình nhìn lầm. Sau đó hắn lần nữa cẩn thận đưa mắt nhìn, trong lòng giận mình. Chân Thi Nghiên, thế mà thấy được nàng. Bất quá, nàng làm sao rơi vào loại kết cục này? Cái gặp cách đó không xa, một người quần áo lam lũ, dung nhan không chỉnh bóng người, chống một cái trúc trượng, đi lại tại trên đường phố, dị thường xem chừng, thần sắc ở giữa tràn ngập bối rối, tựa hồ nhìn cái gì người đều cảm thấy nguy hiểm. Mặt mũi của nàng ở giữa, sớm đã không có trước đó bất luận cái gì tự tin. Thật giống như gặp cái gì lớn lao đặc kích. Cả người ngơ ngơ ngắc ác. Trần Thi Nghiên trước đó từ trước đến nay nhậm quân, trình thiên gia cùng một chỗ, chẳng lẽ bọn hắn xẻ ra chuyện rồi? Dương Phóng suy tư. Dạng này một vị thiếu nữ lại biến thành dạng này. Tiêu huynh đệ, ngài muốn dược tài đã gói kỹ, hết thảy 420 lượng. Trưởng quỷ đem một cái to lớn bao khỏa đặt ở quầy hàng, lộ ra nụ cười. Tốt. Dương Phóng lấy ra bạc trả tiền, nhắc lên bao khỏa, quay người rời đi. Chương 186, mở ra long trảo phong ấn. Chương 1. Nam Sơn thành bên trong. Đường đi điều hữu. Một chỗ trống khu vực Go, Gâu. go. 78 đầu khổng lỗ ác quyển, nhai răng trợn mắt, khuôn mặt dữ tợn, vây quanh Trần Thi Nghiên điên cuồng chó sủa. Trần Thi Nghiên cắn chầm môi, cầm trong tay khúc trượng, hướng về một bên vách tường chậm rãi thuối lui, khuôn mặt cẩn thận nhìn về phía những này khủng lỗ ác quyển. Đột nhiên, trong đó một cái màu đen ác quyển đột nhiên đập ra, lộ ra miệng đầy sắc bén hầm răng, hướng về Trần Thi Nghiên hung hăng đánh tới. Ầm. một đánh ra, hung hăng quét vào đầu chó phía trên. Ngao. Màu đen ác quyển lên thế thảm, tại chỗ bay tứ tung ra ngoài, thi thể giống như là phá bao tải, hung hăng lện ở nơi xa. Thân thể run rẩy, nói ra bặm mép, chỉ còn lại chút giận chi lực. Còn lại ác quyền như là nhận kích thích, liên tiếp cấp tốc đập ra, chó sủa đứt hai, hướng về Trần Thi Nghiên hung hăng tá tới. Trần Thi Nghiên cấp tốc huy động chục trượng, tàn ảnh lướt lóe, từng cái quét vào đầu chó phía trên, phanh phanh rung động. Một đầu lại một đầu ác quyền bị nàng quét đến phát ra rú thảm, thân thể bay ngược, nhau nhau lện ở nơi xa. Chỉ còn lại vài đầu ác quyền, vội vàng không dám tiếp tục tới gần, ố ố rung động, cấp tốc rời xa. Mắt nhìn xem xưa lập tức tối Nàng răng cái, cấp tốc ra, nắm lên một cái ác quyền thi thể liền hướng về nơi xa rời đi. Từ khi hôm đó thoát khỏi quái vật truy sát, nàng đã liên tục mấy ngày không có hào hào đến qua. Không nghĩ tới vừa mới vào thành, lại bị một đám ác quỷ tiếp cận. Giờ phút này không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lấy ác quỷ thi thể tạm thời đỡ đói. Hoang vu trong miếu đồ nát, Trần Thi Nghiên sắc mặt mờ ngác, mắt thấy kẹp ở lửa trên kệ đang bị chậm rãi đồ nướng thịt chó, một vòng nước mắt không khỏi lần nữa theo khỏe mắt chảy xuống. Nàng nhẹ nhàng xóa đi nước mắt, lộ ra kiên cường, theo lửa trên cệ đem nướng chín sau thịt chó gỡ xuống, hung hăng kéo xuống một cái nướng vàng nóng hánh chân chó, không để ý hình tượng gặp ăn bắt đầu. Cách đó không xa, Dương Phong yên lặng quan sát, nhất thời không nói gì. Một lát sau, hắn tử trong ngực lấy ra một cái túi tiền, nhẹ nhàng ước lượng, đựng không ít nén bạc cùng lá vàng, ước chừng 200 lượng khoảng chừng, trực tiếp hướng về Trần Thi Nghiên nơi đó ném đi. Lại cạnh, túi tiền rơi xuống đất, phát ra thanh thúy thanh vang lên. Chuẩn xác không sai rơi vào Trần Thi Nghiên phụ cận, mấy quả tán toái bạc dẫn đầu lăn xuống mà ra. Ngay tại cắm đầu gặm ăn Trần Thi Nghiên, sắc mặt khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, sau đó cấp tốc đứng dậy, vội vàng hướng tứ phía bốn phương tám hướng nhìn lại, như là gặp cái gì cứu binh đồng dạng. Ai? Là vị nào tiền bối ở đây? Ngươi tại sao phải giúp giúp ta?" Nàng vội vàng hỏi thăm, nhưng mà Chu Vi trống rỗng, không có bất kỳ đáp lại nào. Cũng không thấy bất luận cái gì bất luận cái gì bóng người. Trần Thi Nghiên vội vàng cấp tốc sông ra miếu hang, nhưng thẳng đến sông ra về sau, cũng không có gặp bất luận cái gì bóng người, không khỏi thần sắc biến ảo. Lần nữa cấp tốc trở về, nhặt lên trên mặt đất túi tiền, tiến hành xem xét. Trong túi tiền chiếu nặng mùi mạnh, bạc, vàng toàn bộ cũng có. Số lượng đông đảo. Đối với nàng bây giờ tới nói, tuyệt đối có thể giải quyết khẩn cấp. Có thể đây là người nào, có thể hào ném nhiều như vậy vàng bạc. Trần Thi Nghiên lúc này lần nữa ngẩng đầu, Trư Vi chu vi vội vàng mở miệng, người rốt cuộc là ai? Là Hỉ Mạ Lệ à, người sao? Còn xin ngươi mau cứu nhậm đội trưởng cùng Trình đội trưởng. Chu Vi vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Nơi xa, Dương Phóng đang yên lặng nhìn Trần Thi Nghiên một lần cuối cùng về sau, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Nhậm quân cùng Trình Thiên Dã quả nhiên xảy ra chuyện. Bất quá, muốn tại cái này Bạch Trạch vực bên trong giúp nàng cứu người, nói nghe thì dễ. Hắn nhiều nhất chỉ có thể cam đoan Trần Thi Nghiên bên này không có việc gì, về phần cái khác địa phương người, hữu tâm vô lực. Nửa ngày sau, gian phòng bên trong, Lệ Cạch, Lệ Cạch Theo cuối cùng mấy dọn chất lỏng màu tím bị Dương Phong cẩn thận nghiêm túc gia nhập vào trước mắt bát đá bên trong. Lập tức bát đá bên trong toát ra khói xanh, suy suy rung động, nguyên bản có vẻ bích chất lỏng màu xanh cùng chất lỏng màu tím tương dung về sau, bắt đầu cấp tốc biến đỏ. Trong nháy mắt, toàn bộ bát đá bên trong hoàn toàn hóa thành đỏ thám chi sắc. Dương Phong rốt cục thật dài nhẹ nhàng thở ra, như chút được cái nặng. Xong rồi, nhiên huyết độc. Bất quá, muốn biết rõ loại độc này uy lực, còn cần đi đầu khảo thí một cái mới được. Dương Phong mày nhăn lại, trong lòng suy tư. Một lát sau, cắn răng một cái cửa ải. Hiện tại ngoại trừ cầm chính hắn làm thí nghiệm, Còn có thể có cái gì cái khác biện pháp? Dương Phóng cẩn thận nghiêm túc lấy mấy giọt chất lỏng màu đỏ ra, vì phòng ngừa kỳ độc tính quá lớn, Dương Phóng lần nữa hướng bên trong tăng thêm mấy phần dược tài, đem độc tính giảm phân nửa, thậm chí bên cạnh còn chuyên môn trang bị giải dược, đã chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cho đến lúc này, hắn mới yên lòng, sắc mặt nghiêm nghị, cắt trong lòng bàn tay, đem kia một giọt chất lỏng hướng về trong vết thương ti đi. Xuy, từng đợt khói xanh theo lòng bàn tay toát ra, tản mát ra khó tả gay mùi khí tức. Toàn bộ lòng bàn tay chân khí phòng ngự tại bị cấp tốc xuyên thấu. Kích độc độc tính vượt qua Dương Phong tưởng tượng cường đại, vết thương cho truyền đến kịch liệt lóe lóe. Dưỡng Phóng đem toàn bộ chân khí vật khởi, liên tục không ngừng hướng về tay trái vết thương dũng mãnh lao tới, giữa hai bên tựa như là xảy ra chuyện gì thần bí khó lường phản ứng hóa học, không ngừng tràn ra gây mùi khí tức. Dưỡng Phóng một mực cảnh giác nhìn xem đây hết thảy, mắt nhìn xem một giọt kịch độc không cách nào chính thế nhưng về sau, lại lần lượt đưa ra bảy tầng tích, lập tức hắn chân khí bình chứng tiêu tán đến càng nhanh. Lòng bàn tay trong vết thương không ngừng chuyển đến từng đợt mùi hôi khí tức, kinh tâm độc phách, thật giống như toàn bộ thủ trưởng đều không phải là tự mình được đồng dạng. Qua đi tới hồi lâu, hết thảy mới rốt cục dừng lại. Dưỡng Phóng âm thầm nhẹ ra, nhãn thần chấp động tốt bá liệt kịch độc, tiêu hao 1 phần 3 ba chân khí mới ngăn trở kịch độc xâm nhập. Mà cái này còn chỉ là độc tính giảm phân nửa sau kịch độc, nếu là hoàn chỉnh kịch độc, hẳn là uy lực càng mạnh. Mà lại, nếu là đem loại kịch độc này đánh vào trong thân thể bẩn, tuyệt đối sẽ càng thêm đáng sợ. Dù sao người nội tạng có thể không cách nào cùng mặt ngoài vết thương so sánh. Dương phóng khỏe miệng lúc này lộ ra từng tia từng tia nụ cười. Lúc này còn có một cái trọng yếu chỉnh tự muốn làm, đó chính là đem cái này độc dịch chế thành khói độc cùng đập phấn. Chỉ có dạng này mới có thể càng thêm thuận tiện. Một phương hướng khác, Thanh Thành viện bên trong, Lưu Hiển Cảm khuôn mặt tâm trầm uống vào giọt buồn. Trước mắt Lưu Sư Hình, một mặt cười lấy lòng, mới từ tiền tuyến trở về không lâu, cung kính đưa lên bái phòng tri lễ. "Đường huynh, sự tình thế nào? Món kia đồ vật tuận lợi tới tay sao?" Lưu Sư Vinh cười nói. Lưu Hiển Cảm mặt không biểu lộ, nhìn về phía Lưu Sư Hình. "Ngươi lại mang đến tin tức gì?" Lưu Hiển Cảm ngữ khí lạnh lùng, không có trả lời hắn vấn đề. "Đường huynh, cái này hai ngày ta chuyên môn lại đi một chuyến tam trấn, có thể 100% xác định món kia huyền âm long nhất định là rơi vào tiêu phóng trong tay, lúc ấy trong quán rất nhiều người đều có thể làm chứng." Lưu Sư Hình nói. Ừ. Lưu Huyền cảm nhãn thần lạnh lẽo, nói: "Ngươi xác định có thể hắn nói cho ta, bên trong chỉ là hổ rỗng?" Kia khẳng định chính là hắn nói láo. Lưu sư huynh nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Ta đằng sau cẩn thận điều tra ngày đó tửu quán người, bọn hắn cũng nói nghe được một vị tăng nhân trước khi chết nói ra quá huyền âm long trảo sự tình, còn nhắc nhở Tiêu Phóng tìm địa phương đem trong sâu, chuyện này tuyệt không có khả năng là giả." Lưu Huyền cảm sầm mặt lại, thủ trưởng tại trên mặt bàn nhảy lên, trong lòng mãnh liệt: "Chẳng lẽ cái kia Tiêu Phóng thực có can đảm lựa mình?" Đêm khuya, Nam Sơn thành bên ngoài, một trô bí mật hang động Dưỡng Phong phối trí xong kịch độc về sau, cũng không tiếp tục thuốc tẩm, mà là chuyên môn ra khỏi thành, chọn lấy một cái rời xa đám người khu vực. Giờ phút này, hắn ngồi xếp bằng trên cử thạch, lật bàn tay một cái, đem cái kiếm màu vàng bao khỏa lần nữa lấy ra, nhẹ nhàng chực khai, lộ ra bên trong gián đầy lá bùa, bị nhỏ bé xiển xích vây khốn thần bí hồ gỗ. Huyền âm long chảo. Dưỡng Phóng nói nhỏ, thủ trưởng nhẹ nhàng lượn quanh. Tối nay liền nhìn xem vật này có cái gì uy lực. Hắn thủ trưởng nắm lên phía trên lá bùa, nhẹ nhàng bóc, thu nhập chiên nhẫn, sau đó rút ra kim xạ kiếm, dựa vào lấy kiếm này sắc bén, cắm vào xiển xích bên trong dùng sức một kéo căng, Ken. Hòa tinh bắn tung tóe, xiển xích đứt gãy, trượt xuống dưới xuống. Toàn bộ hộp gỗ lập tức không giữ lại chút nào ánh vào dương phóng tầm mắt. Dương phóng nhãn thần nương trọng, lặng lặng quan sát một lát sau, thủ trưởng nắm lên hộp gỗ, trực tiếp nhẹ nhàng mở ra. Lập tức, một đoạn ô màu đen giữ tận móng vuốt đập vào mi mắt, cực kỳ to lớn, phía trên che kín lân lâm 5 cái đầu ngón tay tất cả đều dị thường sắp bén, màu tím đen móng tay tại trong đêm tối lóe ra quỷ dị sáng bóng. Theo lan tràn ra, thì là một cỗ dị thường dữ tợn hung thần khí tức. Cố này khí tức vừa mới hiện hiện, liền trực tiếp phóng lên tận trời, vang một tiếng Ở trên không bên trong tạo thành vô hình ba động. Từ phía bốn phương tám hướng vô số chim thú phát ra kinh hoàng tiếng kêu, đâm quảng đâm xuyên, rừng rậm lay động, Liều lĩnh hướng về nơi xá thoát đi. Thật giống như cảm nhận được cái gì cực kỳ khủng bố khí tức. Thậm chí, tại cái này trong đêm tối, còn có hơn 10 vị lẫn vào tới ngư nhân cùng tà đạo tổ chức cao thủ, cũng thần sắc biến đổi, vội vàng ngẩng đầu lên, trong mắt có vào, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái đó là? Cái gì đồ vật? Sơn động chốc sâu, dưỡng phóng trong lòng mình, vội vàng lần nữa đắp lên hồ gỗ, lập tức loại kia kinh khủng sát khí bị sinh sinh cắt đứt, không còn tiếp tục ra bên ngoài phát ra. Nhưng sơn động nội bộ còn sót lại sát khí nhưng như cũ kinh khủng. Trong tay hồ gỗ cũng đang chậm rãi run rẩy, thật giống như bên trong bị giam giữ cái gì vô cùng kinh khủng tuyệt thế hung thú, bất cứ lúc nào muốn tránh thoát ra. Không thể tưởng tượng nổi. Dương Phong sắc mặt rung động. Cái long trảo này sát khí, khó tránh khỏi có chút tà dị. May mắn hắn chuyên môn chọn lấy xa xôi địa phương tới mở ra. Bằng không tại thần vũ tông bên trong mở ra, tuyệt đối có thể kinh động bốn phương. Đến thời điểm giấu giếm cũng không đạt được, chủ đều sẽ tự mình giáng lâm. Dương Phong che lấy hồ gỗ, lặng lặng đợi. Tước trừng qua hồi lâu, cái hồ gỗ quỷ dị động tính mới bắt đầu yếu bớt. Ngay tiếp theo bên trong sát khí cũng lần nữa nội liễm. Dương Phóng lập tức thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hắn trong mắt tinh quang chớp động, lúc này lần nữa mở ra hòm gỗ. Lần này, rốt cục đã không còn bất luận cái gì kinh khủng sát khí hiện hiện. Toàn bộ trong hộp gỗ tràn ngập một cỗ khó tả yên tĩnh cảm giác. Cái gặp kia đoạn đen sì long trảo lặng lặng nằm ở nơi đó, 5 cái móng vuốt, màu sắc hắc ám, tựa hồ tại vô số năm trước liền từng uống no vô số máu loãng, đến nay nhìn cũng có rung khí kinh tâm động phách cảm giác. Dương phóng do dự một chút, dò xét xuất thủ bàn tay, đem cây kia vớt rồng cực lớn chộp vào trong tay. Toàn bộ long trảo cùng đầu của hắn không trên nhiều. Cầm lên chiếu nặng, như là kim loại đúc thành, có một loại khó tả bạo lực mỹ cảm. Trong lòng của hắn suy tư, nhớ lại tại dạ thần giáo trong cổ tịch nhìn thấy nội dung. Lấy huyết luận hóa, lấy thần khống chế. Chương 187, kinh khủng long trảo. Chương 02, giẫm Dậm. Bóng người hiện lên. Một đạo người mặc màu đen huyền y to lớn bóng người, mang theo một mặt màu đỏ ác quỷ mặt nạ, tại trong rừng nhanh chóng vọt tới trước, trên thân tràn ngập một cô vô hình kinh khủng sắc khí, thân pháp chớp liên tục, nhanh đến mơ hồ. Nhất là hắn tay phải chỗ. Giống như là mang lên trên một tầng quỷ dị màu đen bao tay, to lớn dị thường, màu sắc băng lãnh. Phía trên có vậy chi chít, lộ ra bén nhọn giữ tợn đáng sợ móng tay. Từng mảnh từng mảnh âm trầm sát khí đang liên tục không ngừng theo hắn trong lòng bàn tay tản ra, giương phóng một đường con hướng, ngay tại yên lặng thể nghiệm lấy long trảo bên trong cường đại lực lượng. Không thể phủ nhận, loại này long trảo nhập thể cảm giác, xác thực kinh khủng dị thường, nhưng là tương ứng, cũng mang đến cực kỳ đáng sợ ảnh hưởng trái chiều. Giờ khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác, một cỗ vô hình sát khí đang không ngừng hướng về trong đầu của hắn xung kích, mang đến khát ngáo cùng tàn ý chí, hồ muốn khống lại đầu óc của mình. Hắn chỉ có không ngừng mà phát tiết trên người lực lượng khả năng ngắn ngủi làm dịu phía dưới loại này đáng sợ ảnh hưởng. Phân phấn. Đương nhiên, hắn thân thể nhảy lên, kinh khủng mà giữ tận lợi chảo trực tiếp theo phía trước một đầu run lầy bảy lợn rừng phía trên nào qua. Đầu kia lợn rừng thân thể to lớn, một thân lông đen, hai viên tráng kiện răng nanh, thể trọng vượt qua 500 cân, tại gặp phải loại này kinh khủng âm sát chi lúc, đơn giản dọa đến hồn phách cũng bay ra. Phốc phốc. Lợn rừng thân thể hung hăng bay tứ tung, vô cùng thê thảm, đập vào sa sà trên đại thổ. Răng rắc một tiếng, đem đại thổ cũng cho đập nứt ra. Tiếp lấy Dương tiếp tục vọt tới trước, tại trong núi rừng cấp tốc của lướt, bắt đầu tìm kiếm lấy kế tiếp sinh mệnh. Đương nhiên. Hắn hai lô thai khẽ động, tựa hầu nghe đến cái gì, đột nhiên quay đầu lại, hướng về một phương hướng khác cấp tốc phóng đi. Cánh rừng chỗ sâu, mười dư đạo nhân ảnh, thân pháp mơ hồ, nhanh chóng gọt tới trước, bàn chân dẫm tại từng cây trên cành cây, siêu siêu rung động, hướng về vừa mới sát khí bộc phát địa phương của đi. Ngoại trừ dẫn đội hai vị siêu phẩm cường giả bên ngoài, những người còn lại đều là cửu phẩm, thập phẩm cao thủ. Đây là một đợt lặng lẽ chui vào tới ngư nhân cùng tà đạo tổ chức, cơ hồ mỗi một vị đều là tinh anh. Đi mau. Tốc độ lại nhanh nhiều. Cầm đầu hai vị siêu phẩm ngư nhân phát ra thanh âm lệnh như băng từng mảnh từng mảnh lá dụng sau lưng chúng không ngừng bay múa. Nguyên bản bọn hắn là thụ mệnh đến đây phối hợp thanh long hội, nhưng nghĩ không ra lại lúc này phát hiện dị thường một màn. Loại này tình huống, tự nhiên muốn đi xem một chút. Ngay tại bọn hắn cấp tốc vọt tới trước ở giữa. Đột nhiên, cầm đầu hai cái ngư nhân thần sắc biến đổi, toàn thân trên giới tất cả lẫn giáp một cái dựng thẳng bắt đầu, trong lòng kinh dị, cảm thấy một cố khó tả kinh khủng khí tức. Trong đó một cái ngư nhân không chút nghĩ ngợi, lúc này hai tay giao nhau, bảo vệ thân thể, toàn thân trên dưới chân khí mãnh liệt, siêu phẩm tu vi 3 ba động toàn bộ bộ phát ra. Ầm ầm. Đối diện một đạo quỷ dị màu đen quang ảnh trong nháy mắt lướt đến, nhanh đến tức hạ. Như là thiểm điện đồng dạng. Trực tiếp một móng vuốt hướng về thân thể của nó hung hăng vồ tới. Phốc phốc. Vị kia siêu phẩm ngư nhân tại chỗ bị quay bay ngược mà ra, hai tay giơ gãy, lồng ngực lõm, thân thể hung hăng bay ngược, hướng về nơi xa hung hăng đập tới, cái một cái ngũ tạng lục phủ toàn bộ vỡ nát, tại chỗ chết thảm. Không bố như thế một màn, nhường bên cạnh ngư nhân trong lòng một giật mình, đơn giản không thể tin được. Người nào? Nó mở miệng gào khét, âm to lớn, vội vàng cấp tốc trở lại. Ầm ầm hành đặc, minh, ẩn chứa lực lượng kinh khủng rững về kia nói màu đen quang ảnh nhanh chóng ven sát mà đi. Nhưng mà đối mặt hắn công kích, màu đen quang ảnh nhìn cũng không nhìn, tan ảnh lóe lên, nhanh đến mơ hồ, to lớn tay phải lần nữa đột nhiên quét qua. Ẩm. Vị thứ hai siêu phẩm ngư nhân tại chỗ bị quay đầu đánh mình, phun ra máu loãng, thân thể như là phá bao tải, hướng về nơi xa hung hăng bay tứ tung, tại đáng sợ bàn tay kích phía dưới, hắn toàn bộ huyết thái dương cũng trong nháy mắt loãng, đồng dạng chết thảm. Tiếp lấy Dương Phong không nói một lời, tốc độ nhanh chóng, trên thân bị sát khí quấn quanh, trực tiếp tại đám người bên trong điên phát tiết bắt đầu. Giết giết giết. chết hôm nay. Giết chết đến này giết chết cái này vô tận thương sinh, thiên hạ vạn vật không một không thể giết, không một không thể đổ. Ầm ầm ầm ầm. A! Trong rừng, hỗn loạn tưng mừng, tiên huyết phiêu tán rơi rụng, tàn chi đoạn thể bốn phía bay múa, sát khí tận trời. Ngay tiếp theo từng cây đại thụ, từng khối cự thạch cũng toàn bộ vỡ nát, ầm ầm nổ vang. Tựa như là một đầu dã thú tại tùy ý nổi điên, muốn phá hủy hết thảy. Qua đi tới hồi lâu. Đương nhiên, dưỡng phóng giống như là phản ứng lại, khôi phục một kia thanh tĩnh chi sắc trong lòng giận mình, trong lúc đó phát ra một tiếng bạo hống, âm phát động. Rống! Ầm ầm. Huy Hoàng Thiên Huy Tinh thiên động địa, chấn nhiếp tâm linh, xua tan điều tả. Kinh khủng Ma Long ý chí lập tức cấp tốc lui bước, liên đối lấy tay phải bên trong kinh khủng sát khí cũng nhanh chóng rút về. Trong đáy mắt, trong rừng rậm lần nữa an tĩnh lại. Dương phóng sắc mặt trắng bệch, trong miệng cuồng thở mạnh, hồng họng rung động, nhãn thần hồi hộp, không thể tưởng tượng nổi, hướng về tư phía bốn phương tám hướng nhìn lại. Sau đó hắn lần nữa nhìn về phía mình tay phải. Tay phải chỗ, vẫn là giữ tận Long Trảo hình thái. Chỉ bất quá trong đó Ma Long ý chí lại bị hắn lôi ầm chấn nhiếp, toàn diện nội liễm, không dám tiếp tục xung ra. Thật là đáng sợ Long Trảo. Trên người hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cứ việc tại dung hợp trước đó, hắn đã làm đủ chuẩn bị. Thật không nghĩ đến vẫn là một nước vô ý, kém chút bị hắn khống chế. Lúc đầu hết thệ cũng còn khả khống, nhưng là hướng về phía hướng về phía, náo hải liền trở nên cố chấp bắt đầu. Thật giống như đấy lòng dục vọng bị vô hạn phóng đại đồng dạng. Cũng may hắn trường kỳ tu luyện cảm ứng quyết, tại thời khắc sống còn duy trì vẻ thanh tĩnh, lấy lôi âm trấn nhiếp rồi lang hồn, nếu không hạ chẳng sẽ không thể tưởng tượng. Dương phóng càng xem càng là cảm thấy đáng sợ. Đương nhiên, trong lòng hắn dần mình, lần nữa cảm thấy được không đúng. Long trảo bên trong giờ khắc này, lại chậm rãi truyền đến từng đợt ấm áp thoải mái dễ chịu lực lượng hướng về thân thể của hắn truyền vận mà đi, tuôn hướng tứ chi bách hải của hắn, dần dần biến thành một cố tinh thuần chân khí lực lượng. Cái này long trảo tại trả lại thân thể của ta. Hắn giống như là nghĩ tới điều gì, vội vàng nhìn về phía chu vi thi thể. Cái này xem xét, lập tức lộ ra kinh ngạc chi sắc. Từ phía bốn phương tám hướng tất cả thi thể, tất cả đều đã làm xẻ xuống, như là bị hút khô tinh khí, trở nên ra bọc xương. Thậm chí một ít cây cỏ cũng trực tiếp khô đi, giống như là đạt được bệnh nặng đồng dạng. Dương phóng lần nữa nhìn về phía long chảo lộ ra hào quang khó mà tin được cái này long chảo có thể hấp thu vạn vật tinh khí đơn giản người tiên hấp thu vạn vật tinh khí trả lại hắn chủ nhân bất quá giữ phóng rất nhanh lần nữa cảm nhận được đáng sợ cái này đồ vật hấp thu vạn vật tinh khí là thật nhưng là theo càng ít càng nhiều trong đó Long hồn khẳng định cũng sẽ càng ngày càng mạnh đến thời điểm sớm muộn cũng sẽ xuất hiện lần nữa mất khống chế một ngày cái này đồ vật căn bản chính là cái tà ma cho nên huyền âm Long chảo lực lượng thì không thể tùy tiện vận dụng chỉ có thể lưu làm áp chủ bài bởi vì hắn cũng không dám can đoan Cái này long hồn cái gì thời điểm liền sẽ thoát khỏi lôi âm mạnh ngượng. Vạn nhất nó hít đủ tinh khí, không hề bị quản chế tại lôi âm, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Dưỡng Phóng thật sâu nghiêm nghị, chân khí hướng về tay phải còn đi. Đánh. Quang mang lóe lên. Tổ màu đen quỷ dị long trảo trực tiếp theo hắn thủ trưởng chộp ra, lặng lặng nằm ở lòng bàn tay của hắn chỗ. Dưỡng Phóng lần nữa lấy ra trước đó hồ gỗ, đem long trảo thích đáng để vào, sau đó đem màu vàng phủ văn giáng tại trên đó, long trảo một lần nữa thu nhập chiết nhẫn. Vệ phân phía trên xiển xích đã cắt thành mấy khúc. Rất hiển nhiên đã không thể dùng lại. Dương Phóng lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía chu vi thi thể người cá, trong lòng mãnh liệt, bọn này ngư nhân lại hành động. Hắn tại đông đảo trên thi thể, cấp tốc thanh lý một lần, sau đó đổ ra hóa thi thủy, từng cái tan đi, liền bắt đầu cấp tốc rời đi. Long Trảo giật người, quá mức kinh khủng. Loại này thời khô vẫn là không muốn bị người phát hiện cho thỏa đáng, miễn cho dẫn tới phiền bối không cần thiết. Sáng sớm, ánh nắng chiếu rồi, Thần Vũ tông kim đỉnh đại điện, trang nghiêm túc mục, cao cao đứng vững. Tốt, tốt, tốt. Đông Vương Bạch một thân hoa lệ chương bảo, nhìn trước mắt một phong truyền tin. Sắc mặt phấn chấn, liên tục hô ba tiếng chữ tốt, nói: "Bảy đại viện chủ đã đem Tà đạo tổ chức chủ tế hiên viên thành vây quanh ở Lạc Nhật chi sơn, ít ngày nữa sắp cầm xuống, cố ý truyền tin cho ta, để cho ta tự mình đã đi tiếp viện." Ha ha ha, cái này sự tỉnh, bản tọa tự nhiên muốn đi, hiên viên thành đối địch với ta nhiều năm, chính là Tà đạo trong tổ chức hiếm có siêu phẩm hậu kỳ cường giả, bản tọa sớm đã như muốn giết trừ. Thanh âm hắn tới mở, quanh quẩn tại toàn bộ kim đỉnh bên trong đại điện. Đại điện bên trong chúng trưởng lão sắc mặt kinh ngạc, tiếp lấy sắc mặt "Không hổ là bảy đại viện chủ." Bảy đại viện chủ tự mình xuất thủ, Quả nhiên có thể định định tần hồn. Tông chủ, sự tình nên sớm không nên muộn, một khi đám Tiêu Ngư Nhân đã đi tiếp viện, rất có thể đem phí công cốc sức, tốt nhất hiện tại liền khởi hành." Chúng trưởng lão vội vàng mở miệng. "Không thể, các người nói rất đúng." Đông Phương Bạch Ngữ khí lánh cốc, nói, "Lạc Nhật chi xâm, địa thế phức tạp, một khi hiên viên thành bằng vào địa thế cùng bọn hắn con nhau, là có thể kéo rất thời gian dài, lại thêm Ngư Nhân lúc nào cũng có thể sẽ trợ rút, cho nên, bản tọa tuyệt không thể các loại." Hắn bỗng nhìn về phía Trúng trưởng lão, mở miệng quát, "Ta sau khi đi, các ngươi ghi nhớ, trấn thủ Thần Vũ Tông tầng cần phải không thể để cho đạo trích nhiễu loạn Tu Vân Vung, vâng, tông chủ. Tông chủ, mang nhiều hai vị trưởng lão đi qua để phòng có biến. Viên trưởng lão, Phan trưởng lão, thực lực cao thâm, có thể ứng biến." Chúng trưởng lão nói. "Viên trưởng lão, Phan trưởng lão, các ngươi định như thế nào?" Đông Phương Bạch Ngữ khí lạnh lùng, nguyện ra sức châu ngựa. Hai vị trưởng lão ra khỏi hàng, cùng thân bài nói, "Gian phòng bên trong, Dương phóng sớm đã trở về, nỗi lòng bình tĩnh, theo tối hôm qua đổ sắt bên trong triệt để khôi phục lại. Giờ phút này, hắn ngâm tại thùng thuốc bên trong, Lôi âm hô hấp pháp vật truyện, ngay tại liên tục không ngừng hấp thu thùng thuốc bên trong nồng đậm lực Một đôi ánh mắt lần nữa hướng về bảng nhìn lại. Cái gặp tu vi một cột, lần nữa phát sinh rất lớn cải biến. Tên danh: Dương Phóng. Tuổi Thọ, 22 150 tuổi. Tu vi: Siêu phẩm, 2015000. Tâm pháp: Huyền Vũ chân công đệ tử trọng, 78208000, cảm ứng quyết đệ tứ trọng, 13600, kim thân quyết đệ tứ trọng, 408000, lôi âm hô hấp pháp đệ tam trọng, 19009000. Nguyên bản hắn tu vi là siêu phẩm, 135015000. Bây giờ lại trực tiếp biến thành 2000 15000. Thương đương trong vòng một đêm tăng lên 650 điểm. Bù đắp được hơn nửa tháng khổ tu. Không hề nghi ngờ, những này tất cả đều là Long trào Công Lao. Kia Long Trảo giết chết nhiều cao thủ như vậy, bên trong còn đã bao hàm hai vị siêu phẩm, dù là cái phản hồi cho hắn một phần 10 lực lượng, cũng đủ làm cho hắn nhường hắn tránh khỏi rất lớn bộ phận khổ công. Đáng tiếc kia đồ vật quá mức tà dị, bằng không quả nhiên là một cái gian lận lợi khí. Dương Phóng thầm than. Chương 188, Thanh Long hội. Chương 3. Nam Sơn thành bên trong. Đến lặng trong sân. Trần Thi Nghiên lặng lặng ngồi yên. Ngồi xuống chính là một giờ. Gió lạnh thổi qua, mang đến từng tia từng tia hàn ý, nhường suy nghĩ của nàng lần nữa trở về, trên mặt lộ ra cười khổ. Từ khi mấy ngày trước giàn xếp lại, nàng liền quen thuộc mặn người. Bỏ mặc làm chuyện gì đều khó mà tập trung tinh thần. Tự hồ, đối với tiền đồ đã mất đi hy vọng, than thở thì có ích lợi gì, thở dài liền có thể cải biến đây hết tại sao? Có cái này thời gian còn không bằng nói thêm thăng chính một cái. Bỗng nhiên, một đạo khàn khàn băng lãnh thanh âm theo phía sau nàng văng lên. Trần Thi Nghiên trong lòng giật mình, bỗng nhiên quay đầu lại. Cái gặp ở sau lưng nàng trên nóc nhà. Một cái toàn thân áo bào đen, mang trên mặt mặt nạ màu đỏ thần bí bóng người, ngồi ở chỗ đó, không biết rõ tới bao lâu, nhãn thần hờ hững nhìn xem. "Tiền bối, trước đó là người đang trợ giúp ta." Trần Thi Nghiên kích động mở miệng, "Ngươi, ngươi là Tần Quảng Vương?" "Hừ." Áo bào đen bóng người phát ra hử lạnh, không nói một lời, tiện tay đem một cái bao ném tới. Rõ ràng là năm bình dưỡng khí đan. Làm xong đây hết thảy, Dương Phóng quay người liền đi. "Tần Quảng Vương!" Trần Thi Nghiên vội vàng ngẩng lên, rơi vào nhà, kinh hô to. Nhưng mà Dương Phong tung tích đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Đến vô ảnh, đi vô tung nhanh đến cửa hạ. Trần Thi Nghiên khuôn mặt kích động, ý nguyên khó mà bình tĩnh. Gặp được thiên thần tổ trước người, tân quảng vương thế mà tại Nam Sơn thành, ổ thần trấn bên trong, bóng người hiện hiện. Số lượng đông đảo, Thanh Long hội hội trưởng Trần Thiên Liệt, sắc mặt tâm trầm, tại nơi này chờ chờ đợi hơn nửa tháng. Từ khi con của hắn chết thảm về sau, hắn liền một mực không có rời đi, ẩn nút ở đây, yên lặng chờ đợi. Bởi vì hắn tin tưởng đối phương sớm muộn cũng sẽ lần nữa trở về thu hoạch tần trùng. Thật không nghĩ đến liên tục nhiều ngày như vậy đi qua, lại từ đầu đến cuối không có bất cứ tin tức gì. Cái kia đang chết ra hỏa thật đúng là bảo trì bình thản. Nơi xa, một đạo bóng người, tốc độ nhanh chóng, theo khắp nơi ngõi nhỏ đi qua, đột thẳng vào đến một chỗ bí mật trong sân. Hội trưởng, Đông Vương Bạch Ly khai thần Vũ tông, người tới ôm quyền con xuống, mở miệng nói ra: "Từng." Tần Tiên Liệt bỗng nhiên quay đầu, con mắt sáng rực, nói: "Bên cạnh hắn có hay không đi theo những người khác?" "Có, tứ phương trưởng Vi Long, sát sinh kiếm phan nhân tất cả đều bị hắn mang theo ra ngoài." Người kia nói. "Tứ phương trưởng, sát sinh kiếm, đệ nhất quan đỉnh phong nhân vật." Tần Tiên Liệt lộ ra cười lạnh, nói: "Mặc dù thực lực không tính là gì, Nhưng nếu là lưu lại cũng có thể tạo thành phiền toái không nhỏ, hiện tại liền bọn hắn cũng bị mang đi ra ngoài, những người còn lại triệt để không đáng để lo. Hội trưởng chuẩn bị khi nào khởi hành? Bên cạnh một vị trưởng lão hỏi. Đêm nay. Thần Tiên Liệt hờ hững mở miệng. "Rõ. Các loại đám tiên ngư nhân trợ giúp tới rồi sao?" Thần Tiên Liệt lạnh giọng hỏi thăm. "Cái này tạm thời còn không có nhìn thấy." Một vị trưởng lão đáp lại. "Hừ." Thần Tiên Liệt hừ lạnh, không nói thêm lời. Không có bọn hắn, tự mình đồng dạng có thể bình định Thần Vũ Tông. Hắn mãi đệ hai cửa Hải đỉnh phong nhân vật, không có Đông Phương Bạch cùng bảy đại viện chủ trấn giữ Thần Vũ Tông, ai cũng đừng nghĩ ngăn lại chính mình. Thanh Long hội có thể tiêu giao nhiều năm như vậy, tự có đạo lý riêng. Lạc Nhật chi sâm. đen nhánh băng lánh. Quanh năm không thấy ánh nắng. Mỗi một phiến la cây đều hiện ra màu đen kịt, giống như là có thể tự động hấp thu tia sáng đồng dạng. Toàn bộ cánh rừng tràn ngập một loại dị thường để nén khí tức. Chủ tế Yên Viên thành, một thân trường bảo màu vàng, thân thể cao gầy, cao cao xếp bằng ở một chỗ đỉnh cây chỗ, đầu ô mái tóc đen dài tản mát tại sau lưng, cả người trên thân ngập một cô vô hình khí thế. Nư Nhi đã mắc câu rồi. Hiên Viên Thành nói: "Ngươi xác định lần này có thể vây giết rơi Đông Phương Bạch, Đông Phương Bạch tựa hồ cũng là cửa thứ ba đi." Đối diện một vị toàn thân màu vàng kim lân giáp lưu nhân, khàn khàn nói: "Không, cửa thứ hai đỉnh phong." Hiên Viên Thành ngữ khí bình tĩnh, nhưng mượn nhờ Thần Vũ tông truyền thừa thánh khí, có thể phát huy ra cửa thứ ba thực lực, bất quá, thánh khí trung quy là ngoại vật, tự thân mới là vĩnh hằng. Ngươi ngược lại là tự tin." Màu vàng kim lân giáp ngư nhân cười lạnh, nói: "Cũng thế, ngươi chết mất về sau, tùy thời có thể lấy lại bên trong phục sinh, tự nhiên không cần e ngại." "Không!" Hiên Viên Thành đáp lại nói, "Tà Mâu chỉ có thể phục sinh cửa thứ ba trở xuống người, cửa thứ ba trở lên, chết chính là chết thật." "Ừm." Tiêm Như nhân sắc mặt kinh ngạc, lần nữa nhìn về phía Hiên Viên Thành. "Cái này ra hỏa liệu mạng như vậy." Bóng đêm dáng lâm, phồn tinh tô điểm. Từng đạo bóng người tốc độ nhanh chóng, lặng yên không một tiếng động, như quỷ mị đồng dạng từ đằng xa cuồng lướt mà tới. Rất mau ra hiện tại Thần Vũ Tông sơn môn phía dưới, cầm đầu một người, sắc mặt lạnh lùng, trường bào màu xanh, trên đầu tóc đen như mực, hai tay, hai chân tất cả đều dị thường rộng lớn, như là một tôn hình người ma thần, nhãn thần băng lãnh. Ngẩng đầu lên, Nhìn về phía Thần Vũ Tông, 800 năm truyền thừa, tốt không dậy nổi. Tân Thiên Liệt cười lạnh, vung tay lên, băng lãnh nói, phong bế đường núi, một cái không muốn thả đi. "Vâng, hội trưởng." Bên người chúng trưởng lão trong mắt lánh quang chớp động. Đổi lại ngày thường, cái này đường đường Thần Vũ Tông là vô số trong lòng người cấm điện. Bảy đại viện chủ, từng cái thâm bất khả trắc, không người nào dám đi trêu chọc. Thế nhưng tối nay, siêu xiêu xiêu xiêu, từng đạo bóng người lúc này hướng về Thần Vũ Tông bên cấp tốc quần đi. Thần Vũ Tông bên trong xem thời cơ kịp nhanh, rất nhanh có người phát hiện dị thường. Người nào đêm dám can đảm xông vào Thần Vũ Tông? Dừng lại. Phanh phanh phanh. A. Từng cố thi thể lúc nãy bay từ tung. Thanh Long hội các cao thủ như Lang Như Hổ, nhanh chóng hướng về qua. Nhất là Trần Thiên Liệt, cửa thứ hai đỉnh phong thực lực, đơn giản không ai cả nổi. Thần Vũ Tông lưu thủ trưởng lão cùng cái khác siêu phẩm cao thủ, rất nhanh đến mức biết tin tức, nhao nhao xông ra. Khi thấy rõ người tới về sau, lập tức trong lòng tinh hãi. Là ngươi, Trần Thiên Liệt. Ngươi ban đêm dám sông vào Thần Vũ Tông? Chúng trưởng lão cùng kêu lên quát. Trần Thiên Liệt thần sắc nhanh chân đi ra, khí thế trên người rất là băng lãnh, nói, một đám phế vật. Trần Vũ Tông bên trong liền lưu lại mấy người các người, cũng dám giương võ dương ngoài, tối nay đừng mong thoát đi được hay. Làm cản." Một vị trưởng lão gầm ghét. "Siêu." Ầm. Vừa dứt lời, Tần Tiên Liệt trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trước mặt, một trưởng đánh ra, rộng lớn nặng nghề, kinh khủng dị thường, trực tiếp đem một vị siêu phẩm trưởng lão đánh thân thể bay ngược, lồng lõm, cơ hồ tại chỗ chết hẳn. "Là làm Cản, bất quá là người làm cản." Tần Tiên Liệt ngữ khí băng lãnh, nhìn về phía đám người, nói, "Ai dám ngăn cả ta?" "Lên." Liều mạng với hắn. Chúng trưởng lão cùng siêu phẩm cường giả nháo nháo gầm ghét, cùng nhau đập ra. Tiên liệt bên người một đám trưởng lão cũng làm tức sông lên tiến đến, nhưng mà chính như Tần Tiên Liệt lời nói đồng dạng, không có bảy đại viện chủ cùng Đông Phương Bạch Thần Vũ Tông, căn bản ngăn không được hắn mảy may. Cửa thứ hai đỉnh phong thực lực, cường thế nghiền ép hết thảy. Phanh phanh phanh, kim điện trước đó, máu loang phiêu tán rơi dụng, bóng người bay ngược. Cơ hồ không có người nào có được sức chống cự. Một đạo lại một đạo bóng người bay ngược mà ra, hoặc là chết thảm, hoặc là trọng thương, như tồi khô là hủ. Ken, ken, ken. Từng gấp rút mà hai tiếng Trung, theo thần vũ Tông bên trong cấp tốc truyền ra ngoài. Tại đêm tối quân quẩn, Gian phòng bên trong, Lâm vào không linh cảnh giới, ngay tại yên lặng tu luyện dương phóng, bỗng nhiên tỉnh táo lại, hai mắt hé ra, lộ ra kinh nghi. Thần Vũ tông tỉnh long trung, bình thường chỉ có tông môn gặp phải to lớn nguy cơ thời điểm, mới có thể gõ vang. Có người tiến công Thần Vũ tông. Hắn phóng chi rung động trong nháy mắt thi triển mà ra. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Dồn dập tiếng bước chân theo từ đằng xa cấp tốc vang lên. Giết cho ta, một cái không muốn buông tha. Hội trưởng có lệnh, rửa sạch hết thảy. A. Đủ loại hỗn loạn vang lên lần lượt truyền đến, lại càng ngày càng gần cơ hồ đang có vô số người ngay tại bên ngoài giao thủ Cho đến. Ầm. Đột nhiên, cửa phòng bị người một cước thở mở. Nồng đậm huyết tinh khí tức trong nháy mắt sông vào dàn phòng, khiến cho đèn đuốc chập chờn, sáng tối chập chờn. Ba vị cựu phẩm cao thủ trực tiếp xuất hiện tại cửa phòng bên ngoài. Bên này còn có một cái, giết hắn. Ba người quát trói thai, đồng nhiên nhảy về phía dàn phòng. Ầm. Ầm. Ầm. Thanh âm một ngạt. Cơ hồ một cái mắt, ba đạo bóng người liền lấy một loại tốc độ nhanh hơn trực tiếp hướng về sau bay ngược mà đi, mặt loẵng, vô cùng thảm, tại chỗ chết không thể chết lại. Dưỡng Phong khuôn mặt tâm trầm chậm, vươn người đứng dậy, tiện tay nắm lên một bên màu đen huyền bảo, mặc lên người, hướng về ngoài cửa đi đến. Đường Đường Thần Vũ Tông, vậy mà thật bị người tùy ý công tiến đến, đơn giản quá mức cho đùa. Mới vừa đi ra, liền nhìn thấy nơi xa ánh lửa hiện hiện, bóng người chớp động. Tới tay đều là giao thủ ba động. Dưỡng Phong cẩn thận đưa mắt nhìn, lại nhìn về phía thi thể trên mặt đất. Thanh Long hội. Trong lòng hắn ngưng trọng, lại là bọn hắn. Bọn hắn thừa cơ đánh vào Thần Vũ Tông. Chẳng lẽ tông chủ không có thể ngăn ở bọn hắn? Vẫn là nói, chủ cũng phải Hắn đến nay còn không rõ ràng Đông Phương Bạch đã ly khai tông môn tin tức. Giết cái kia tiểu tử. Mầm một. Cách đó không xa, lần nữa lại 78 đạo bóng người quắt trói thai một tiếng, hướng về bên này nhanh chóng lao tới. Dương Phong tùy ý nhìn thoáng qua bọn hắn tu vi, đại bộ phận đều là cửu phẩm, chỉ có hai vị thập phẩm. Phốc. Hắn tiện tay vung lên, vô hình cối độc sớm đã tại phong luật cuốn theo dưới, tiến vào xoang mũi của bọn họ bên trong. Một cái mắt, 78 đạo bóng người tất cả đều tiêu một tiếng, tại chỗ ngã nhào xuống đất. Dương Phong trong lòng mấy liệt, tại không xác định hiện tại Thần Vũ tông đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống giới, lúc này tốt nhất rời xa nơi đây. Siêu, hắn thân pháp thí triển, phiêu hốt lung lung, dung nhập trong đêm tối, trực tiếp hướng về nơi xá của đi. Chỉ bất quá, khắp nơi đều là bóng người. Từng cái xuống núi yếu đạo đã sớm bị phong. Hắn một đường lướt đi, vẫn là rất nhanh gặp chản giết. Một vị Thanh Long hội siêu phẩm cao thủ, nhãn thần băng lãnh, như là quỷ mị, cơ hồ đi lên liền tập trung vào hắn, một cái hướng về Dương Phong thân thể hùng hăng chụp tới. Chạy đi đâu? Ken, Dài kiếm tiệm nhanh đến cực hạ. Như là màu đen điểm điệt xuất hiện tầng mấy chục huyễn ảnh, khó phân thật giả, trực tiếp lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ, cấp tốc đâm hướng đối phương Mi Thông. Vị kia siêu phẩm trưởng lão trong lòng giận mình, vội vàng nhanh chóng rút lui, toàn lực phòng ngự. Nhưng mà tầng mấy chục huyễn ảnh trong khoảnh khắc toàn bộ gia thân. Phốc phốc, tiên huyết phiêu tán rơi vụn, thi thể bay từ tung. Vị kia trưởng lão từ đầu đến cuối cũng chưa kịp phản ứng, liền chết thảm bỏ mạng. Dương phóng bước chân không ngừng, tiếp tục trước lướt, tốc độ nhanh chóng. Trong lúc đó trên người khói động, động phấn, tại phong luật kéo theo phía dưới, hướng về tứ phía bốn phương tám hướng cấp tốc cuồn quyền ma đi bất luận cái gì ngăn ở hắn phía trước bóng người, cơ hội không cần xuất thủ, liền nhau nhau bị kịch độc xâm nhập, phát ra tiếng kêu thảm, hai tay che cổ họng, thổ huyết ngã xuống đất. Nhất là thập phẩm, cự phẩm cao thủ, đơn giản như dăm giạn. Cho dù siêu phẩm cường giả, cũng cảm giác không đúng, nhau nhau ngừng thở, lộ ra vẻ kinh ngạc. Có người chạy đi. Đối phương tinh thông hạ độc, mau đuổi theo. Từng vị quát chói hai tiếng vang lên. Nơi xa kêu thảm không dứt. Kim Điện trước đó, thân thể khôn nô, vừa mới giải quyết hết vị cuối cùng lưu thủ trưởng lão Tần Tiên Liệt, sắc mặt lạnh lùng, đứng chắp tay, ngay tại mắt thấy xa xa giáo thủ Đô nhiên, nơi xa thanh âm chuyển đến, nhường hắn nhướng mày, tiếp lấy ánh mắt quét tới, phát hiện vô số thanh long hội cao thủ tại nhau nhau tụ hội kêu thảm, cho dù từng vị siêu phẩm trưởng lão, giờ khác này cũng tất cả đều bay ngược, phát ra tiếng sợ hãi, như là gặp được cái gì không gì sánh được đáng sợ sự tình. Thần Thiên nước sắc mặt trầm xuống, muốn chết. Siêu, hắn thân thể loại lên, trong nháy mắt biến mất, hướng về nơi xa cấp tốc độ theo. 3. Ba, chương 189, Hốt hô long hội trưởng. Chương 1. Đen như mực ngông lung trong sân đạo. Hai đạo bóng người ngay tại cấp tốc vọt tới trước, một trước một sau rững về phía sau núi lao đi, trên thân kình phong gập ghét, o o chói tai, bàn chân rơi xuống, đem từng khối tảng đá lớn, từng cây nhánh, cây dăm đến đoạn sụp đổ. Phía trước, Dưỡng Phong trong lòng ngưng trọng, một bên cũng hướng, một bên quay đầu lại ngắm nhìn. Không nghĩ tới thật vất vả mới lao ra khỏi vòng đây, lại gặp được bực này cao thủ truy kích. Là hắn, Thanh Long hộ trưởng. Dưỡng Phóng đáy lòng cấp tốc phát triển. Sau lưng đạo kia bóng người, dị thường mạnh mẽ, khuôn mặt lạnh lùng, trường bào màu xanh, thân thể tại trong đêm tối của hướng, hai viên con mắt như là sáng như tuyết tiệp điện, tinh tâm độc phách. Dưỡng Phong tiếp tục hướng phía trước của lướt. Trên thân kịch độc đã sớm tại phong luật quét sạch phía dưới, hướng về sau lưng cấp tốc lan tràn mà đi, vô thanh vô tức ở giữa hướng về tần thiên liệt lỗ mũi, lỗ chân long thẩm thấu mà đi. Thậm chí một chút nhỏ xíu độc phấn, càng là tại gió nhẹ cuốn theo dưới, hướng về ánh mắt của đối phương tròng đen xâm lấn mà đi. Chỉ bất quá, tần thiên liệt tu vi dị thường cao thầm, xem thời cơ cực nhanh, cơ hồ tại những này kịch độc vừa mới đi vào thân thể của hắn, liền bị thân thể của hắn cảm giác, con mắt trầm xuống, nín hơi, đồng thời chân khí bao phủ quần thân, tiếp tục hướng phía trước điên cùng theo. Siêu phẩm cửa thứ hai, lại được xưng là kim thân cảnh. Nục thân không tí vết dơ bẩn, không chỉ có đối với các loại kịch độc kháng tính tăng thêm một bước, liên nối lực lượng cùng tinh thần cũng sẽ đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Cho nên, phàm là có chút không đúng, hắn nục thân đều sẽ sinh ra cảm ứng. Chỉ là một cái siêu phẩm sơ kỳ, cũng nghĩ mưu Newton theo mí mắt của ta phía dưới chạy thoát, chết đi cho ta. Thần tiên liệt thanh đem băng ánh, thân thể lần nữa ra tốc. Siêu. Quên thân chân khí o o chói tai, kinh cùng chân khí bao quạ quên thân, như đồng hóa vì một đạo chói mắt lưu tình, hướng về Dương Phong thân thể cấp tốc tiếp cận mà đi. Oanh. Hắn đưa tay chính là một cái bàn tay kích, rộng lớn nặng nề. Xuống về Dương phóng thân thể hùng hang vút tới. Dương phóng trong nháy mắt trở lại, trường kiếm ra khỏi vỏ, thân thể trực tiếp hóa thành vô số tàn ảnh, mông lung điêu dị, làm cho người bắt giữ không đến, kiếm quang nội liễm, tự giả hoàn chân, hướng về Tần Thiên Liệt cổ họng cấp tốc chọn đi. Điều trùng tiểu kỹ. Tần Thiên Liệt ngứ khí băng lãnh, biến quay là bắt, 5 cái ngón tay thoáng một cái đa qua, như mặc lá hái hoa, không nhìn tất cả vết ảnh, tại chỗ nắm trường kiếm thân kiếm, một tiếng, như là nắm rắn tốc. Khiến cho Dương Phong kiếm thế dừng một chút, sau đó 5 ngón tay đột nhiên chấn động, một cú dị thường lực lượng cuồng bạo trực tiếp hướng về Dương Phong thân thể mảnh liệt mà đi, khiến cho cánh tay của hắn như gặp phải sét đánh, chuyển đến tê dại. Dung tay, Thần tiên liệt quá khẽ, liền muốn đoạt đến Dương Phong trường kiếm trong tay. Cút. Dương Phong đồng nhiên hét to, quất tháo lôi âm, thiên uy cuộn, cái thế vô song. Ầm ầm. Tần tiên liệt não hải hành mình, trong nháy mắt cái dị, cảm giác được đại não cũng xuất hiện ngắn ngủi trống không. Dương Phong không do dự, một cái khắc thủ trưởng cơ hồ trong nháy mắt đánh ra, ánh lưỡi hiện, hiện lôi điện xuyên lẫn, hướng về tiên liệt mà hung hăng đập tới. Tần Tiên Liệt trong lòng kinh dị, hoàn toàn là theo bản năng vung tay ngăn cản. Ầm! Ken! Thanh âm kinh minh, kinh phong bạo tạc. Sức mạnh cực kỳ đáng sợ theo giữa hai người trong nháy mắt quét ngang mà ra, giương phóng một trường này tựa như cùng đập vào kim loại phía trên, chuyển đến điếc tai thanh âm. Hai đạo bóng người tất cả đều tại chỗ bay ngược mà ra, rơi vào nơi xa. Tần Tiên Liệt lần nữa theo náo hải trống không bên trong khôi phục lại, khuôn mặt tâm hàn, nhìn cánh tay của mình, lạnh lùng nhìn chằm chằm phóng, tốt một chiêu âm ba công, bất quá đáng tiếc, quá yếu. Kim thân cảnh giới, há lại nói đơn giản nói đơn giản như vậy. Hắn trấn khí viên mãn, Thời khắc bảo vệ quân thân, cho dù là bị chấn nhiếp não hải ngây ngô, đối phương cũng không phá nổi phòng ngự của hắn. Dương Phong nhẹ nhàng như mày, tại cách đó không xa nhìn chằm chằm Tần Thiên Liệt. Không hổ là Thanh Long hộ trưởng, lôi âm hô hấp pháp cộng thêm viêm bạo trưởng, thế mà không làm gì được đối phương mấy may. Đây là cửa thứ hai đi. Siêu. Dương phóng quay người liền đi, tiếp tục hướng về phía sau núi rừng rậm chỗ sâu quần bút đi. Đi đâu? Tần Thiên Liệt quát chói tai, thân thể tiếp tục tại phía sau cấp tốc điên cuồng đuổi theo. Trong lúc đó Dương Phong kịch độc y nguyên không ngừng phóng thích, tại phong luật cuốn theo dưới, từ đầu đến cuối không ly khai tần thiên liệt thân thể, phàm là hắn có bất luận cái gì bướng lòng, kịch độc chi lực đều sẽ trong nháy mắt chui vào thân thể của hắn. Bất quá tần thiên liệt tu vi quá mức kinh khủng, một đường đổi theo, ngoại trừ ngay từ đầu xuất hiện sơ hở, những thời khắc khác tất cả đều là chân khí bao quạ quấn thân, một tia chưa từng thư giãn. Oèn, tần thiên liệt lần nữa cấp tốc tiếp cận mà đến, chân khí toàn bộ phát, toàn bộ thân đều tựa hồ tại vốn có trên cơ sở lần nữa trướng một vòng, hương bàn tay lớn trực tiếp hướng về phong, cái tới, nhãn thường lênh Hắn nguyên bản liền tầm một M9 khoảng chừng, giờ phút này thân thể lần nữa bành trướng một vòng, trực tiếp vượt qua 2 mét, thanh thế kia người, kinh khủng dị thường, thậm chí tại tốc độ, phương diện tinh thần, cũng hoàn toàn không kém gì dương phóng mạnh may. Từ một loại nào đó trình độ thượng tướng, cửa thứ hai cao thủ có thể xưng toàn bộ phương vị biến thái. Không có bất luận cái gì nhược điểm có thể nói. Dương phóng thân thể lượi lên, cảm ứng quyết cùng thanh long bước toàn lực thi triển, đồng thời lôi ống hét to, vang vọng chu vi, trong tay kim xà kiếm lần nữa trở lại, về đối phương lòng bàn tay tới. Ầm Lại làm một đạo không gì sánh được đáng sợ ánh minh phát ra. Giữa hai người lực lượng quét sạch Từ phía bốn phương tám hướng rừng rậm, núi đá không biết gió bị đánh bay bao nhiêu. Hai người thân thể lần nữa hung hăng bay ngược mà ra, rơi vào nơi xa, quần áo trên người lở đấy, tóc dài theo gió phiêu lãng. Thần Thiên Liệt sắc mặt tâm trầm chậm, nhìn về phía mình lòng bàn tay. Cái gặp nơi lòng bàn tay hiện hiện tiên huyết, một đạo thật sâu miệng tử phù hiện ra, có thể thấy được bên trong cuộn đục, thậm chí một câu ngữ lạ khó nhịn cảm giác trực tiếp theo trong lòng bàn tay của hắn hiện hiện. Trên thân kiếm có độc. Tiểu xúc sinh, chỉ là một cái siêu phẩm sơ kỳ cũng có thể làm bị chúng ta, đêm nay ta liền bồi ngươi hảo chơi đùa. Tần Thiên Liệt ngữ khí băng lãnh, vận chuyển chân khí muốn đem loại kịch độc này theo trong vết thương bước ra đi, chỉ bất quá nhường hắn nhướng mày chính là, loại kịch độc này lại dị thường cổ quái, giống như là như rọi trong xương, dọc theo máu của hắn cấp tốc được lên, nhanh chóng lan tràn đến toàn thân cùng tất cả lớn tạng khí, thời gian ngắn bên trong, hắn lại rất khó bước ra. Tân hội trưởng, cừu nướng đại danh, nếu là không muốn chết, vậy thì tới đi. Dương phóng tại cách đó không xa cười khẽ, cố ý lẫn nhau kích, đột nhiên quay người lần nữa vọt tới trước. Tân Thiên chằm chằm Dương Phong thân thể, nhiên cùng nổi lên tay, hướng về thân thể tất cả đại huyệt vị cấp tốc điểm tới. Phanh phanh rung động, phong mạch đột huyễn, đem kịch độc toàn bộ ngăn trở, sau đó chân khí bộc phát, mấy phút sau, rốt cục đem kịch độc bức ra. Chân tay hắn đặt mạnh, kinh khủng thân thể lần nữa hướng về phía trước cực tốc 돌 tới. Không biết sống chết, như bị người một tên tiểu bối chạy thoát, lão phu còn có gì khuôn mặt có thể thống soái thanh long hội. Thanh âm của hắn dị thường lạnh lùng, tại trong đêm tối cực tốc trước đuổi theo. Nơi xa, dưỡng phóng tốc độ bộc phát, một đường cuốn hướng, thân pháp phát triển đến cực hạn, tại luật lôi kèo càng là nhanh ba điểm, ven đường xông qua, lá rầm rầm rung động, bị hắn thả ra mấy chục loại Tại sông ra không biết rõ bao xa về sau, rốt cục bị hắn phát hiện một chỗ đen như mực hang động, không chút nghi ngại, thân thể nhanh chóng xông vào. Cơ hồ vừa mới xông vào, thiết ma chiến giáp liền trong nháy mắt hiện hiện trước mắt, phát ra rầm rầm thanh âm. Dương Phong nhanh chóng nắm lên chiến giáp, hướng về thân thể đeo đi. Đồng thời lật bàn tay một cái, huyền âm long trảo nổi lên, cắt vỡ lòng bàn tay, tiên huyết nhỏ ra. Toàn bộ trong sơn động lập tức tràn ngập trên một tầng vô hình kinh khủng sát khí, sóng lớn mãnh liệt, cuồn cuộn, cuộn bảy Một phương hướng khác. tại điên theo mà đến liệt, tốc kinh khủng, khí kinh người, hai đạo ánh mắt sắc bén đáng sợ, giống như là có thể xuyên thủng hết thảy vật tích. Dương phóng một đường cuồng hướng lưu lại vết tích, tất cả đều bị hắn thanh thanh tích tích xem ở trong mắt. Là cảm thấy được một chỗ đen như mực sơn động về sau, trên mặt hắn lộ ra tàn khốc nụ cười, thân thể đột nhiên xông ra. Nhưng vào lúc này, lại đột nhiên biến sắc, đột nhiên dừng lại. Chỗ cửa hang, sát khí tràn ngập, xô trào mãnh liệt, tựa như cái gì kinh khủng cự thú đi ra đồ dạng. Loại sát khí này, cho dù là hắn, cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Rất nhanh, một đạo đen như mực giữ tợn, trên thân bao trùm lấy giáp trụ khôi ngô bóng người, theo trong sơn động chậm nổi lên, thể kinh khủng, lênh hai cái con ngươi ra khó qua mang. Tại trong đêm tối lộ ra từng kia từng kia nhiều hừng thú chi sắc, hắn tay phải chỗ, càng là dị thường của quái. Phía trên lại che kín lần giáp, lượn lờ lấy nồng đậm sát khí. 5 cái ngón tay sắc bén đáng sợ, như là có được sinh mệnh đồng dạng. "Tần hội trưởng, người rốt cuộc đã đến." Giương phóng thanh âm vang lên. "Là ngươi?" Tần Tiên Liệt con mắt trầm xuống, toàn thân trên giới khí thế mãnh liệt, cuồn cuộn bánh trướng, như là sắp bộc phát nham tương, cửa thứ hai đỉnh phong lực lượng không chút nào giữ lại, ở trên người vận chuyển, điềm nhiên nói, Chính, có phải hay không ngươi ghét?" Giương phóng nao nao. Đối phương lại nhấc lên về này. "Hắn làm sao lại biết rõ?" Ngươi nói là chính là đi. Dương phóng ngự khí lãnh đạm, thiết ma chiến giáp, cộng thêm Long Trảo, toàn bộ áp chủ bài đã vận dụng. Tự nhiên là không có khả năng lại để cho Tần Tiên Liệt còn sống. Thật can đảm. Tần Tiên Liệt bảo hứng một tiếng, thân thể như là mũi tên, vèo một cái trong nháy mắt biến mất, cơ hồ tàn ảnh lóe lên, dưỡng phóng lồng ngực liền rắn rắn chắc chắc chịu bên trong một trường. Ầm ầm. Toàn bộ hang động chỗ buộc phát ra kinh khủng ánh minh. Chân khí bạo liệt. núi đá vỡ nát. Dưỡng phóng thân thể tại chỗ bay ngược, vững vàng rơi vào nơi xa, thủ trưởng tùy ý vô vô trước khu vực, rung động, ngự khí lạnh lùng. Yếu, quá yếu muốn chết. Thần tiên liệt thanh âm âm hàn. Vèo một tiếng, thân thể lần nữa biến mất không thấy, hướng về Dương Phong cấp tốc phóng đi. Dương Phong trên mặt lộ ra tàn nhẫn nụ cười. Nhìn xem ngay tại cấp tốc vọt tới tần Thiên Liệt, đột nhiên đột nhiên giống to. Giống. Âm ầm. Long trời lở đất, thanh âm vang minh. Tại gấp 5 lần chiến lược gia trì ở dưới lu âm, uy lực càng là kinh khủng khó lường. Ngay tại vọt tới trước tần Thiên Liệt, cứ việc sớm có chuẩn bị, y nguyên xa vào đến ngây ngô bên trong, sắc ngơ, thân thể dừng lại. Mà tại một sát na này, Dương Phong thân thể sát biến mất, kinh khủng bên trong hiện ra um Lực lượng kinh khủng, giống như là viễn cổ huyền âm ma long trùng sinh, mang theo khó tả kinh khủng khí tức, hung hăng đập vào Tần Tiên Liệt trên thân. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, lực lượng bộc phát. Toàn bộ trong không khí cũng quét ra một tầng kinh khủng cơn sóng, âm ầm nổ vang, đem tất cả cây cối cũng chấn động phải đứng gãy. Tần Tiên Liệt thân thể tại chỗ bay ngược mà ra, trong miệng cuồn phún máu loãng, giống như là bị thiên thạch đụng, cả nửa người quần áo toàn bộ nổ tung, chân khí phòng ngự khoảnh khắc cáo phá, thân thể trực tiếp hung hăng lện ở nơi xa. Khô khô khụ. Hắn trong miệng phun ra máu loãng, mặt kinh hãi, tựa hồ hôn mê rồi, vội vàng từ dưới đất lật lên. Khí huyết phun trào, thân thể nhói nhói, toàn bộ lồng ngực cũng trực tiếp lom sùm dưới. Làm sao lại như vậy? Lực lượng của đối phương làm sao lại khủng bố như thế? Đương nhiên, Tần Tiên Liệt lần nữa cảm thấy nhói nhói, vội vàng túi đầu, trong mắt đột nhiên có lại. Cái gặp hắn lồng ngực khu vực, giờ khác này thế mà đang nhanh chóng khô quắt, suy rung động, tựa hồ tất cả tinh huyết toàn bộ biến mất, loại này khô quắt còn tại hướng về cái khác địa phương lan tràn. Huyền âm long trảo. Thần Tiên Liệt thanh niên thanh Thân thể lần nữa mất, long bước tại lôi kéo dưới, cơ trong nháy mắt xuất hiện tại Liệt Tiểu chút chí, huyền âm long trảo xuống ở trên thân thể ngươi, quả thực là phong phú của trời, cho dù có huyền âm long trảo ngươi cũng không làm gì được ta, ngươi chết đi cho ta. Tần Tiên Liệt gầm thét, toàn thân chân khí bộc phát, thân thể khôi ngô, tiếp tục hướng về Dương Phóng cấp tốc đánh tới. Ầm ầm ầm ầm ầm. Thanh âm minh minh, khí tức kinh khủng. Như là hai đầu kinh khủng cự thú giao chiến, đạo mắt đã qua hơn 10 triệu. Yếu, yếu, yếu, ngươi quá yếu, Tần hội trưởng, cửa thứ 2 cao thủ chính là như này trình độ sao? Áp lực, cho ta áp lực. Ầm Kinh khủng long lần nữa hung liệt, phun ra máu loãng toàn bộ bả vai tại chỗ nổ tung, máu long phiêu tán rơi dụng, như là đặc áo, hung hăng đệm ở nơi xa. Tân Tiên liền sắc mặt trắng bệ, khó tả hoảng sợ, liên đối lấy nguyên bản đèn nhánh như mực tóc cũng biến thành khô bạch chi sắc, nơi bả vai suy suy rung động, lần nữa khô quắt một mạng lớn. Cái này huyền âm long chảo quá yêu dị, đang không ngừng hấp thu hắn tinh khí, mà lại trên người đối phương chiến giáp cũng cực kỳ cổ quái. Càng đem thực lực của đối phương tăng lên tới như thế tình trạng, hơn chốt chính là, công lực của hắn hoàn toàn không phá được đối phương phòng ngự. Siêu. Tiên liền xoay người mà lên, quay người liền đi, hướng về nơi xa cấp tốc phóng đi như đồng hóa vì một cái điểm đen nhỏ đồng dạng. Dương phóng nhãn thần lộ ra từng kia từng kia lánh quang. Toàn thịnh thời kỳ không chạy, cái này thời điểm, chạy sao? Ẩm. Chân tay hắn đập mạnh, cơ hội trong nháy mắt đổi kịp tần tiên liệt. Đến một lần tần tiên liệt bản thân bị trọng thương, tốc độ giảm bớt, thứ hai Dương phóng tại gấp 5 lần chiến lực ra chỉ dưới, tốc độ tự nhiên cũng sẽ tăng nhanh. Roen. Lôi hỏa sen lẫn kinh khủng long trảo mang theo dị thường dữ tợn hào hùng cự lực, lần nữa hung hăng tiên liệt trên thân. Tần Thiên Liệt trong miệng phát ra gầm ghét, cứ việc trước tiên trở lại ngăn cản, nhưng toàn bộ y nguyên bị một cỗ kinh khủng tự lực đánh sinh sinh bay lên, hướng về một bên trên vách núi đá hung hăng đánh tới. Dương phóng thân thể đột nhiên vọt tới trước, mang theo kinh khủng bộ phát cùng tốc độ, căn bản không cho hắn lần thứ hai cơ hội. Cơ hội tại Tần Thiên Liệt còn chưa rơi xuống, liền trong nháy mắt xung ra, một chưởng đánh vào Tần Thiên Liệt phía sau lưng. Ầm ầm. Tần Thiên Liệt cuồn phún máu loãng, toàn bộ phía sau lưng cơ cũng bị một chưởng xuyên qua, hoàn toàn lom xuống dưới, nguyên bản hóa thân thể cũng trực tiếp hung hăng gián tại trước mắt trên vách núi đá. Rang rác một cái, chấn động đến toàn bộ vách núi cũng trong nháy mắt lõm. Không biết rõ bao nhiêu đá vụn lung tung bay ra. Xuy suy suy, Giữ tợn long trào hung hăng chộp vào tần thiên liệt phía sau lưng, ngay tại liên tục không ngừng hấp thu trong cơ thể hắn lực lượng. Tần thiên liệt sắc mặt thống khổ, cả người bị dương phóng lực lượng hung hăng đặt tại vách núi chỗ, đơn giản động cũng không cách nào động đậy mảy may. A, hắn trong miệng phát ra từng đợt thê thảm thống khổ kêu to, hai tay hai chân điên cuồng giãy nhưng lại nguyên vẹn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Toàn bộ thân hình lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khô cùng khô héo. Đánh, trong mấy Tần Tiên Liệt thân ảnh yếu ớt, hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có lồng ngực khu vực yếu ớt chập trùng, cả người như đồng hóa là tươi khô, da bọc xương. Dương Phong sắc mặt lạnh lùng, lúc này rút về thủ trưởng, lại cạnh. Tần Tiên Liệt thân thể theo giữa không chung rơi xuống, đập xuống đất, lồng ngực khu vực một trống một lõm, hô hấp gian nan. Cửa thứ hai cao thủ kinh khủng sinh mệnh lực, lần nữa hiện ra. Bị hít thành dạng này, lại vẫn là không có lập tức chết thảm. Dương Phong trong óc lần nữa truyền đến từng đợt thở, dị thường cuồng theo lấy trận trận long ngâm. Trợ hội có một đầu không gì sánh được giữ tận cự thú tại trong đầu của mình Ngúc Lên, muốn ảnh hưởng cũng khống chế tự mình thần trí, điều khiển tự mình tiến đến đại sát đặc sát. Cút, Dương Phong phiền muộn gầm thét, lôi âm phát động. Ầm ầm. Náo hại lần nữa thanh tĩnh, khất ngoa ý chí bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, một lần nữa lùi về long chảo bên trong. Giờ phút này, long chảo bên trong bắt đầu liên tục không ngừng phản hồi ra từng đợt tấm áp mà hùng hậu lực lượng kinh khủng, mên ngông đung đưa, cuốn về Dương thân mãnh liệt mà đi. mặt, mặt lặng trải nghiệm. Sau đó một đôi ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất tần tiên liệt, túi người, tại tần thiên liệt trên thân Một lát sau, sờ lên một cái túi tiền chứa vào trong ngực. Sau đó nhìn xem tần thiên liệt khuôn mặt, lạnh lùng nói, "Tần Hộ trưởng, người thua." Dương Dác thủ trưởng lộ ra tại chỗ bẻ gãy tần thiên liệt cổ. Ừm. Đương nhiên, Dương phóng nhướng mày, lần nữa cảm thấy không đúng. Tần Thiên Liệt toàn thân trên dưới tất cả đều khô gắt, duy chỉ có gương mặt, lại uy nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Phản phất không bị ảnh hưởng. Tay trái của hắn tại tần thiên liệt trên mặt vừa đi vừa về nắn bắt đầu, một lát sau, sắc mặt khẽ động, trực tiếp theo hắn bên thai dùng sức sẽ ra. Xoẹt. Một tấm hoàn hảo mặt nạ ra người bị Dương bóc Dương Phong nhìn chăm chú vào trong tay mặt nạ, sau đó lần nữa nhìn về phía Tần Thiên Liệt khuôn mặt, lập tức lộ ra nhẹ tê ở. Cũng không phải là bởi vì Tần Thiên Liệt giữ mặt nạ, là tấm thứ hai khuôn mặt xa lạ. Tần Thiên Liệt chân thực gương mặt cùng đeo lên mặt nạ ra người về sau, cơ hồ vô nhị. Duy nhất trên lệ chính là hắn trên mặt vết thương dày đặc, rắc rối phức tạp. Xem hắn bộ dáng, tựa hồ đã từng tao ngộ hủy dung. Đây mới là hắn đeo lên mặt nạ ra người nguyên nhân. Mặt nạ. Thanh Long hội. Dương Phong trong lòng suy tư, dần hiện hiện một cái lớn mật ý nghĩ. Chương 190, ta chính là Tần Thiên Liệt. Trong rừng Dương Phong lấy ra hóa thi thủy, hướng về tần thiên liệt quân mặt cùng thân thể bên trên tới đi, suy suy rung động, toát ra khói xanh. Từng đợt khó tả mùi từ nơi này phát tán ra, qua đi tới hồi lâu, Dương Phong mới rốt cục dừng lại. Trước mắt chỉ còn lại có một bộ rách dưới trắng ngột hai cốt, lại không bất luận cái gì hình tượng. Dương Phóng thu hồi hóa thi thủy, đứng tại chỗ, không lúc ních, tiếp tục cảm thụ được long trảo bên trong chuyển đến lực lượng vô hình. Không hổ là cửa thứ hai cao thủ. Ước chừng qua nửa canh giờ chừng, long bên trong truyền đến lực lượng mới bắt đầu dần dần yếu bớt. Ngay tại Dương Phong chuẩn bị bước ra long thời điểm, đột nhiên, dị biến tái sinh anh. cương hành khát máu ý chí như là quần quần hùng lưu, lần nữa theo tay phải bên trong bộ phát ra, mênh mông đường, kinh khủng có lượng, lần này so bất luận cái gì thời điểm càng phải kinh khủng. Tựa hồ kiềm chế đã lâu hùng lưu, tồi khô là hủ, muốn đem dương phóng ý thức nuốt hết. Dương phóng trong lòng giận mình, cơ hội trước tiên vận dụng luân âm. Giống. Từng đoạn âm thanh khủng bố tại trong rừng quen quần. Ầm ầm. Kinh thiên động địa, như là lôi đỉnh. Quần quần tiên uy trong đầu chấn động cùng bành trướng, cùng đáng sợ khát máu ý chí va chạm. Kéo dài nửa phút còn Loại ý chí này mới lần nữa tiêu tán, cấp tốc rút về. Dưỡng Phong sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển, lúc này trước tiên lần nữa bước ra long trảo, quang mang lóe lên, đen như mực băng lánh móng đuốt lần nữa hiện lên ở hắn trong lòng bàn tay, 5 cái bén nhọn móng tay tràn ngập từng tia từng tia băng lánh sắc khí. Long hồn lực lượng mạnh lên. Hắn trong miệng nói nhỏ: Vừa mới kiếm một chút, liền bị hắn lần nữa không chế. Cái này long hồn đơn giản một tia cơ hội cũng không buông tha. Vừa mới tiêu hóa tần thiên liệt, liền cho mình tới như thế một tay, mà lại tiêu hóa tần thiên liệt về sau, ý chí của nó tối thiểu so với lúc trước tăng cường nửa lần cũng thôi. Dưỡng Phong lần nữa nhìn về phía trước mắt bạn. Tính danh, Dưỡng Phong. Tuổi tỏ 22 150 tuổi. Tu vi siêu phẩm 3000 15000. Tâm pháp, Huyền Vũ Chân trọng, 7820 Cảm quyết trọng, 1230 3600, thân quyết trọng, 580000, Lôi âm hô hấp pháp đệ trọng, 2100 Siêu phẩm điểm kinh nghiệm đạt tới 3000 điểm. Cự ly cửa thứ 2 chỉ kém cuối cùng 2000 điểm. Kiếm hai lưỡi, quả nhiên là một thanh kiếm hai lưỡi. Dương Phong tự nói, trong đầu lâm vào Thần Vũ tông xùa, Hơn vị long trưởng lão sắc mặt tái xanh, dị thường khó coi. Vừa mới Dương phóng thả ra kịch độc, ta muôn mà đang sợ, chọn vẹn độc chết bọn hắn hơn 10 vị hảo thủ. Coi như bọn hắn vây quanh Thần Vũ Tông, cũng không có chết nhiều người như vậy. Có thể đối phương một người lại hoàn thành loại này công tích. Hơn mâu chốt chính là, loại kia kịch độc tựa hồ liền siêu phẩm cũng có thể ảnh hưởng. Thần Vũ Tông bên trong lại còn có dạng này độc sư, thật sự là hơn người đón trước." Một vị trưởng lão cắn răng nói, không biết rõ là đang khen khen Dương Phong, vẫn là thấu hận Dương Phong. Hắn chạy không thoát, hội trưởng tự mình theo, trừ Đông Phương Bạch có thể tự mình chạy tới. Bên cạnh một vị trưởng lão lén không nói, Lục soát, cho ta đem Thần Vũ Tông chuyển không một lần, nhanh lục soát." Một vị khách trưởng lão gầm ghét. "Ba, cách đó không xa." Một đạo màu xanh bóng người, tiên lặng quan sát, không lúc đích, đem xa xa tất cả thanh âm toàn bộ rõ ràng nghe được. "Thần Vũ Tông vậy mà thật dễ dàng như vậy liền bị bắt rồi. Tông chủ không tại, cũng không có ẩn thế cao nhân. Nếu là như vậy." Dương phóng trong miệng nói nhỏ, trong tay xuất hiện lần nữa trước đó mặt nạ, nhẹ nhàng lượn quanh bắt đầu. "Cái này tựa hồ là một cái cơ hội. Bất quá, chỉ dựa vào mình bây giờ lực lượng còn chưa đủ. Nhất định phải mượn nhờ." Long Trảo Bởi vì giảm mạo tần thiên liệt, sơ hở cực lớn, rất có thể sẽ bị những cái kia Thanh Long hội cao thủ nhìn thấu. Hắn nhất định phải có được trấn áp quân hùng lực lượng mới được. Dương Phóng lấy xuống trên mặt nguyên bản mặt nạ ra người, đem tần thiên liệt mặt nạ lúc này cẩn thận đeo lên, một lát sau, lật bàn tay một cái, huyền âm long chảo lần nữa nổi lên, một cú khó tả sát khí trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, khó mà che giấu. Kim Điệt trước, đang chỉ huy thủ hạ Thanh Long hội trưởng lão, thần sắc biến đổi, đột nhiên quay đầu lại. Ai? Ai ở đó? Cút ra đây. Thân thể của bọn hắn vọt thẳng ra, mang theo cường hãn tinh phong, cấp tốc xông qua. Nhưng ngay tại bọn hắn vừa mới xuống ra, đột nhiên, sắc mặt lại biến, vội vàng nhanh chóng dừng lại. Một đạo cao lớn khôi ngô bóng người, từ một bên công trình kiến trúc bên trên, ngảy lên mà ra, trên thân mang theo khí thế cường đại, vương vàng rơi vào đám người phụ cận. Trường Bảo màu xanh, khuôn mặt rõ ràng tuyển. đầu đầy ô mái tóc đen dài trên vai sau bay múa. Một đôi ánh mắt sáng ngời có thần, rất là khiến người thần thiết liệt. "Hội trưởng, hội trưởng, ngươi trở về, cái kia tiểu tử giải quyết sao?" Chúng trưởng lão vội vàng cấp tốc đi tới, mở miệng hỏi thăm. Dương Phong yên lặng nhìn chăm chú trước mắt đám người, có chút trầm mặt, ngẫu nhiên hầu kết chấn động, băng lãnh nói, các ngươi bên này xử lý thế nào? Ừm. Chúng trưởng lao sắc mặt khẽ giật mình, cùng nhau ngẩng đầu. Hội trưởng, thanh âm của ngươi. Một vị trưởng lao nghi hoặc mở miệng. Cho dù Dương Phóng đã kiệt lực bắt trước, nhưng một chút trên lễ đi nguyên sẽ bị siêu phẩm cao thủ cảm thấy. Không có gì, chỉ lá hút vào một chút độc phấn, qua đoạn thời gian liền tốt. Dương Phong thanh âm lạnh lùng, không biểu tình, Thần Vũ tông xử lý như thế nào? Hơn 10 vị trưởng lão mày lại, càng thêm nghi hoặc. Trước mắt hội trưởng tựa hồ có chút không đúng, không chỉ có là thanh âm Phương thức nói chuyện cũng không bình thường. Thần Vũ tông lưu thủ Dương Nghiệt đã đại bộ phận giải quyết, hiện nay còn chưa tới đến lục soát, bất quá nhóm chúng ta bắt sống một vị siêu phẩm cao thủ, đối phương nói mình là thanh thành viện viện chủ chi tử, cũng đưa lên một hạng trọng yếu cơ duyên để cầu bả mệnh. Một vị trưởng lão nói, "Thanh thành viện viện chủ chi tử?" Dương phóng nhãn thần lạnh lẽo, "Lưu Miên cảm, giết đi." Thanh âm hắn lạnh lùng, phất tay nói, "Hội trưởng, ngươi không muốn biết rõ hắn cống hiến chính là cái gì cơ duyên sao?" Vị kia trưởng lão nhìn chầm chầm Dương phóng, cửa ra hỏi thăm, "Cái gì cơ duyên?" Dương phóng thuận miệng hỏi. Huyền âm long Chảo. Vị Tiên trưởng lão ngưng giọng nói, một đôi ánh mắt lại tại trên dưới rọ sét Dương phóng. nhất là Dương phóng lúc ở trong tay áo tay phải. Cái kia tay phải, sát khí nông đậm, tựa hồ rất không tầm thường. "Ừm." Dương phóng lông mày nhíu lại, nói, "Hắn ở đâu?" "Ngay tại Kim Điện." Vị Tiên trưởng lao nói. "Ta đi qua nhìn một chút." Dương phóng bước đi bước chân, quần áo cuốn lên, khôi ngô thân thể hướng về Kim Điện đi đến. "Không thích hợp, muốn coi chừng." Vừa mới vị kia nhìn chằm chằm vào Dương Phong trưởng lão, nhiên truyền âm, dị thường cảnh giác. Cái khắc trưởng lão trong lòng giận mình, liếc nhau, chậm rãi đầu. Một lát sau, Bọn hắn mặc y mang sắc, hướng về phía trước đi đến. Kim điện bên trong, Lưu Huyền cảm sắc mặt trắng bệch, toàn thân tiên huyết, thân thể tứ chi đã sớm bị bẻ gãy, nằm trên mặt đất, không lúc nhích, lộ ra sợ hãi cùng vẻ thống khổ. Khi hắn cảm thấy được người mặc thanh bào, khuôn mặt lạnh lùng thanh long hội hội trưởng về sau, vội vàng kinh hoàng mở miệng, "Tần hội trưởng, tha mạng, tha ta, phụ thân ta là thành thành viện viện chủ, ta nguyện ý nói cho ngươi Huyền Âm Long giáo tin tức, tha ta, ta ý hợp với ngươi, chuyện gì cũng từ từ." Ầm. Lời còn chưa dứt, Phóng tay đánh ra. Một đạo trường lực tại chỗ rơi vào Lưu ngực trực tiếp đem hắn đánh thân thể bay ngược, lồng ngực lõm, hung hăng nện ở một bên vách tường, lại từ trên vách tường lần nữa hung hăng gậy xuống tới, phun máu phè phè, thân thể run lên thất khiếu bên trong cấp tốc tuôn ra máu loãng, mắt nhìn xem là sống không được nữa. Theo tới chúng trưởng lao tất cả đều biến sắc. Hội trưởng, trước đó vị kia trưởng lão, ánh mắt chầm xuống, thẳng tắp nhìn chằm chằm Dương Phong, nói: "Vì sao muốn giết chết người này?" Dương Phóng sắc mặt lạnh lẽo, chầm rãi quay đầu lại, nói: "Ngươi đang nói chuyện với ta." Vị kia trưởng lão bị Dương Phóng ánh mắt chầm chầm đến trong lòng mình, vô ý thức rút lui. Cũng không phải là sợ hãi Dương Phong, mà là sợ hãi khuôn mặt này. Trở về tần thiên liệt quân mật, hắn sát mặt biến huyễn, trong lòng giãy giụa, cuối cùng vẫn túi đầu xuống, nói: "Người này biết được Huyền Âm Long Trảo tin tức, hội trưởng tùy tiện giết chết người này, chỉ sợ Huyền Âm Long Trảo tung tích, lại không người có thể biết rõ." Bản tọa trong lòng hiểu rõ, không cần người đến quan tâm. Dương phóng thanh âm lạnh lùng, xoay người lại, đi thẳng về phía trước. Cái khác trưởng lao trong lòng phát chìm, càng thêm cảm thấy không đúng. "Hội trưởng, thần Vũ Tông tổng bộ đã bị cầm xuống, còn nhớ rõ ngày trước đó đã đáp ứng thuộc hạ sự tình sao?" Trong đó một vị trưởng lão đâm nhiên mở miệng. Bên người trưởng lão đều là con mắt lóe lên, cùng nhau nhìn về phía Dương phóng. Dương Phong bước chân dừng lại, ánh mắt lạnh lùng, lần nữa chậm rãi trở lại, ánh mắt tại từng vị trưởng lão trên người lướt qua. Nhớ kỹ, bản tọa sẽ không quên, sau khi trở về liền luận công hành thưởng. Thanh âm hắn đạm mạc. Hội trưởng đã từng nói, phải ban cho cho thuộc hạ Huyền Môn cổ, hy vọng hội trưởng có thể thực hiện hứa hẹn. Vị Tiên trưởng lão nói, yên tâm, quay về tông về sau, tự sẽ cho ngươi. Dương phóng lãnh đạm đáp lại. Vị kia trưởng lão sắc mặt biến đổi, đột nhiên cấp tốc lui, toàn bộ tinh thần đề phòng, trong miệng hét lớn, ngươi không phải hội trưởng, ngươi đến cùng là ai? Đánh đánh đánh. Hơn 10 vị trưởng lão đồng rời khỏi toàn bộ tinh thần đề phòng, vận chuyển chất khí, cùng nhau nhìn về phía Dương Phóng. Dương Phóng ánh mắt lạnh lẽo, lần nữa hướng về đám người nhìn lại, lạnh như băng nói: "Các người muốn chết hay sao?" Liên bản tọa cũng không nhận ra rồi. Hội trưởng Thanh Long hội bên trong nhưng cho tới bây giờ chưa từng có huyền mốn cỏ. Vị kia trưởng lão lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Phóng, mở miệng nói ra: "Mà lại, ngươi biết rõ ta gọi tên là gì sao?" Hội trưởng, còn có ta, ngài còn nhớ đến ta? Một vị khác trưởng lão lạnh lùng nói. Dương Phóng khuôn mặt phát tím, yên lặng nhìn trước mắt đám người, trong lòng mẫm liệt. Quả nhiên, già mạo Thanh Long hội trưởng, không phải dễ dàng như vậy. Nhớ kỹ, bản tọa chưa hề quên." Dương phóng lạnh giọng mở miệng, "Siêu." Vừa dứt lời, hắn thân thể hiện lên, nhanh đến cực hạ, đơn giản như là thuấn di đồng dạng. Ầm ầm, một bàn tay cuồng phiến mà ra, vô hình sát khí sôi trào mấy liệt, như là ma long phục sinh. Ầm. Vị kia trưởng lão lúc này cuồn phún máu loãng, phát ra tiếng kêu thảm, hộ thể chân khí cơ hồ vừa đối mặt bị tại chỗ xé nát. Siêu phẩm đệ nhất con hắn, căn bản ngăn không được Dương Phong mày may. Tại âm long trảo ra chỉ phía dưới, chỉ là một chiêu, hai má của hắn liền bị phiến mẹo, đầu nổ tung, cả người hung hăng đập vào trên tường, chết không thể chết lại. Các khắc chúng trưởng lão nhau nhau biến sắc, lộ ra kinh hãi. Các trưởng lão, Người giết các trưởng lão? Người đến cùng là ai? Đám người gầm ghét, cấp tốc rút lui. Ta là ai? Ta chính là các ngươi hội trưởng, Trần Thiên Liệt. Dương phóng ngữ khí băng lãnh, quần áo liền đấy, trên người sát khí nồng đậm, sợi tóc, áo bào tất cả đều đang bay múa bắt đầu. Cả người trên thân bộ lộ ra một cỗ khó tạ khí thế đáng sợ. Phạm thượng, liền là chết, các ngươi cũng muốn đi chết sao? Hắn đi thẳng về phía trước, khí thế trên người sôi trào mãnh liệt. Ngươi? Đám người trong mắt có vào, tất cả đều chăm chú nhìn Dương phóng. Nhưng bỗng nhiên có một người chú ý tới Dương Phóng tay phải rỉ giận, trong lòng giận mình, khó có thể tin. Huyền Âm Long Trảo, ngươi đạt được Huyền Âm Long Trảo. Hắn kinh thanh quát, ngươi tuyệt không phải Tần Hộ Trưởng, Tần hội Trưởng đi nơi nào? Ngươi là người phương nào? Dương Phóng sắc mặt tâm trầm, sắc khí mãnh liệt, nói, lặp lại lần nữa, ta chính là Tần Tiên Liệt, ai dám nghi ngờ, ai liền phải chết. Siêu. Ầm ầm. Không khí nổ đùng thanh âm, tựa hồ vượt qua tốc độ âm thanh. Dương Phong thân thể xuất hiện lần nữa tại mọi người phụ cận, lôi quang mãnh liệt, hỏa diễm hiện hiện, phối hợp thêm kinh khủng long Chảo đưa giản uy lực vô thận, cực kỳ giống một đầu chân chính hình người ma long. Lại là một bàn tay đột tới. Trực tiếp có 5 6 vị trưởng lão phát ra gầm thét, toàn thân chân khí bộc phát, liên thủ lại, hướng về Dương Phóng thân thể đối huynh mà đi. Mà ở huyền âm long chảo phối hợp lôi quang, hỏa diễm tình hồn dưới, bọn hắn siêu phẩm đệ nhất quan lực lượng không đáng kể chút nào. anh, Lại là một đạo kinh khủng anh minh phát ra, ánh lửa cuộn, khí kình bạo tạc. Toàn bộ kim đỉnh đại điện đều tựa hồ tại có chút lay động. Liên tục 6 vị thanh long hội trưởng lão tất cả đều quần máu loãng, phát ra tiếng kêu thảm, thân thể như là phá ba tại, hung hăng bay ngược trống về to lớn màu vàng kim trên trụ đá hung hang đập tới. Phanh phanh phanh phanh. Thanh âm mênh mông, dị thường thế thảm. Sáu vị đệ nhất quan trưởng lão, liền dương phóng một chiêu cũng không có ngăn trở, tất cả đều phun ra máu loãng, bản thân bị trọng thương. Bọn hắn nhỏ bộ phân thân thân thể trực tiếp phát sinh khô héo, tựa hồ bên trong tinh khí toàn bộ biến mất. Mỗi người cũng vừa kinh vừa sợ, sợ hãi dị thường. Còn lại 4 năm vị trưởng lão, nguyên bản vừa muốn độc thủ, cũng tất cả đều lộ ra sợ, sinh sinh dừng lại. Cái này ra hỏa, đến cùng là ai? Chân chính hội trưởng, chẳng lẽ là bị hắn giết rồi? Ngay tại bọn hắn hoảng sợ ở giữa, Dương Phong đột nhiên sắc mặt lại biến, đột nhiên phát ra một đạo kinh thiên động địa lôi âm. Giống. ầm ầm. Tại Kim đỉnh đại địa bên trong, lôi âm vừa đi vừa về quanh quẩn, tựa hồ bị cấp tốc phóng đại, ông ông tất hưởng, chấn động đến tất cả trưởng lão não hải anh minh, một mảnh trong không, ngơ ngơ ngắc ngác, ngắn ngủi mất đi ý thức. Vừa mới xâm nhập vào Dương Phóng trong đầu khát máu ý chí, lần nữa giống như thủy triều cấp tốc lùi bước, một lần nữa lùi về đến long trảo bên trong. Dương phóng khuôn mặt trầm, tay ngón tay cầm chặt, ra kéo kích âm. Dữ tợn đen như mực long trảo lần nữa một lần nữa nhận chừng khủng. Hắn ánh mắt băng lánh như điện, hướng về đại điện bên trong đông đảo trưởng lao nhìn lại. Tước trừng qua 7, 8 hơi thở, những này trưởng lao mới lần nữa khôi phục, nhau nhau một mặt hoàng sợ nhìn về phía Dương Phóng. Thậm chí có mấy người trực tiếp run lẩy bẩy bắt đầu. "Ta hỏi các ngươi, ta là ai?" Dương Phóng ngữ khí băng lánh. Chúng trưởng lao tại Dương Phóng ánh mắt phía dưới, tê cả da đầu, trong lòng hoàng sợ, từng cái chậm rãi rút lui, như là đối mặt cái gì đáng sợ ma vương. Vừa mới trong nháy mắt đóng lên ngô, đơn giản trở thành suốt đời bóng mờ. Hội trưởng, bái kiến hội trưởng. Trong đó một vị một mực không có động thủ trưởng lão, quyết định nhanh, trực tiếp quỳ rạp xuống đất tính mở miệng bên người mấy người khác nhau nhau kịp phản ứng vội vàng cấp tốc quỷ xuống Bái kiến hội trưởng bọn hắn trăm miệng một lời những cái kia bị dương phóng một móng vưt quét bay đi ra sáu người cũng tất cả đều lộ ra hoàng sợ tiếp lấy tranh nhau chả lớn nhanh chóng bỏ đến liều linh quỷ giảm xuống đất hội trưởng thuộc hạ gặp qua hội trưởng cầu hội trưởng tham mạng bọn hắn hoàng sợ mở miệng hắc hắc. hắc. dương phóng trong miệng phát ra quý vị sâu xa cười lạnh chương 191 để gần cùng tài phú Kim Đỉnh đại điệnương phóng lặng lặng nhìn chăm chú vào trước mắt một đám chuyện để bị chấn nhiếp trưởng lao Trong tay lại xuất hiện một cái màu đen bình sứ, đem bên trong đan dược chậm rãi đổ ra, tròn vẹn 10 một hạt. Các người tới, đem cái này ăn." Dương Phóng lạnh giọng nói. Trước mắt quỳ dạp xuống đất chúng trưởng lão, sắc mặt trắng bệnh, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dương Phóng lòng bàn tay. "Hội trưởng." Một vị trưởng lao thanh âm phát run. Không cần nghĩ hắn cũng biết rõ đây là cái gì đồ vật. "Tới." Dương Phóng hở hững ánh mắt hướng hắn nhìn lại. Vị kia trưởng lao trong lòng kịch liệt dãy rủa, hồ đang chạy trối chết cùng uống thuốc ở giữa vừa đi vừa về do dự. Một lát sau, lộ ra cười khổ. Vẫn là từ dưới đất đứng dậy, Chậm dãi đi tới theo dương phóng lòng bàn tay cầm bốc lên một hạt nhỏ bé màu đen đang dược nhắm mắt lại nuốt vào trong miệng nuốt xuống hắn căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào có thể đạoo thoát người trước mắt truy sát liền các trưởng lão cũng bị một chiêu liền bị miểu sát hắn lại có tài đứa gì các người đây dương phóng ánh mắt hướng về những người khác nhìn lại cái khác trưởng lão trên mặt nắm sát một lát sau cũng nhau nhau đứng dậy xếp hàng tiến lên theo dương phóng lòng bàn tay cầm bốc lên đang dược từng cáiốt xuống thằng đến tất cả mọi người nuốt vào đang dược dương phóng mấy lần nữa thu hồi thủ trưởng yên tâm bản tọa ban choa dược đồng dạng tình huống giới sẽ không phát tác Dương Phong thanh âm lạnh lùng: "Vâng, hội trưởng." Chúng trưởng lao đang chất ống quyền, cho dù sẽ không phát tác, nhưng ăn trong bụng cũng sẽ tạo thành khó ta áp lực. Dương Phong chắp hai tay sau lưng, lạnh giọng mở miệng: "Lần này dạ tập Thần Vũ Tông là ai chú ý? Các ngươi chẳng lẽ liền không sợ gặp được Thần Vũ Tông cao nhân chằn giết?" Hắn hỏi lên như vậy, lập tức ngồi vững hắn không phải tần thiên liệt trấn tướng. Nhưng lúc này đáng người, nơi nào còn dám có bất luận cái gì lắm miệng. "Hội trưởng, bản này chính là ta đạo tổ trước sớm định tốt kế hoạch, Bọn hắn cố ý dẫn đi Bạch, chúng lực, tốt thừa cơ Một vị trưởng lão mở miệng nói ra, Cô ý dẫn đi Đông Phương Bạch. Dương Phong nhíu mày, có ý tứ gì? Thần Vũ Tông bên trong có viện chủ đã đầu nhập vào ta đạo tổ chức, lần này cô ý tính toán Đông Phương Bạch cùng hắn viện chủ, nhóm chúng ta thì phụ trách đằng sau. Vị địa trưởng lão đáp lại, có viện chủ đầu nhập vào tà đạo tổ chức, là ai? Dương Phong sát mặt phát tím, Thần Vũ Tông bảy lại viện chủ, từng cái thâm bất khả trắc, địa vị cao thượng, bọn hắn thế mà đầu nhập vào ta đạo. Nhóm chúng ta cũng không rõ ràng. Vị Tiên trưởng lão nói. Dương Phong trong lòng sôi trào liệt, nói, vừa mới nói Ta đạo tổ chức đang cố ý tính toán Đông Phương Bạch cùng cái khác viện chủ, nói như vậy, cái khác không có đầu nhập vào ta đạo tổ chức viện chủ cũng gặp nguy hiểm. Phải. Vị tia trưởng lão gật đầu, nếu không có ngoại lệ, Đông Phương Bạch hẳn là khó thoát khỏi cái chết, liền xem còn thừa viện chủ có nguyện ý hay không cứu hắn, nếu là lưu lại cứu hắn, hơn phân nửa cũng sẽ gặp được nguy hiểm, nếu không cứu hắn, hẳn là có thể sống phía dưới. Dương phóng lại lần nữa trầm mặc. Hắn sư Tôn Tống Kim Luân, bây giờ ngay tại Tiền Tuyến. Nói như vậy, Tống Kim Luân cũng gặp nguy hiểm. Lấy Tống Kim Luân tính tình, hơn phân nửa sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Một thời gian Dương Phong cau mày, cảm thấy được khó ta áp lực. Bọn hắn tại cái gì địa phương độc thủ?" Dương Phóng hỏi thăm. Lạc Nhật Chi Sâm. Vị kia trưởng lao đáp lại, lấy Đông Vương Bạch tốc độ, hiện tại cũng đã nhanh đến. "Thật sao?" Dương Phóng tự nói. "Lại kịch, lại kịch, lại kịch." Đột nhiên, gấp rút hỗn hoàng tiếng bước chân từ đằng xa cấp tốc chuyển đến. Rất nhanh một đạo bóng người vọt tới kim đỉnh trước đại điện, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ mở miệng, "Hội trưởng, Hải Giác lâu còn có cao thủ tọa đã giết nhóm chúng ta hơn 10 vị huynh đệ." Chúng trưởng lão cùng nhau quay đầu lại. "Còn có cao thủ?" Lạc Nhật Chi Sâm đèn như mực u ám, vừa đến ban đêm, càng là thấy không rõ hoàn cảnh trung quanh. Phanh phanh phanh, thanh âm ồ ngạt, kinh phong mãnh liệt, hướng về chu vi quét sạch. Hai đạo bóng người tại cực nhanh giao chiến, trong nháy mắt đã va chạm không biết rõ bao nhiêu hạ. Một lần cuối cùng oanh kích về sau, oanh một tiếng, hai đạo bóng người cùng nhau bay rất ra ngoài. Tống Kim Luân khuôn mặt tâm trầm chậm, vạt áo nhuốm máu, rơi vào nơi xa, phía sau một cái huyết sắc trưởng ấn, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía phía trước, vì cái gì? Tại sao muốn phản bội Thần Vũ Tông? Vì cái gì? Tại hắn đối diện, một đạo bóng người lộ ra nụ cười, nói, phản bội còn cần lý do sao? Tống Kim Luân sắc mặt trầm mặt, không nói một lời. Một lát sau, con mắt trợn trừng, khí tức mãnh liệt, thần sắc trở nên phẫn nộ dị thường. "Viên Thanh Sơn, ngươi cùng ta nhiều lần không hợp, ta đều có thể dễ dàng tha thứ, ngươi âm thầm tính toán đệ tử của ta, ta cũng có thể dễ dàng tha thứ, nhưng vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn phản bội Thần Vũ Tông? Điểm ấy, ta tuyệt sẽ không nhẫn." Trên người hắn quần áo liền đấy, hiện ra đang sợ khí tức, tại rừng rậm bên trong nhấc lên các bay đá chạy. Kim Cương Viện viện chủ Viên Thanh Sơn, cũng đột nhiên xuống. bị Tống Kim nói kích đến. "Ngươi nghĩ biết rõ vì cái gì?" Viên Thanh Sơn thanh âm băng lãnh, đột nhiên phấn nộ mở miệng, "Đây hết thảy đều là hắn Đông Phương gia tạo nghiệp, Đông Phương gia thiếu ta, không chỉ có thiếu ta viên ra hai đầu tiên mệnh, còn đoạt ta ái thê, ngươi nói đây là vì cái gì?" Hắn kích động dị thường, cực kỳ phẫn nộ, trên người khí tức lung tung mãnh liệt, giống như là ở vào sóng lớn nộ hải bên trong đồng dạng. Tống Kim luôn ánh mắt trầm xuống, nói, "20 năm trước sự tình, sớm có kết luận, tình cảm sự tình ngươi tình ta nguyện, Phượng Kim Lăng khi nào trở thành người thế tử? Huống đã cho ngươi chức còn có cái gì không thể tiếp nhận?" Ha ha, ha. Sơn lần nữa cười giận dữ bắt đầu Dị thường phi phẫn, tựa hồ bị để lộ vết sẹo, giận dữ hét: "Ngươi biết rõ cái gì? Ngươi căn bản cũng không biết rõ, ngươi một ngoại nhân rựa vào cái gì khoa tay múa chân, gỗ, mợ tệ tâm, mở, tâm mình nói, ngươi nói ngươi căn bản thuế cái nói, mấy ngày Kim Lăng sớm đã cùng ta tư định trung thân, là hắn, là Phương Đông tiểu nhi phụ thân Đông Phương Hùng, nhất định phải mạnh núng một tay, muốn đem Kim Lăng gả cho Đông Phương Bạch, có thể Đông Phương Bạch làm cái gì? Kim Lăng cái chết cùng hắn có cợt không ra quan hệ, ta chọn vẹn nhịn 20 năm, tối nay ta muốn đem Đông Phương gia thiếu ta toàn bộ hoàn lại trở về. Điên rồ, ngươi điên thật rồi." Tống Kim lạnh giọng mở miệng: Ngươi nói là điên, vậy liền điên đi, tóm lại, Phương Đông tiểu nhi tối nay hẳn phải chết." Viên Thanh Sơn thanh âm lạnh lùng, Thần Vũ Tông cũng không có tổn tại can thiệp, "Tống Kim Luân, ngươi hôm nay cứu không được Đồng Vân Bạch, liền chính ngươi cũng đừng nghĩ chạy đi." "Thật sao?" Tống Kim Luân ánh mắt lạnh lùng, nhanh chân tiến lên, nói, "Vậy liền để ta nhìn ngươi bản sự." "Siêu! Siêu!" Hai đạo bóng người tại trong rừng lần nữa cấp tốc giao thủ, phanh phanh nổ vàng, chân khí bạo tạc. Từ phía bốn phương tám hướng không biết rõ bao nhiêu lâm mộc lung tung bay múa. Thiên Lâu, chiếm diện tích rộng lớn, nguy nga nặng nề, vẹn chín không chỉ có cất dấu các loại cổ lão điển tịch, càng là Thả không biết rõ bao nhiêu bí tịch, làm lòng người động. Tại Thần Vũ Tông bên trong, chính là quan trọng nhất. Giờ phút này, Hải Giác Tiên giai lâu trước đó, thi thể đang nằm, lít nha lít nhít. Trọn vẹn hơn 10 vị thanh long hội cao thủ chết thảm ở đây, tiên huyết tràn ngập. Còn lại cao thủ thì nhao nhao sắc mặt trắng bệnh, tràn đầy khẩn trương, xa xa nhìn về phía phía trước. Cái gặp lối vào trên bậc thang. Một vị tóc trắng bạc phơ lão hậu, thân thể còn xuống, lặng lặng đứng ở nơi đó, trong tay cầm một cái ngọc chế khẽ mắt, trong miệng lạch cạch, lạch cạch không ngừng chép miệng, theo trong miệng của nàng liên tiếp phun ra từng đạo khói trắng. Nàng khí tức thâm thúy, khó mà nhìn xuyên. Một người đứng thẳng ở đây, lại cho người ta một loại thiên quân vạn mã cảm giác. Tiểu ra hòa nhóm, các ngươi gây hại vạ thần vũ tông cái khác địa phương thì cũng thôi đi, cái này địa phương cũng không hưng các ngươi làm loạn, nghe lão bà ta tử một lời khuyên, về sớm một chút đi. La ẩu vừa hất khỏe mắt, một bên phát ra thanh em giả mùa. Đánh đánh đánh. Nơi xa bóng người lấp loé. Một đạo lại một đạo cường đại bóng người nhanh chóng tiếp cận. Rất nhanh rơi vào thiên giai lâu không xa. Người cầm đầu, một thân thanh bảo, tóc đen rối tung, hai vai khôno, chính là Dương Phóng. Tại bên người của hắn thì là Thanh Long hội 11 vị siêu phẩm trưởng lão. Bất quá lại có 6 vị bản thân bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt, khí tức đến nay hỗn loạn. Vừa hạ xuống hạ, Dương phóng ánh mắt liền hướng về lao hầu nơi đó nhìn lại, ánh mắt có chút ngưng tụ. Cửa thứ hai cửa giả, liền biết rõ Thần Vũ tông không có đơn giản như vậy. Một chút trọng yếu chi địa, quả nhiên có cao thủ chấn giữ. Nhìn một chút đầy đất thi thể, Dương phóng quyết định thần nhanh, không có bất luận cái gì tới giao thủ dự định, trực tiếp quay người, vung tay lên, nói, rút lui. Thậm chí, đệ tử khác nhao nhao nhìn về phía Dương Phong, lộ ra giận mình. Bọn hắn chết nhiều người như vậy, Hộ trưởng thế mà muốn rút lui. Cái này cùng ngày xưa Tát Phong, tựa hồ hoàn toàn khác biệt. Vờ vết cái khác địa phương là được rồi, không cần thiết cùng nàng liều mạng, một cái nửa người xuống một người, không cần lãng phí thời gian. Dương phóng ngữ khí lạnh lùng. Lao ẩu này thực lực cao thâm, đơn dùng long chảo, hắn căn bản không có năm chắc có thể cầm xuống đối phương. Thêm Thượng Huyền Âm Long Trảo thời khắc có phản vẻ mà lo lắng, cho nên hoàn toàn không cần thiết. Lui một bước nói, thần Vũ Tông cùng hắn nhưng không có cựu hận. Tìm kiếm cái khác địa phương, làm điểm bạc chính là, không cần liều mạng. Vâng, hộ trưởng. Chúng đệ tử sắc mặt biến đổi, vẫn là quyền. Bọn hắn cũng không dám vi phạm tự mình hội trưởng mệnh lệnh. Một đám vây quanh Hải Giác Thiên Nhai Lâu Thanh Long hội thành viên, lúc này bắt đầu cấp tốc rời khỏi, hướng về nơi xà phòng đi. Liền những cái kia trưởng lão cũng nhanh chóng rút lui. Lạch cạch, lạch cạch. Lão hổ liên tục chép miệng mấy ngụm khói cảm giác, xa xa nhìn chăm chú vào Dương phòng, Thương lão đạo, Thanh Long hội trưởng quả nhiên đủ nội tình, chuyện hôm nay, lão thân nhớ kỹ. Nơi xa, số lớn Thanh Long hội cao thủ, tại Thần Vũ tông bên trong lung tung vét, động tĩnh to lớn, theo khắp bên trong dương Còn có người trực tiếp phóng hỏa cháy. Bất quá, thành Như Dương phòng đoán trước một chút trọng yếu chi địa, quả nhiên còn có cao thủ trấn thủ. Tại kho thuốc bên trong, càng lại lần xuất hiện một vị cửa thứ hai đỉnh phong lão giả, sắc mặt hun đen, da bọc xương, nhìn cùng bình thường lão nhân không có gì khác biệt. Hắn trấn thủ kho thuốc, trong ngày thường chưa từng ly khai kho thuốc nửa bước. Liên Liên Thần Vũ Tông tổng bộ bị người đánh bảo, cũng không có bất luận cái gì động thủ dự định. Bởi vì tại ý thức của hắn bên trong, chỉ cần kho thuốc không ném, góc biển chân trời không ném, Thần Vũ Tông liền y nguyên còn tại đỉnh phong. Về phần tổn thất và mạc, đơn giản ngoại vật mà thôi. Sau này tùy tiện liền đều có thể lần nữa thu thập. Đương nhiên, càng quan trọng hơn một điểm là hắn không có nắm chắc có thể lấy xuống người. Đối với kho thuốc bên trong láo giả, Dương phóng tự nhiên cũng không có chủ động trêu chọc dự định. Ngoại trừ vất văn bạc, hắn cơ hổ cái gì cũng không hỏi đến. Mấy canh giờ sau, một đám Thanh Long hội thành viên trực tiếp trở đi mười mấy Dương và bạc, bắt đầu cấp tốc rời đi. Chương 192: Lạc Nhật Chi Sâm. Giữa trưa, ánh nắng chiếu rồi, lại khó mà xuyên thấu Lạc Nhật Chi Sâm âm u. Tại mảnh này âm trầm đen như mực cánh rừng chỗ sâu, giờ phút này đang bộc phát ra kinh khủng khó lường năng lượng ba động. Phách Sơn lãng, thân cao hơn 1,8 Một thân màu xanh lân giáp lưu nhân, trong miệng phát ra một đạo gào thét, cầm trong tay một thanh trường đao, huy động lên đến, chân khí bộc phát, thanh thế kinh khủng, hướng về trước mắt Đông Phương Bạch hung hăng cuồng bổ mà đi. "Lan đi!" Tiếng hét phẫn nộ vang lên, Đông Phương Bạch trong tay một thanh trường kiếm màu đen, phát ra tia sáng yêu dị, trực tiếp hướng về kia vị ngư nhân quét ngang mà đi, đáng sợ kiếm khí kinh thiên động địa, nhường không, khí cũng tùy theo nổ tung. "Oan!" A! Thanh âm to lớn, vị kia ở vào cửa thứ hai ngư nhân trực tiếp phun loãng, phát ra tiếng thảm, một thân trên dưới tất cả lân giáp hết thể nổ tung, như là gặp phải tấc vậy hình trực tiếp bay ngược mà ra, hung hăng lệnh ở nơi xa. Mà cái này cũng chưa tính cái gì. Tại vị kia ngư nhân bị đánh bay ra ngoài về sau, từ phía bốn phương tám hướng từng vị đáng sợ cường giả, như cũng tại liên tục không ngừng hướng về đông phương bạch nơi đó trùng sát mà đi. Có ngư nhân, có ta đạo tổ chức, cũng có một chút cực kỳ thần bí người áo đen. Mỗi người trên thân cũng bạo phát ra kinh khủng dị thường năng lượng ba động. Đông phương bạch mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, đối mặt vô tận vây giết, chỉ có thể không ngừng mà huy động thánh kiếm quân ngang. Nguyên bản đã nói xong thành, kết quả từ đầu đến cuối đều là một trận âm u. Tại bọn hắn vừa mới đến địa điểm chỉ định, cũng không gặp được Hiên Viên thành, cũng không có gặp được bảy đại viện chủ bên trong bất luận một vị nào, có chỉ là vô tận cương địch. Theo gặp được hiện tại, hắn tất cả đều đang liều mạng. Cho dù là hắn, giờ phút này cũng giống như đến nọ mạnh hết đà. Thần Vũ Tông bên trong có phản đồ, có người đang cố ý tính toán hắn. Đông Phương Bạch nhịn không được lớn tiếng gầm thét, tiếp tục hướng về phía trước băng sát mà đi. Tông chủ đi mau. Tùy hành viên trưởng lao phát ra gầm thét, một thân tiên huyết, nhục thân đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Rẹt. Trong tay thánh khí thôi động, quang mang kinh khủng Quẩn về tứ phía bốn phương tám hướng những cái kia vây rết tới đông đảo cao thủ cấp tốc bao sát mà đi. Đông Phương Bạch, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Đông tiểu nhi, người chạy không thoát. Trung quanh từng đạo quát trói hai tiếng vang lên. Ầm ầm ầm ầm. Đáng sợ ba động không ngừng phát ra, tại toàn bộ rừng rậm chấn động. Từ phía bốn phương tám hướng màu đen cây rừng liên tiếp không ngừng nổ tung, mảnh vụn bay múa, thi thể bay tứ từ tung. Từng vị cao thủ cường đại tại thánh khí giáo sát giới, không ngừng bay ngược, chết thảm Nhưng mà ta đạo tổ chức cao nhân, tại chết thảm về sau, lại đại bộ phận đều có thể theo tà mô bên trong lần nữa phục sinh. Giờ phút này ở vào chiến trường không xa, một tôn tuổi trẻ nữ tử pho fo thượng, đang lặng lặng đứng vững ở đây, mặt mỉm cười, khí tức yếu dị, quanh thân lượn lờ lấy mông lung hắc vụ, bụng của nàng không ngừng mà nâng lên, ban chướng, tiếp lấy rơi xuống từng cái quỷ dị màu đen viên thịt, suy suy rung động. Viên thịt sau khi rơi xuống đất, vừa mới chết thẳng tà đạo tổ chức cao thủ, lại một lần nữa xuất hiện, tiếp tục hướng về rừng rậm bên trong Đông Phương Bạch cuồn hướng mà đi. Toàn bộ từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì ngừng. Đông cho dù muốn tìm địa phương thở một hơi cũng không cách nào làm được. Trong lòng của hắn khuất muốn điên, không ngừng mà ngửa mặt lên trời Trong lúc đó, mặc dù nhường tùy hành viên Lao, fan trưởng lão, Phan trưởng lão không chỉ một lần phóng thích qua đạn tín hiệu, nhưng cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì viện binh xuất hiện. Vậy lại viện chủ, tựa hồ toàn bộ biến mất. Vậy lại viện chủ, các người vẫn chưa xuất hiện. Đông Phương Bạch lần nữa gầm thét, trong tay thánh khí hướng về từ phía bốn phương tám hướng quét tới, phát ra ầm ầm thanh âm. A! từ phía bốn phương tám hướng đều thảm không dữ. Từng vị cao thủ không ngừng chết thảm, ầm nổ tung, ầm Đúng lúc này, một thanh đen như mực sắt to côn sát lớn, mang theo một cỗ khí thế khủng bố, xuyên thấu không khí, quan quần quần, như là thiên quân vạn mã trực tiếp hướng về Đông Phương Bạch nơi đó hung hăng vành tới. Đông Phương Bạch thần sắc biến đổi, huy động thanh kiếm, trực tiếp cùng chiếc kia to côn sắt lớn hung hăng đụng vào nhau. Keng! Ken. Roeng! Một tiếng vang thật lớn, to côn sắt lớn hung hăng bay ngược mà ra, bị một kẻ thân thể cao lớn màu đen bóng người ôm đổm đến trong tay, vững vàng rơi vào không xa, một đôi sắc bén đáng sợ con ngươi chăm chú nhìn Đông Phương Bạch. "Là ngươi?" Đông Phương Bạch sắc mặt tái xanh, khóe miệng chảy máu, gắt chầm chầm đối phương, mở miệng, "Phá Quân Việt chủ." Thân thể cao lớn màu đen bóng người, nhãn thần lạnh lùng Tự Hồ cũng không có tiếp tục cẩn tàng dự định, trực tiếp đem trên mặt khăn đen lấy xuống, cầm trong tay màu đèn côn sát, nhìn về phía Đông Phương Bạch. "Đông Phương Tông chủ, xin lỗi." "Vì cái gì?" Đông Phương Bạch gầm thét. Hắn như thế tin tưởng đối phương, đối phương vậy mà tại chủ động tính toán hắn. Bảy đại viện chủ chẳng lẽ tất cả đều muốn cho tự mình chết? Bây giờ nói những này còn có ý nghĩa? Coi như biết do nguyên nhân, ngươi lại có thể thay đổi gì?" Phá Quân viện chủ lạnh lùng nói. "Tốt, tốt, ha ha ha." Đông phương Bạch ngửa mặt lên trời to, đột nhiên quát chói thai. "Cái khắc viện chủ ở đâu? Đã cùng nghĩ giết chết ta, vì sao còn không nhận thân?" Người sai? Phá Quân viện chủ nữ khí lạnh lùng, nói, chân chính muốn giết người, chỉ có ta cùng Vân Nương viện, Kim Cương viện mà thôi, bất quá ngươi cũng không cần trông cậy vào những người khác, bởi vì cái khắc bốn viện tới không được, bọn hắn cũng bị Kim Cương viện cùng Vân Nương viện nhờ vả ở, sau khi ngươi chết, cái khắc bốn viện tự sẽ tan ra. Và ngươi liền muốn giết ta." Đông Phương Bạch con mắt giết lạnh, chăm chú nhìn Phá Quân viện chủ. "Đông Phương tông chủ, cũ nương đại danh, lại thêm chúng ta đây." Đột nhiên, một đạo thanh hắc thanh lên. Hiên Viên thành nhảy lên mà ra, theo tán cây rơi xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Hắn thân thể cao gầy, khí chất Mặc một thân trường bào màu vàng, khuôn mặt bình thản, hướng về phía trước nhìn tới. Cửa thứ 3 ba đỉnh phong. Tại hắn vừa mới rơi xuống đất, rất nhanh, một vị toàn thân màu vàng kim lân giáp, thân cao hơn 3 mét khôi ngô ngư nhân, cũng vững vàng rơi xuống, sắc mặt tấm lẫnh, cầm trong tay xin thép, một đôi ánh mắt hướng về Đông Phương Bạch bắt tới. Đông Phương Bạch trong lòng phát chìm, trong tay thánh khí gắt gao nắm chặt. "Hiên Viên Thành, ngư nhân Đỗ Nghị, Đông Phương tông chủ, nơi này là nhóm chúng ta chuyên môn vị ngươi lựa chọn mai cốt địa, ngươi xem một chút nhưng hài lòng." Ngư nhân thủ lĩnh Đỗ Nghị thanh lùng, nhìn về phía phía trước. "Ba." Một phương hướng khác. Tống Du Mai, vậy tìm thiếu nữ, cùng một đám hải sa viện, tự kinh viện đệ tử, từng cái sắc mặt tái nhận, ngay tại hốt hoàng đạo vòng, thân pháp thi triển, lực bộ phát kinh người, tại trong rừng xung qua, siêu siêu rung động. Sau lưng bọn hắn, thì là đại lượng tà đạo tổ chức cùng ngư nhân cao thủ. Ngoài ra, còn có thất đại tinh thần bên trong phá quân tinh quân cùng tự môn tinh quân. Một đường truy sát, bọn hắn bọn này thần vũ tông đệ tử tổn thương thảm trọng. Cho dù bọn hắn thực lực cũng không yếu, đều tại cửu phẩm, thập phẩm, nhưng ở đối phương siêu phẩm, cao thủ truy sát phía dưới cũng nguyên vẹn không đáng chú ý. Tục Mai bọn người vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Nguyên bản chiến cuộc vẫn là bọn hắn chiếm cứ chủ đạo, nhưng ở trong vòng một đêm, lại đột nhiên cải biến, từ phía bốn phương tám hướng trực tiếp xuất hiện vô số cao thủ, vây giết bọn hắn. Mà Nguyên bản cùng bọn hắn cùng một chỗ Kim Cương viện, Vân Ứng viện thì trực tiếp quay giáo một kích, nhường bọn hắn tổn thất nặng nề. Đi mau, Kim Cương viện, Vân Ứng viện phản bội thần Vũ tông, nhanh đi bẩm báo tông môn. Mọi người cũng dị thường bối rối. Siêu xiu siêu. Sau lưng từng trôi tiên pháp bị đám ngư nhân hung hăng ném mạnh mà ra, đám người kích mà đi. Xem chừng, Mai Kinh Ho, cấp tốc quay đầu lại. Ken ken ken. Tống thủ Mai rất nhanh thổ huyết bay ngược, thân thể hung hăng đập bay ra ngoài. "Thủ Mai!" Vậy tím thiếu nữ thần sắc kinh hoàng, Liều Lĩnh lao nhanh ra, nhấc lên Tống thủ Mai thân thể, liền tiếp theo hướng về nơi xa bỏ chạy. "Muốn đi? Hôm nay các ngươi một cái cũng đi không được." Một vị ngư nhân thanh âm băng lãnh, xà xa, xa chuyển ra. Cùng lúc đó, âm u trong rừng. Cái khác mấy viện đệ tử, giờ phút này cũng cơ hội tại tao ngộ chuyện giống vậy. Một đám tà đạo tổ chức cùng ngư nhân cao thủ, tăng thêm phản bội sau Kim viện, viện, viện, ba viện, đang toàn còn lại Thần cao thủ. Toàn bộ lạc Nhật chi xâm bên trong đơn giản nên đón ngàn năm không gặp thảm liệt đại chiến. Khắp nơi đều là giao thủ dữ ba, phanh phách nổ vang, hỗn loạn tưng bừng, liên miên liên miên rừng rậm bị người phá hủy. Ba ba, Tống Kim Luân một thân máu loãng, sắc mặt trắng bệch, thân thể lung la lung lay, theo một chỗ trong rừng đi ra. Đang đắng một đêm đáng sợ chiến đấu. Hắn rốt cục thoát khỏi Kim Cương viện chủ Viên Thanh Sơn dây dưa. Mặc dù đánh lùi Viên Thanh Sơn, nhưng hắn thương thế trên người cũng biến thành càng nghiêm trọng hơn bắt đầu. Trước đây không lâu, vì cho Dương Phong tranh đoạt tiên thủy, Hắn đại kim đỉnh đại điện liền từng cùng phá quân viện chủ đại chiến qua một lần, kể từ lúc đó thương thế liền một mực không có tốt, hiện tại lại cường thế đánh lui kim cương viện chủ Viên Thanh Sơn, khiến cho thương thế hắn càng thêm nghiêm trọng. Tại trước ngực của hắn cùng phía sau lưng, lít nha lít nhít tất cả đều là vết máu. Có một đạo trực lực, thậm chí trực tiếp theo hắn lồng ngực đi qua, nếu không phải công lực của hắn thâm hậu, tuyệt đối đã chết thảm. Tống Kim luân hít một hơi thật sâu, thân thể lắc lư, ngẩng đầu lên, cuốn về rừng rậm chỗ sâu kinh khủng giao thủ, hắn nắm tay nắm lại, cẩn thận phân biệt một cái phương hướng, thân thể đột nhiên lướt đi. Tuấn về nơi xa cấp tốc vào tới. Bất quá, ngay tại hắn vừa mới xông ra không lâu, đông nhiên sắc mặt trầm xuống, đột nhiên dừng lại. "Cút ra đây." Hắn băng lãnh quát chói tai, quay đầu. Dương dầm bên trong vang sào sạt. Một đạo cực kỳ khôi nô, toàn thân nhuốm máu bóng người, chậm rãi đi ra, gãy mất một tay, sắc mặt trắng bệnh, trên thân như là mới từ trong huyết chỉ leo ra, trên mặt tràn ngập mệt mỏi. "Là ta, Trần Mưu." Người tới thở dốc nói. "Cự kinh vị chủ." Tống Kim Luân khuôn mặt phát tím, nhìn chầm chầm hắn thương thế trên người, nói, "Ngươi cũng phản bội." "Phản bội. lộ ra niềm mai, nói, Lão tử cũng sẽ không phản bội, chân chính phản bội là phá quân, vẫn ứng cùng Kim Cương ba viện. Hắn ngẩng đầu lên, thở dốc nói, "Tống Kim Luân, lão tử sắp không được, cũng không có đào tẩu cần thiết, thương thế của ngươi so ta nhẹ, vẫn là sớm một chút trốn đi, về phần Phương Đông tiểu nhi nơi đó, nhường lão tử một người đi xem một chút là được." Hôn Trướng lời nói, Tống Kim Luân ngữ khí trầm trọng, nói, "Ngươi không sợ chết, Tống một như thế nào tham sống sợ chết?" Hắc hắc. Cự Bình viện chủ Trần Bưu lộ ra nụ cười, nói, "Không hổ công lão tử vị, bất quá, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi tốt nhất vẫn là trốn đi, chúng ta cũng bản thân bị trọng thương." không cần thiết chết ở chỗ này, huống hồ Tà đạo tổ chức cùng Ngư Nhân ngay tại thành trừ chúng ta còn lại môn nhân, lấy bọn hắn tu vi khẳng định cũng sống không nổi, Tà đạo tổ chức bên kia thế nhưng là xuất hiện một cái cực kỳ đáng sợ mà con, Nhiên Kỳ nhẹ nhàng liền đạt tới cửa thứ hai. Cảnh giới tinh thông các loại tà môn thủ đoạn, lao tử cánh tay này chính là bị hắn xé toang, ngươi không đi bảo hộ những cái kia môn nhân, chỉ sợ bọn hắn một cái cũng trốn không thoát cái kia mắt con truy sát. Hắn ánh mắt bên trong đến nay còn lóe ra nỗi khiếp sợ vẫn còn. Hắn mãi đẩy ba cửa hãi cao thủ, theo lý thuyết tự nhiên không thể lại đối cửa thứ hai sinh ra kiêng kỵ. Nhưng hết lần này tới lần khác giờ khắc này Hắn lộ ra khó tả cái gì? Hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải khó chơi như vậy ra hỏa. Cửa thứ hai người liền có thể đưa người trọng thương. Tống Kim Luân nhìn chằm chằm hắn. "Bỏ mặc ngươi tin hay không, xác thực như thế, mặc dù ta trước đó thương thế chưa lành, cho nên ngươi vẫn là đi sớm một chút đi." Cự kinh viện viện chủ Trần Du nói. Tống Kim Luân sắc mặt trầm mặt, không nói một lời. Một lát sau, thanh âm lạnh lùng. "Tống Mộ cả đời, cho tới bây giờ liền sẽ không làm hối hận sự tình." Mên mông Đông Giang, nhìn một cái vô tận, một chiếc tẩu nhảy phía trên, Dương phóng lưng mắt nhìn về nơi xa. Hướng về phía trước đen ngịt nồng đậm rừng rậm nhìn lại, nơi đó chính là Lạc Nhật chi sơn. Đúng vậy, hội trưởng. Bên cạnh một vị theo tới Thanh Long hội trưởng lão lưu Ưu, mở miệng đáp lại. Tối hôm qua tại Ly Khai thần vũ tông về sau, Dương phóng suy đi nghĩ lại, vẫn là không qua được trong lòng mình một cửa ải kia, cuối cùng cưới tàu nhanh, chạy suốt đêm tới. Cho đến ngày thứ hai giữa trưa mới nhìn đến phía trước âm u rừng rậm. Giờ phút này, phong chi rung động khuyết tán mà ra, lại nghe không đến bất kỳ thanh âm gì. Toàn bộ rừng rậm cùng yên tĩnh tới cực điểm. Tràn ngập một cỗ vô hình kiếm trế, thật giống như ngăn cách hết thảy âm. Ngang nhiên song qua, Dương Phóng trầm giọng nói: "Vâng, hội trưởng." Lữ Bưu gật đầu, huy động tàu nhanh, hướng về đen ngịt rừng rậm tiến đến. Đúng lúc này, trước mắt trong nước sông phát ra rầm rầm thanh âm, sóng nước hiện hiện. Liên tiếp hơn 10 đầu ngư nhân theo đáy nước nổi lên, cầm trong tay xin thép, hơn nửa người ngâm tại trong nước sông. Khi thấy Dương Phóng khuôn mặt về sau, cầm đầu ngư nhân sắc mặt kinh ngạc, nói: "Ngươi, Thanh Long hội trưởng, là ta?" Dương Phóng bình thản đáp lại: "Các ngươi không phải tập kích Thần Vũ Tông tổng bộ đi sao?" Kia cầm đầu ngư nhân hỏi thăm. Thuần Vũ tông tổng bộ đã bị ta đại hòa đó rồi, bản tọa cố ý chạy tới Lạc Nhật Chi Sâm, xem xét tình huống. Dương Phóng đáp lại: Thì ra là thế, Thanh Long hội trưởng, mời. Kia cầm đầu ngư nhân nói: Các loại, bên trong chiến đấu như thế nào? Dương Phóng hỏi thăm, vì sao không nhìn thấy một tia độc tính? Không rõ ràng, Lạc Nhật Chi Sâm cực kỳ to lớn, có lẽ chiến đấu cũng tại chỗ sâu, nhưng là cao thủ của chúng ta đã toàn bộ điều động, tăng thêm phá quân, Vân Ưng cùng Kim Cương ba viện phối hợp, Đông Vương Bạch hẳn phải chết không nghi ngờ, cái khác viện chủ chỉ sợ cũng chạy không thoát. Kia cầm đầu ngư nhân nói: Phá quân, Vân cùng Kim Cương ba viện phối hợp, Dưỡng Phong trong lòng chấm xuống. Đúng thế. Tiệp Ngư nhân gật đầu. Dưỡng Phong lập tức hiểu được, lại là cái này ba viện phản bội Thần Vũ Tông. Đi, ngang nhiên xông qua. Dương Phóng mở miệng lần nữa. Lữ Bưu lập tức tăng thêm tốc độ, huy động tàu nhanh, như một đạo thẳng cắt trường tiện bắn ra. Sắp đến bên bờ thời điểm, Dưỡng Phóng thân thể nhảy lên, trực tiếp ly khai tàu nhanh, vượt ngang mấy chục mét, nhanh chóng rơi vào bên bờ đại địa. Mắt thấy trước mắt u sương rừng rậm, Dưỡng lùng, nói: "Ngươi tại nơi này chờ ta." Siêu, hắn thân thể lướt lên, trong nháy mắt biến mất, hướng về rừng rậm chỗ sâu của đi. Lữ Bưu lập tức dừng lại tàu nhanh, tại nguyên chỗ đợi. Quỷ dị màu đen áo gỗ, cho dù là giữa ban ngày cũng xem không quá rõ ràng. Từng mảnh từng mảnh lá cây tự động hấp thu hết thể tia sáng, giương phóng một đường cổ lướt, tốc độ nhanh chóng, hai lô hai bên cạnh lên, phong chi rung động không ngừng phát động. Phương Viên 78 cảm động tính tất cả đều không cách nào giấu giếm được hắn. Tại trọn vẹn sông ra hồi lâu sau, đột nhiên, giương phóng thân thể một trận, đột nhiên quay đầu lại, hướng về cách đó không xa nhìn lại. Có âm thanh, xiêu. Thân thể của hắn trực tiếp cùng nhanh xông qua. 3. Ba. Chương 193, kịp đọc liền uy. Mờ tối trong rừng, bóng người lấp loé, kình phong gào thét. Hơn 10 vị hổ cứ viện đệ tử ngay tại Hốt Hoàng chạy trốn, mỗi người cũng sắc mặt trắng bệnh, trên thân nhuốm máu, cơ hội Hoàng Hốt chạy bữa. Bọn hắn cùng tống thủ Mai đám người tao ngộ đồng dạng, vốn là muốn cái khác mấy viện sẽ cùng, nhưng không nghĩ tới mới vừa vặn vọt tới một nửa, liền gặp phúc kích. Bọn hắn viện chủ trước tiên bị người ngăn chặn. Đó lấy, bọn hắn liền gặp phải một đám ngư nhân cùng tà đạo tổ chức vây giết. Nguyên bản bọn hắn chừng hơn 10 người, nhưng chạy đến hiện tại chỉ còn lại có bọn hắn 12, 3 người. Những người còn lại tất cả đều thất lạc. Chạy mau, lại hướng phía trước không xa liền muốn ra lạc Nhật Chi Sơn. Cầm đầu một vị nữ tử thở dốc quát, còn lại đám người tất cả đều cắn răng phi nước đại, không để ý chút nào trên thân đau đớn. Đánh đánh đánh. Đột nhiên, phía trước bóng người chớp động. Dương Phóng vững vàng rơi vào một cái thô to thân cảnh phía trên, mày nhăn lại, ánh mắt nhìn, rõ lực lượng đem thanh âm của bọn hắn nghe được rõ ràng. "Là Hồ Cứ Viện." Dương Phóng tự nói. Những người này ăn mặc cũng có đặc thù tiêu chí, một cái liền có thể nhận ra. Hắn có chút suy tư, trực tiếp đem trên mặt mặt nạ da người bóc. Sau đó, lấy ra một cái khác chương tiêu phóng mặt nạ da người, lần nữa đeo ở trên mặt, mà sau thân thân thể lao nhanh ra xuống về phía quần hộ cứ viện đệ tử la đi, thân thể lật một cái, trực tiếp tại bọn hắn phía trước nhảy xuống. Người nào?" "Ai?" Một đám hộ cứ viện đệ tử sắc mặt kinh biến, cùng nhau quát, cấp tốc dừng lại. "Các vị sư minh, tại Hạ Hải Sa viện đệ tử tiêu phóng, không biết các ngươi có thể từng thấy đến nhóm chúng ta Hải Sa viện người." Dương phóng chắp tay hỏi thăm. "Hải Sa viện?" Cầm đầu nữ tử khuôn mặt tái nhận, nhìn xem Dương phóng, sau đó phất tay hướng về phía đông chỉ đi, nói, "Hải Sa viện trước đó một mực tại phía đông hạ trại, nhóm chúng ta vốn là muốn đi qua hiệp, nhưng nửa đường tao ngộ phục kích, bất đắc đành phải rút lui." Ta hiện tại cũng không xác thực định hải cắt viện còn ở đó hay không phía đông. "Tốt, đa tạ." Dương Phong gật đầu, liền muốn khởi hành. "Vị sư lệ này, hiện tại lạc Nhật Chi xâm tất cả đều là ta đạo tổ chức cùng ngư nhân tung tích, ngươi tốt nhất đừng tùy tiện xâm nhập." Tiêu cầm đầu nữ tử vội vàng quát. "Yên tâm, trong lòng ta biết rõ." Dương phóng mở miệng. Đột nhiên nhướng mày, đột nhiên quay đầu lại. Cầm đầu nữ tử mấy người cũng rất nhanh phát giác dị dạng, sắc mặt một giật mình, quay đầu nhìn lại. "Không tốt, đám kia ngư nhân lần nữa đuổi tới. Vị sư đệ này, đi mau." Đám người kinh hô, lần nữa khởi hành. Nhương Dương phóng thân thể lóe lên, trực tiếp chủ động nhảy về phía đám tiên ngư nhân, thủ trưởng vùng lên. Phốc phốc. Vô hình độc phấn cùng xương độc lập tức mãnh liệt mà ra, tại phong luật lôi kéo dưới, trực tiếp cấp tốc chui vào đến một đám ngư nhân lỗ mũi người, một đám truy sát tới hơn 10 vị ngư nhân cơ hồ mới vừa vận xuất hiện, liền kêu thảm một tiếng, bỗng nhiên che cái cổ, cùng nhau ngã nhào xuống đất. Dương phóng một khắc cũng không ngừng lại, lúc này hướng về phía đông cấp tốc phóng đi. Chỉ có thanh âm từ đằng xa truyền đến. Vị sư tỷ này, bên ngoài đông trang bên trong y nguyên còn có ngư nhân mai phục, các ngươi tốt nhất thay cái phương hướng đào vong. Thanh âm của hắn rõ ràng truyền vào cầm đầu nữ tử đám người trong hai, thân thể lại sớm đã biến mất. Cầm đầu nữ tử thần sắc biến đổi, vội vàng lần nữa dừng lại. Bên ngoài còn có ngư nhân. Bọn hắn lúc này quay đầu lại, lập tức trong lòng kinh hãi. Cái gặp sau lưng đổi theo hơn 10 vị ngư nhân lại trong nháy mắt toàn bộ chết thảm, thất khiếu chảy máu, không lúc đích. Hắn là siêu phẩm. Hải xa viện tiêu phóng, một mình hắn giải quyết nhiều như vậy ngư nhân. Nơi xa, giương phóng thân thể của hướng, đón liên tu nước, hướng về đông bộ tiến đến. Trong lúc đó lần nữa bị hắn gặp không ít ngư nhân cùng ta đạo tổ chức thành viên, đều không ngoại lệ. Khối độc, độc phấn tại phong luật lôi kéo dưới trong nháy mắt xung ra, cơ hội tại đám kia ngư nhân cùng Tà đạo tổ chức còn chưa kịp phản ứng, liền thẩm thấu đến trong cơ thể của bọn hắn. Sau đó, chính là nằm thi của diện. Cứ như vậy, một đường xuống qua, Dương phóng không ngừng hạ độc. Vô luận là Tà đạo tổ chức, vẫn là ngư nhân, phàm là bị hắn gặp được, cơ hội tất cả đều là trong nháy mắt giải quyết. Một thời gian, đại lượng thi thể tại chu vi đang nằm, mỗi một bộ tiền trên người túi cũng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau nửa canh giờ, dưỡng phóng lần nữa hạ độc được một đám Tà đạo tổ chức thành viên, tay nắm lên một vị tu vi tối cao độc kháng khá mạnh, trực tiếp rót vào tiêu hồn thủy. Hải Sa viện viện chủ Tống Kim Luân hiện tại cái gì tình huống, các ngươi biết không? Tống Kim Luân cùng Trần Bưu còn tại chỗ sâu, đang cùng nhóm chúng ta chủ tế giao thủ. Vị kia tà đạo tổ chức thành viên lầm bẩm lẩm bẩm nói: "Ừm." Dương Phóng con mắt lóe lên, rốt cục nghe được sư tôn tin tức, nói: "Tống Kim Luân thế nào, hắn thụ thương sao?" "Thu thương, kia Hải xa viện đệ tử khác đây, cũng đi nơi nào. Trước đó bọn hắn trốn vào Vân Long Lĩnh, đang bị nhóm chúng ta vây dết. Vị kia đạo tổ chức thành viên đáp lại: "Răng rắc." một cái bóp gãy người này cái cổ, trong lòng mãnh liệt Lần này nguy rồi. Tống Kim Luân bản thân bị trọng thương, đang cùng Tà đạo tổ chức chủ tế giao thủ. Không cần hỏi hắn đại khái cũng có thể đoán ra, cái này chủ tế sẽ là cái gì cấp bậc nhân vật. Loại này tồn tại, khẳng định là cửa thứ ba cao thủ. Dương Phóng trong lòng thở dài, cau mày, thật muốn đối mặt cửa thứ ba, cho dù là Sát Ma Long Trảo, đoán chừng đều không đáng chú ý. Lần này thật đúng là đủ khảo nghiệm mình. Một lát sau, hắn lộ ra cười khổ, thân thể lần nữa song ra, hướng về Vân Long Lĩnh tiếp tục lao đi. Bất kể như thế nào, trước tiên đem Tống Thục Mai vứt ra lại nói. Tại Dương Phong vừa mới rời đi không lâu, sau lưng Thi thể đang nằm, âm u trong rừng, liên tục mấy đạo bóng người tại nhanh chóng của lướt. Cầm đầu một cái, là cái nam tử mặc áo bào đen, trên thân làn da trắng nõn, có chút giống người, là loại kia không bình thường màu trắng, tại hắc cá bên trong liền tựa như lấp lóe sáng ngời đồng dạng. Càng quái dị hơn chính là hắn trên người khí tức, âm u băng lãnh, tựa như tà linh, nhưng lại so tà linh còn tinh khiết hơn rất nhiều. Lại cạnh, hắc bào nam tử bản chân rơi xuống đất, phát ra nhỏ xíu tiếng vang, ánh mắt trên mặt đất từng cố trên thi thể lướt qua, bàn chân nhẹ nhàng đã trước mắt một vị thất khiếu chảy máu ngư nhân, lạnh như băng nói, lại là bị chết. Xem ra có một vị đạo sư xuất hiện. "Ta, ta mẫu đại nhân, cái kia còn đuổi theo sao?" Một vị Tà đạo tổ chức cao thủ cẩn thận hỏi. "Không cần, tiểu nhân vật mà tôi, mục tiêu của ta là cái khác viện chủ." Hắc Bảo nam tử lạnh giọng nói. "Có thể vết thương của ngài thế?" "Không sao, Trần Bưu cự kình công mặc dù uy lực không nhỏ, nhưng lại không đã thương được ta bản nguyên, điểm ấy thương thế không ảnh hưởng tới ta." Hắc Bảo nam tử lạnh giọng mở miệng. Bàn chân đạp mạnh, lần nữa hướng về nơi xa của nước. Bên người đám người thi triển phi công, nhao nhao theo sau lưng. Tuyệt đối không có bất luận kẻ nào có thể tưởng tượng, trước mắt cái này hắc bảo nam tử chân thực thân phận, lại sẽ là một tôn tá mẫu chuyển sinh. Trước đây không lâu, cự kinh viện chủ Trần Bưu cùng nó một trận chiến, lưỡi bại câu thương. Nhưng cái này nam tử chỉ là khôi phục mấy cái giờ, liền lần nữa hoàn hảo như lúc ban đầu. 3. Ba, Vân Long Lĩnh. Thế núi không cao, nhưng lại mọc đầy kỳ dị thực vật, khiến cho địa thế phức tạp, có thể giấu người. Nhưng cho dù lại có thể giấu người địa thế, tại mấy trăm vị cao thủ cùng truy phía dưới, Hải Sa viện cùng tự Tịnh viện đệ tử cũng đã đến nọ mạnh hết à? Giờ phút này từng cái sắc mặt trắng bệch, trên thân nhuốm máu. Rất nhiều nhân hậu lưng đều trùng mũi tên. Nguyên bản hai người bọn họ viện cộng lại vượt qua trăm người, nhưng bây giờ vọt tới nơi này, chỉ còn lại có hơn 30 người, mà lại mỗi một cái cũng chân khí tiêu hao quá độ, chỉ còn lại có thở dốc chi lực. Viện viện, chạy, chạy mau, đừng của ta. Tống Thục Mai khí tức suy yếu, bị Vỹ tím thiếu nữ đỡ lấy, trong miệng không ngừng mà thúc dục đối phương chạy trốn. Vỹ tím thiếu nữ lộ ra cười thảm. Chạy. Cái này thời điểm bị cường địch vây quanh, bọn hắn còn có thể chạy chỗ nào? Mắt thấy nơi xa bóng người lấp loé, thiếu nữ bở môi cắn chặt, lần nữa nắm lên trường kiếm, sắc mặt tái xanh, chuẩn bị liều mạng đánh đánh đánh. Từng vị cường giả từ đằng xa tiếp cận, rất nhanh rơi vào đám người không xa. Lít nha lít nhít, chừng mấy trăm nhiều người. Ngư nhân, ta đạo tổ trước, Kim cương viện, Vân Nương viện, còn có Thất đại tinh thần bên trong phá quân cùng cự môn. Riêng là siêu phẩm cao thủ liền có 3 vị. Ha ha, trống sư muội, phương sư muội, cần gì phải chạy? Một vị Vân Nương viện thanh niên lộ ra mỉm cười, thân mang trường sam, ôn tồn lễ độ. Hắn chính là Vân Nương viện viện chủ chi tử. Tên là Trần Vân Sơn, 3 năm trước đây tại Vân viện viện tấn thăng siêu phẩm, chuyên môn ở nửa đường chạy đến. Vì Vậy Tiêu thiếu nữ Phương Viện Viện hung tận hứ một ngụm, nói: "Ta thật sự là mù hai mắt, không thể nhìn ra các ngươi Vân Dung viện chân diện mục." Trần Vân Sơn sắc mặt trầm xuống, lộ ra một chút lãnh đạm. "Phương sư muội, làm gì nói như vậy ta? Nếu không phải Đông Phương Bạch xử sự bất công, Thần Vũ tông lại há có thể rơi vào hôm nay hạ trạng? Đây chính là các ngươi phản bội lý do." Phương Viện Viện cười lạnh, Ngoại trừ cái này, còn có rất nhiều, có một ít lý do, ta cũng không muốn nhiều lời, bởi vì nói cũng không thay đổi được cái gì." Trần Vân Sơn bình thản mở miệng, "Đời này sự tình như kỳ, người ta đều là quân cờ." phía trên quyết định sự tình, như thế nào chúng ta có khả năng cải biến? Phương sư muội, Tống sư muội, hôm nay ta cho các ngươi hai người một cái cơ hội, các ngươi đầu nhập vào ta, đáp ứng làm tiểu thiếp của ta, ta có thể tha các ngươi bất tử, bao quát phía sau ngươi những cái kia đồng môn cũng đều có thể bất tử, bằng không, cũng đừng trách vi huynh thủ hạ vô tình. Ngươi? Phương viện viện gương mặt xinh đẹp biến đổi, nghiến răng nghiến lợi. Tống Thục Mai cũng tại yếu ớt ho ra máu, mở hai mắt ra, nhìn về phía bên người những đồng khác. Cái gặp những cái kia đồng môn từng cái sắc mặt trắng bệnh, lộ ra kinh hoàng, ngập một loại đối tử vong e ngại. Trần Vân Sơn, ngươi ngươi không phải người." Tống Thục Mai Gian là nói, "Ngươi nói không phải cũng không phải là đi, hai vị sư muội, cơ hội cho các người, liền xem chính các người nắm chắc, là muốn cứu mọi người vẫn là muốn hại mọi người, liền xem ý của các người." Trần Vân Sơn bình tĩnh nói, "Hắc hắc, thú vị, là thật thú vị." Bên cạnh một vị ngư nhân lộ ra trận trận nụ cười, nhiều hứng thú nhìn chăm chú vào đây hết thảy. Một bên phá quân tinh quân, cự môn tinh quân cũng là lộ ra nồng đậm nụ cười. Tống Thục Mai, Phương Viện Viện trên mặt tuyệt vọng, lần nữa nhìn về phía đám người. "Tống, sư muội, sư muội." Rất nhiều người đắng chát mở miệng. "Vi Tống sư muội, Phương sư muội, không muốn đáp ứng hắn điều kiện, đại trưởng phu chết thì chết người, há có thể dựa vào nữ nhân sống tạm? Hai vị sư muội, các người đi mau, chúng ta cùng bọn hắn liều mạng." Một vị thập phẩm đỉnh phong cao thủ gầm hét một tiếng, huy động trường đao, hướng về Trần Vân Sơn bọn người vào tới. Mấy người khác tựa hồ cũng bị kích phát huyết tính, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, theo sát lấy súng ra. "Vương sư minh, Tống tục mai, Phương viện viện kinh hoàng gọi, không biết sống chết." Trần Vân Sơn khuôn mặt trầm xuống, nói, "Giết." Thật đúng là không sợ chết. Bên cạnh nữ nhân cũng lạnh ngữ khí băng lãnh, trực tiếp dẫn người tới giết. Nhưng vào lúc này, Ha, đương nhiên. Mạng lớn ngư nhân cùng Tà đạo tổ chức thành viên kêu thảm một tiếng, tất cả đều che cái cổ, tiếp lấy phun ra máu loãng, thất khiếu chảy máu, nhao nhao ngã nhào xuống đất. Một cơn gió nhẹ đánh tới, mang theo từng kia từng kia nhỏ xíu tập tố, tinh chuẩn không sai tuân hướng mỗi một vị Tà đạo tổ chức cùng ngư nhân trong lỗ núi. Một đan cửu phẩm, thập phẩm cao thủ căn bản ngăn cản không nổi. Liên miên liên miên bóng người bắt đầu ngã nhào xuống đất. Cho dù là kia ba vị siêu phẩm cũng không khỏi đến thần sắc biến đổi, cảm thấy dịch khô nóng, đầu váng mắt hoa, toàn thân trên dưới huyết dịch như là muốn đốt cháy đồng Độc. Người nào? Cút ra đây! Trần Vân Sơn, phá quân tinh quân cùng một vị ngư nhân cao thủ kinh thành hết lớn, vội vàng nhanh chóng đột lên, nhanh chóng nhảy đến nơi xa, ngừng thở, vận chuyển chân khí, đem hết toàn lực muốn đem kịch độc bức ra bên ngoài cơ thể. Tống Thục Mai, phương viện viện mấy người cũng tất cả đều thần sắc giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Không khí có độc. Bọn hắn cấp tốc nhắm lại hô hấp, đồng thời vận chuyển chân khí xem xét. Nhưng lại ngạc nhiên phát hiện, tự thân tựa hồ căn bản không bị bất luận cái gì kịch độc ảnh hưởng. "Là ai? Cút ra đây cho ta." Vị kia ngư nhân cao thủ mở miệng gầm thét, trong ánh mắt lục quang lở rộ, rất là phẫn nộ. "Xiêu xiêu xiêu." Một đạo thanh bào bóng người, tại từng cây trên nhánh cây mượn lực bay vọt, tốc độ nhanh chóng, rất nhanh vững vàng rơi vào Tống Thục Mai, phương viện viện đám người phụ cận, xoay người lại, sắc mặt bình thản. "Tống sư tỷ, người không sao chứ? Người, người là Tiêu sư đệ." Tống Thục Mai kinh thanh mà miệng, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Trước đây không lâu cha hắn vì cho vị này Tiêu sư đệ lấy được thiên tinh ngọc thủy, chuyên môn cùng nàng mẹ đại xảo một khung. Hiện tại xem ra, Tiêu phóng thành công đột phá. "Tiêu sư đệ, người muốn coi chừng, bọn hắn bên vị siêu phẩm." Mai sốt ruột mà miệng. "Biết rõ." Dương phóng ngứa khí bình tĩnh xoay người lại, nhìn về phía Trần Vân Sơn, phá quân tinh quân cùng vị kia ngưu nhân. Trước mắt mạng lớn thi thể bổ nhào, một cú gay mũi khí tức theo những thi thể này bên trong tản ra, làm cho người buồn nôn. Cái gặp đại bộ phận thi thể cũng thất khiếu chảy máu, một số nhỏ thì là miệng nuốt bầm mép, thân thể run rẩy. Mấy trăm vị kẻ đuổi giết, trong khoảnh khắc đã toàn bộ ngã xuống đất. "Tiểu tử, người đến cùng là ai?" Trần Vân Sơn mở miệng gầm thét, trên người kịch độc nhường hắn khó chịu, chân khí tại sa sa không ngừng mà vận chuyển. "Hại sát viện, Tiêu Phóng." Dương phóng ngữ khí bình tĩnh, nhìn về phía đám người, nói, "Hôm nay đưa các vị lên đường." Muốn chết? Vị kia siêu phẩm ngư nhân gầm thét một tiếng, rất là táo bạo, nhấc lên xin thép, thân thể trong nháy mắt vào tới, trực tiếp hướng về Dương Phóng hung hăng đánh tới. Nhưng mà bóng đen loài lên, Dương Phóng thân thể trong nháy mắt lướt đi. Ầm ẩm. thập tự quyền. Ầm. Một quyền ném ra, tinh chuẩn không sai, tại chỗ rơi vào vị kia siêu phẩm ngư nhân mi tâm chỗ, tiên huyết bạo khởi, thi thể bay ngược, trực tiếp hung hăng lện ở nơi xa. Cái một chiêu, một vị siêu phẩm sơ kỳ cao thủ, chết thảm bỏ mạng. Dương Phóng thân thể lần nữa rơi xuống đất, nhìn về phía còn lại hai người. Hai vị kỹ chết như thế nào sao? Trần Vân Sơn, phá quân tinh quân trong mắt co giật lại, lộ ra vẻ kinh ngạc, đơn giản không thể tin được. Cái này ra hỏa? Làm sao có thể? Hai người không chút nghĩ ngờ, quay người liền đi, trực tiếp hướng về hai cái phương hướng khác nhau phóng đi. Siêu, Dương phóng thân thể sớm đã lao nhanh ra, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Trần Vân Sơn, trên nắm tay lôi quang hiện hiện, lực lượng to lớn, hung hăng đột tới. Trần Vân Sơn sắc mặt kinh hãi, Liều Linh cấp tốc trở lại ngăn cản. Ẩm. Một quyền ném ra, trực tiếp hắn cuồn phún loãng, phát ra tiếng thảm. Đáng sợ lôi điện chi lực đem hắn thân thể cũng cho điện khét lẻ ra, tiếp lấy hai tay đứt đoạn. Lồng ngực lóng, thân thể hung hăng bay ngược, nện ở nơi xa. Mà cơ hộ tại hắn một quyền oanh sắt Trần Vân Sơn sát na, một phương hướng khác, ngay tại chạy trốn phá quân tinh quân cũng đồng nhiên phát ra tiếng kêu thảm, thể nội vạn tồn tương động, nhân huyết độc đồng thời phát tác, cả người một cái ngã nhào xuống đất, lan loạn đầy đất, thân thể như là đốt cháy. Tống Thục Mai, phương viện viện bọn người tất cả đều lộ ra kinh ngạc, khó có thể tin nhìn về phía trước mắt Dương Phóng. Vị sư đệ này, tựa hồ có chút liệt. Chương 194, tà mâu truyền sinh. Dương Phóng không coi ai ra gì, tối xuống thân thể, lần lượt trên mặt đất trên thể tìm đòi. Buồn bất quá khi mặt mọi người không cách nào sử dụng càn không giới chỉ, cho nên hắn chỉ có thể cởi một người trưởng sam, trông chất thành bá quạ, đem từng cái vơ vét tới túi tiền ném vào trong bao. Mấy phút sau, bao quạ bị giả bộ căng phòng một mạnh, bị Dương Phóng cẩn thận bục lên, và tại sau lưng. Tống Sư Tử, ngươi thật giống như thủ thường, đem cái này ăn đi. Dương Phóng từ trong ngực lấy ra ba cây màu đen thảo dược ném về phía Tống Tục Mai. Tống Tục Mai cuối cùng từ ngốc trệ bên trong kịp phản ứng, tiếp nhận thảo dược về sau, trong lòng giận mình, nói: "Tự Lăng Thảo, ngươi tại sao có thể có cái này đồ vật?" Trước đó cơ duyên xảo hợp đến, chữa thương phương diện rất là độc đáo, người vẫn làm mau chóng ăn vào đi." Dương Phong nói. "Tốt, đa tạ Tiêu sư đệ." Tống thủp mai gật đầu, đem ba cây tử lang thảo lập tức cùng bên người mấy cái thương thế nghiêm trọng người điểm. Cái khác thương thế hơi nhẹ, cũng ناو nhau xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu thừa cơ khôi phục thương thế. Trái tim của mỗi người cũng che kín trừng kinh. Hải xa trong nội viện, cái gì thời điểm xuất hiện dạng này một vị cao thủ? Dấu thật là đủ sâu. Tại mọi người chữa thương thời điểm, Dương Phong nhíu mày, nhìn về phía đám người. Một lát sau, lần nữa thu hồi ánh mắt, qua đi tới một nén nhang khoảng chừng. Tống Thục Mai, phương viện viện bọn người mới lần lượt đứng dậy, thương thế trên người đạt được rất lớn làm dịu. "Đại sư Minh Nghiêm còn đây." Dương Phóng đột nhiên hỏi. Nghiêm Vạn." Không muốn nâng hắn, Tống Thục Mai sắc mặt tức giận, cắn răng nói, "Cái này tham sống sợ chết tiểu nhân, tại xem thời cơ không đúng trước tiên liền bỏ qua nhóm chúng ta, một mình chạy trốn." "Chạy trốn?" Dương Phóng tự nói. "Bất quá cũng không đủ lạ lạ." Theo ngày đầu tiên lên, đối phương cho hắn có thể an bài cái chủ loại kia làm việc, liền có thể nhìn ra người này bản tính. "Tống sư tỷ, đi nhanh đi, truy binh khả năng lập tức tới ngay." Dương Phong mở miệng. Căn loại tiêu sư đệ, cha ta, cha ta còn tại chỗ sâu." Tống thủk Mai con mắt đỏ lên, giun giọng nói. Dương Phóng trong nháy mắt trợn mặt, không nói một lời. Bầu không khí lập tức trở nên có chút kiềm chế. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, không dám nói chuyện. Một lát sau, Dương Phóng nhẹ nhàng nổ ngụm khí tức, nói, "Đợi chút nữa ta sẽ nhớ biện pháp trà trộn vào đi xem một chút, nếu có cơ hội, tự nhiên tốt nhất, nếu là không có cơ hội, tống sư tỷ cũng không cần trách ta." Tống thủk Mai lúc này liền tục đầu, nước mắt lăn xuống. Dương Phong lúc này dẫn đầu đám người, hướng về phía đó lúc đến một cái an toàn con đường lao đi. Bên người đám người nhao nhao theo sau lưng. Đoạn đường này sâu ra, bọn hắn lần nữa lộ ra khó tạ giận mình. Bởi vì cách mỗi một đoạn cự ly, bọn hắn liền có thể nhìn thấy từng cô ngư nhân cùng ta đạo tổ chức thành viên thi thể, có thất khiếu chảy máu, có miệng sùi bầm mép, chính như trước đó chết thẳng người đồng dạng. Những này cũng tất cả đều là tiêu phóng xử lý. Sau nửa canh giờ, Dương Phong lần nữa dừng lại, thủ trưởng chỉ hướng phía trước một cái tĩnh mịch cánh rừng, nói: "Các ngươi xuôi theo này dừng rậm tiến lên, có thể đi ra lạc nhật chi sơn, nhớ kỹ không muốn đi đường thủy, đường thủy có ngư nhân mai phục." "Tiểu sư đệ, ngươi Ngươi muốn xem chừng, nếu là tìm không thấy cha ta, ngươi, ngươi nhớ kỹ về sớm một chút, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện." Tống Thục Mai con mắt lần nữa đỏ lên. "Thiếu sư đệ, nhất định không muốn liều mạng." Phương viện viện cũng mở miệng nói ra. "Ừm." Dương Phong Yên lặng gật đầu. Tống Thục Mai dụi dụi mắt nước mắt, cắn răng một cái, cùng đám người cùng nhau hướng về nơi xa của lướt. Thằng đến bọn hắn triệt để đi xa, Dương Phóng mới cởi ra ba khóa, trực tiếp thu nhập chiếc nhẫn. Sau đó lật bàn tay một cái. Thanh Long rồng hội trưởng mặt nạ da người xuất hiện trên mặt của hắn, nhẹ nhàng lượn quanh. "Ta lúc đầu chỉ muốn tự vệ." chưa hề nghĩ tới chủ động trêu chọc người khác, đáng tiếc đáng tiếc. Hắn lây xuống trên mặt mặt nạ ra người, đem thanh long hội trưởng mặt nạ lần nữa đeo lên, bàn chân đạp mạnh, tiếp tục hướng về màu đen rừng rậm chỗ sâu phóng đi. Nhìn một cái vô tận. Phía trước hai đạo bóng người máu me khắp người, tại nhanh chóng chạy trốn, sắc mặt tái xanh, chân khí mãnh liệt, từng đợt bước tường âm thanh phá vỡ thanh âm không ngừng theo bên cạnh bọn họ vang lên, tốc độ tất cả đều nhanh đến mơ hồ. Chính là trước đây không lâu Tống Kim Luân cùng Trần Chỗ khác biệt chính là, giờ phút này, Tống Kim Luân sau có hôn mê bất phương bạch. Bọn hắn nhiều lần trăn vẫn tìm được đối phương cùng bọn hắn cùng nhau tìm đi qua còn có hộ cứ viện viện chủ Ngô Kình Thiên. Vì cho bọn hắn tranh thủ thời gian, Lô Kình Thiên đoạt lấy Đông Phương Bạch trong tay thánh khí, trực tiếp lấy một đệ hai, ngăn cản Hiên Viên Thành cùng Kim Giáp Ngư Nhân truy sát. Bất quá, Hiên Viên Thành cùng Kim Giáp Ngư Nhân mặc dù bị cướp ở, nhưng phá quân viện chủ lại uy nguyên còn tại truy kích. Lôi Tiêu Lão Nhi, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Trần Hưu phát ra gầm ghét, hướng về sau truyền âm. Một đường điên cuồng chủ, thanh lãnh, xa xa đến, nói: "Hai vị, ta lúc đầu cái Đông Phương Bạch liền có thể, là các ngươi nhất định phải chủ động lại gần, đã dạng này" thì nên trách không được lôi mỗ. Hỗ trưởng, Trần Bưu gầm ghét, nếu không phải lúc trước hắn bạn thân bị trọng thương, giờ phút này sao lại chạy trốn? Sắc mặt hắn xanh xám, cắn răng mở miệng, Tống Kim Luân, Đông Vương Bạch liền giao cho người Lôi Tiêu lão nhi muốn giết ta, liền nhìn hắn, có bạn lãnh hay không? Siêu. Ầm ầm. Hắn đông nhiên trở lại, thể nội chân khí bộc phát, cưỡng đè chiến lực, trực tiếp hướng về đuổi theo phá quân viện chủ hùng hang vọt tới, dù là chỉ còn lại có cột một tay, y nguyên bộc phát ra vô cùng kinh khủng lượng. Sau lưng lập tức truyền đến từng đợt minh, kinh động địa. Tống Kim Luân không nói một lời, Không có chút nào dừng lại, con bất tỉnh nhân sự đông phương bạch, y nguyên một đường cổ hướng. Đảo mắt không biết rõ sông ra bao nhiêu dặm. Đúng lúc này, Tống Kim Luân đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt đột nhiên có lại, toàn thân chân khí mãnh liệt, toàn bộ thủ trưởng trực tiếp trở nên vàng óng ánh một mảnh, một trường hướng về trước mắt hung hăng đánh ra. Trước mắt một người mặc áo bào đen, làn da tái nhợt, khí tức gần như yêu dị thanh niên nhảy xuống, nhãn thần lẹ léo, trực tiếp một bàn tay cùng Tống Kim Luân va vào nhau. Vừa mới tiếp xúc Sanna, Kim Luân chính là thần biến. Trong cơ thể hắn chân khí lại không bị khống chế trong nháy mắt ra, hướng về đối phương thể nội phóng đi như là gặp cái gì đáng sợ chi vật tổn vệ. Ẩm. Một tiếng vang trầm, Tống Kim Luân cùng Đông Phương Bạch thân thể tất cả đều cấp tốc bay ngược mà ra. Tống Kim Luân một cái xoay người, vững vàng rơi vào nơi xa, sắc mặt tâm trầm nhìn về phía mình thủ trưởng. Vừa mới hỗn loạn khí thức, lần nữa cấp tốc bình tĩnh lại, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thanh niên. Thanh niên kia một trường đối với hắn va chạm về sau, cũng trực tiếp một cái lật ngược, hai chân rơi xuống đất, vô tình đạm mạc con ngươi hướng về hắn bên này lạnh lùng nhìn tới. Không hổ là Hải Sa viện chủ, bất quá, ngươi trốn không được rồi. Thanh niên ngữ khí băng lãnh. Tống Kim Luân trong lòng cấp tốc phát triển là hắn. Cái kia xé toang Trần Bưu một cánh tay to tại. Người không phải người." Tống Kim Luân híp mắt lại. Thanh niên trên mặt toát ra nụ cười, nói, "Không, ta hiện tại là người." Đánh đánh đánh. Sau lưng hắn, kinh phong vang lên. Một vị lại một vị tà đạo tổ chức cao thủ cấp tốc giáng lâm, một mực vây quanh ở chu vi. Trên người ngươi có tà mâu khí tức, ngươi đến cùng là cái gì đồ vật?" Tống Kim Luân nhìn chằm chằm đối phương, trầm giọng nói, "Đều nói, ta hiện tại là người." Thanh niên lộ ra nụ cười quỷ gắt gao nhìn chằm chú cái này Tống Kim Luân, nói, "Ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng." cũng nói bảy đại viện chủ mỗi cái đều là cửa thứ ba, để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi so với Trần Bưu như thế nào. Siêu, thân thể của hắn trong nháy mắt xông ra, trực tiếp hướng về Tống Kim Luân đánh tới. Tống Kim Luân không dám buông xuống đông vân bạch, dáng chống đỡ tổn thương thân thể, cấp tốc phóng tới tôn này chuyển sinh tám mẫu. Phanh, phanh phanh phanh phanh, từng đợt giao thủ thanh âm nhanh chóng vang lên, toàn bộ khu vực hỗn loạn tương mừng. Mánh liệt giao thủ dư ba đem rất nhiều cử thạch, đại thủ Bất cho cùng Tống Kim Luân thương thế trên người vẫn là quá nặng đi. Cả thân cơ hồ không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương, giữa máu ngược xuất hiện mấy cái chử lớn, cơ hồ chấn vỡ hắn tất cả xương sườn, một thân chiến lược sớm đã đánh lớn chiêu khấu. Trong nháy mắt, hai người giao thủ không biết rõ bao nhiêu lần. Oeng! Lại là một đạo chẩm đụ, Tống Kim Luân thân thể lần nữa hung hăng bay ngược, lệnh ở nơi xa, liên đối lấy phía sau hắn Đông Phương Bạch cũng trực tiếp lệnh ở mặt đất, không lúc đích. Khu khu cụt. Tống Kim Luân phun máu phè phè, áo choàng phát ra, sắc mặt trầm lần nữa từ dưới đất xoay người mà lên. Hắn hiện tại biết rõ trước đó vì sao nói đối phương có chút tà môn. Giao thủ hơn 10 chiêu, tất cả chân khí đánh tới, đều sẽ bị đối phương tự động hấp thu. Liên Như là miễn dịch hết thể tổ thương, nhưng hắn biết rõ, đối phương không có khả năng miễn dịch toàn bộ, cuối cùng, hay là hắn hiện tại thương thế quá nặng đi, không cách nào phát triển toàn bộ thực lực. Trước đó chân Nưu, thế nhưng là trọng thương qua đối phương. Người là Tà mẫu?" Tống Kim Luân ngữ khí âm lãnh, rốt cục cảm thấy được đối phương nội tình. "Ừm." Quỷ dị thanh niên con mắt lóe lên, miệng cười nói, "Coi như thông minh, bất quá, vẫn là phải chết." "Siêu." Hắn một trưởng vỗ trên người Tống Kim Luân, dù là Tống Kim Luân trước tiên nâng cánh tay đón đỡ, y nguyên hung hăng bay ngược tiếp lấy còn chưa kịp phản ứng, quỷ dị thanh niên đã liên tục mấy chưởng đánh, đánh ra. Ầm ầm ầm ầm. Tiên huyết phiêu tán rơi dụng, thanh âm lờn ngạt. Tống Kim Luân thân thể trực tiếp như đạt áo, hung hăng lệnh ở nơi xa. Lại cách. Quỷ dị thanh niên lần nữa rơi xuống đất, lộ ra nụ cười, nói, "Có thể kết thúc." Hắn hướng về phía trước nhanh chân đi ra, chuẩn bị triệt để kết quả Tống Kim Luân, nhưng bỗng nhiên thần sắc lạnh lẽo, đột nhiên trở lại. "Ai? Cút ra đây." Soạt. Một đạo màu xanh bóng người theo trong rừng nhảy lên mà ra, khí tức cường hành, trực tiếp rơi vào không xa, màu đen rối tung, vai cong rộng lớn. "Là thần tiên liệt." Dương Phong ngứ khí bình thản, ánh mắt nhìn về phía quỷ dị thanh niên lúc, lại nhìn không được trong lòng kinh nghi. Tà mẫu, cái gì thời điểm tà mẫu có thể hóa hình rồi? Thanh Long hội trưởng, Quỷ dị thanh niên nhíu đầu, đánh giá đến Dương Phong, lãnh đạm nói, các ngươi không phải đi dạ tập thần vũ tông sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Ta tối hôm qua đã hỏa thiêu thần vũ tông, hôm nay chuyên môn đến xem tình huống. Dương Phong đáp lại, đi về phía trước. Thì ra là thế. Quỷ dị thanh niên vỡ ra trắng ngật nụ cười, nói, nơi này chiến đấu đã kết thúc, không cần đến ngươi. Hắn xoay người lại, lần nữa hướng về Tống Kim Luân đi đến chuẩn bị giải quyết triệt để vị này cửa thứ ba việt chủ. Dương Phóng lặng lặng cùng qua. Ngay tại Quỷ dị thanh niên chuẩn bị động thủ sát na. Đô nhiên, ầm ầm. Lôi quang xoắn lẫn, sóng lớn mãnh liệt, nương theo lấy kinh khủng hỏa diễm một trường trực tiếp bị Dương Phóng hung hăng đập vào Quỷ dị thanh niên hậu tâm, chấn động đến không khí cũng trong nháy mắt bành trướng, rung động ầm ầm. Nhưng ở vỗ xuống sát na, Dương Phóng nhắm mắt, trực tiếp cảm giác thể nội lực lượng như là không bị khống chế, điên hướng đối phương thể nội dũng lao tới. Giống như bị hấp thu cùng hóa giải. Nhưng lôi điện dù sao cũng là hết thệ tà linh khắc tinh. Đông Phương vừa mới hấp thu hết dương phóng không ít lực lượng, liền đột nhiên kêu thảm, toàn thân trên giới suy suy rung động, toát ra khói xanh, thân thể trực tiếp hướng về phía trước hung hăng bay nào ra ngoài, phình một tiếng, nện ở nơi xa. Người một chết. Quỷ dị thanh niên bén nhọn giống to, đột nhiên xoay người, hướng về dương phóng nhìn lại. Đột nhiên xuất hiện một màn, Dương Tống Kim Luân cũng biến sắc, sau đó quyết định thật nhanh, lần nữa xung ra, cầm lên Đông Phương Bạch trực tiếp hướng về nơi xa hỏa tốc cùng hướng. Dương phóng ở trong tối tính toán đối phương một trưởng về sau, trong lòng mình, đồng dạng không có chờ lâu, trực tiếp hướng về một phương hướng khác nhanh chóng hướng về đi. Các ngươi đuổi theo Tống Kim Luân Bùi Dị thanh niên bén nhọn gầm ghét, thân thể lại hỏa tốc hướng về Dương Phong đuổi theo, đơn giản giận đi lên. Nhưng càng nhiều vẫn là đối lôi điện chằng ghét, làm tà mâu chuyển sinh, trời sinh đối với loại này khí tức dị thường bài xích. Chương 195, trấn nhiếp tà mẫu. U ám rừng rậm, từng mảnh từng mảnh lá rụng dị đảo rung động, lung tung bay múa. Hai đạo bóng người một trước một sao hướng về nơi xa cấp tốc của hướng, tất cả đều nhanh đến cực hạn. Dương phóng cũng nguyên vẹn không nghĩ tới cái này mẫu quái như vậy, không chỉ có hóa thành hình người, thế mà còn có thể trực tiếp hấp thu người khác công kích. Khó trách Tống Kim cũng không cách nào làm gì được đối phương. Hắn không nói một lời, chỉ lo dẫn Tả Mẫu một đường con hướng, bỗng nhiên nhãn thần chuyển sang lạnh lẽo, lật bàn tay một cái, tối tăm đậm đậm dự tận lòng chảo xuất hiện lần nữa tại hắn lòng bàn tay, tràn ngập một tia vô hình sát khí. Sau lưng đuổi tới Tả Mẫu, sắc mặt phẫn nộ, thanh âm bén nhọn, quát lên: "Ngươi không phải Thanh Long hội chủ, ngươi đến cùng là ai? Lăn tới đây cho ta." Soạt, hắn một thân âm khí bộc phát, đáng sợ dị thường, trực tiếp hướng về Dương Phong thân thể hùng hăng chụp tới, âm trầm lực lượng giống như là ra, nhanh, khắc trên thân phát ra một nói kinh khủng khí đột nhiên trở lại, một móng vuốt hướng về Tạ Mẫu thân thể hùng hằng quét tới, như là cái gì kinh khủng ác thú đông nhiên phục sinh. Không chỉ có như thế, tại hưu trưởng của hắn Long Trảo bên trong, càng là nổi lên một đoàn uẩn tùm trói mắt kinh khủng ló điện, lốc bốp rung động, tràn ngập một cô vô hình thiên uy, tựa hồ chấn nhiếp hết thảy yêu quỷ tà ma. Kia Tạ Mẫu biến sắc, trong nháy mắt cảm thấy không đúng. Oeng! Một tiếng nổ vang, đất rung núi chuyển. Lực lượng kinh khủng trực tiếp chấn động chu vi, liên miên, liên miên cây rừng ra. Vô cùng dị một màn xuất hiện, giương phóng một này cùng Mẫu va vào nhau, Mẫu lần nữa hấp thu hắn không ít lôi điện chân khí. Nhưng tương tự Dương Phóng Long Trảo cũng trực tiếp theo đối phương nơi đó hấp thu đại lượng sinh mệnh bản nguyên. Hai người hú lên cái dị, đồng thời bay ngược mà ra, vừa chạm vào tứ lui. Nhất là Tà Mẫu, càng là sắc mặt trắng bệnh, khó có thể tin. Phải biết Lôi Điện chi lực vốn là khắc tinh của hắn, cho dù hắn cố gắng hấp thu, cũng không có khả năng hấp thu bao nhiêu, đối mặt Lôi Điện chi lực, hắn một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra 7, 8 phần khoảng trừng. Nhưng còn không phải nhường hắn giật mình. Chân chính nhường hắn giật mình là, Dương Phóng lại có thể hấp thu bản nguyên sinh mệnh của hắn. Tà Mẫu trong mắt kinh nghi, nhìn mình cấp tốc khô quắt đi xuống tay phải. Sau đó hai cái ú sâm con mắt đột nhiên nhìn về phía Dương Phóng tay phải nơi đó, đồng nhiên biến sắc. Huyền âm long chảo. Ngươi đạt được huyền âm long chảo. Đoán đúng. Dương Phóng rơi vào nơi xa, trên mặt gạt ra nụ cười, nhẹ nhàng đung đưa nhỏi nhỏi cánh tay phải. Cho dù có huyền âm long chảo, cộng thêm lôi điện chi lực, hắn y nguyên không có ở đối phương lòng bàn tay chiếm được chỗ tốt gì. Cái này sau khi biến hóa tà mẫu, đáng sợ đến tà dị. Vừa mới một sát na, chấn động đến cánh tay kinh mạch đều nhanh đã nứt ra. Người rốt cuộc là ai? Tà mẫu lần nữa quát chói tai. Ta, Thanh Long hộ chủ. Dương Phong đáp lại. Đánh giấm. Tà Mẫu lạnh giọng quát, bỏ mặt ngươi là cái gì đồ vật, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ ly khai nơi đây, chỉ bằng vào Huyền Âm Long Trảo không làm gì được ta. Ừm. Dương phóng mí mắt vậy một cái, trong nháy mắt cảm thấy không đúng. Cái gặp cái kia Tà Mẫu đột nhiên lộ ra ung tùm âm hiểm cười, đột nhiên niết môi, khuyết tán đến sau hai cái, tiếp lấy hai tay cheết hậu, trên mặt nổi gần xanh, phát ra gầm thét, trực tiếp theo trong miệng của hắn phun ra một thanh màu đỏ sẫm đoạn đao ra, âm trầm, che kín vô số màu đen nhận, ngập một cỗ yêu dị khí tức. Hắc, hắc. Mẫu phun ra cái này miệng màu đỏ sẫm đoạn đao về sau, Trên mặt đột nhiên mà lộ ra đáng sợ nụ cười, Nguyên Bản khô cắt tay phải đèm chôi này màu đỏ sầm đoàn đao trực tiếp chộp vào trong tay. Nguyên Bản không muốn động dùng cái này, người đã đạt được huyền âm long trảo, vậy coi như không trách ta. Đây là cái gì? Dương phóng nhãn thần ngưng tụ. Ngươi chết, cũng không nên hỏi nhiều như vậy. Tà mẫu ngữ khí lạnh lạnh. Siêu. Âm ầm. Hắn thân thể lượn lên, nhanh đến cực hạn, so với vừa mới tựa hồ còn kinh khủng hơn, trực tiếp phát ra nặng nề sóng âm thanh âm. Một cú âm trầm dị khí tức trong nháy mắt hướng về Dương Phong thân thể bao phủ mà đến, như là nộ hải cuồn đảo phất giống như có một cái vô hình cự trảo trong nháy mắt nắm dương phóng cái cổ, nhường hắn khó mà động đậy, toàn thân trên giới tất cả lông tơ toàn bộ dựng thẳng lên. Ngìn cân treo sợi tóc ở giữa, dương phóng đột nhiên bạo hống, âm phát lôi đỉnh. Giống. Âm ẩm. Long trời lở đất, thần uy cuồn cuộn. Không gì sánh được bồ nột, trong lúc đó chấn động chu vi. A. Ngay tại cấp tốc cuồn hướng mà đến Tà Mẫu, đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm, trên thân suy suy rung động, toát ra khói xanh, hai tay trực tiếp gắt gao che lốt hai, toàn bộ thân hình đều tựa hổ sủi lơ. Nguyên bản một thân trên dưới khí thế cực kỳ đáng sợ trong nháy mắt sụp đổ tiêu tán. Siu Dương Phong bắt được cơ hội, cơ hội chợt lóe lên, kinh khủng long trảo mang theo nồng đậm sát khí, trực tiếp hướng về Tạ Mẫu mặt hung hăng quét tới, oanh một tiếng, lực lượng to lớn, dị thường đáng sợ, đánh thứ năm quan đều tựa hồ phát sinh vân mèo, suy suy bốc khói, thân thể trên không trung bay ngược. Lôi Âm, đối với đồng dạng cửa thứ hai cao thủ, mặc dù đã hiệu quả rất nhỏ, nhưng ở đối phó Tạ Linh phố diện, lại một mực không để cho Dương Phong thất vọng qua mấy may. Bỏ mặc là Tạ Linh, vẫn là Tạ Mẫu, đối mặt Lôi Âm, cũng như là tao ngộ đáng sợ tinh, một thân lực lượng trong khoảnh khắc hết thảy tán loạn, như là con chuột gặm nhẻo. Dương Phong một kích chính xác, thân thể trực tiếp nhanh chóng cuồng hướng mà ra, tiếp tục hướng về kia cái tà mẫu trên thân đánh tung mà đi. Cái kia tà mẫu lần nữa kịp phản ứng, hét lên một tiếng, toàn thân trên giới bộ phát ra kinh khủng âm trầm sát khí, tay cầm màu đỏ đòn dao, trực tiếp dùng sức hướng về Dương phóng thân thể hùng hàng vạch tới cút, lại là một đạo kinh khủng lôi âm. A! Bén nhọn tiếng vang lên, xoẹt xoẹt bức khói. Tà mẫu lần nữa dùng sức che hai lỗ hai. Veng! Veng! toàn thân giới lôi quang chói mắt, tràn ngập đáng sợ thiên uy khí tức. Trứng về tà mẫu trên thân không ngừng tập tới. Cứ như vậy, Dương Phóng một bên miệng uốn lôi âm, một bên vung đầu nằm đấm, long trời lở đất, oanh minh cùng rực, như là cựu Tiêu Lôi thần nộm mà phát huy, muốn chém giết thế gian hết thảy yêu quỷ tà thần. Cái này tà mâu lúc đầu có vô số tà dị thủ đoạn, mỗi một loại tà dị thủ đoạn đều sẽ để cho người ta cảm thấy đau đầu, nhưng cũng tiếp gặp Dương Phóng lôi âm, một thân trên giới tất cả thủ đoạn căn bản không có thi triển cơ hội. Hai tay của hắn che lốt hai, chỉ có thể không ngừng tiêu thê lương tạm thiết, bị động thừa nhận đến từ Dương Phong điên cuồng bạt truy. Trong lúc đó thân thể của hắn như cũ tại tự động hấp thu dương phóng lôi điện chi lực, nhưng mỗi một đạo lôi điện chi lực hút vào đều để thân thể của hắn lần nữa xoẹt xoẹt bốc khói, trong miệng tiếng kêu càng thêm chói tai. Đến cuối cùng hắn đã căn bạn không dám hấp thu, chỉ có thể che lấy hai lỗ thai, mặc cho dương phóng không ngừng lượn truy. Như chỉ là như thế thì cũng thôi đi. Mấu chốt là dương phóng long trảo, mỗi một lần truy ra cũng từ trên người hắn mang đi đại lượng sinh mệnh bản nguyên. Dù hắn là tà mẫu, giờ phút này cũng hoàn toàn tiếp nhận không được ở. Cựu Linh tà đao. Cái này mẫu phát ra bén to, bị động tiếp nhận tổn thương đồng thời, trong tay màu đỏ đoạn đột nhiên hóa thành kinh khủng huyết quang trực tiếp hướng về Dương phóng thân thể cấp tốc chật nghiêng đi qua, như đồng hóa vì một đạo kinh khủng tơ máu đồng dạng. Dương Phong trong lòng giận mình, lần nữa phát ra bạo hống. Rống. Ầm ầm. Kinh cùng lôi âm chấn động đến chiếc kia tà đao cũng hơi rung dậy, máu quang minh diệt không ngừng. Dương Phong không chút nghi ngại, thân thể lóe lên, tay phải long trảo trực tiếp hướng về kia miệng tà đao dùng sức một trảo. Keng. Tiếng kim loại chói tai âm theo trong tay hắn chuyển ra. Đáng sợ dư lực dọc theo trên đường đi, đi hướng về cánh tay của hắn dũng tới, trực tiếp chấn động đến cánh tay hắn rầm rầm trong nháy mắt nổ tung, hiện hiện, cấp tốc tiêu dư lực rốt cục đem tà đao vững vàng trột vào trong tay. Dương phóng trong mắt hàn quang lóe lên, bắt lấy tà đao, trở tay hướng về cái này tà mâu thân thể dùng sức một đụ. Tà mâu y nguyên còn tại ngây ngô bên trong, bỗng nhiên cảm thấy được nguy cơ đột kích, vội vàng theo bản năng đưa tay đón đỡ. Phốc phốc, máu đen máu loang rương chảo, vang tứ phía. Tà mâu trong miệng lần nữa phát ra thê lương tiếng thều, trên thân xoẹt xoẹt bốc khói, trực tiếp bay ngược mà ra, hung hăng đập vào nơi xa. Hắn một cái cánh tay phải lại bị Dương Phong sinh sinh chém xuống tới. Không chỉ có như thế, toàn thân trên dưới càng là khô cắt rõ người, đã không còn có trước đó may hình tượng. Ngươi, cái tên Tạ Mẫu ở phía xa gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phóng, lộ ra hoán độc, âm trầm kêu to, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ còn trở lại, ta nhất định sẽ trở về. Siêu. Hắn lại xoay người rời đi, một khắc cũng không nhiều đợi, trực tiếp hướng về nơi xa rừng rậm bỏ chạy. Dương Phóng vừa nhìn thấy Tạ Mẫu đào thoát, cũng thở mạnh, cũng không có tiếp tục đuổi theo, mà là trực tiếp hướng về một phương hướng khác của một tới, chính là Tống Kim Luân nơi đó. Trước đó xuất hiện thời điểm, hắn liền đã lợi dụng tú hồn trên người Tống Kim Luân làm ký. Giờ phút này chỉ cần làm theo ý trang, tự nhiên có thể tìm tới đối phương. Bất quá Thời khắc này Dương Phóng cũng là có chút không dễ chịu. Trước đó hắn mặc dù điên cuồng bạo truy Tả Mẫu, nhưng đối phương thân thể cũng hấp thu đại lượng chân khí, dẫn đến hắn kinh mạch cũng tại ồn ào náo náo. Nhưng cũng may hắn cũng hấp thu đối phương bản nguyên, đối phương bản nguyên bị Long Trảo tiêu hóa về sau, lần nữa biến thành chân khí, phản hồi cho hắn. Vừa ra một hồi, lại trực tiếp cân bằng. Đánh. Dương Phóng thu Tả Đao cùng Long Trảo, bất chấp xem xét, một đường hướng về Tống Kim Luân bên kia quần hướng. Ngay tiếp theo trên mặt mặt nạ da người, cũng lần nữa đổi thành tiêu phóng. Tại trọn vẹn sông ra hơn nửa canh giờ sau, hắn mới lần nữa được Tống Kim Luân. Tống Kim Luân thương thế trên người không thể nghi ngờ càng thêm nghiêm trọng. Máu me khắp người, lồng ngực rách tung toé, thịt nát cùng tái cốt khắp nơi đều là. Nguyên bản hắn chính là cửa thứ ba cao thủ, nhưng giờ phút này đối mặt mấy vị đệ nhất quan, lại cũng khó mà cầm xuống. Phanh phanh phanh. Trong rừng thanh âm đột ngột, giao thủ ba động không ngừng vang lên, Tống Kim Luân nhiều lần cũng bị văng bay ngược mà ra, quần phun máu loãng. Keng. Trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm chuyển ra, nương theo lấy nhỏ bé lôi điện, dưỡng phóng mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp toàn lực xuất thủ, thân thể lóe lên, xuất hiện tại một vị đạo tổ chức cao thủ sau lưng. Ngươi nào? Phốc phốc. Mao Luang Phiêu tán rơi dụ. Đối phương căn bản không có kịp phản ứng, liền bị Dương Phong trong nháy mắt tiêu đầu. Mấy vị khác Tà đạo tổ chức cao thủ, cùng nhau biến sắc, đột nhiên quay đầu lại. Ai? Dương Phong huy động trường kiếm, thân pháp thi triển, mở mịt lung lung, như là lại quỷ, để cho người ta khó mà bắt giữ, nhanh chóng hướng về hướng những cao thủ kia. Những cao thủ kia trong lòng giật mình, vội vàng cấp tốc đón lấy Dương Phong. Phốc phốc phốc phốc. Tại Dương Phong kiếm pháp cùng thân pháp phía dưới, những thủ này từng cái nhanh chóng trúng kiếm, không chịu nổi một kích. Một bên Tống Luân, miệng lớn thở hện, mặt tái nhợt người, thân thể lư. Ánh mắt giật mình nhìn về phía trước mắt người xuất thủ. Tiêu Phóng? Lại là hắn? Đồng nhiên, thống Kim Luân trong mắt co rúm lại, cảm thấy không đúng. Dương Phóng trên trường kiếm, thình lình lượn lờ lấy từng kia từng kia tự từ sắc lôi điện. Cái này cùng lúc trước người biết bao tương tự. Chẳng lẽ? Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, một đám tà đạo tổ chức cao thủ toàn bộ bị Dương Phóng giải quyết. Sư tôn, ngươi thế nào? Tiêu Phóng thu hồi trường kiếm, cất bước đi tới. Tiêu Phóng, ngươi làm sao lại tới? Đỗng Kim Luân trợn gian nan hỏi. Ta sau khi đột phá, vừa vận độ tới phụ cận, cảm thấy được không đúng. Lúc này mới tới xem một chút. Dương Phóng đáp lại. Thì ra là thế. Tống Kim Luân con mắt chấp động, nói, bất quá ngươi có thể đến thật sự là quá tốt. Sư Tôn, nơi này không phải là nơi nói chuyện, đi mau Dương Phóng nói. Tốt, bất quá ngươi trước tiên đem Đồng Phương Tông chủ mang theo. Tống Kim Luân nói. Dương Phóng lúc này quay đầu lại, nhìn về phía cách đó không xa Đông Phương Bạch, cấp tốc lướt đi, đem Đông Phương Bạch thân thể trực tiếp nắm lên. Vừa mới tới tay, hắn liền đứng mày Đông Phương Bạch. Không cứu nổi đi Dương Phong một tay mang theo Đông Phương Bạch, một cái tay khác đỡ dậy Tống Kim Luân, nhanh chóng hướng nơi xa lao đi. Hắn cũng không một vị quân hướng, mà là tại sông ra không lâu sau đó, trực tiếp tìm cái sân động, nhanh chóng chui vào. "Sư tôn, ta trước vì người chữa thương." Dương Phóng mở miệng. "Không, trước cứu Đông Phương tông chủ." Tống Kim Luân thở dốc nói. "Tông chủ không được." Dương Phóng thanh niên nặng nghề. Tống Kim Luân thân thể chấn động, không nói một lời, sau đó nhìn về phía trên mặt đất không nhúc nhích Đông Phương Bạch, mặt cấp tốc biến ảo bắt đầu. "Đông Phương Bạch, chết rồi." Khô khô Hắn lần nữa kịch liệt ho khan, vết thương trên người toàn bộ tại dựng máu. Dưỡng phóng thân thể loé lên, xuất hiện tại Tống Kim Luân bên người, cấp tốc vì hắn phong huyết cầm máu, sau đó lấy ra mấy quả đan sỉ đan dược cho Tống Kim Luân nuốt xuống, sau đó trực tiếp vận chuyển chân khí, hướng về Tống Kim Luân phía sau lưng góp đi vào. Tống Kim Luân thương thế đồng dạng dị thường đáng sợ, cả nửa người không có một khối hoàn hảo địa phương, tất cả đều là nát xương thịt não, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong nội tạng cùng cuộc sống, nhưng cũng may trọng yếu tạng khí cũng không vỡ bằng không cũng là khó thoát khỏi cái chết. Nhưng sau này coi như chữa khỏi Tống Kim Luân, Kim Luân cảnh giới cũng sẽ giảm lớn. Không có khả năng quay trở lại lần nữa Đỉnh Phong. Lần này Thần Vũ Tông tổn thất nặng nề, gần như diệt môn. Tiêu phóng, không muốn chữa thương cho ta, ta còn chưa chết, trước bảo tồn chân khí, để phòng có biến." Tống Kim Luân mở miệng nói. Dưỡng Phong sắc mặt trầm xuống, trực tiếp thu hồi chân khí. "Tiêu phóng. Tống Kim Luân mở miệng lần nữa, ngẩng đầu lên, nói, "Vừa mới giảm mạo Thanh Long hội trưởng chính là người à?" Dưỡng Phong trực tiếp quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Tống Kim Luân. Tống Kim Luân lặng lặng nhìn về phía hắn, ánh mắt lại, nói, "Ngươi đến cùng là thân phận gì? Hàn là sớm đã đột phá siêu phẩm đi. Ngươi là cố ý lẫn vào Thần Vũ Tông. Trước đó Dương Phóng vì cứ hắn, liên tục giải quyết nhiều vị siêu phẩm, cái này đã để hắn nhìn ra mấy khỏe. Mới vừa đột phá siêu phẩm sơ kỳ, tuyệt không có loại thực lực này. Đối phương tuyệt đối là nhiều năm siêu phẩm. Không phải? Dương Phóng trực tiếp lắc đầu, nói, ta gia nhập Thần Vũ Tông đúng là thành tâm địa, về phần ta trước đó là ai, có trọng yếu không? Bỏ mặc ta trước đó là ai, ta hiện tại cũng là Hải Sa viện đệ tử, không phải sao? Tống Kim luân lần nữa trầm mặc xuống dưới, trong lòng mãnh liệt. Một lát sau, khẽ nhả khẩu khí, hy vọng ta thật không có nhìn lầm ngươi. Hắn ánh mắt phức tạp, nhìn về phía Dương Phóng. Hải sa dưới cửa viện thế mà ẩn giấu đi một người như vậy, thật sự là ngoài dự liệu. Mà lại, hắn vừa mới ám toán Tả Mẫu, thế mà còn có thể theo tà Mẫu lòng bàn tay an toàn chạy ra. Cánh rừng chốt sâu. Tả Mẫu một thân khuất ác, cánh tay gãy mất một cái, sát mặt tác động, nghiến răng nghiến lợi, đã cùng một đám Tà đạo tổ chức cao thủ sẽ cùng cùng một chỗ. Giờ phút này, đang có số lớn tín đồ bị bọn hắn lấy bí pháp không chế, đưa đến vị này tà Mẫu phụ cận, cung cấp hắn hấp thu. Bọn này Tà đạo tổ chức cao thủ từng cái che kiến kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Mẫu. Người nào thế mà đem Tả Mẫu bị thương thành dạng này? cho dù là trước đó cự kinh viện chủ Trần Bưu cũng không có làm được điểm ấy. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Tà Mâu đại nhân, cái này, đây rốt cuộc là người nào làm? Một vị tà đạo tổ chức thành viên kinh hãi nói. Ngâm miệng. Tà Mâu giận quay đầu lại, phẫn nộ quát, việc này ai hỏi ai chết. Vị kia tà đạo tổ chức thành viên đánh cái lánh thiền, không dám tiếp tục hỏi nhiều. Tà mẫu ván độc lần nữa quay đầu hấp thu lên tín đồ huyết dịch. Liên tục hút khô hơn 10 người sau, hắn nguyên bản khô quắt làn da đã lần nữa lên, trở nên cùng trước đó, âm trầm trắng bệnh. Nhưng là gãy mất cánh tay phải, lại vô luận như thế nào cũng lại khó ra. Ta mâu chuyện sinh về sau, mặc dù sẽ thu hoạch được một chút năng lực, nhưng tương ứng cũng sẽ mất đi một chút năng lực. Không có chuyện sinh trước đó, hắn chỉ là một pho tượng, chỉ có thể bị động hấp thu tí nưỡng, trở thành một cái phục sinh người khác vật chứa, tại loại này trạng thái giới, nó cơ hội bất tử bất diệt. Nhưng chuyển sinh về sau, hắn liền đã mất đi phục sinh người khác cùng bất tử bất diệt năng lực. Duy nhất còn giữ lại chính là thương thế năng lực chữa trị. Nhưng loại thương thế này sửa chữa phục hồi cũng là cực kỳ có hạn. Tì như tay chân cụt, là vô luận như thế nào cũng sửa chữa phục hồi không được, đoạn mất liền vĩnh viễn mất. Mà lại Một khi hắn bị người giết chết, vậy cũng là vĩnh viễn chết rồi. Đây cũng là chuyển sinh sau đại giới. Đi, đi tìm Đông Phương Bạch. Tà Mâu ngứ khi âm trầm, lần nữa xuống ra, hướng về nơi xa của lướt. Chương 196, Hậu thu. Sau hai canh giờ, cánh rừng bên trong, Dương Phóng có Đông Phương Bạch thi thể, cùng sư Tôn Tống Kim Luân cùng nhau hướng về nơi xa của hướng. Hai cánh giờ chưa thương, Tống Kim Luân thương thế mặc dù không có triệt để khôi phục, nhưng cũng may cũng có hành động chi lực. Tối thiểu đi đường phương diện là không có vấn đề. Giờ phút này, tại Dương Phong dẫn đầu dưới, bọn hắn một đường hướng về một cái tĩnh tiểu đạo phong đi. Tại vừa mới vọt tới một nửa, bên phải bỗng nhiên truyền đến hỗn loạn tiếng bước chân. Tống Kim Luân ngưng mắt nhìn lại, nói, "Là bọn hắn, Thanh Thành Viện đệ tử." Từng Dương phóng nhướng mày. Tống Kim Luân nhanh chóng hướng về phía bên trong lướt tới. Dương phóng lúc này theo sau lưng. Một đám hốt hoảng chạy trốn Thanh Thành Viện đệ tử rất nhanh biến sắc, vội vàng dừng thân thân thể. "Ai? Tống viện chủ? Tống viện chủ là ngươi, có thể từng thấy đến nhóm chúng ta Thanh Thành viện chủ?" Một đám đệ tử vội vàng kích động mở miệng. Tống Kim Luân một phen mà ra. Hai chân rơi xuống đất, sắc mặt tâm trầm, nhìn chăm chú vào bọn này tổn thất nặng nề thanh thành viện đệ tử, âm thanh lạnh lùng nói, "Các ngươi sư tôn chạy trốn, Thần Vũ tông từ hôm nay trở đi chỉ còn trên danh nghĩa, các ngươi dự định đi con đường nào?" Sư tôn chạy trốn. "Làm sao lại như vậy?" Một đám thanh thành viện đệ tử sắc mặt trắng bệnh. Dương Phóng cũng không nghĩ tới thanh thành viện viện chủ thế mà chạy trốn. Thanh thành viện chủ Lưu Hưng Kính, chính là trước đây không lâu tự mình giết chết Lưu Huyền tra. Đường đường một viện chi chủ, lại không đánh mà chạy, làm cho người không biết nên khóc hay cười. "Tống chủ, nhóm chúng ta, nhóm chúng ta nguyện ý cùng ngài đi." Cố tông viện chủ Thu Lưu, không ít người vội vàng mở miệng. "Tiêu phóng, ý của ngươi thế nào?" Tống Kim Luân quay đầu nhìn về phía Dương Phóng. "Sư tôn nguyện ý, vậy liền mang theo đi." Dương Phóng cười khẽ. Mặc dù trong lòng bài xích những người này, bất quá thời khắc thế này cũng không tốt bắt Tống Kim Luân mất mũi. Tống Kim Luân lúc này gật đầu, nói, "Các ngươi đều đi theo đi." Hai người lần nữa khởi hành. Một đám thanh thành viện đệ tử vội vàng cấp tốc cùng hướng sau lưng, không ít người kinh nghi hướng về Dương Phóng nhìn lại. Vị sư huynh này là ai? Tống viện chủ lại trưng cầu ý kiến của hắn, mà lại, phía sau hắn lại vẫn có tông chủ Đông Phương Bạch. Ba ba, nơi xa, tại Dương phóng dẫn dắt phía dưới, bọn hắn một đường sông ra, xuyên ra không biết rõ bao nhiêu dặm, rốt cục dần dần sông ra Lạc Nhật Chi Sơn Phàm Vi, phía trước chuyển đến mảng lớn sáng ngời, chính vào đang lúc hoàng hôn, cùng Lạc Nhật Chi sâm Hắc Ám đã hoàn toàn khác biệt. Soạt, soạt, mảng lớn lá dụng bay lên. Rốt cục, một đám người đã triệt để sông ra Lạc Nhật Chi Sơn phạm Vi, từng cái khí tức khí gấp rút, cùng thần mạnh. Nơi xa, một cái rộng lớn dòng sông, sóng lớn mãnh liệt, nhìn một cái vô tận. Nơi bất trời chiều quá mang, thủy thiên một màu, cảnh sắc hùng vĩ, không thể đi đường thủy, có ngư nhân phục kích. Đi đường bộ, Dương phóng ngân thanh, lần nữa hướng về nơi xa lao đi. Tống Kim Luân cưỡng để khí thức, lập tức theo sát ở phía sau. Bên người đám người cũng nhao nhao cắn răng cùng đuổi. Lần nữa liên tục chạy mấy canh giờ sau, bọn hắn đã rời xa Lạc Nhật Chi Sơn không biết rõ bao nhiêu dặm. Rốt cục, tại bọn hắn phía trước xuất hiện một chỗ tổn hại sơn trang. Dương Phong trực tiếp dẫn người xông vào sơn trang. Sư Tôn, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi xem một chút có gì ăn hay không." Dương phóng mở miệng. Tốt. Tống bệnh, đầu lại, thương thế trên người lần nữa bắt đầu máu. Những người khác cũng tất cả đều trạng tốt như gì. Giờ phút này tất cả đều tại cùng thở mạnh, mệt đến mất ngư, bắt đầu xếp bằng ngồi dưới đất, khôi phục công lực. Dưỡng Phong trực tiếp biến mất nơi đây, hướng về chu vi rừng rậm tìm kiếm. Sau nửa canh giờ, Dưỡng Phong khiêng hai đầu lợn rừng, lần nữa từ đằng xa lướt đến, thân thể nhảy lên, đã rơi vào sơn trang nội bộ, đem hai đầu lợn rừng thi thể nhét vào trên mặt đất. "Mấy người các ngươi, đem lợn rừng xử lý." Dưỡng Phong theo ngón tay hướng mấy vị thanh thành viện đệ tử. "Vâng, sư Minh Mấy vị thanh thành đệ tử căn bản không dám dự, liền vội vàng đứng lên, nhanh chóng lao tới. Không bao lâu, đống lửa dậy lên. Bị chia cắt sau lợn rừng đã bị gác ở trên đống lửa, bắt đầu thiêu đốt bắt đầu. Từng đợt khói nhẹ toát ra, lợn rừng trên thân suy suy rung động, bắt đầu hướng xuống tích dầu, dẫn tới không ít người thèm chảy nước miếng. Từ khi tiến vào lạc nhật chi sâm, Luân viên chiến đấu, bọn hắn thực tế đói quá sức. Sư Tôn, giương phóng tiện tay đem một khối nướng xong đùi heo rừng giao cho Tống Kim Luân. Tống Kim Luân nhẹ nhàng gật đầu, tiếp nhận đùi heo rừng. Những người khác cũng bắt đầu nhao nhao cầm lấy, miệng luôn thổi, hé miệng dùng sức ăn bắt đầu. Loại này lợn rừng chất thịt cũng không có tốt bao nhiêu. Cắn lấy trong miệng, có một loại khó tả tanh thịt, mà lại chất thịt rất cứng, xa xa so không lên heo nhà. Bất quá giờ phút này, đám người nơi nào còn có bất luận cái gì bắt bẻ. Từng. Đô nhiên, Dương Phong nhướng mày, đột nhiên đứng dậy, hướng về nơi xa nhìn lại. Thế nào? Trống Kim luôn hỏi. Có truy binh, tốc độ không chậm. Dương Phóng thanh âm nặng nề, nói, các ngươi đi trước, ta lưu lại nhìn xem. Phong Chi rung động có thể rõ ràng nghe được xa xa phá phong thanh, đang lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ đang đến gần. Mỗi giây tối thiểu mấy chục mét. Tuyệt đối là cao thủ. Vậy ngươi làm sao? Tống Kim luôn hỏi. Yên tâm, ta tự có thủ đoạn thoát khốn. Dương Phong mở miệng. Tốt, ngươi cần phải coi chừng, như thực tế không địch lại. Nàn vạn không thể liều mạng. Tống Kim Luân sắc mặt biến đổi. Hắn biết mình hiện tại tình trạng, coi như lưu lại, cũng khẳng định là vương miễu. Lúc này chỉ có thể dựa vào tự mình cái này vị thần bí đệ tử. Hắn tiến lên cầm lên Đông Phương Bạch thân thể, chào hỏi đám người, "Quách, đi." Một đám thanh thành viện đệ tử vội vàng nhanh chóng cùng hướng Tống Kim Luân, trong lòng càng thêm dận mình, quay đầu lại nhìn về phía Dương Phóng. Vị này tiêu sư huynh quả nhiên là Hải Sa viện Tuyết Tàng đại cao thủ. Thế mà liền hắn sư tôn đều muốn dựa vào hắn. Đánh đánh đánh. Đám người nhanh chóng đi, biến mất ở phía xa. Tại Tống Kim Luân bọn người vừa đi, Dương Phong chính là đáy mắt phát triển, mắt thấy nơi xa phương hướng âm thanh chuyển tới, một lát sau, sau đó vung lên. Phận phật, kim loại va chạm thanh thúy thanh âm vang lên. Hoàn chỉnh thiết ma chiến giáp trực tiếp nổi lên, rơi ầm ầm trên mặt đất. Dương Phong mặt không biểu lộ, lúc này nắm lên chiến giáp, cấp tốc mặt trên người, đồng thời lật bàn tay một cái, màu đen long trảo lần nữa nổi lên. Nơi xa, tiếng gió rít gào, bóng người chấp động. Tà mâu sắc mặt che lấp, làn da trắng nón, tại lấy một loại tốc độ cực về phía trước theo, khóe miệng lộ ra từng kia từng kia âm trầm hắn âm Bộ mặc chạy đến đâu bên trong, loại này khí tức đều có thể bị tự mình cảm giác. Cái này giống như là một cái tiêu ký, vô luận là ở đâu, chính mình cũng có thể truy tung đến hắn. Rất nhanh. Tôn này tà mẫu trong mắt lấp lóe băng lánh sáng bóng, chú ý tới phía trước tổn hại sơn trang, thân thể đột nhiên vọt tới trước, nhảy lên lật một cái, trực tiếp rơi vào sơn trang bên trong, vang một tiếng, thân thượng âm lâm, khí tức bắt đầu cấp tốc bộc phát, như là quỷ môn quan mở ra, cuồn quận bánh trướng, phóng lên tận trời. Loại này âm khí cực kỳ nồng đậm. Một thời gian, từ phía bốn phương tám hướng không biết rõ bao nhiêu chim tức kinh hoàng chạy trốn, bốn phía bay múa. Một phương khác hướng Ngay tại dẫn người cấp tốc vọt tới trước Tống Kim Luân, đột nhiên biến sắc, cảm ứng được sau lưng khí thức, lần nữa quay đầu lại. Tà Mẫu, hắn lặng nào mở miệng. Trước đó Tôn này Tà Mẫu lại đổi tới rồi. Cái gì? Một đám thanh thành viện đệ tử nhau nhau sắc mặt kinh hãi. Tống viện chủ, chẳng lẽ Tà đạo tổ chức chủ tế đến đây? Một người hỏi. Không. Tống Kim Luân khuôn mặt nặng nghề, nói, không phải chủ tế, Tà đạo trong tổ chức có một tôn Tà Mẫu chuyển sinh là người, dị thương đáng sợ, đã ở vào cửa thứ hai cảnh giới, trước đây không lâu ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn, khẳng định là hắn đến, đến rồi. Tà Mẫu chuyện sinh là người. Làm sao có thể? Tiêu tiêu sư minh nơi đó, một đám thanh thành viện đệ tử quá sợ hãi. Tống Kim Luân trong lòng cuồn cuộn, trầm giọng nói, "Tiếp tục đi, Tiêu Phóng hẳn là có thủ đoạn có thể thoát khỏi đối phương." Trước đó Tiêu Phóng liền từng từ đối phương lòng bàn tay đào tẩu. Hiện tại lần nữa gặp được đối phương, hẳn là không đến mức xảy ra chuyện tổn hại trong sân trang. Tôn Nhĩ tà mẫu sắc mặt trắng bệnh, khẽ miệng lộ ra âm trầm nụ cười, sau khi rơi xuống đất, một đôi màu xanh lá ánh mắt hướng về trong sân bốn phía tới, quần áo trên người đấy, nhất là cánh tay phải không tay áo càng là theo gió đong đưa là chú ý tới đầy đất đống lửa vết tích về sau, Tả Mẫu Âm chầm cười quá dị, nói, "Chạy." "Chạy sao?" Đỗng Nhân, nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, Đỗng nhiên nhìn về phía phía trước đại điện, nghiêm nghị quát, "Cút ra đây." Thân thể liền muốn đột nhiên xông ra. Nhưng đột nhiên, Tôn này Tả Mẫu lại lần nữa dừng lại, hai chân cắm ở mặt đất, nhấc lên mảng lớn bụi đất, nhãn thần kinh nghi bất định, nhìn về phía trước, tựa hồ cảm nhận được cái gì dị thường đáng sợ khí tức. Cái gặp lờ mờ âm trầm đại điện bên trong, nặng nề tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Một tôn đen như mực dữ tợn, dị thường cao lớn bóng người, theo trong đại điện chậm đi ra. Trên thân giáp vị lạnh lạnh, che kín gai ngược. Ánh trăng tung xuống, một thân trên giới tất cả đều lóe ra um tùm o quang. Càn Quỷ dị chính là hắn tay phải. Giữ tận yêu dị, mọc đầy lưng giáp, như là thú trảo. Tà Mẫu trong mắt co rúm lại, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương tay phải khu vực, sau đó một đôi nhìn về phía Dương phóng hai mắt, sắc mặt kinh sợ, khàn giọng gầm thét, "Là ngươi?" Ở chỗ này lại gặp cái kia nhường hắn thống hận dị thường, hận không thể xé thành mảnh nhỏ ghê tởm nhân loại. Chỗ khác biệt chính là, giờ phút này trên người của đối phương lại mặc lên một thân màu đen chiến giáp. Tà mẫu hinh đệ, chúng ta thật đúng là có duyên. Dưỡng Phong nhếch miệng cười nói, thế mà nhanh như vậy lại gặp được. Một đôi ánh mắt tại ngân nguyệt làm nổi bật dưới, càng kinh người, tựa hồ có thể trực thấu lòng người. Trước đây không lâu, hắn cũng không mặc vào Thiết Ma chiến giáp, chỉ dựa vào lôi âm cùng lòng trảo liền có thể đánh lui đối phương. Bây giờ hắn mặc vào chiến giáp, ở vào trạng thái đỉnh cao nhất, ngược lại muốn xem xem, cái gọi là Tà Mẫu lại là cái gì thực lực. Người một chết. Tôn này Tà Mẫu gầm thét, nói, "Ta cữu linh tà đạo đây, trả lại cho ta, có bản lĩnh tới lấy." Dưỡng Phong khệ miệng cười lạnh. Bàn chân đập mạnh, cứng gọi gạch đá trong nháy mắt vỡ vụn. Thân thể của hắn trực tiếp hóa thành một đạo kinh khủng ánh ảnh, cấp tốc phóng tới Tàm Mẫu, luận tốc độ cùng khí thế lại so trước đó còn kinh khủng hơn một bậc lớn, gấp 5 lần chiến lực. Soạt, một bóng đuốt hướng về phía Tôn Tàm Mẫu hung hăng cuồn quật tới, to lớn dữ tợn, như là ác long ra áp, mang theo ngập trời hùng thần khí tức. Tôn này Tàm Mẫu trước đó nếm qua Dương Phóng Thiệt tỏi lớn, sợ lần nữa tao ngộ Dương Phóng Lôi âm ảnh hưởng, căn bản không có bất luận cái gì va chạm dự định, cơ hội tại Dương Phóng vừa mới tới, liền trực tiếp về sau sạc, nơi đây. Phóng Lôi sớm đã bỗng nhiên mà phát. Rống, ầm long trời lở đất, Thanh âm kinh minh, toàn bộ sơn trang đều tựa hồ tại rất nhỏ run run. Tôn này Tà Mẫu phát ra tiếng kêu thảm, xoẹt xoẹt bước khói, lần nữa dùng sức che lô thai, cơ hồ tại đối phương bị lôi âm ảnh hưởng sát na, giương phóng kinh khủng long trảo mang theo quần quần lôi điện, tại gấp 5 lần chiến lược phía dưới, trực tiếp một trường đánh tung tại Tôn này Tà Mẫu thân thể bên trên. Ẩm. Thanh âm to lớn. Tường viện nổ tung. Tôn này Tà Mẫu thân thể trực tiếp hung hăng bay ngược mà ra, quanh giới bị nồng điện bao khỏa, viện, thước, ở trên cây đại thủ, toàn đại cũng đụng đến vỡ nát. Sau lưng Một đường vừa mới theo đuôi mà đến một đám tà đạo tổ chức cao thủ, nhao nhao đột nhiên biến sắc, đơn giản không dám tin. Tà Mâu đại nhân, làm sao có thể? Bọn hắn trong miệng kinh hồ, vội vàng lao nhanh ra, hướng về kia Tôn Tà mẫu đánh tới, ý đồ đem hắn đỡ dậy. Nhưng Dương Phóng thân thể như là màu đen tiềm điện, sớm đã trong nháy mắt theo Sơn Trang bên trong bắn nhanh ra như điện, hoàn toàn xem không rõ ràng, chỉ có thể nghe được kinh khủng bức tường âm thanh bị phá ra thanh âm. Một đám cửu phẩm, thập phẩm cao thủ nhao nhao hoảng sợ quay đầu lại. Dương Phong không nhìn tất cả vây đi qua tất cả tà đạo tổ chức cao thủ, sắt thép ma thân trực tiếp cường mãnh đột qua, như là kinh khủng tự thú phinh phinh phinh thanh. A. Từng vị tụ phẩm, thập phẩm tà đạo tổ chức cao thủ bị dương phóng nhau nhau đột chúng, cuồn cuộn máu loãng, phát ra tiếng kêu thảm, xương cốt cấp tốc vỡ nát, hướng về tứ phía bốn phương tám hướng bay tứ tung mà đi. Không ít nục thân yếu, trực tiếp chia năm xẻ bảy. Ngay tại tô này, tà mẫu xoay người mà lên, quay người chạy trốn sát na, dương phóng lại là một đạo kinh khủng lôi giống phát ra. Giống. A. Tà mẫu lại một lần phát ra tiếng kêu thảm, xoẹt xoẹt hai tay khổ che đầu lâu, đồng thời toàn thân trên dưới chui ra vô số to lớn nhục thịt, cấp tốc bảo vệ nhục thân, như là từng khối màu đen tấm chắn đồng đặc. Nguyên dương phóng lại là một móng vuốt đánh vào đối phương thân thể, đem trên người đối phương to lớn dẻo thịt cũng đánh nổ tung, hắc huyết bắn tung tóe, hôi thối gây mũi, thân thể hung hăng hướng về sau bay ngược, đồng thời long chảo cũng lần nữa từ trên thân đối phương hấp thụ không ít lực lượng. Lấy về phần trên người đối phương vừa mới hiện ra to lớn dẻo thịt, càng lại lần khô heo đi, biến thành một đống chất nhơ ra, nhìn dị thường xấu xí. Bất quá, cả mẫu thân thể lần nữa từ đằng xa lật lên về sau, lại phát sinh biến hóa. Cái gặp hắn sắc mặt rất lạnh, hai lô thai đổ máu, chẳng biết lúc nào càng đem hai lô thai của mình hại xuống, đồng thời trắng ngật ngón tay càng là đâm vào lốt hai, ở bên trong quái ấy chế đệ phá hư tự mình hết thảy tính giác thần kinh. Thanh nham hắn ng trầm, kinh cùng băng hàn, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phong. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Ồ. Dương phóng nhãn thần hơi kinh ngạc, nói, thủy đi hai lỗ thai. Cái này có thể ngăn trở lu âm sao? A. Ta mẫu trực tiếp nhanh chóng cuồng lao đến, một thân âm khí bộc phát, phát ra gào thét, như là điên dồ, liều lĩnh hướng về Dương phóng đánh tới. Dương phóng đáy xuống, trực tiếp hướng mà qua, bắt đầu cùng đối phương cấp tốc Đối với công kích của đối phương, hoàn toàn không tránh không né. Càng là không có lần nữa vận dụng lu âm. Lần này chỉ là thuần túy chiến giáp Long Trảo. Ầm ầm ầm ầm. Thanh âm to lớn, kinh khủng khó lường. Lôi quang cùng âm khí không ngừng đan xen. Toàn bộ mặt đất bị phá hư vô cùng tê thảm. Hoàn toàn là quyền quyền đến thịt. Chỗ khác biệt chính là, Tà Mẫu từ đầu đến cuối cũng đang điên cùng bị đánh, công kích của hắn xuống trên người Dương Phóng, lại hết thể bị bộ này đen như mực giữ tận chiến giáp chớ ngăn trở, căn bản không cách nào phá phòng. Đến đến lúc này, Dương Phóng lần nữa giống to một tiếng. Rống. A. Tà Mẫu lại một lần nữa thống khổ che lô thai, khuất đi xuống thủ trưởng gắt gao che lô thai. Toàn thân trên dưới suy suy rung động, cấp tốc bước khỏi, thành âm tê thảm. Phốc phốc. Dương phóng 5 ngón tay nô ra, lôi điện bao quả, sát khí mãnh liệt, bắt lại tả mẫu mặt, tung tùn đầu ngón tay đem hơn nửa cái đầu sọ cũng chụp tại trong bàn tay, như cùng ở tại sách ở cái gì còn dối, trên mặt gạt ra nhe răng cười. Xem ra ngươi hủy đi hai lỗ thai, vẫn là ngăn không được lôi âm a. Lôi âm là một loại linh hồn trấn nhiếp, coi như không có hai lỗ thai lại như thế nào. Suy suy suy. Huyền âm long trảo lực lượng tại liên tục không ngừng hấp thu tà mẫu tinh khí trong cơ thể, khiến cho trong tay tà mẫu làn da khô quắt càng nhanh, sắc mặt toán độc, trong miệng kêu to. Điên cuồng tại Dương Phóng trong tay dãy rủa. Chỉ bất quá, tại Thiết Ma chiến giáp dạng này biến thái giáp trụ dưới, hắn hết thể dãy rủa cũng có vẻ dị thường không có lực lượng. Giờ khắc này, Dương Phóng đem hắn khắc chế gắt gao. Chương 197, Trấn Kinh Tấp Phương, lần nữa trở về. Dưới đêm trăng, Hỗn Loạn Sơn trang bên ngoài, đang diễn ra kinh khủng dị thường một màn. Một tôn thân thể cao lớn, oắc OH giáp dày dày, toàn thân che kín gai ngược kinh khủng bóng người, đang một tay mang theo một cái khuôn mặt trắng bệ, âm khí tận trời bóng người kia trắng bệnh bóng người tại đối phương lòng bàn tay bên trong tựa hồ đã không có bất luận cái gì sức phản kháng, trong miệng đang không ngừng thê thảm kêu to. Từ phía bốn phương tám hướng, những cái kia tà đạo tổ chức thành viên tất cả đều sợ hãi dị thường. Tả Mẫu đại nhân, nhanh cứu Tả Mẫu đại nhân. Bọn hắn kinh hoàng kêu to, Liều Lĩnh hướng về Dương phóng bên này vào tới. Dương phóng khuôn mặt trầm lãnh, thân thể không chút nhúc nhích, đối với đám người công kích hoàn toàn nhìn cũng không nhìn. Cho dù đứng ở nơi đó nhường bọn hắn đi đánh, bọn hắn cũng không đánh nổi Dương Phong mấy may. Ngay tại Dương Phong năm ngón tay phát lực, chuẩn bị triệt để bóp nát Tả Mẫu đầu lâu thời điểm. Đồng nhiên, Dưỡng Phong đột nhiên biến sắc, vội vàng thu hồi thủ trưởng, như là bị gián độc phệ tay, trong miệng lần nữa phát ra một đạo kinh thiên động địa giống to. Giống? Ầm ầm. Kinh cùng lôi âm sôi trào mãnh liệt, chấn động chu vi. Vừa mới phóng tới đầu góc hắn khát máu ý chí lần nữa bị chấn động đến gần như tán loạn, nhưng vẫn là đang nhanh chóng sâu ra, ý đồ ảnh hưởng đến hắn. Dưỡng Phong liên tục giống to, một hơi thi triển ba lần lôi âm. Rốt cục, kia cổ khát máu ý chí nhanh chóng lùi bước, một lần nữa lùi về đến bên trong. Liên long bên trong sát khí cũng cấp tốc tiêu tán, bên trong tồn tại tại run Dưỡng Phong thân thể lập lờ. Sắc mặt trắng bệnh, trong miệng miệng lớn thở hổn hển, hồng hộp rung động, như là theo quỷ môn quan đi một chuyến, lòng còn sợ hãi, mồ hôi lạnh tuột quần. Đáng chết long trảo. Cái này quỷ đồ vật, phát tác bắt đầu nguyên vẹn không có bất kỳ triệu chứng nào. Hắn đã có thể rõ ràng cảm giác tự mình lôi âm sắp không chấn áp được nó. Trước kia thời điểm, chỉ cần một lần lôi âm, kia cổ khát máu ý chí liền sẽ tự động lùi về. Nhưng bây giờ, hắn chọn vẹn thi triển bốn lần. Ý vị này thời gian ngắn bên trong, không thể lần nữa vận dụng vật này. Nó cự ly thành tinh đã càng ngày càng gần. Tà đệ, xem ra là không thể đem ngươi hút khô, chỉ có thể để ngươi chết tại dưới năm tay. Dương phóng ngữ khí băng lãnh, trực tiếp bước ra Long Trảo, chứa vào hộ, một lần nữa dán lên giấy niêm phòng, sau đó từng bước một hướng về thân thể khô gắt, lâm vào trong thống khổ tà mâu đi đến. Nó vốn là bị người cao cao cung phụng thánh vật, bởi vì giữ chức vô số năm phục sinh vật chứa mà cảm thấy buồn tệ, lúc này mới không tiếp vận dụng lớn đại giới, chuyển sinh trưởng thành. Lúc đầu, nó có thể càng thêm giống người, chỉ là tại chuyển sinh thời điểm, nó bởi vì e ngại tử vong, e ngại hủy diệt, lúc này mới tận lực bảo lưu lại thân lạt tà mâu lúc một chút thần thông, tỉ như thương thế khôi phục, tỉ như tự động hấp thu lực lượng, lại tỉ như thể nội nguyên. Chuyển sinh về sau, Những này thần thông, Âm Nguyên sắc thực cho nó mang đến to lớn tiện lợi. Không chỉ có để nó niên kỳ nhẹ nhàng liền đạt tới cửa thứ hai, càng là dựa vào thương thế khôi phục, tự động hấp thu lực lượng hai hạng thần thông, tại lấy thương đổi thương dưới, có thể trực tiếp chiến bại cửa thứ ba cao thủ. Đây hết thể lúc đầu có thể xứng hoàn mỹ, kết quả lại tuyệt đối không nghĩ tới. Trên đời này lại có Lôi Âm tồn tại. Loại này Lôi Âm tiên tiên khắc chế hết thảy tà linh. Nó tận lực giữ lại Âm Nguyên, giữ lại tà thần thông, này, tại Lôi Âm khắc chế giới, toàn bộ đô thành vì gánh nặng của nó. Nếu không có những này đồ vật, nó mới chính thức là người Cửa thứ hai nhân loại chỉ cần tận lực đề phòng là có thể ngăn trở lôi âm, nhưng có những loại đồ vật, nó chính là tà linh. Tà linh lại thế nào đề phòng, cũng không phòng được lôi âm. Kết thúc, để cho ta nhìn xem, ngươi là có hay không có thể phục sinh. Giương phóng ngự khí băng lánh, một quyền đệm xuống. Oen. Lôi điện cùng hỏa diễm sẽ lẫn, lực lượng kinh khủng hướng về tứ phía bánh trướng. Toàn bộ mặt đất đều tựa hồ đột nhiên rung động, đá vụn gì rào rung động, quét sạch bốn phương tám hướng. Giữa trưa, ánh nắng chiếu rọi, sủa tan hết thảy. Trải qua 3 ngày phục kích, mặt trời lần chi xâm bên trong động tính cuối cùng kết thúc. Sau trận này triệt để chấn động bốn phương, dẫn tới toàn bộ Bạch Trạch vực thế lực khác nhau nhau hoảng sợ. Nguyên bản những cái kia nghe lệnh của Thần Vũ Tông thế lực, như là Liệt Diêm Bang, Huyền Hải Bang, Thiên Đạo Minh, Thánh Vũ Đường các loại, giờ phút này hoàn toàn đại loạn. Một phương diện tại Nghiêm phòng Tà Đạo tổ chức cùng ngư nhân xâm lấn, một phương diện khác cũng đang nhanh chóng phân chia địa bàn, vớt chỗ tốt. Tất cả mọi người suy đoán ra Thần Vũ Tông hạ trạng. Bọn hắn chỉ cầu tại thời gian bên trong có thể mau chóng lục soát chỗ tốt, tốt khác Cùng lúc đó, diện Minh bên kia đồng một mảnh chấn động. Bọn hắn nhận được Đông Phương Bạch đã chết tin tức cũng biết rõ Tà đạo tổ chức bên kia đồng dạng tồn rất nặng nghề. Cái này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo tin tức. Không có bất cứ chuyện gì so cái này càng làm cho bọn hắn phấn chấn. Những ngày này diệt Tà Minh tại hai đại thế lực phía sau màn, không ít dở trò. Có thể nói, Thần Vũ tông cùng Tà đạo tổ chức sống mãi với nhau thời điểm, là thuộc bọn hắn đạt được lợi ích lớn nhất. Bọn hắn ở sau lưng ẩn hiện, hai bên ăn sạch. Phàm là có bất kỳ bên nào lộ ra nhược điểm, bọn hắn đều sẽ như chó săn hung hăng cắn tiến lên, đoạt được chỗ tốt. Ngắn ngủi mấy ngày, mỗi người cũng hăng hái. Quá tốt rồi. Đông Vương Bạch đã chết, Thần Vũ tông chỉ còn trên danh nghĩa. Một vị Diệt Tà Minh cao thủ vỗ tay tán thưởng, dị thường hưng phấn. Thần Vũ tông chỉ cần vừa diện, Bạch Trạch vực tất loạn, mà lại căn cứ vừa mới tìm hiểu tin tức, Tà đạo trong tổ chức cùng ngư nhân cũng tương tự không dễ chịu, đều là tử thương thảm trọng, thời gian ngắn bên trong bọn hắn muốn nuốt mất Bạch Trạch vực là rất không có khả năng, đây chính là chúng ta cơ hội. Diệt Tà Minh Vân đà đả chủ ngô Minh, nợ nụ cười, nói, chỉ cần chúng ta nắm chắc cái này cơ hội, cổ động nhiệt tâm, đoàn kết các phương, liền nhất định có thể tại thời gian ngắn bên trong cấp tốc huyết chương đội hình, lần này là ngoao cỏ tranh nhau, chúng ta phải lợi Tốt một cái ngao cổ cho nhau, chúng ta phải lợi, ha ha ha. Bên cạnh lục trưởng lão cười to nói, thật sự là không nghĩ tới lần này sẽ bị nhóm chúng ta nhặt được như thế một cái tiện nghi. Xin gia tộc tay lơ xỉn, một mặt mỉm cười, người mặc áo bào đen, khí độ phi phạm. Nô đà chủ, các vị trưởng lão, lần này ta nguyện ý chủ động dẫn đội, tiến hành hành động. Xin gia tộc Bỡ Lệ ờ ờ, tóc vàng mắt xanh, lộ ra mỉm cười. Tiên Tâm, lần này không vẹn vẹn có người dẫn đội, Diệt Tà Minh sẽ tinh nhuệ cùng xuất hiện. Nô minh thủ trưởng lên, lộ ra mỉm cười. Diệt Tà Minh, danh nhất về trong lúc loạn, cổ động nhân tâm. Đây là tuyệt hào thời cơ. Đúng rồi, Lô đà Chủ có quan hệ thiên thần tổ chức sự tình, không biết có tin tức sao?" Taylor xin mỉm cười hỏi. Lô Minh lập tức sầm mặt lại, lắc đầu nói, vẫn không có điều tra ra, ngoại trừ biết rõ đối phương người mặc thiết giáp, cái khác hoàn toàn không biết, bất quá ta tin tưởng hắn tiếp xuống khẳng định sẽ lộ ra cái đuôi hồ ly." Bạch Trạch vực lâm vào đại loạn, "Ta không tin tổ chức này sẽ không ra mặt kiếm bọn." "Không tệ, chỉ cần bọn hắn vẫn là người, liền nhất định rất cần tiền tài, lần này tuyệt cơ hội tốt, bọn hắn nhất định sẽ hành động." Bên cạnh thân lục trưởng lão cũng lạnh giọng mở miệng, Hắn vô ảnh chết tại đối phương lòng bàn tay, đây là không thể hóa giải kiêu hận. Như thế liền tốt. Tyler xin mỉm cười, nói, ta cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi. Ở bên cạnh hắn mở lẹ ở ở, cũng là lộ ra nụ cười, tràn đầy ý vị. Bây giờ hắn rửa vào Diệt Tà Minh, cao thủ nhiều như mây, không tin tại cái này dị giới, ám sát không được chỉ còn mấy vị thành viên tiên thần tổ chức. Tổn hại sơn trang, hỗn loạn tương mừng. Trên mặt đất khắp nơi đều là lôi điện cùng hỏa diễm đốt cháy xô viết. Đầy đất thi thể đang nằm, huyết tinh tràn ngập. Tôn này mẫu thi thể, thì càng thê thảm hơn, trên lửa bên cạnh thân thể lâm vào lòng đất. Chỉ còn lại có nửa người dưới còn ở bên ngoài, hai chân phía sau thì là lốm đốm lâm tấm, tràn đầy vết máu. Giờ phút này, Hiên Viên thành người mặc áo bào màu vàng, tóc đen rối tung, mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tà mẫu thi thể. Đương nhiên, hắn bấm tay một trảo. "Oan." Vô hình hấp lực bộc phát, trong nháy mắt bao phủ lại tà mẫu thi thể, trực tiếp đem tôn này vặn bẻo khô cắt tà mẫu thi thể theo lòng đất ôm đồ ra, vững vàng rơi vào hắn trong tay. Chỉ là cầm ra tà mẫu thi thể, lại không phải hoàn chỉnh. Hắn toàn bộ đầu lâu sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ là bị thủ trực tiếp hại đi trừ cái đó ra, tám mẫu lồng ngực khu vực càng là dị thường thảm liệt. Tựa hồ tao nộ qua cái gì hóa thi thủy ăn mòn, đa số khu vực cũng lộ ra um tùm mạch cốt, hoàn toàn mơ hồ. Chủ tế đại nhân, có thể điều tra ra là ai làm sao?" Một vị tà đạo tổ chức thành viên kinh hãi nói. Hiên viên thành sắc mặt âu trầm, không nói một lời. Hung thủ thủ đoạn dị thường tăng tốc, giết người về sau, hái đầu, hóa thi, đơn giản một tia cơ hội cũng không cho tám mẫu lưu. Thủ đoạn như vậy, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Đây là đem hết thẻ chứng cứ cũng hủy. Đồng nhiên, hắn ánh mắt hướng về trái bóng mặt đất nhìn lại, nụ khí băng lãnh Thông thủ hẳn là Tinh Thông Lôi Điện, Hỏa Diễm Chi Lực Tuyệt Học, ngoài ra, phải cùng Thần Vũ Tông có quan hệ, cho ta điều tra Thần Vũ Tông, nhìn xem hai tinh thông cái này hai môn tuyệt học. Thần Vũ Tông? Bọn hắn? Còn có cao thủ như vậy? Một đám thành viên giật mình. Nguyên Lai tưởng rằng ngoại trừ bảy đại vị chủ, những người khác đã không đáng để lo. Thật không nghĩ đến, ta mưu chết thảm, chú định sẽ chấn động tổng bộ. Đây là khó mà tưởng tượng đại sự. Lạ Lâm tiểu trấn, Phòng ốc mọc như rừng. Tống Kim Luân bọn hắn tối hôm qua một đường trở về, lúc tại trong gặp được Mai, Phương Viện người, liền ở đây trực tiếp đặt chân. Giờ phút này một đám người trốn ở một chỗ to lớn trong sân, tất cả đều đang cố gắng chữa thương. Một chút thương thế hơi nhẹ thì là chia làm hai bộ phận, một bộ phận cẩn thận thủ hộ tại chu vi, nghiêm phòng tà đạo tổ chức cùng ngư nhân truy kích. Một bộ phận khác thì là thừa cơ ra ngoài tìm hiểu tin tức. Đang đắng một ngày trôi qua, mắt nhìn xem hoàng hôn đến lần nữa. Những cái kia ra ngoài tìm hiểu tin tức đệ tử rốt cục trở về, Lớn tin tức. Trong đó một vị đệ tử mới vừa đến đến, liền nhịn không được cuồng thở mạnh, lớn tiếng gọi, lập tức dẫn tới trong sân cái khác ngay tại chữa thương đệ tử nhao nhao mở hai mắt ra, cùng nhau trông lại. Liên đối lấy bên trong căn phòng Tống Kim Luân cũng đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn ra phía ngoài. Cái gì lớn tin tức? Thiếu sư lại đây. Đúng vậy a, thiếu sư đệ tung tin tức đây. Tiểu phỏng đệ, Tống Thục Mai, phương viện viện bọn người vội vàng gọi tới, mở miệng hỏi thăm. Vị kia đệ tử sắc mặt rung động, thở dốc nói, không có dò thám thiếu sư huynh tin tức, bất quá ta dò thám tà đạo tổ chức tình huống, đêm qua. Đêm qua vị kia truy sát tới chuyện sinh tà mẫu, chết mất, hắn bị người diệt, mà lại tà đạo trong tổ chức cao thủ ngay tại bốn phía điều tra Thần Vũ Tông còn sót lại người, muốn tìm tới tinh thông lôi điện cùng diễm chân khí cao thủ. Cái gì? Chuyển sinh tà mẫu bị người giết rồi. Bọn hắn đang tìm Tinh Thông Lôi Điện cùng Hỏa Diễm Chân Khí cao thủ, đây là Tiêu sư huynh. Rất nhiều người kinh thanh mở miệng. Tống Thục Mai mấy người càng là chấn động trong lòng. Chẳng lẽ là Tiêu Phóng Tiêu Diệt tôn này chuyển sinh tà mẫu? Gian phòng bên trong, Tống Kim Luân cũng đột nhiên nắm chặt nắm đấm, sau đó lần nữa chậm rãi buông ra, nhẹ giọng ho khan, theo gian phòng đi ra, trên mặt không có chút huyết sắc nào, ánh mắt hướng về trong nội viện nhìn lại. Mọi người thấy hắn đi ra, lập tức nhao nhao hành lễ. "Tiêu Phóng đây." Tống Kim Luân hỏi thăm. Không biết rõ, còn không có thăm. Vị kia đệ tử đội vàng đã lạc Tống Kim Luân sắc mặt trầm mặt, mày nhíu lại. "Cha, Tiêu Phóng, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện a." Tống thuộc Mai đi lên An Uy, trên mặt có chút không tự nhiên. Thống Kim Luân nhẹ dọng thở dài. "Khi vọng đi." Hắn ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía nơi xa. Thần Vũ Tông đem diện thời khắc, lại xuất hiện dạng này một vị đệ tử. Nơi xa, trong sơn động, Dương Phóng nhìn xem mặt trời chiều ngã về tây, yên lặng ngồi xếp bằng, chờ đợi thời gian. Từ khi tối hôm qua trở về, hắn liền đây cũng không có đi, tìm được chỗ này bí mật hang động, một mực tại lặng lặng chờ đợi. Bởi vì, tính toán thời gian, lại lập tức phải trở về. Lần này trở về về sau, liền có thể biết rõ nhậm quân cùng trình thiên gia sống hay chết. Mắt nhìn phía xa mặt trời lặn dần dần biến mất. Dương Phong Vương người đứng dậy, lúc này cấp tốc phóng bế ám động, đi vào chỗ sâu nhất khu vực. Nồng đậm bóng tối bao trùm hết thảy. Quan thuộc cực nóng cảm giác rất nhanh lần nữa theo cánh tay của hắn chuyển đến. Túi đầu nhìn lại, tựa hồ có ánh sáng hiện ra sáng lên. Không ngày không giờ 9 phút 50 giây, 58 giây. Chương 198, nhậm quân cùng trình thiên gia tin tức. Nam thị. Trần toàn thân mồ hôi, hện, đột nhiên theo đứng dậy, kinh tâm động phách như là làm một cái rất dài ác ngộng, thủ trưởng Lung Tung Vân hướng đầu giường, sờ rời dương đầu ly pha lê, đem bên trong coi như ấm nước sôi để ngồi trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, nàng lần nữa thở dốc một hơi, vội vàng bắt rời giường đầu điện thoại, cho Nhậm Quân gọi tới. "Đô, đô. Uy, Thi Nghiên, là ta." Đầu bên kia điện thoại chuyển đến một đạo thanh âm quen thuộc. Trần Thi Nghiên con mắt đỏ lên, nghe được thanh âm quen thuộc về sau, lúc này che miệng, cố nén nước mắt, nói: "Nhậm đội trưởng, ngươi còn sống, ngươi thật còn sống." "Đúng vậy a, ta còn sống." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Nhậm Quân cười khồ. Trước đây bọn hắn tại trên nửa đường tao ngộ quỷ dị lục quang tập kích, tùy hành thương đội tử thương thảm trọng, bọn hắn trực tiếp phân chia chạy trốn. Liên Chính Nhậm Quân cũng không nghĩ tới, hắn thế mà còn có thể sống sót. Không chỉ có sống tiếp được, mà lại, hắn hiện tại cũng đã không tại Bạch Trực vực. Thi Nghiên, ta hiện tại lần nữa bị chuyển tống, hôm đó phân chia chạy trốn về sau, ta cùng trình đội trưởng rơi vào một cái trong lòng đất, tuyệt đối không nghĩ tới trên mặt đất trong kho lần nữa phát hiện chuyển tống trận, đó lấy, nhóm chúng ta lại bị truyền tống. Nhậm Quân bất đắc các lần bị truyền tống. Trần Thi Nghiên giật mình mở miệng, "Nhậm đội trưởng, Vậy các ngươi bị chuyển tống đến cái gì địa phương? Kinh sư, kinh Thiên vực." Nhậm Quân thăm nhỏ, nói, "Bất quá, kinh Thiên vực diện tích quá lớn, so Bạch Trạch vực còn lớn hơn gấp bội, ta tạm thời còn không có liên hệ với kinh sư bên kia người Xuyên Việt." "Cái gì? Các ngươi đến kinh Thiên vực? Kia những người khác thì sao? Những người khác đi nơi nào?" Trần Thi Nghiên vội vàng hỏi thăm. "Ta cũng không biết rõ, ta vừa mới trở về, đang chuẩn bị lần lượt gọi điện thoại, trước hết thấy được điện thoại của ngươi." Nhậm Quân nói, "Đúng rồi, người bên kia thế nào? Những người khác còn có bao nhiêu con giống?" "Không biết rõ, ta tại dị giới cũng không có liên hệ với bọn hắn." Bất quá ta gặp Tần Quảng Vương, ta hiện tại đột phá đến Thất phẩm sơ kỳ." Trần Thi Nghiên vội vàng nói, "Ngươi gặp Tần Quảng Vương, con đã tới Thất phẩm sơ kỳ rồi?" Nhâm Quân giật mình nói, "Phải." Trần Thi Nghiên gật đầu, "Không lâu tiền Tần Nghiễm Vương cho ta không ít đan dược, ta thuận lợi đột phá. Hắn thế mà lại chủ động liên hệ ngươi." Nhậm Quân suy tư, nói, "Bất quá ngươi có thể đột phá cũng là một chuyện tốt, ta ở chỗ này cũng là vừa mới đột phá, chỗ kia địa quật bên trong có không ít cường đại năng lượng, ta cùng trình đội trưởng ăn về sau, cũng tại trước đây không lâu mới vừa tiến vào đến Thất phẩm trung kỳ." Nhậm đội trưởng, "Vậy bây giờ muốn qua đi họ sao?" Trần Thi Nghiên lần nữa hỏi thăm: "Tới, ta lập tức liên hệ những người khác, nhìn xem bọn hắn còn sống hay không." Nhậm Quân nói: "Tốt." Trần Thi Nghiên đáp lại, lúc này cúp điện thoại trong lòng lao nhanh, khó mà bình tĩnh. Thật sự là không nghĩ tới, nhậm đội trưởng cùng trình đội trưởng thế mà lần nữa bị truy thống. Chẳng trách mình ở bên kia làm sao cũng không đánh tìm được tin tức của bọn hắn. Bọn hắn tiến vào Quỳnh Thiên vực. Phương thị. Trình Thiên Giả vừa mới trở về, cơ hội liền trước tiên sở lên điện thoại, lập tức cho nhậm quân đánh qua. Bất quá ngay cả đánh mấy lần đều ở đường dây bận bên trong. Hắn lúc này lại nhanh chóng đi ra, đi tìm Lăng nô. Sao Định Lão Ngô còn sống về sau? Trình Thiên Giã lập tức thật dài nhẹ nhàng thở ra. "Tốt, thật sự là quá tốt, ta còn tưởng rằng ngươi không về được." Trình Thiên Giã trọng trọng cho lão Ngô một quyền. Lão Ngô mặt mũi tràn đầy cười khổ, nói: "Ta cũng cho là ta không về được, thật không nghĩ đến ta đang chạy ra về sau, con quái vật kia cũng không tiếp tục truy sát ta, trong mấy ngày nay, ta gia nhập liệt Diêm bằng, trở thành một vị trưởng lão đệ tử, vừa mới đột phá đến tất phẩm sơ kỳ, trình đội trưởng ngươi đây, ngươi cũng đột phá đến tất phẩm rồi." Trình Thiên Giã nhãn tỉnh sáng lên, mở miệng nói: "Quá tốt rồi, lần này ngươi thật sự là nhân họa đắc phúc, đúng, ta cũng là đột phá Trước đó nhóm chúng ta phân chia chạy trốn, ta cùng nhậm đội trưởng trốn vào đến một chỗ rừng rậm, tiếp lấy liền rơi vào đến một chỗ địa quật bên trong, bị trong lòng đất một cố lực lượng thần bí cho trực tiếp truyền tống, hiện tại ta cùng nhậm đội trưởng tất cả đều đến kinh Thiên vực. Kinh Thiên vực? Lão Ngô sắc mặt dần mình, nói: "Kinh sư người xuyên việt ở địa phương." Đúng thế. Trình Thiên Giả cười khổ, nói: "Nhưng là kinh Thiên vực thật sự là quá lớn, so Bạch Trạch vực còn muốn lớn hơn mấy lần, mà lại chung quanh còn cùng cái khác đại vực liên kết, nhóm chúng ta đến bây giờ còn không có liên hệ với kinh sư người xuyên việt." Không sao, chỉ cần tại thế giới hiện thực liên hệ với là được rồi. Lão nô nói: "Thật sự là không nghĩ tới trình đội trưởng bọn hắn lại còn có loại này kỳ ngộ. Không tệ, quay đầu lại ta liền liên hệ một cái kinh sư bên kia, đúng, xem trước một chút cái xác quân viên, nhìn xem còn có bao nhiêu còn sống." Nhường bọn hắn lập tức chạy tới. Trình Thiên Giá nói: "Tốt, ta cái này nhường bọn họ chạy tới." Lão nô gật đầu, bắt đầu ở trong nhóm quân phát tin tức. 3. Gian phòng bên trong. Dương phóng vừa mới trở về không lâu, vung xuống chén nước, bình phục xuống nỗi lòng, sau đó cầm điện thoại di động lên, trong lòng suy tư: "Đến cùng muốn hay không cho Trình Thiên Giá gọi điện thoại hỏi một chút? Vạn nhất gọi điện thoại có thể hay không có vẻ quá mức tận lực. Suy nghĩ thật lâu, bỗng nhiên, điện thoại chấn động. Cầm lấy xem xét, lão nô tất cả mọi người, nhường đám người lập tức qua đi họ, đồng thời bắt đầu đếm số. Dương Phóng con mắt lóe lên. Lao nô còn sống? Nó như vậy Trình Thiên Giã cũng có khả năng còn sống. Hắn lập tức ở trong nhóm đáp lại. Cái khác quần thành viên cũng bắt đầu nhau nhau đáp lại. Rất nhanh Dương Phóng phát hiện Trình Thiên Giã cũng trở về trả lời một câu, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cái này ra mệnh quả nhiên đủ lớn. Sau đó, Dương Phong trực tiếp thay đổi giày, bắt đầu đi ra ngoài. Gọi xe về sau, Hắn lần nữa đuổi tới sương Bắc khu cảnh ti. 501 gian phòng bên trong, sớm đã là tiếng người ồn ào, chách chách hô hô, tất cả đều là tiếng nghị luận. Những cái kia người mới đang cùng Bạch Lạc Thành lão nhân cấp tốc trò chuyện với nhau tâm đắc. Nhìn ra được, khắc thiết tụ cư địa người mới, tựa hồ thời gian qua hơn luận. Không ít người tinh thần rồi rạo, trên mặt nụ cười, nhìn quanh ở giữa tràn ngập đối tương lai hướng tới. Dương đại phu, người đã đến. Phương Đình đứng dậy cười nói, "Ừm." Dương phóng mỉm cười đầu, ngồi xuống. "Đại lão, các ngươi lần này tại Bạch Trạch vực thu hoạch thế nào? Có phải hay không tu vi lại phá?" Một vị người mới ưỡn nghiêm mặt ra, bu lại, mở miệng cười nói. Cái khác người mới cũng là nhao nhao gom góp hướng về phía trước tới. Từ khi Dương Phóng lần trước chính nói tới đạt tới ngũ phẩm cảnh giới về sau, tại một đám người mới hình tượng trong lòng không thể nghi ngờ cao lớn bắt đầu. Dù sao đại bộ phận người mới đều vẫn là nhất phẩm, hai phẩm, ngũ phẩm đối với bọn hắn mà nói, đơn giản chính là khó mà vượt qua đỉnh cao. Không kém bao nhiêu đâu, nhanh đến ngũ phẩm hậu kỳ. Dương Phóng đáp lại: "Thế hồ, Ngư bức, đại lão quả nhiên lợi hại. Lúc này mới 45 ngày, lại đột phá, mà lại liên phá lượng trọng cửa ải. Bạch trạch vừa cơ hội quả nhiên đủ nhiều." Cái này cùng chúng ta người làm công là đồng dạng, thành phố lớn người làm công khẳng định so tiểu thành thị mà a. Đúng vậy a, đại lao quá như bức. Rất nhiều người mới nhao nhao sợ hai tháng phục, lộ ra các loại hâm mộ ghen ghét thần sắc. Nếu có khả năng, bọn hắn cũng nghĩ trực tiếp di chuyển đến Bạch Lạc thành. Mặc dù Bạch Lạc thành so không lên Bạch Trạch vực, nhưng tối thiểu là một chỗ thành lớn, bên trong cơ hội khẳng định so hiện tại hắc thiết tụ cư địa mạnh không biết rõ bao nhiêu. Trùng hợp mà tôi. Dương phóng nhẹ nhàng lắc đầu, không muốn nhiều lời. Dương đại phu, ngươi thật sự là quá lợi hại, nhanh như vậy liền theo tới. Phương Định sắc mặt phức tạp, nói: "Ta được sự giúp đỡ của gia tộc, cũng mới vừa mới đạt tới lục phẩm sơ kỳ, Người đã rất lợi hại, cùng ngươi so ta còn kém xa lắm." Dương Phóng miễn cưỡng mỉm cười, lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Rốt cục phòng cửa mở ra. Trình Thiên Dã một thân quân trang, dung nhan trang nghiêm, đi nhanh tới. Sau lưng thì là đi theo cầm trong tay máy vi tính lấp nô. "Các vị, yên lặng." Trình Thiên Dã mới vừa vào đến, liền thủ trưởng huy động, trong nháy mắt toàn bộ 501 gian phòng bên trong lập tức tiếng kim cũng có thể nghe được, một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Trình Thiên Dã. Đối mặt dưới đài từng đôi lóe ánh sáng hiện ra, cũng đối tiền đồ tràn ngập mong đợi ánh mắt, Trình Tiên Dã lập tức trong lòng cười khổ. đám kia người mới, quả nhiên vẫn là không có chút nào biết rõ sợ hãi. Không nghĩ tới ta lần này còn có thể còn sống trở về cùng mọi người gặp mặt. Trình thiên Dã bất đắc dĩ thở dài, không thể không nói, còn sống cảm giác thứ tốt, lần này ở vào Bạch Trạch vực có thể nói cựu tử nhất sinh, ngay cả chính ta cũng không nghĩ tới ta có thể còn sống sót, nguyên bản nhóm chúng ta báo đoàn cùng một chỗ bảy vị thành viên, đã lần nữa tách ra, hiện tại ta cùng nhậm đội trưởng đều đã không tại Bạch Trạch vực. Không tại Bạch Trạch vực rồi. Một vị thành viên kinh ngạc nói. Đúng vậy. Nhóm chúng ta lần nữa bị truyền tống." Trình Thiên giã phất tay nói, "Một dưới đài một mảnh sôn sao, lại bị truyền tống." Mà mẹ nó, nguy bức." Trinh đội trưởng lần này bị truyền tống tới nơi nào?" "Đúng vậy à, các ngươi tại Bạch Trạch vực gặp cái gì? Chẳng lẽ lại gặp thiên thần tổ chức? Tại sao lại bị truyền tống? Lớn địa phương nhiều như vậy truyền tống trận sao?" Trình Thiên Giá lần nữa nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu đám người yên tĩnh. Vốn là không muốn nói cho đám người hắn bị truyền tống sự tình, nhưng dù sao mình là bọn hắn đội trưởng, muốn thường xuyên đối bọn hắn phụ trách, nếu là chính liền tung tích cũng không nói ra đi, làm sao có thể đi? ta cùng nhậm đội trưởng bị truyền tống đến kinh Thiên vực. Trình Thiên Dã mở miệng, nguyên bản nhóm chúng ta tách rời diệt tà minh, chuẩn bị rời xa chiến trường vòng xoáy, lại không ngờ tại trên nửa đường gặp một đoàn lục quan truy sát, kia một đoàn lục quan dị thường không tản, cùng nhóm chúng ta cùng đi một cái thương đội, cơ hồ rất nhanh liền bị giết tinh quang. Về sau nhóm chúng ta bảy người liền phân chia đào vòng, ta cùng nhậm đội trưởng vô ý lọt vào một cái địa quật, kết quả. Trình Thiên Dã thở dài một cái, nói, kết quả liền bị truyền tống đến Kình Dưới đại lần nữa chấn kinh. Kinh, kinh sư người xuyên Việt chỗ địa phương. Liên Dương Phong cũng là sắc mặt ngạc nhiên. Trình Thiên giã đã quân bị chuyển tống đến Kình Thiên vực. Hắn thở sâu, trong đầu trong nháy mắt rời sông lớp biển. Nhầm đội trưởng, chỗ kia truyền tống trận tại cái gì địa phương, người còn nhớ đến?" Đương nhiên, một vị trước đó bị chuyển tống đến Bạch Trạch vực nam tử nhấc tay hỏi. "Đúng vậy a Nhậm đội trưởng, chỗ kia truyền tống trận có được hay không tìm?" Một người khác cũng liền bận bị hỏi thăm. Hiển nhiên bọn hắn cũng nghĩ tìm tới chỗ kia chuyển tống trận, đi theo bị chuyển tống đến Kình Thiên vực. Hiện tại Bạch Trạch vực đã lâm vào đại loạn, tiếp tục tiếp tục chờ đợi, tuyệt đối không có kết cục tốt. Ta cũng không biết rõ nên như thế nào hình dung kia địa phương." Trình Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, suy tư nói, "Vào lúc ban đêm Nhóm chúng ta tao ngộ truy sát, dưới sự hoảng hốt chạy bừa trốn vào một chỗ núi rừng bên trong, hoàn toàn không biết rõ chỗ kia núi rừng tên gọi là gì, cũng không biết do chỗ kia núi rừng ở vào cái gì phương vị, ta chỉ nhớ do chỗ kia trong núi rừng mọc đầy một loại màu trắng quái thụ, ngay bắt đầu có dũng khí là là mùi, có chút giống là gì sắc khí tức. Màu trắng quái thụ. Hai người kia sắc mặt mở mịt. Tại bọn hắn ở lại địa phương nhưng không có loại này đồ vật. Dương phóng thì là mày nhe lại, lâm vào suy tư. Ấn tượng bên trong hắn giống như cũng chưa từng gặp qua dạng này cây. Bất quá, quay đầu lại nhường Thanh Long hội hỗ trợ tìm kiếm một cái, hẳn là có thể tìm được. Hiện tại Thần Vũ Tông đã xong, đằng sau Bạch Trạch vực chắc chắn đại loạn, lại thêm còn có hung ma nhất tộc trong bóng tối ẩn hiện, cho nên hắn nhất định phải tìm cho mình đến đường lui. Bằng không vạn nhất ngày nào đại côn náo cảnh, đoán chừng chạy cũng không kịp chạy. Đúng rồi, ta vừa mới nghe lão nô nói, Bạch Trạch vực bên trong đã phát sinh đại loạn, Thần Vũ Tông tông chủ chết thảm, bảy đại viện sụp đổ, Dương Phóng, Chu Hiên, Vương Phi, ba người các ngươi bây giờ còn đang Bạch Trạch vực, tiếp xuống các ngươi sự việc cần giải quyết tất xem nhiên nhìn về Phóng ba người, nói: "Xem chừng. Cái này lại há lại một câu xem liền có thể giải quyết." Trước đó vị kia nhất tay nam tử cười khổ nói, hắn liền phát hiện vận mệnh của mình làm sao xuôi xẻo như vậy, tới nơi nào, chỗ nào xảy ra chuyện. Trình Thiên Giã cũng một mặt bất đắc dĩ, hắn ngoại trừ an ủi mấy người xem trường bên ngoài, cái khác còn có thể làm cái gì? Vị này nam thị người phụ trách trước vị, hắn cũng nghĩ tháo được rồi. Từ khi bị truyền tống đến Bạch Trạch vực đến nay, hắn liền thật sâu cảm nhận được một cô không có lực lượng, đối với rất nhiều chuyện đều chỉ thuận theo ý trời, chính như hiện tại đồng dạng. Chương 199, Lôi âm. 2 ngày sau, nước ngoài, nơi nào đó to lớn tài chính trong các ốc, rộng gian phòng bên trong, Giờ phút này ngồi đầy từng vị tinh anh nhân sĩ, tất cả đều là từng cái tổ chức thần bí đội trưởng cùng người thành lập. Ngồi tại ở giữa nhất nam tử, chính là nước Mỹ dân gian mạnh nhất tổ chức kỵ sĩ tổ chức người thành lập. Butler ở Sinn, hắn tóc vàng mắt xanh, ngũ quan khắc sâu, thân thể cao lớn, Âu phục dày dà, ngồi tại một tấm màu đen bằng da trên ghế xoay, một mặt hinh đạm chi sắc, ở phía sau hắn thì là một tấm to lớn tờ tở tờ, tờ hình ảnh, phía trên rõ ràng vẽ lấy hiện tại Bạch Trạch vực đại khái thế lực bản đồ phân bố. Các vị, đây chính là ta lần này để các ngươi tới nguyên nhân. Butler ở ngữ khí nhàn nhạt nói, đây là một lần cơ hội Một lần đối với rất nhiều người xuyên việt mà nói đều có thể một bước lên trời cơ hội, bây giờ Bạch Trạch vực đại loạn, Thần Vũ tông chỉ còn trên danh nghĩa, nguyên bản phụ thuộc vào Thần Vũ tông thế lực giờ phút này toàn bộ lâm vào hối loạn, diện Tà Minh đã chính thức hành động, chuẩn bị trắng trận lung lạc làm người. Nếu như các ngươi nguyện ý tới, ta có thể lấy gia tộc danh nghĩa đảm bảo, các ngươi tiến vào Bạch Trạch vực về sau, tuyệt đối có thể phân đến đại lượng chỗ tốt, ngẫm lại đi, đây là cỡ nào cơ hội, bỏ qua lần này, các ngươi chỉ sợ rốt cuộc không cách nào gặp được, thậm chí nếu là thao tác thích hợp, các ngươi còn có thể tại dị giới đạt được một chỗ độc lập lãnh địa. Mọi người đang ngồi nhân giai là nhịn không được con mắt lóe lên. Độc lập lãnh địa. Không thể không nói, cái này dù hoặc sát thực đủ lớn, ai không muốn tại dị giới an ổn cảm dễ, có cái thuộc về mình càng. Thế nhưng là bạch trạch vực như thế hỗn loạn, nhóm chúng ta cự ly lại như thế xa xôi, một khi đi qua, sợ rằng sẽ bị xem như phá hồi a. Một vị hắc hùng tổ chức người thành lập, giải ổ nhữ mày nói: "Yên tâm, chỉ cần các ngươi nguyện ý tới, tiên sẽ không bị bọn hắn xem như phá hồi, sẽ từ ta tự mình xuất lĩnh các ngươi." Bỡn lơ ở dị thường tự tin, nói: "Xuống hồ hiện tại ta đạo tổ chức cùng ngư nhân toàn bộ ánh mắt cũng rơi vào thần vũ tông nơi đó, căn bản không thể chú ý nhóm chúng ta." Trước đây không lâu ta từng tự mình thực tiệc qua, đánh lén tà đạo tổ chức mấy chỗ cứ điểm, căn bản không có bất cứ chuyện gì. Đám người lần nữa như mày, lâm vào suy tư. Có thể ta nghe nói cái kia tổ chức thần bí thiên thần tổ chức thành viên vẫn luôn tại Bạch Trạch vực, trước đây không lâu, Alexander thủ hạ một đám cảnh sát hình sự quốc tế chính là bị thiên thần tổ chức xử lý, nhóm chúng ta lần này đi qua, có thể hay không cũng gặp được bọn hắn? Một cái khác vị thần bí tổ chức người thành lập, mở miệng hỏi thăm. "Hử?" Böller ở phát ra hừ lạnh, nói, "Thiên thần tổ chức chỉ là lục bình không dễ thôi, các người đánh giá quá cao bọn hắn, bọn hắn chỉ là bị chuyển tông mấy người." Có cái gì sợ, ta kỵ sĩ tổ chức nhiều người như vậy đều đi qua, không phải cũng đồng dạng không có việc gì. Không tệ, nhóm chúng ta thuận lợi tiến vào Bạch trại vực, đã vượt qua hơn một tháng, đến nay cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì thiên thần tổ chức thành viên. Bên cạnh kỵ sĩ tổ chức phó đội trưởng, ngựa khí nhàn nhạt, nhạt, nói: "Cho nên, các ngươi không cần đến quá mức để ý, chỉ cần các ngươi nguyện ý tới, kỵ sĩ tổ chức có thể cùng các ngươi cùng hưởng chỗ tốt." "Tốt, ta hắc hùng tổ chức nguyện ý đi qua, bất quá trước tiên nói rõ, nếu là đường gặp được nguy hiểm, nhóm chúng ta cũng sẽ không tiếp tục tiến lên." Giải ô nói: "Yên tâm." Bỡ Lễ lộ ra mỉm cười. Hết thầy lấy các ngươi tự thân an toàn làm trọng, nếu là thực tế tới không được, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Đã dạng này, vậy ta cự giải tổ chức cũng đi qua." Một vị khác đội trưởng nói. "Bọn hắn xuyên qua nơi, cũng tại Bạch Trạch vượt chu vi, gần có chừng hơn 1000 dặm, xa đại khái hơn 6, 7 ngàn dặm, chỉ cần dọc đường không gặp được đặc biệt đáng sợ yêu thú, tà linh chạy tới cũng không thành vấn đề. Còn có nhóm chúng ta ma thuật tổ chức." Sáng sớm, vốn lượn gần trên đường núi, dưỡng phóng hô hấp lấy không khí mới mẻ, dọc theo đường núi lần nữa chạy lên, cho vẹn chạy hai đại vòng sau mới rốt cục dừng lại, tìm cái nơi tĩnh, bắt đầu tu luyện lên võ ký. Trước đó tại trong hiện thực đa thí nghiệm qua. Từ khi đạt tới siêu phẩm cảnh giới về sau, thế giới hiện thực 15 ngày tu luyện, đối với tâm pháp gia tăng đã ít đến đáng thương. Đã dạng này, từ đó về sau tự nhiên muốn đem tinh lực toàn bộ đặt ở võ kỹ bên trên. Dù sao tu luyện võ kỹ là có thể tiếp tục tăng lên tư chất. Ho ho ho. Trong rừng, Dương phóng thân pháp tung hành, vừa đi vừa về nhảy vọt, trước theo Lôi Quang Bộ bắt đầu tu luyện. Lôi Quang Bộ đến bây giờ cũng không tu luyện tới viên mãn, từ khi đạt được Thanh Long Bước về sau, hắn lại bộ phận tinh lực trên cơ bản đều đặt ở Thanh Long Bước lên, lấy về phần hiện tại Lôi Quang Bộ cũng mới vừa tới đệ tam trọng mà thôi. Hiện tại có đầy đủ thời gian, tự nhiên muốn đem Lôi Quang bộ tu luyện tới viên mãn. Dù sao lấy siêu phẩm cảnh giới tu luyện linh cấp võ kỹ, thế nhưng là rất dễ dàng. Giờ phút này, hắn một bên tu luyện, một bên trong đầu lần nữa nhớ lại Trình Tiên Giá lời nói. Không thể tưởng tượng nổi, Trình Tiên Giá bọn hắn thế mà lần nữa gặp truyền thống trận. Hiện tại xem ra, dị giới bí mật còn xa hơn siêu tự mình bao trước. Bất quá, đoàn kia truy sát bọn hắn Lôi Quang, hẳn là hung ma nhất tộc đi. Dương Phong tự mình trước đó liền từng gặp được cái này một chủng tộc thành viên, thực lực đáng sợ, dị thường khó chơi. Lúc ấy cũng là phí hết rất đại khí lực mới đánh lui đối phương. Trình Thiên Giã có thể theo nó trong tay sống sót, vận khí quả thực mỹ tiên. Một phương hướng khác. Nam Thị, tài chính cao ốc. Vừa mới chạy tới kinh sư người tổng phụ trách từ khai, một mặt cười khổ, nhìn về phía trước mắt sớm đã chờ đợi đã lâu Nhậm Quân, chính Thiên Giã hai người. Tuyệt đối không nghĩ tới, hai cái này ra hỏa lại bị truyền tống. Hơn nữa còn bị truyền tống đến bọn hắn kinh sư chỗ Kình thiên vực. Nhưng bọn hắn điều tra thiên thần tổ chức, bọn hắn lại la ó. Sự tình chính là như vậy, đừng lại hỏi, hỏi lại nhóm chúng ta cũng tại Kình Tiên vực. Nhậm Quân một mặt bất đắc dĩ, vốt vốt tâm, mở miệng nói ra. Từ khi đến về sau, Từ Khai không chỉ một lần hỏi tham qua bọn hắn kỹ càng quá trình, hai người nói miệng cũng tê, đến bây giờ thực tế không muốn nói thêm nữa. "Ta" Từ Khai ha hốc một, không còn gì để nói, nói, "Tốt à, loại kia lần sau xuyên qua ta phải người đi tiếp ứng các người. bất quá Kình Thiên vực đại khái tình huống, ta hiện tại muốn cùng các ngươi nói một cái, tránh cho các ngươi luống cuống tay chân. Kinh Thiên vực diện tích bao la, cùng chung quanh hai cái đại vực liên kết, cũng không phải là cùng các ngươi trước kia nhận biết bên trong địa phương, cái này đại vực bên trong có vương triều, vương triều mặc dù mục nát, nhưng ở phần lớn người trong lòng địa vị cũng còn rất cao." Hiện tại nhóm chúng ta kinh sư người xuyên việt có rất lớn một bộ phận người đều gia nhập Vương Triều trong trận doanh. Có Vương Triều. Nhật Vân, Trình Thiên Giã hai người lộ ra cái gì? Đây là tại dị giới lần đầu nghe được Vương Triều tin tức. Có Vương Triều, liền nhất định có luật pháp. Dù là một lát, hẳn là cũng có thể rất lớn trình độ ngăn chặn phạm tội đi. Đúng thế. Từ Khai đáp lại, cái này Vương Triều gọi là Đại viên Vương Triều, nghe nói rất sớm trước đó, Đại viên Vương Triều từng có dị thường lịch sử huy hoàng, tổ tiên của bọn hắn là thần linh dòng dõi, quốc thổ diện tích cực kỳ bao la chỉ tiếp đằng sau dần dần xung dốc, lấy về phần tổ tiên lưu lại lãnh thổ không ngừng mất đi, đến bây giờ chỉ còn lại có một chỗ kinh Thiên vực, bất quá, kinh Thiên vực nội các loại môn phái mọc như rừng, cao thủ nhiều như mây, những năm gần đây, đại uyên vương Triều, một ít lời cũng dần dần trở nên không phải như vậy hữu dụng. Thì ra là thế. Vậy các ngươi ở bên kia lẫn vào thế nào? Chính Thiên Dã, nhậm quân nói, coi như có thể chứ? Từ Khai đáp lại, nói, đúng rồi, các ngươi có tin hay không, cái này thế thượng tiên chi tiêu tử một loại nhân vật. Đương nhiên tin. Nhậm quân ngữ khí bình thản, nói, Thiên Thần tổ trước người, Trên cơ bản đều có thể được xưng tụng bốn chữ này. Tốt a." Từ Khai bất đắc gì nói, "Kia làm ta không nói, kinh sư người xuyên việt bên trong có mấy cái kỳ tài, bị quốc gia định giá thiên kiêu chi tử, nhưng nếu là cùng thiên thần tổ chức mấy vị kia so sánh, sát thực kém rất nhiều, mấy vị kiêu kỳ tài tại dị giới lẫn vào cũng rất mở. một cái tại quân bộ có rất lớn quyền lên tiếng, một cái tại triều đình có không thấp thân phận, còn có mấy cái gia nhập tất cả đại môn phái, trên cơ bản đều chiếm được trọng điểm mỗi dưỡng." "Ồ, bọn hắn thực lực như thế nào?" Nhật Vân, Trình Thiên Giã trong lòng hiếu kỳ. "Cửu phẩm sơ kỳ đến thập phẩm sơ kỳ không bằng" Từ Khai đáp lại, "Nhậm quân, Trình Thiên Dạ lập tức không nói thêm lời. "Cửu phẩm, thập phẩm mà thôi. Lần trước nữa xuyên qua, Thiên Thần tổ chức liền đã xử lý siêu phẩm. Hai cái này xác thực không phải một cái đẳng cấp. Bọn hắn thực lực mặc dù so không lên Thiên Thần tổ chức, nhưng bọn hắn tại dị giới gia tộc đều không yếu, đại bộ phận người xuyên việt đều là bọn hắn hỗ trợ an bài làm việc, bao quát công tác của các người, sau này cũng phải dựa vào tại bọn hắn." Từ Khai thản như nói. "Tốt a, kia là nhóm chúng ta quá loa." Trình Thiên Dạ nói, "Đúng rồi, trước đó nghe các ngươi nói kinh sư bên kia người xuyên việt một mực tại mưu đoạt thần chủng, kết quả đây Đã được sao? Không có. Từ Khai nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Cuối cùng cờ kém một bước, bị người khác cướp đi, nguyên bản nhóm chúng ta là muốn thông qua các ngươi liên hệ thượng thiên thần tổ chức, tốt làm rõ ràng thần trùng đã tụ, giúp bọn hắn tranh đoạt thần trùng, đáng tiếc đến bây giờ các ngươi cũng không thể tìm tới thiên thần tổ chức." Nhậm quân, Trình Tiên giá lập tức khỏe miệng có giật. Thiên thần tổ chức, nào có dễ dàng như vậy tìm tới?" "Đúng rồi, nói đến đây, ta lại có một ý kiến, hẳn là có thể giúp các ngươi tiến một bước xác định thiên thần tổ chức thành viên." Từ Khai trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười. Nói, các người đem lần này bị truyền tông sự tình, nói cho mấy vị kia thân ở Bạch Trạch vực lao thành viên, nhìn xem Thiên Thần tổ chức người có thể hay không xuất hiện tại Kình thiên vực, nếu như bọn hắn thật xuất hiện ở Bạch Trạch vực, như vậy thì nói rõ, Thiên Thần tổ chức người liền nhất định tiệm phục tại trước đó cái đám kia người bên trong. Không tệ, điểm này ta sớm đã cân nhắc. Nhậm Quân gật đầu. Đúng vậy, ta cũng đã đã nói với bọn hắn. Trình Thiên Giá gật đầu. Ừm, vậy là được, tiếp xuống liền xem Kình thiên vực có thể hay không xuất hiện tung tích của bọn hắn. Từ Khai thản nói. Đồng nhiên nói. Đương nhiên, Trình Thiên Giá điện thoại trực tiếp vang lên. Trình Thiên Giá lúc này nghe bắt đầu. Uy, là ta, cái gì? Người xác định. Hắn đột nhiên thất sắc. Đúng vậy, hẳn là xác định. Đầu bên kia điện thoại đáp lại. Rất nhanh Trình Thiên Giã cúp điện thoại, Lạn Dị thường nhìn về phía trước mắt Từ Khai, Nhậm Quân trầm giọng nói, có thị dân tại Phương thị Tiểu Tây Sơn một vùng, nghe được lôi giống thanh âm, lúc ấy còn mất hồn mấy giây. Nhậm Quân biến sắc, nói, cái này sao có thể? Ta cũng không dám tin tưởng, nhưng lão ngô vừa mới điện thoại là nói như vậy, Tiểu Tây Sơn bên trong có không ít thị dân nữa thích tại kia rèn luyện, lúc ấy nghe được âm, cũng lâm vào mất hồn thị dân tối thiểu hơn mười vị. Trình Thiên Giã nói, lôi âm Thiên thần tổ chức. Từ Khai sắc mặt nặng nghề. "Đúng vậy, khẳng định phải." Nhậm Quân Ngữ khí gian nan, sắc mặt biến đổi, nói, "Bọn hắn thực lực thế mà đưa vào hiện thực. Cái này không có gì, tại dị giới cường đại người, trở về hiện thực sau thể năng cũng sẽ tăng thêm, điểm này liền các ngươi cũng là như thế." Từ Khai trầm thấp nói, "Bất quá, thiên thần tổ chức người đến cùng đang làm gì? Ta cái này để cho người ta điều tra." Trình Thiên giã mở miệng. Đẹp mắt nhất xem có hay không giám sát. Từ Khai nói, "Không có, lão Ngô đã tra xét, lúc ấy chuyển đến lôi giống khu vực là một mảnh tĩnh mịch núi rừng, vẫn luôn không có giám sát." Trình Thiên Giã cười khổ. Một phương hướng khác. Dương phóng sắc mặt hốt hoảng, cấp tốc hướng về nơi xa cấp tốc chạy trốn. Nghĩ không ra hắn chỉ làn đếm thử một cái thể nội luân âm, lần này thế mà thật xuất hiện phản ứng. Trước đó thời điểm, thế nhưng là một mực không có bất luận cái gì động tính. Cái này nhất định cùng hắn thực lực lần nữa tăng lên có quan hệ. Một thời gian, hắn hốt hoảng xuống núi, chuyên chọn không người cánh rừng đuổi đầu, qua đi tới hồi lâu, mới từ Tiểu Tây Sơn một phương hướng khác đi ra, xác định ven đường bên trong không có bất luận cái gì giám sát về sau, lúc này mới giải thở phào. Qua loa. Dương Phong nghĩ, ở phía xa lại luận quanh một vòng tròn lớn về sau, lúc này mới đánh lên cho thuê, cấp tốc ly khai. Chương 200, lôi âm phòng 3, ba, lần nữa xuyên qua. Hôm sau giữa trưa, Sương Bắc khu cảnh ti. Trình Thiên Dã một mặt khó coi, nhìn chăm chú vào trên máy vi tính tiểu Tây Sơn bản đồ địa hình. Toàn bộ tiểu Tây Sơn cực kỳ to lớn. Nhiều năm trước đã từng bị chính phủ nợ qua một lần, đáng tiết hậu kỳ thành đôi nát công trình, lấy về phần phía trên căn bản không có trang bất luận cái gì camera. Ngoại trừ mấy đầu coi như rắn chắc đường núi cùng đỉnh nghị mát bên ngoài, cái gì khác công trình cũng không có. Lang nô, ngươi xác định lúc ấy những người kia thật xa vào đến mức trẻ. Trình lần nữa hỏi thăm, xác định, mà lại theo bọn hắn miêu tả, lúc ấy thanh âm liền cùng sẽ đánh, nhưng lại so xét đánh càng đáng sợ, nhường hồn phách của bọn hắn cũng có rung khí ly thể cảm giác, não hải trống không hồi lâu. Lão Ngô đáp lại: "Ta, kia đúng là Lôi Âm." Trình Thiên Giá sắc mặt phức tạp. Nói thật ra lúc trước hắn cũng có mấy phần dao động, có phải hay không là tính sai, tỉ như là cái gì manh thu tại gạc ghét, hay là châu nước các loại. Nhưng bây giờ nhìn tới, xác thực không phải cái gì manh thú hoặc châu nước, chính là thiên thần tổ chức cao thủ. Bọn này ra hỏa tại dị giới làm động tính lớn như vậy, trở lại hiện thực thế mà còn không yên tính. Mà lại Đối phương cái chủng loại kia thực lực không khỏi cũng quá đáng sợ, thế mà tại hiện thực cũng có thể ảnh hưởng như vậy rộng rãi. Lão Ngô gọi điện thoại thông chi ban ngành liên quan, "Tiểu Tây Sơn cái này mấy ngày mau chóng lắp đặt giám sát." Hắn đột nhiên nói, "Tốt, ta cái này an bài." Lão Ngô gật đầu, nói, "Đúng rồi, còn có một chuyện." "Thế nào?" "Chính ngươi nhìn xem, Tiểu Tây Sơn bây giờ tại trên mạng đã phát hỏa." Lão Ngô sắc mặt biến đổi, đưa điện thoại di động đưa cho Trình Tiến Dã. "Phát hỏa?" Trình Thiên Dã lộ ra hồ nghi, tiếp nhận Lão Ngô điện thoại xem xét. Cái này xem xét lập tức kinh ngạc. "Trần Long, đúng vậy." Hiện tại trên mạng tất cả mọi người cho rằng Tiểu Tây Sơn xuất hiện trên long. Lão Lâu cười khổ. Trong phòng, Dương Phóng từ khi trở về về sau, liền không còn có ra khỏi cửa. Trong lúc đó hắn ở trong nhà đã biên tốt các loại lý do, chuẩn bị dùng để qua loa tắc trách chính thức, tỉ như nhà mình ở phụ cận, thường xuyên đưa thích tại Tiểu Tây Sơn rèn luyện, ngày hôm qua chỉ là trùng hợp xuất hiện tại kia, lại tỉ như ngày hôm qua rèn luyện thời điểm, thanh âm gì cũng không nghe thấy. Dù sao chỉ cần chính thức điều tra, hắn chỉ cần một ngụm cắn chết không biết rõ tình hình là được. Dù sao chính thức cũng không có bất cứ chứng cứ gì. Bất quá, cũng may hết thảy đều là hắn suy nghĩ nhiều. Một cả ngày đi qua, trong nhà cực kỳ yên tĩnh, cũng không có bất luận cái gì chính thức tới cửa điều tra, cũng không có chỉnh tiên dã điện thoại gọi tới. Thật giống như hết thảy chưa từng xảy ra đồng dạng. Cái này khiến Dương Phong thầm thạ lòng khậu khí, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Lúc ấy tự mình chọn địa phương cực kỳ xa xôi, lại không có camera, làm sao có thể bị người phát hiện. Bỗng nhiên, điện thoại chấn động. Dương Phóng lúc này cầm điện thoại di động lên xem xét. Người xuyên việt trong đám chuyển tới. Các vị đại lao mau nhìn, Tiểu Tây Sơn phát hỏa. Liên tục 3 ba đầu kết nối bị phát ra, cũng tất cả mọi người. Dương Phong nao nao, mở xem xét. Cái này xem xét lập tức sắc mặt trở nên cực kỳ ngu ngục. Ba đầu kết nối đều không ngoại lệ, tất cả đều là trên mạng một chút video. Đầu thứ nhất màn hình nói là có người tại Tiểu Tây Sơn nghe được long hùng thanh âm, cũng chuyên môn phỏng vấn ban đầu ở phụ cận rèn luyện một chút đại gia đại mụ. Những cái kia đại gia đại mụ tất cả đều gỗ ngực, cắn răng thể thể, tự mình hôm qua tuyệt đối là nghe được long kiếu, ai muốn nói dối, ai liền chết cả nhà. Cũng công bố loại kia long khiếu phát ra, đám người bọn họ lúc ấy tất cả đều lâm vào ngấc trệ, tròn vẹn ngây ngô rất lâu. Hơn nữa lúc ấy trong rừng chim tức cũng bị thanh âm chấn nhiếp nhau, nhau rơi xuống, nền ở trên núi đá. Đến bây giờ tại trên đường núi cũng còn có thể nhìn thấy các loại chim tức thi thể. Cái thứ hai màn hình thì là tiểu Tây Sơn một góc núi rừng. Chỉ bất quá trong rừng khắp nơi đều là chim tức thi thể, lít nhá lít nhít, rơi xuống đầy đất, chết không biết bao nhiêu, tựa hồ đang vì đầu thứ nhất màn hình cung cấp chứng cứ. Cái thứ ba màn hình thì là một cái chừng 20 tinh thần tiểu tử. Vị kia tinh thần tiểu tử, giọng cực lớn, tựa hồ là một vị nổi danh dẫn chương trình, tại màn hình bên trong vô ngực ngao ngao kêu to, công bố tự mình lúc ấy sắc thực nghe được lòng khiếu, giống như là sẽ đánh, chấn động đến hắn hồn phách cũng bay đi ra. Mà lại hắn tính toán thời gian, hắn trọn vẹn ngốc trệ 7 giây. Ba thì kết nối vừa ra, phía dưới bình luận khu thẳng tiếp dẫn phát xôn xao. Vô số dân mạng đang kịch liệt thảo luận trên đời có không có chân lòng một chuyện. Có người nói có, có người nói không. Còn có người trực tiếp xuất ra các loại chứng cứ để cho người ta tin tưởng khoa học. Tóm lại ngắn ngủi một ngày, tiểu Tây Sơn trực tiếp phát hỏa. Xem hết ba thì màn hình, Dương phóng trực tiếp mặt mũi tràn đầy một bước. Những người này đem lôi âm trở thành lòng kiếu. Sắc mặt hắn biến ảo. Mà nó, nhiều người như vậy đều nghe được. Lần này bị người nghĩ lầm lòng các loại đến lần sau coi như không nhất định. Cái này đồ vật vẫn là không muốn nếm thử cho thỏa đáng trừ phi hắn có thể làm được tự do cải biến lôi âm phương hướng. Nghĩ tới đây, Dương Phóng đông nhiên sắc mặt khẽ động. Các loại tự do cải biến lôi âm phương hướng. Phim truyền hình bên trong sư Hống Công tựa hồ liền có thể dạng này, sau khi hô lên, để cho người ta không biết rõ là từ đâu chuyển tới, loại này bức cách kéo căng, cực kỳ thần bí. Không biết mình có thể hay không làm được. Nếu là có thể làm được, tại thế giới hiện thực cũng có thể hiện thánh. Nhưng thoáng qua Dương Phóng lần nữa từ bỏ. Bỏ mặc như thế nào, tại thế giới hiện thực cũng không thể lại thí nghiệm, muốn thí nghiệm cũng là tại dị giới thí nghiệm cái gặp ba thì kết nối vừa ra, người xuyên việt trong đám cũng là một mảnh số sao. Rất nhiều người nhao nhao ngoi đầu lên, phát ra các loại tin tức. Long Khiếu âm thanh, thật hay giả? Tiểu Tây Sơn xuất hiện trên Long, ta làm sao không biết rõ? Trình đội trưởng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Không ít người cấp tốc trình thiên dã lão nô, tìm kiếm trận tướng. Rất nhanh trình thiên dã phát ra tin tức tất cả mọi người, nói, được rồi, không muốn nghị luận, chuyện này có thể xác định là thiên thần tổ chức cách làm, lực lượng của đối phương ảnh hưởng tới hiện thực, việc này dừng ở đây. Một trong nhóm lần nữa giận mình. Lực lượng ảnh hưởng hiện thực Nói đùa cái gì? Gian phòng bên trong, Dương Phong sắc mặt trầm mặc, mày nhíu lại. Quả nhiên, Trình thiên Giả bọn hắn bên kia vẫn là đoán được lôi âm. Dù sao bọn hắn kiến thức rộng rãi, muốn dấu giếm được bọn hắn là căn bản không thể nào. Bất quá cũng may xấu nhất sự tình chưa từng xuất hiện. Bằng không Trình Tiên Giả cũng sẽ không ở quần bên trong ngôi đầu lên, đoán chừng đã sớm dẫn người chạy tới giết. Dương phóng một trận bất đắc dĩ, tiếp xuống hạ quyết tâm, chỗ nào đều không đi, chỉ ở nhà bên trong tu luyện. Cứ như vậy, thời gian vượt qua, chói mắt lại là một tuần lễ đi qua. Trong lúc đó không còn có phát sinh qua bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trên mạng tin tức rất nhanh bị ban ngành liên quan áp chế xuống. Có 3 vị chuyên gia tự mình ra mặt giải thích, đỉnh núi thanh âm cũng không phải là long thiếu, chỉ là một loại hạn thiên lôi, cung cấp ra các loại khoa học thuyết pháp, về phần những cái kia chim tức thi thể, rất nhanh cũng cho ra khoa học giải thích. Đó là bởi vì phụ cận có một vị đại gia, quanh năm trốn ở chu vi dùng súng săn đánh chim. Tóm lại, trên mạng cuộc phong ba này rất nhanh lắng lại xuống dưới. Hai ngày sau, Dương Phóng dừng lại tu luyện, thở ra thật dài miệng khí tức, lần nữa nhìn thoáng qua điện thoại. Hẳn là không sai biệt lắm a. Lần này sau khi xuyên việt, lôi quan bộ, liệt giang đao pháp chắc là có thể viên mãn. Hắn để điện thoại di động xuống, trực tiếp nằm ở trên giường, bắt đầu đợi. Nói thật ra, trong mấy ngày nay có thể thực không tốt lắm, trong lòng thời khắc lo lắng trình tiên giá tìm tới cửa. Thẳng đến trước 2 ngày đi học, lúc này mới biết rõ Tiểu Tây Sơn trên là đuôi nát công trình, từ đầu tới đuôi cũng không có giám sát. Cái này khiến Dương Phóng không còn gì để nói. Quen thuộc cực nóng cảm giác bắt đầu theo cánh tay phải lần nữa chuyển ra. Đánh! Trong sân động, một đôi sáng như tuyết ánh mắt đột nhiên mở ra, kinh tâm động phách. Tiếp lấy, Dương Phong thân thể lật một cái, từ dưới đất đứng dậy, trong miệng nhẹ nhàng nhổ ngụm khí tức, được cái nạt. Nhìn trước mắt đen như mực tĩnh mịch hoàn cảnh, hai mắt thị lực dần dần khôi phục. Sau đó hắn thân thể nhanh chân đi ra, đi tới cửa động, trực tiếp một quyền ném ra. Vậy anh, Ngăn chặn chỗ cửa hang nặng nghề núi đá lúc này chia năm sẽ bảy, bay ngược mà ra. Chương 201: Dương Danh. Sáng sớm, sương trắng tràn ngập. Bạch Trạch vượt bên trong cũng không bình tĩnh. Rộng lớn mên ngông đông Giang phía trên, sóng ánh sáng đã lầm trợm, mảng lớn sóng nước tại mên ngông quần quần tiến lên, trong ngày thường thuyền hành thuyền hàng lai, cực kỳ náo nhiệt, nhưng bây giờ toàn bộ đông phía trên, phương viên trầm lặng, nhưng không thấy bất luận cái gì thuyền vết tích. Đại lượng ngư nhân cầm trong tay xin thép, tại lực sóng tiến lên, cấp tốc hướng về phía trước hội tụ. Không chỉ có như thế, Phu cận một chút khu quận cư, thành trấn, càng là xuất hiện đại lượng tà đạo tổ chức cao thủ, bốn phía lục soát thần vũ tông Dương nghiệt. Phàm là có bất luận kẻ nào dám can đảm chứa chấp thần vũ tông dư nghiệt, tất cả đều bị trước tiên giết đến tận cửa đi. Bọn này tà đạo tổ chức người, tựa hồ điên dồ đồng dạng. Một thời gian, toàn bộ Bạch Trạch vực lâm vào trước nay chưa từng có chuyển bên trong. Mà tại loại này rung chuyển bên trong, một loại làm cho người khiếp sợ tin tức rất nhanh lan truyền mà ra. Tà đạo trong tổ chức, có một tôn truyện sinh tà bị người giết chết tin tức vừa ra, bốn phương xôn xao. Chuyển sinh Tà Mẫu ý vị như thế nào, cơ hồ tất cả uy tín lâu năm thế lực đều sẽ biết rõ. Tà Mẫu muốn chuyển sinh, muốn trả ra đại giới cực lớn, mà lại không nhất định thành công. Mấy chục năm bên trong, còn không có một tôn Tà Mẫu có thể chuyển sinh thành công. Nhưng một khi chuyển sinh thành công, liền sẽ thu hoạch được cực kỳ khủng bố tư chất, cùng một chút thần bí khó lường thần thông, thậm chí còn có thể có chỉ huy Tà linh cường đại năng lực. Dạng này nhân vật, tại Tà đạo trong tổ chức sẽ bị xem như tử đến ngồi dưỡng, liền cùng loại với một chút hoàng triều bên trong thái tử, thân phận tôn quý, cao, cao tại thượng. Sinh ra tới chính là các loại quang hoàn gia thân, có thể dạng này nhân vật thế mà bị giết, mà lại nghe tin tức, vẫn là bị một cái tên không kinh truyện, rất nhiều người chưa từng nghe qua Hải Sa viện đệ tử Tiêu phóng giết chết. Tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Không hề nghi ngờ, Tiêu phóng hai chữ này trực tiếp tại Bạch Trạch vực bên trong cấp tốc dương danh. Trong vòng một đêm, nổi tiếng, lạc nhật chi sâm. tia sáng lờ mờ, tràn ngập khó tả huyết tinh. Từng đạo bóng người tại vừa đi vừa về lớp dọc, bốn phía tìm kiếm, mặc trên người Hoàng viện đệ tử phục sức, tốc độ nhanh chóng. Siêu siêu rung động, đem lạc Nhật chi sâm các ngóc ngách, tất cả đều lục soát khắp. Cuối cùng một đám Hồng Ngưng viện đệ tử lần nữa nhanh chóng hội tụ đến Hồng Ngưng viện viện chủ Trần Hồng Ngưng phụ cận. Hội viện chủ, còn không có tìm tới. Một vị đệ tử sắc mặt trắng bệnh, quỳ một chân trên đất. Trần Hồng Ngưng thân thể thon dài, mặc một thân váy dài màu đỏ, mặc dù đã năm hơn 50, nhưng là bảo dưỡng rất cao, thân ngắn linh lung, vòng eo cực nhỏ, từ phía sau nhìn lại, như là tuổi trẻ thiếu nữ đồng dạng. Giờ phút này mặt mũi tràn đầy âm trầm, lạnh như băng nói, "Tiếp tục tìm, cái gì thời điểm tìm tới, cái gì thời điểm mới thôi." "Vâng, viện chủ." Một đám Hồng Ngưng viện đệ tử trong lòng kinh hoàng, vội vàng lần nữa tản ra, cấp tốc tìm bời. Mỗi người cũng thấp thỏm bất an. Viện chủ con trai độc nhất, Trần Vân Sơn trước đây không lâu dẫn người hành động, kết quả đến bây giờ chưa về. Hơn mấu chốt chính là, toàn bộ lạc Nhật chi sơn bị bọn hắn lật khắp, sóng không thấy người, chết không thấy xác, thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Vị này Hồng Ngưng viện viện chủ đại nhân cơ hồ đã ở vào cuồng bạo biên giới. Bọn hắn không dám tưởng tượng, nếu là không còn tìm tới Trần Vân Sơn, sẽ là cái gì tung tích. Ai? Động nhiên, Trần Hồng Ngưng con mắt phất lạnh, đột nhiên quay đầu lại, mở miệng quát chói tai. Soạt! Trên tân sát khí ngút trời, tứ phía bốn phương tám hướng lá rung bay múa. "Là ta." Một đạo to lớn bóng người trực tiếp nhảy vọt mà đến, rơi trên mặt đất, một thân trưởng bảo màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, tóc bộc lên, sau lưng có một cái đen nhánh côn sát, tràn ngập một cô vô hình khí tước. "Phái quân viện chủ, Lôi Tiêu. Không muốn tìm, con của ngươi đã chết." Lôi Tiêu vừa hạ xuống dưới, liền lạnh lùng nói. "Ngươi nói cái gì?" Trần Hồng Nưng sắc mặt phát lạnh, mở miệng hỏi. "Ta nói ngươi nhi tử đã chết." Lôi Tiêu ngữ khí lạnh lùng, nói, "Con của ngươi trước đó cùng một đám tà đạo tổ chức cao thủ cùng nhau tiến đến truy sát Tống thủ Mai. Kết quả gặp cái kia tiêu phóng, tất cả mọi người chết rồi, liền thi thể cũng bị tiêu phóng xử lý sạch sẽ, việc này là phục sinh sau tà đạo tổ chức cao thủ chính miệng lời nói. Tiêu phóng. Trần Hồng Ngưng khuôn mặt tâm trầm, 5 cái ngón tay gắt gao nắm chặt, trên thân sát khí mãnh liệt, Từ phía 4 phương 8 hướng càng nhiều lá dụng bay múa. Hắn bây giờ ở nơi nào? Trần Hồng Ngưng mở miệng quát, ngay tại tìm, không chỉ có là ngươi, Hiên Viễn Thành, Đồ Nhĩ, còn có ta, tất cả đều đang tìm hắn. Lôi Tiêu lạnh lùng mở miệng, không chỉ có là tìm hắn, còn có Tống Kim Luân, Đông Phương Bạch thi thể. Một ngày không thấy Đông Phương Bạch thi thể Hắn liền một ngày khó có thể bình an. Nam Sơn thành bên trong, yên lặng trong sân, Dưỡng Phóng nhẹ nhàng nắm lấy Trần Thi Nghiên hôn mê thân thể, cẩn thận nghiêm túc lấy ra Tiêu Hồn Thủy, hướng về Trần Thi Nghiên miệng bên trong rót xuống dưới. Sáng sớm hắn liền chạy tới nơi đây. Đối với bên trong thành các loại thông tập lệnh cùng ta đạo tổ chức cao thủ không quan tâm, mục đích chính là Trần Thi Nghiên trong miệng thu hoạch bọn hắn lúc ấy chạy chối chết trên đường. Chỉ cần biết được con đường này, liền có thể nhường Thanh Long hội cao thủ hỗ trợ tìm kiếm. Cứ như vậy, sẽ tiết kiệm hắn rất lớn khổ công. Theo nửa bình Tiêu Hồn Thủy vào bụng, Dưỡng Phong truyền vận cỗ chân khí đi qua. Lập tức trong hôn mê Trần Thi Nghiên ư một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra mở mịt cùng nốc trẻ chi sắc, như là con dối, không lúc nhích. Các người trước đó theo diệt Tà Minh rời đi thời điểm, là ở nơi nào bị người đuổi giết? Dương Phóng chỉ nhìn chằm chằm đối phương. Không biết rõ, đường xá xa xôi, ta không nhớ rõ đường. Trần Thi Nghiên thì thào đáp lại. Kia đi con đường kia, hẳn là nhớ kỹ a. Các người là ở nơi nào gặp phải thương hội, lại chuẩn bị đi nơi đó? Dương Phóng hỏi thăm. Nhớ kỹ, tại Tiểu Long trấn gặp phải Thanh thương hội, chuẩn bị chạy tới Bạch Sa khu quận ở giữa giống như trải qua một chỗ đại sơn. Trần Thi Nghiên ngốc chệ đáp lại. Diương Phóng lặp lại một câu, nói: "Là ở đâu một đoạn bị đuổi giết, đi ra một phần bà sao?" Nghe Thương hội trưởng Quy nói, còn không có. Trần Thi Nghiên tiếp tục mở mịn đáp lại: "Kia lúc ấy nhậm quân cùng Trình Thiên Giá hướng phương hướng nào trốn, ngươi còn nhớ rõ sao?" "Không nhớ rõ, lúc ấy tình huống quá loạn, sắc trời lại đen, ta hoàn toàn không thấy được." Trần Thi Nghiên nói. "Thôi à." Diương Phóng tự nói, tiếp tục hỏi thăm về tới. Cứ như vậy, mười mấy phút trôi qua. Cuối cùng Dương Phóng nữa mê Trần Thi Nghiên, lại, lâm vào suy tư. Hắn lấy ra Tiêu Hồn Thủy giải dược trực tiếp cho Trần Thi Nghiên rót xuống dưới, sau đó lập tức ly khai nơi đây, xem ra sự tình so với mình trong tưởng tượng còn muốn phiền phức. Bất quá cũng may Trần Thi Nghiên cho một cái đại khái phạm vi. Sau đó nhường Thanh Long hội người, ở nơi đó trải thảm lục soát một cái chính là Lạ lông tiểu trấn. Hộ viện không nhiều. Chiến hỏa chưa lan đến gần nơi này. Một đám may mắn còn sống sót thần vũ tông đệ từ giờ phút này tất cả đều trốn ở chỗ này, âm thầm chữa thương. Tống Túc Mai, phương viện viện thương thế trên người vốn cũng không nặng, hai ngày đi qua đã sớm tốt 7, 8 phần, giờ phút này đang tập hợp một chỗ, giọng tương nghị, kế hoạch bước kế tiếp nên làm cái gì? Có người đề nghị trở về Thần Vũ Tông tổng bộ, tổng bộ bên kia khẳng định còn có cao thủ tọa trấn. Có người đề nghị trở về lúc đường xá xa xôi, cũng không an toàn, tốt nhất trước tiên ở thị trấn không nổi. Còn có người đề nghị không bằng trốn thâm sơn, trước né qua danh tiếng lại nói. Một thời gian, đủ loại thanh âm vang lên, nhiều tông thuộc mai khó mà cầm xuống chú ý. Khu khụ. Rất nhỏ tiếng ho khan chuyển đến. Sắc mặt tái nhợt tông Kim Luân, thân mang một thân sạch sẽ trường sam màu trắng, nửa người trên tiên huyết đã ngừng lại, từ trong phòng tất bước đi ra, nói: "Cũng đừng tranh rảnh, hiện tại Thần Vũ Tông tổng bộ cũng không an toàn, trở về cũng không phải là tuyệt đối." Cha, ngươi đã đến." Tống Việt chủ, "Sư tôn." Một đám còn sót lại thần vũ tông đệ tử lúc này cấp tốc đón. "Cha, ngươi cảm giác thế nào?" Tống Thục Mai hỏi. "Không có gì đáng ngại." Tống Kim Luân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, "Vừa mới viện viện nói đúng, lúc này nhóm chúng ta, ngoại trừ trốn Thâm Sơn, cái khác chỗ nào cũng không thích hợp, thậm chí liền xem như trốn Thâm Sơn cũng sẽ có bị phát hiện nguy hiểm." "Kia nhóm chúng ta nên làm cái gì?" Tống Thục Mai hỏi thăm. "Lúc này, ta cũng có một cái chỗ." Tống Kim Luân mặt không biểu lộ, nói, "Hơn 1000 năm trước DẠ THẦN GIÁO TỔNG BỘ, DẠ THẦN SƠN." "DẠ THẦN GIÁO TỔNG BỘ" Dạ Thần Sơn. Đám người nhao nhao hồng nghị. Đúng vậy, hơn 1000 năm trước, thế lực khắp nơi liên thủ hủy diệt Dạ Thần giáo, về sau nhóm chúng ta Thần Vũ tông dần dần cư bên trên, trở thành bạch trạch vực đệ nhất đại thế lực, liên tiếp quản nguyên bản thuộc về Dạ Thần giáo hết thảy, trong đó có một cái địa phương phá lệ vấn vẻ, quanh năm sương ngủ ba phủ, chính là Dạ Thần giáo tổng bộ. Tống Kim Luân nói ra. Nơi đó địa thế phức tạp, dễ thủ khó công, mặc dù đã từng bị Thần Vũ tông phóng hỏa đốt cháy qua, bất quá đã nhiều năm như vậy, đã sớm lần nữa khôi phục, dấu người, tuyệt đối không thành vấn đề. Tốt, nếu là như vậy, thế thì cũng có thể đi qua. Đúng vậy a Tống viện chủ, nhóm chúng ta nguyện ý cùng người cùng nhau đi qua. Câu Tống viện chủ dẫn đường. Tại mọi người mừng rỡ ở giữa, đột nhiên Tống Kim Luân ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi xa, trầm giọng nói, ngoài cửa bằng hữu đã tới, sao không tiến đến gặp một lần? Kẹt kẹt. Cửa phòng bị đẩy ra. Dương phóng nhanh chân đi vào, một thân thanh bảo, tóc đen dối tùng, thân thể cực kỳ khôi ngô, trên thân tràn ngập vô hình khí tức, khớp xương rộng lớn. Sư tôn. Hắn sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía Tống Kim Luân. Tống Kim Luân trong nháy mắt trầm mặc, không nói một lời. Các đệ tử tất cả đều sắc mặt kinh ngạc, lộ ra mừng rỡ. Tiểu sư minh Tiêu sư minh, người đã đến." Bọn hắn cấp tốc nên đón, trong lòng kích động. Hai ngày sau, nồng đậm trong núi sâu. Thế núi chấp trùng, mây ngông đung đưa, như là từng cái to lớn mãng long quấn quanh ở đây, cuốn một vòng lại một vòng. Trung quanh sương mù bao phủ, trúc gỗ mục thành núi, trong không khí mang theo mấy phần khó tả hàn ý, cho dù là giữa ban ngày cũng có dũng khí âm trầm cảm giác. Cái gặp trước mắt phế khu lấm lẫm, lít nhia lít nhít, không biết rõ tổn tại bao lâu, một bộ phận đủ tượng, ngược lại đến đất đều lạ. Nơi này chính là đã từng dạ thần giáo tông độ. Dưỡng Phong nhíu mày, hướng về nhìn bốn phía. Cùng nhau đi tới, quả thực không dễ. Dưỡng là đồng vụ khu liền kéo dài hơn 10 dặm đường. Nếu không phải là Tống Kim Luân dẫn đường, chỉ sợ người bình thường thật đúng là tìm không thấy nơi đây. Dạ Thần giáo từng huy hoàng nhất thời, cực kỳ tưởng thịnh, đáng tiếc, chung quy là bùi về với bụi, đất về với đất. Tống Kim Luân trong miệng than nhẹ, thủ trưởng nhẹ nhàng lượn quanh lấy một tôn màu đỏ sẫm pho tượng. Tôn này pho tượng điêu chính là một tôn chưa từng thấy qua thần đế. Con mắt yếu dị, khoảng thời gian rất lớn, cùng bình thường nhân loại có cực lớn khác biệt. Dưỡng đầu, vấn đạo, vậy sư Tôn chuẩn bị tiếp xuống làm sao bây giờ? Là ở chỗ này một mực trốn ở đó, vẫn là có cái khác dự định. Ta chuẩn bị trùng kiến Thần Vũ Tông." Tống Kim Luân đáp lại, "Trùng kiến Thần Vũ Tông?" Dương Phong nhướng mày, nói, "Cái này chỉ sợ không quá dễ dàng đi, Thần Vũ Tông ba vị viện chủ phản loạn, một vị viện chủ đạo tẩu, còn có hai vị viện chủ không biết tung tích, muốn trùng kiến không phải dễ dàng như vậy, mà lại Tà đạo tổ chức cùng ngư nhân là sẽ không cho nhóm chúng ta cơ hội." "Biết rõ." Tống Kim Luân sắc mặt bình tĩnh, nói, "Nhưng sự do người làm, ta cần cho người sống sót một cái công đạo." Dương Phong gật đầu nói, ta, đã sư nguyện ý là được, Kêu ăn dùng, ta đến an bài." Diêu Phong, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có muốn hay không đảm nhiệm Thần Vũ Tông mới giữ chức tông chủ?" Đương nhiên, Tống Kim Luân xoay đầu lại, nhìn thẳng Dương Phóng. "Ta." Dương Phóng sắc mặt ngưng tụ. "Đúng thế." Tống Kim Luân mở miệng, "Ta bản thân bị trọng thường, khó mà khép lại, thủ mai, viện viện tu vi khá thấp, không cách nào bước lên đại lương. lúc này trong mọi người, chỉ có ngươi có loại thực lực này, không biết ngươi nguyện ý không?" Dương Phóng không nói một lời, trong đầu lập tức bắt đầu cấp tốc cân nhắc lên lợi và hại mất. Từ phía bốn phương tám hướng Thần Vũ tông đệ tử, cũng là cùng nhau nhìn về phía Dương Phong, sắc mặt biến đổi đống viện chủ thế mà đưa ra đề nghị như vậy. Bất quá, vừa nghĩ tới Dương Phóng loại kia thực lực đáng sợ, bọn hắn lại cảm thấy hoàn toàn có thể. Lúc này, bọn hắn vô cùng cần thiết một cái chủ tâm cốt đồng dạng người đến chủ trì đại cục. Nếu không, cho dù trốn ở chỗ này, lại có mấy người có thể sống yên ổn. Tất cả mọi người bức thiết hy vọng Dương Phóng có thể đáp ứng. Một lát sau, Dương Phóng nhẹ nhàng lắc đầu, "Sư tôn, tha thứ ta nói thẳng, hiện tại cân nhắc những này còn vì thời thượng sớm, mà lại thương thế của ngươi mặc dù không cách nào triệt để khép lại, nhưng bảo trì tại cửa thứ hai cảnh giới lại không thành vấn đề, nào có ta đến bao biện làm thay đạo lý." Chuyện này vẫn là tạm thời gác lại đi, trước chờ nhóm chúng ta triệt để vượt qua cái này một cửa ải mới quyết định." Thống Kim Luân có chút trầm mặc, lần nữa nhìn về phía Dương Phong. "Dương Phóng thế mà cự tuyệt, hắn lẫn vào Thần Vũ Tông, đến cùng là vì cái gì?" "Cũng tốt, ngươi bây giờ không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng ngươi." Thống Kim Luân thâm nhẹ. Dương Phóng nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Chúng ta nhân số đông đảo, phương diện ăn uống nhất định phải hàng đầu giải quyết, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền ra ngoài làm một ít thức ăn, về phần cái khác đồ vận, đến tiếp sau lại lục tục ngou nghĩ biện pháp. Người trên đường xem chừng." Tống Kim Luân nói, "Yên tâm." Dương Phong lộ ra nụ cười, thân thể nhảy lên, hướng về bên ngoài lao đi. Bị Tống Kim Luân dẫn đường đi một lần, hắn cũng đã hoàn toàn ghi lại. Dọc theo đường, túy hồn hương khí tức sớm đã nhiễm tại cây tối cùng trên núi đá. Sau này muốn tới thì tới, muốn đi vừa đi. Đánh đánh đánh, bóng người lấp loé, Dương Phong thân thể cấp tốc biến mất. Hắn ánh mắt kiên định, nhìn về phía nơi xa. Lúc này còn có một cái đại sự chờ đợi hắn, đó chính là thần trùng. Chương 202, viên thứ 3 thần trùng. thần trấn. Một đạo to lớn bóng người từ đằng xa chạy đến, thân thể lướt dọc, tốc độ cực nhanh, mỗi một lần xung ra cũng như là tuấn gì, xuất hiện tại mấy chục mét có hơn, mấy cái lập loé, rốt cục xuất hiện tại thị trấn bên ngoài. Dương phóng ánh mắt băng lánh, mặt như lao tước, mặt lên sớm đã đổi lại thần thiên liệt mặt nạ, một thân quần áo liền đấy, khí tức băng liệt, lẳng lặng nhìn trước mắt thị trấn. Sau đó bước đi bước chân, hướng về trước đó cùng Thanh Long hội chúng trưởng lão ước định nơi đi đến. Không lớn trang viên trước, một đám dấu ở chu vi Thanh Long hội trưởng lão, rất nhanh cảm thấy được Dương phóng tung tích, lúc này nhanh chóng lướt đi. Hội trưởng, gặp qua hội trưởng. Một đám trưởng lão thành thành thật thật cung thân mà miệng. Dương Phong ánh mắt đảo qua, đạm mạc vô tình, như là lướt dao. Nhưng mỗi người đều tê cả ra đầu, toàn thân trên giới xuất hiện khó tả nhói nhói, khi ngậm hỏi, lữ bưu còn chưa có trở lại. Hồi hội trưởng, còn không có. Một vị trưởng lao đáp lại. Trước đó Hỏa Thiêu Thần Vũ Tông tổng bộ về sau, lữ bưu liền bị Dương Phóng mang đi, chạy tới Lạc Nhật Chi Sâm. Giờ phút này không có Dương Phóng mệnh lệnh, hắn như cũ tại Lạc Nhật Chi Sâm bên ngoài lặng lặng chờ đợi. Ngày mai đi một người đem hắn gọi trở về. Dương Phóng mở miệng, nói, trong trấn cái này mấy ngày có người tới sao? Ngoại trừ một đám liệt diễm bang đệ tử bên ngoài, cũng không có người khác, bất quá đám kia liệt diễm bang đệ tử liền ngây người một ngày liền đi. Một vị thanh long hội trưởng lao nói: "Vậy là được." Dương Phong gật đầu, nói: "Đi thôi, mang ta đi các ngươi quyển định nơi nhìn xem." "Vâng, hội trưởng." Một đám trưởng lao lúc này cẩn thận phía trước dẫn đường. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã suy đoán ra Dương Phong chân chính thân phận. Bởi vì Hỏa Thiêu Thần Vũ tông đêm đó, Dương Phóng thế mà lấy ra đạo đồ, bọn hắn mấy vị trưởng lão ai cũng biết rõ, đạo đồ là bị một cái thiên thần tổ chức cao thủ cho chiếm. Hiện tại không cần nghĩ cũng biết rõ, người trước mắt tuyệt đối là cái kia thần bí thiên thần tổ chức cao thủ. "Hội trưởng, ngay tại phía trước" Phía trước kia phiến khu vực chính là nhóm chúng ta cho quyền định thần chủ lệnh tầng nơi. Một vị trưởng lao nâng lên ngón tay, hướng về phía trước chỉ đi. Dương Phóng ánh mắt nhìn, cái gặp phía trước khu vực tất cả đều bị Thanh Long hội trưởng lão dùng màu trắng vôi đặc thủ tiêu ký. Từng cái trụ sở trên tất cả đều vẽ lên màu trắng vòng tròn. Về phần bên trong cư dân, đều không ngoại lệ, đã sớm bị bọn hắn đuổi ra ngoài. Dương Phóng lúc này lấy ra đạo đồ, giữ tại trong tay, hướng về phía trước đi đến, dựa theo lần trước tổng bình phủ phương pháp, bắt đầu lẳng lặng cảm ứng. Lạch cạch, lạch cạch. rất nhỏ tiếng bước chân truyền ra. Sau lưng chúng trưởng tất cả đều ngẩn ngơ cũng không dám thở mạnh một cái, sợ máy dày đến Dương Phóng. Mặc dù bọn hắn không biết rõ Dương Phóng đến cùng dùng phương pháp gì, nhưng thời khắc thế này, vẫn là tận lực ít phát ra âm thanh tốt hơn. Theo Dương Phóng từng bước một đi qua, khắp nơi công trình kiến trúc lần lượt bị hắn đi qua. Đột nhiên, Dương Phóng bước chân dừng lại, thể nội hai viên thần chủng rốt cục chuyển đến nhỏ bé phản ứng. Không chỉ có như thế, trong tay đạo đồ cũng bắt đầu suy suy rung động, bắt đầu phát nhiệt. Ở chỗ này, Dương Phóng con mắt lóe lên, nhìn về phía trước mắt nhỏ. Ngay tại hắn chuẩn bị cất bước đi qua sát na, nhiên sầm mặt lại, trong nháy mắt thu hồi đạo đồ, đột nhiên quay đầu lại, Ánh mắt băng lánh. A, một trận kêu thảm đột nhiên truyền ra. Phanh phanh phanh. Liên tiếp 3 bốn vị thanh long hội đệ tử một cái bay nào ra ngoài, thân thể bị người đánh náo nhọn, phía sau lưng lõm, huyết nhục vỡ vụn, hung hăng nào vào nơi xa, chết thảm bộ mạng. Một đám trưởng lao sắc mặt biến đổi, tất cả đều cấp tốc quay đầu lại. Người nào? Cút ra đây. Bọn hắn mở miệng quát lớn, trong lòng tức giận. Lại có người tại đỉnh đầu bọn họ làm loạn. Khì hì ha ha. Đương nhiên, một trận nhẹ nhàng tiếng cười vang lên. Một cái dáng vóc xinh đẹp, mặc hở hang nữ tử, một thân màu đỏ váy áo. Làn da trắng nõn chậm rãi từ một bên nơi hẻo lánh đi ra, hướng về Thanh Long hội đám người nhìn lại. Thanh Long hội trưởng còn nhớ đến Nô ra. Nữ tử hì hì cười một tiếng, Dương phóng nhướng mày, nhìn chăm chú vào yêu diệm nữ tử, trong đầu nhưng cũng không có bất luận cái gì ấn tượng. Hội trưởng, nàng là Tà đạo tổ chức Tạ hộ pháp Lưu Ngọc. Bên người một vị trưởng lao sắc mặt biến ảo, lấy một loại phương thức quỷ dị chuyển âm nói, "Một cái khác đây, một cái khác còn không ra." Dương phóng ngữ khí đạm mạc, nhìn về phía một phương hướng khác. Ba ba, ba. tiếng vỗ tay âm truyền ra. Nương theo lấy từng đợt nặng nghề như trung thanh âm, nói, "Không hổ là Thanh Long hội chủ, quả nhiên thực lực cường đại." Cái gặp một cái thân trên trần trụi, cơ bắp khôi ngô, trừng 2 m 12 khôi ngô bóng người từ một bên chậm rãi đi tới, màu đồng cổ làn da lóe ra nhàn nhạt kim loại quấn mang, trên thân quấn quanh lấy không biết tên hình xăm màu đen. Cả người như là một tôn nặng nghề giống như cổ điện, Trang ngập đáng sợ khí tức. "Ta đạo tổ chức Hữu Hộ Pháp Long Khang." Vị kia trưởng lao sắc mặt không khỏi trắng bệnh, lần nữa truyền âm, "Hội trưởng, tại Hữu Hộ Pháp, thực lực cao thâm, tại ta đạo trong tổ trước, hẳn là gần với hai đại chủ tế." Dương Phong nhãn thần ngừng lại, chăm chú nhìn hai người. Cửa thứ hai. Hai người tất cả đều như thế. Hắn nhẹ nhàng nôn một hơi hơi thở, nói: "Hai vị, vô duyên vô cớ giết ta Thanh Long hội người, khó tránh khỏi có chút quá mức đi, còn xin các vị cho ta một cái công đạo." Bàn giao. Kia sinh đẹp nữ tử hì hì cười một tiếng, hai đầu thon dài hai đuôi trắng non bại lộ bên ngoài, hướng về phía trước chậm rãi đi tới, bên người màu đỏ dây lửa bay múa, tràn ngập khó tả khí tức, nói: "Nhóm chúng ta cũng muốn nhường Thanh Long hội chủ chức cho nhóm chúng ta một cái công đạo." Có ý tứ gì? Dương Phong sắc mặt lạnh lùng. Trước đây không lâu Thanh Long hội chủ tựa hồ xuất hiện ở Lạc Nhật chi sơn, đúng hay không? Kia xinh đẹp nữ tử thẳng nhìn chằm chằm Dương Phóng, rũa ra đầu lưới đỏ chót, liếm liếm môi đỏ. "Vâng." Bản Tôn đi qua nhìn một chút, chẳng lẽ cái này cũng không được. Dương Phóng âm thanh lạnh lùng nói, "Đi ngược lại là đi, chỉ là, Thanh Long hội chủ vì sao muốn đối chúng ta người hạ thủ?" Kia xinh đẹp nữ tử nhìn chăm chú vào Dương Phóng, tiếp tục cười nói, "Ta lúc nào đối với các ngươi người hạ thủ?" Dương Phong sầm mặt lại. Xinh đẹp nữ tử si ngốc cười một tiếng, nói, "Xem ra Thanh Long hội chủ thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ." 333 ba ba ba bên cạnh Khôi Mộ Đại Hán Long Khang, sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp hai tay vỗ nhẹ. Sau lưng rất nhanh có 7, 8 vị Tà đạo tổ chức cao thủ vào tới, rơi vào nơi đây. Hộ Pháp, chính là hắn, ta tận mắt thấy cái kia ngày ám toán Tà Mẫu đại nhân, từ phía sau cho Tà Mẫu đại nhân một trường. Một vị Tà đạo tổ chức cao thủ sắc mặt trắng bệnh, chỉ hướng Dương Phóng. "Đúng vậy a Hộ Pháp, nhóm chúng ta đều có thể làm chứng." Cái khác Tà đạo tổ chức cao thủ cũng liền vội mở miệng. Bọn hắn hôm đó đều là bị Dương Phong lấy kịch độc giết chết, cho nên rất nhanh sinh, tiến hành trị da chốt hai. "Thanh Long hộ chủ, giải thích thế nào?" Khôi Mộ Đại Hán Long Khang lạnh lùng mở miệng. Hoang Đường, giương phóng tay háo hất lên, ngữ khí băng lãnh, nói: "Ta sớm cùng các ngươi đạt thành ngộ tác, có lý do gì đi ám sát các ngươi Tả Mẫu, còn có, coi như ta ám toán các ngươi Tả Mẫu, các ngươi cảm thấy các ngươi tôn này Tả Mẫu có thể buông tha ta sao? Vậy ý của ngươi là, đây không phải ngươi làm?" xinh đẹp nữ tử do hỏi: "Có người giả mạo ta, các ngươi tất cả đều bị lửa. Giương phóng thanh âm trầm thấp, nói: "Ta đêm đó hỏa thiêu thần Vũ Tông, liền phát hiện một vị ta người, về sau ta một đường truy sát, lúc này mới đuổi tới Lạc Nhật chi sơn, các phải khẳng định là người kia. Có người ngươi?" xinh đẹp nữ tử nhíu mày. "Phải." Dương Phóng lạnh lùng đáp lại, "Bên cạnh ta mọi người đều có thể làm chứng. Hai vị hộ pháp, lão hủ có thể làm chứng, đúng là thật." "Đúng vậy a, hai vị hộ pháp." Bên người một đám trưởng lao nhao nhao mở miệng. "Xinh đẹp nữ tử từ đôi mi thanh tú nhắn lại, có chút nửa tin nửa ngờ." Một bên Khôi Ngô đại hán Long Khang thì là lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Phóng, nói, "Nghe nói người kia tinh thông lôi điện cùng hỏa diễm chi lực, Thanh Long hộ trưởng, tại hạ đắc tội." "Oan." Chân tay hắn mạnh, kinh khủng thân thể trong nháy mắt về phía Dương Phóng, mang theo một tầng kinh khủng lốc, "Ô ô như là một tòa nặng nghề đại sơn một cái đập tới, nâng quyền liên hoành, tiến hành thăm dò. Dương Phong hai mắt phát lạnh, bên hông trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một sát na tàn ảnh liên hoàn, đồng thời thân thể lóe lên, trở nên phiêu miểu mông lung, một vòng mui kiếm trực chỉ Khôi Ngô đại hán cái cổ mà đi. Khôi Ngô đại hán sầm mặt lại, thủ trưởng trong nháy mắt thu hồi, thâu to ngón tay đập vào trên thân kiếm, một cái khác bàn tay lớn biến quay là bắt, trực tiếp hướng về Dương Phong bả vai hung hăng chụp tới. Chỉ là Dương Phong kiếm thế biến đổi, mũi kiếm trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã bay thẳng Khôi Ngô đại hán mắt phải mà đi. Khôi Ngô đại hán sắc mặt lạnh lùng, lần nữa biến chiêu. Đồng thời hai tay cùng xuất hiện, mang theo từng đợt nặng nề đáng sợ khí tức, hô hô rung động, dựa vào hùng hậu lực lượng, muốn cường thế nghiền ép Dương Phong. Dương Phong thân pháp mông lung, cấp tốc biến hóa, lập tức cùng Khôi Ngô đại hán giao thủ cùng một chỗ. Phanh phanh phanh phanh, thanh âm minh minh, tình phong gào hét. Trong nháy mắt hai người giao thủ không biết rõ bao nhiêu lần. Trong lúc đó Dương phóng tất cả đều tại dựa vào thân pháp cùng kiếm chiêu tiến hành cùng nhau, mông lung, giống như thật không phải thật, như ảo không phải huyễn, coi là thật đem kiếm pháp cùng kiếm chiêu phát triển đến cực hạn. Bất quá, một bên xinh đẹp nữ tử Nhãn Thần chớp động, không ngừng quan sát. Dương Phong lại từ đầu đến cuối không có sử dụng siêu phẩm võ kỹ. Long Khang, xem ra Thanh Long hội trưởng là có chút xem thường người đây. Xinh đẹp nữ tử cười khẽ. Vạn tượng cuồng nộ. Khôi Ngô đại hán đột nhiên quát lớn, trên thân khí tức cấp tốc bộc phát, một tầng không gì sánh được sức mạnh đáng sợ lấy hắn làm trung tâm hướng về chu vi quét sạch, thật giống như lập tức mọc ra tám đầu cánh tay, tất cả đều lít nhá lít nhít hướng về Dương phóng thân thể đánh tới. Chính là siêu phẩm võ học. Dương ánh mắt xuống, thân thể cũng đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, như là thổi phồng, tại vốn có trên cơ sở lần nữa biến lớn một vòng, cánh tay luân động trực tiếp một kiếm hướng về Khôi Ngô Đại Hán hung hăng bổ xuống. Toàn thân trên dưới kiếm ý tận trời. Kinh Thiên kiếm. Ấm ẩm ầm, một thân tiếng vang, hai đạo bóng người tất cả đều hung hăng bay ngược ra ngoài, chỉ bất quá Dương Phóng rõ ràng bay ngược càng nhiều, chừng hơn 10 mét. Khôi Ngô Đại Hán chỉ là thối lui ra khỏi 7-8 mét mà thôi. Hắn sát mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Phóng, kinh Thiên kiếm, Dạ Thần giáo tuyệt học. Bản tọa may mắn đạt được, làm cho hề cho thiên hạ. Dương Phóng lãnh đạm nói. Hán lập tức phát ra lạnh, quay đầu nhìn về phía xinh đẹp nữ tử, nhẹ nhàng lắc đầu. Xinh đẹp nữ tử trong lòng suy tư, tinh tế ngón tay sở lên cằm, tựa hồ như cũ tại suy nghĩ. Một lát sau, khì hi cười một tiếng, nói: "Thanh Long hội trưởng, hôm nay quái dở, nếu như ngươi có thể tìm tới cái kia ra hỏa tung tích, còn xin ngươi có thể nói cho nhóm chúng ta." Yên tâm, da so với các ngươi càng muốn giết hơn hắn." Dương Phóng âm thanh lạnh lùng nói. "Khôi Mô đại hán." Xinh đẹp nữ tử lúc này quay người rời đi. Bên người một đám tà đạo tổ chức cao thủ nhao nhao rút lui. Qua đi tới hồi lâu, Dương cục phun ra một hơi hơi thở, sắc mặt tâm trầm cảm thấy tay cánh tay tê dại. Cái này thôi Ngô Đại Hán tối thiểu cửa thứ hai đỉnh phong. Tự mình tại không dựa vào Lôi Âm hô hấp pháp cùng Viêm Bạo trưởng tỉnh ngũ giới, may may chỗ tốt cũng không chiếm được. Nhưng nếu chỉ dựa vào Lôi Âm hô hấp pháp, vẫn là không giết được hắn. Nếu muốn giết hắn, chỉ có dựa vào lòng Trảo hoặc nặng giáp. Dương Phóng hóa giải cánh tay một cái tê dại, lần nữa xoay người lại, nhìn về phía trước mắt rất nhỏ. Hắn phong chi rung động phát động, lắng nghe Phương Viên 78 giảm động tĩnh. Tại xác định hai người kia đã sau khi đi xa, lần nữa lấy ra đạo độ, tiến hành cảm ứng. Từng đợt khó tà tả nóng dục suy suy rung động. Trong tay đạo độ như là đã có được sinh mạng Không chỉ có như thế, thể nội hai viên thần chủng càng là đang nhanh chóng ngậy lên, phản phất cảm nhận đến đồng tông đồng nguyên đồng dạng. Dương Phóng không chút do dự, trực tiếp hướng về trước mắt viện lạc phóng đi. Sau đó không lâu, anh! một chùm tử quang trong nháy mắt phóng lên tận trời, nhanh chóng nội liễm, sau đó lần nữa rơi xuống, hướng về phía dưới Dương Phóng hung hăng phóng đi. Dương Phóng thân thể không chút nhúc nhích, mặc cho tử quang xuyên qua mà tới. Bên người một đám trưởng lão toàn bộ sắc mặt sợ. Thần chủng, ông. Vô hình ba độc lấy Dương Phóng làm trung cấp tốc quét sạch mà ra, cả viện bên trong cũng bay đá chạy, ôi Qua đi tới hồi lâu, Hết thể mới lần nữa bình tĩnh. Dương Phóng nhẹ hít miệng khí thức, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười, một đôi ánh mắt hướng về trước mắt vô hình bảng nhìn lại. Tính danh, Dương Phóng. Tuổi thọ, 22-150 tuổi. Tu vi, siêu phẩm, 6.415.000 Tâm Pháp, Cảm ứng quyết đệ tứ trọng, 1230-1600. Kim thân quyết đệ tứ trọng, 58000. Lôi âm hô hấp pháp đệ tâm trọng, 2100-90000. Võ ký, Thanh Vân bộ đệ nhất trọng, 1520. Viêm bạo trưởng đệ nhất trọng, Thập tự quyền viên mãn, Bằng hư lâm không bộ viên mãn, Liệt Giang đao viên mãn, Phiên Vân trưởng đệ nhị trọng, 1152200, Âm sát kiếm viên mãn, Thất tình quyết đệ tam trọng, 1101800, Trọng trưởng viên mãn, Lôi quang bộ viên mãn, Hồi thiên kiếm viên mãn. thân trùng, Lôi âm, Dũng khắp tâm linh, Chấn nhiếp yêu tà, Phong luật, Gia tốc, cảm giác, Điệu mẫu, Chấn động, Dụ tốt. Tư chất, Võ học kỳ tài, 145150. 3. Điệu mẫu. phóng yến lặng trải nghiệm. Rất nhanh làm rõ ràng hai hạng tác dụng. Chấn động, tên như ý nghĩa, có thể thông qua điều khiển địa mạch ba đạo. Tiếp theo dẫn phát mặt đất, không khí, sóng nước chấn động, từ đó trên mặt đất, không trùng, trong nước đánh giết địch nhân, khai phát đến cực hạn, càng là có thể tạo thành khổng lồ địa chấn, khổng lồ biến động. Dụm tốt, lợi dụng địa mẫu chi lực, hội tụ địa tinh tại đồng ruộng bên trong, làm đồng ruộng phát sinh cải biến, hóa thành dụ tốt, đang gieo trồng phương diện có đặc biệt kỳ hiệu. Thì ra là thế." Dương Phóng tự nói, hai cái tác dụng cũng tương tự rất hữu dụng. Mặc dù hắn hiện tại chế tạo không ra cỡ lớn địa chấn, nhưng là dụm tốt tác dụng, lại tối thiểu nhường hắn không cần lại vì dự cảm mà phát sầu. Tiêu hóa khoản này thần trùng về sau, Dương Phong lần nữa nhìn về phía mình tu vi. Nguyên bản lần này sau khi xuyên việt tu vi là siêu phẩm, 5315000, hiện tại biến thành siêu phẩm, 6415000. Một nháy mắt ra tăng 1100 điểm. Thực lực tăng nhiều. Hội trưởng, ngài, ngài thật đạt được thân chủng. Một vị trưởng lao sắc mặt hoảng sợ, ngơ ngác nhìn về phía Dương Phóng. Dương Phóng xoay người lại, sắc mặt hớn hững, nói, "Chuyến mệnh lệnh của ta, từ giờ trở đi, Thanh Long hội toàn biến xuất động, cũng cho ta đi tiểu long trấn cùng Bạch xa khu quần hướng cư ở giữa khu vực lục soát, nhìn xem nơi nào có mầu trắng quái thú." Mầu trắng Một vị trưởng lão hồ nghi nói, "Đúng vậy." Loại này màu trắng quái thụ, hương vị là tụ, tràn ngập gì sắc khí tức, ai nếu tìm được, ta có trọng thưởng." Dương Phóng nói. "Vâng, hội trưởng." Các loại, còn có một chuyện, cho ta chuẩn bị 5000 cân lương thực, ta có tác dụng lớn." Dương Phóng nói. "Tốt, ta cái này ăn bài." Một vị trưởng lão mở miệng. Dương Phóng nhẹ nhàng gật đầu, hướng về nơi xa đại viện đi đến, tiếp tục cảm thụ lên thể nội thần trùng. Không bao lâu, lại là một đạo bóng người từ đằng xa chạy đến, thân sắc hoảng sợ, vừa tiến đến liền trực tiếp quỳ xuống, mở miệng nói ra, "Hội trưởng, thần sứ, thần sứ đến, ngay tại tổng bộ." Ba Chương 203, 203 Thanh Long hội tổng bộ. Dương Phong nhướng mày, lộ ra hồ nghi. Cái gì thần sứ? Hắn ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh thân một vị trưởng lao. Vị kia trưởng lão sắc mặt khẽ biến, lúc này nhẹ nhàng vẫy tay, lui người kia, thấp giọng giải thích nói, "Hội trưởng, ngài có biết ta Thanh Long hội vì sao có thể tiêu giao nhiều năm như vậy mà không bị Thần Vũ tông can quét?" "Có ý tứ gì? Có chuyện nói thẳng, không muốn quanh coi lòng vòng." Dương Phóng trầm giọng nói. "Vâng, hội trưởng." Vị kia trưởng lão lập tức gật đầu, đáp lại nói, "Kỳ thật Thanh Long hội cũng không phải là chỉ có mặt ngoài nhìn qua chỉ có thiên luyện một người." Tần Tiên Liệt cho tới nay đều là một cái thần bí giáo phái Nguyên Linh giáo đà chủ, bọn hắn tín ngưỡng thần linh, chủ trương thần linh chắc chắn trở về, cuối cùng rồi sẽ quét sạch hết thảy. Ồ, Dương Phong lộ ra nghi hoặc, Nguyên Linh giáo? Thế mà chẳng biết tại sao nhiều hơn một cái Nguyên Linh giáo? Đúng vậy, Nguyên Linh giáo thần bí khó lường, bình thường tuyệt không trên thế gian đi lại, có thời điểm sẽ nửa năm dáng Lâm Thanh Long hội một lần, có thời điểm 2-3 năm mới có thể tới một lần. Vị địa trưởng lão đáp lại. Dương Phong trong lòng suy tư, đương nhiên nghĩ đến Tần Tiên Liệt khuôn mặt. Nhớ kỹ Tần thiên Liệt trên mặt vết dao dài đặc, như là hủy dung, lúc ấy tự mình còn nghi hoặc hồi lâu. Người nào có thể tại Tần Thiên Liệt trên mặt lưu lại nhiều như vậy vết sẹo? Hiện tại xem ra, hẳn là chính là cái này Nguyên Linh giáo. Dương Phóng nhãn thần sáng tối chợt chợt Tổng bộ còn có bao nhiêu tài phú? Dương Phóng thuận miệng hỏi. Cái này? Không có kiểm kê qua. Vị kia trưởng lao sắc mặt khẽ giật mình, đáp lại nói, không chút nào minh bạch Dương Phóng đột nhiên hỏi cái này làm cái gì. Vậy vị này thần sứ thực lực như thế nào? Có được hay không ở chung? Dương Phóng gật đầu nói, cái này, hẳn là tại cửa thứ hai. Vị kia trưởng xem chừng đáp lại, nói, thần sứ mỗi lần xuất hiện đều chỉ có tần thiên liệt cùng hắn gặp mặt, nhóm chúng ta tuyệt đối không biết rõ bọn hắn đang đàm luận cái gì, cũng không biết rõ có được hay không ở chung. Thật sao? Dương phóng suy tư, một lát sau, mở miệng nói, "Chuyến mệnh lệnh của ta, những người khác tiếp tục đi tiểu long bên ngoài trấn tìm kiếm màu trắng bái thủ, lưu lại một người thu thập lương thực, người theo ta cùng nhau chạy tới tổng bộ." "Vâng, hội trưởng." Vị kia trưởng lão Bạch Cảnh Nguyên chắp tay nói, "Ba, Nam Sơn thành bên trong, đám người tranh chúc, dị thường náo nhiệt." Đại lượng người buôn bán nhỏ hướng về phía trước hội tụ, nắm mục nhìn về nơi xa, hưng phấn nghị luận. "Bắt đầu." Lại muốn bắt đầu Lần này giết là ai? Nghe nói tất cả đều là hại sát viện, cự kinh viện cùng hổ cứ viện đệ tử, còn có một ít là bọn hắn người nhà, thân thích, một cái cũng không có chạy thoát, bị một mẻ hốt gọn. Đều là đại nhân vật. Cậu thí, cái gì đại nhân vật? Hiện tại bọn hắn toàn bộ đồ thành vì tù nhân, lập tức liền muốn bị chém đầu, người còn không biết rõ đây đi, Thần Vũ tông hiện tại đã bị phá quân, Vân Đường, Kim Cương ba viện tiếp quản, những người khác tất cả đều coi là phản đồ, người nhà bằng hưu muốn một mực chu diệt. Đáng người nghị luận, thanh âm một nào. Rất nhiều người đầy là hưng phấn hướng phía trước trên đất. Tựa hồ có thể nhìn thấy những này tìm trong ngày đại nhân vật, bị người trước mặt mọi người chật đầu, là một cái cực kỳ chuyện có ý nghĩa. Trong đám người, Tống Thục Mai, Phương Việt viện, Tiêu Trang lẫn bảo tới, con mắt đỏ lên, xa xa nhìn chằm chằm phía trước pháp trường trên bóng người. Cao cao pháp trường, đứng vững tại Nam Sơn thành ở giữa. Tại phía trên một chữ quỳ xuống gần trăm đạo bóng người, tất cả đều láo choàng phát ra dị thường chất vật, mỗi người cũng sắc mặt trắng bệnh, che kín kinh hoàng. Lớn tuổi đã vượt qua 80, tuổi nhỏ, không đủ 2 tuổi. Những này tất cả đều là cùng bọn hắn có liên quan người thậm chí có một ít vẫn là Tống tộc Mai tình cảm chân thành người thân bạn bè. "Mẹ, mợ." Tống tộc Mai con mắt rơi lệ, nhịn không được mở miệng, muốn sông lên tiến đến. Nhưng là một bên Phương viện viện lại gắt gao che miệng nàng lại, khỏe mắt rưng dưng, mạnh kéo lấy thân thể của nàng, hướng về phía sau tối lui. Nàng biết rõ thời khắc thế này lao ra, cũng chết không khác. "Phá Quân, vân ương, Kim Cương ba viện, sở dĩ làm như thế tuyệt, đơn giản chính là muốn đem nàng nhóm dẫn ra, tốt một mẹ hút gọn." Nàng nhóm nhất định không thể tùy tiện lộ diện. Pháp trưởng trên người cũng không phải chỉ có Tống Thục Mai người nhà, cũng tương tự có nàng Phương viện viện người nhà. Nàng kia bất mãn hai tuổi nhỏ biểu lệ, lập tức cũng phải bị chặt đầu. Còn có cha mẹ của nàng, nàng thân thuộc. Phá Quân, Vân ương, Kim Cương ba viện, làm việc quá mức ngôn đầu Tuyệt không nhớ tới đã từng tình đồng môn. Ô ô ô. Phương viện viện một tay che lấy tống tục mái miệng, một tay che lấy miệng của mình, nước mắt tu vẩy, cấp tốc rời xa, liền tiếng khóc cũng không dám phát ra quá lớn. Nơi xa, cao ngất trên tử lâu. Trần Hâu Ngưng một thân máy đỏ, dung nhan ấm lãnh, đầu đầy ô mái tóc màu đen tại đầu vai, trên thân tràn ngập một cố đệ nén tức, làm cho người không nổi, một đôi mắt lạnh lẽo lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía dưới. Nàng ngược lại muốn xem xem, Tống Kim Luân kia rụt đầu rùa đen qua hay không qua. Một ngày không xuất hiện, nàng liền giết chết một đợt thân nhân của các nàng. Thằng đến đem Tống Kim Luân bước đi ra vì đó. Con trai độc nhất của nàng chết rồi, tiêu phóng, Tống Kim Luân nhất định phải trả giá đắt, cùng bọn hắn có liên quan lợi, một cái cũng đừng nghĩ chạy thoát, nàng muốn để bọn hắn khắp sâu trải nghiệm một cái nỗi thống khổ của nàng. Cục cục. Dồn dập tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Một vị văn đương viện đệ tử cấp tốc lên lầu, trực xuống đất, chắp tay nói, "Viện chủ, Thành Viện chủ Lưu Hồng tức tra ra được, đối phương chủ động xuất hiện, nguyện ý cùng nhóm chúng ta hợp tác." Ồ. Trần Hồng Ngưng sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, hắn không nguyện ý chạy trốn. Đúng vậy, phá quân viện chủ nhận được tin tức, đã dẫn đầu đã chạy tới. Vị tiêu đệ tử nói: "Hừ, Lôi Tiêu nguyện ý xử lý, liền để chỗ hắn lý đi." Trần Hồng Ngưng thanh âm băng lãnh, tiếp tục xem hướng nơi xa. Thanh thành viện chủ lưu hùng kình, chỉ là một cái gan nhỏ bọn chuột nhắt mà thôi. Trước đó song phương vừa khai chiến, đối phương liền thấy thời cơ bất ổn, dẫn đầu đạo tẩu. Hiện tại chạy trốn một vòng, thế mà chủ động đi tới. Cái này khiến Trần Hồng đối hắn cực kỳ coi nhẹ. Tué, trường, dẫn tới vô số người cao giọng hô to: Vì gói hàng thứ nhất bảy tám người, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị trong nháy mắt chặt xuống đầu lâu, máu loang phun ra cao 3 4 mét. Những người còn lại không khỏi hoàng sợ không gì sánh được, run lẩy bẩy. "Đừng có giết ta, ta nguyện ý đầu hàng, ta đầu hàng a. Tha mạng, ta nguyện ý gia nhập Tà đạo tổ chức, tha ta một mạng." Từng đợt thê thảm kêu to rất nhanh truyền ra, ở chỗ này quanh quẩn. Thanh Long hội tổng bộ. Ở vào đông giang phía tây khu vực, tại đông giang một chỗ to lớn quay về con bên trong. Quay về con bên trong ngọc đầy ngủ che trời, quanh năm không tiêu tan. Ở vào trong đó, nếu không phải có tuyến đường chỉ dẫn, cực kỳ dễ dàng lạc đường. Tại Bạch Trạch vực bên trong, nơi đây là nổi danh danh vương quang, các loại thuyền đánh cá, thương thuyền căn bản không dám tới gần mấy bay. Giờ phút này, một chiếc ô đồng thuyền lặng lặng tiến lên, hướng về nồng đậm cùng cỏ lau chỗ sâu đi đến. Dương Phong lặng lặng đứng thẳng, chắp hai tay sau lưng, hướng về nơi xa nhìn ra xa. Thanh Long hội tổng bộ, quả nhiên đủ bí mật. Loại này địa phương cho dù có người có thể phát hiện, muốn sông tới cũng khó khăn lúc. Ngay tại chèo thuyền trưởng lão Bạch Cảnh Nguyên, sắc Nghi, hướng về cùng cỏ nhìn lại, nói: "Hội trưởng, giống như có chút không đúng." "Làm sao không đúng?" Dương Phong hỏi thăm. "Quá an tính. Không quá như thượng, Bạch Cảnh Nguyên đáp lại. Trước mắt nước Động Vịnh cực kỳ tĩnh mịch, thế mà một cái tuần tra thuyền cũng không nhìn thấy. Hắn đều có chút hoài nghi có phải hay không đến nhầm địa phương. Trong ngày thường 200 dặm nước Động Vịnh bên trong thuyền hoành hành, Thanh Long hội tuần tra thành viên khắp nơi đều là. Nhưng bây giờ một đường đổi tới hiện tại, thế mà cũng không có gặp được một cái. Dương Phóng đứng mày, nhìn về phía bên người trước đó vị kia đến đây báo tin đệ tử, nói, "Ta hỏi ngươi, tới mấy vị thần sứ?" "Hai vị, ngoài ra còn có theo hành giả hơn 10 người." Vị đệ Long hội đệ tử vội vàng nói. "Thật sao?" Dương Phong tự nói. Bạch Cảnh Nguyên tăng thêm tốc độ, hướng về phía trước chèo thuyền, liên tục chuyển 10 cái cỏ lao định, rốt cục tại bọn hắn phía trước xuất hiện một chỗ hòn đảo. Hòn đảo bên trên, mấy tên Thanh Long hội đệ tử ngay tại lặng lặng quan sát, khi thấy Dương Phóng về sau, nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra kinh hỉ. "Hội trưởng, hội trưởng, ngài trở về." Mấy vị đệ tử vội vàng quát. Thuyền nhỏ cập tốc cập bờ. Dương Phóng cùng Bạch Cảnh Nguyên cấp tốc ly khai thuyền nhỏ, đàng không mà lên, rơi vào bên bờ. gặp qua hội trưởng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao ven đường bên trong một cái tuần tra người cũng không có? Dương Phóng trầm giọng nói, hồi hội trưởng Thần sứ tới, đem tất cả mọi người triệu tập đi qua, cũng tại đại điện chờ, cho tới bây giờ cũng chưa hề đi ra, chúng ta cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì." Vị tiêu đệ tử thấp phòng nói. "Cái gì?" Dương Phóng lần nữa nhìn thoáng qua Bạch Cảnh Nguyên. Bạch Cảnh Nguyên sắc mặt trắng bệnh, nói, "Trước kia thần sứ tới, chưa hề dạng này triệu tập qua tất cả người." "Đi, đi qua nhìn một chút." Dương Phóng mở miệng. Tại Bạch Cảnh Nguyên dẫn đầu dưới, Dương Phóng lúc này hướng về hòn đảo chỗ sâu đi đến. Vừa đi không xa, liền thấy được một mảnh liên miên công trình kiến trúc, khí phái rộng lớn, đứng tại đây. Ở trong đó một chỗ nhất là cao lớn công trình kiến trúc trước cửa. Hai người mặc màu vàng tơ lụa trường quái, thân thể khôi ngô, hai tay ôm đau nam tử, sừng sững tại đây. Vừa nhìn thấy Dương phòng đến, trong đó một vị nam tử đột nhiên quát, Thanh Long hội chủ, thần sứ tuyên ngươi lập tức kết yến. Hồn nào cái gì? Dương phóng sắc mặt khinh đạm, đi thẳng về phía trước. Bên người Bạch Cảnh Nguyên cười ngượng ngùng một tiếng, vội vàng theo sau lưng. Nam tử kia hừ lạnh một tiếng, không còn tiếp tục nhiều lời. Đi qua chỗ này cửa lớn về sau, trước mắt là một cái cực kỳ rộng lớn quảng trường. Tại quảng trường phía sau thì là một chỗ nguy nga đại điện. Xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy đại điện bên trong, người người ồn ào. Xuất hiện đại lượng võ người, lít nha lít nhít, tất cả đều là Thanh Long hội đệ tử, có là tần tiên liệt thân tín, có thì là phổ thông đệ tử. Dương phóng nhíu mày, lúc này tăng thêm tốc độ, hướng về đại điện tiến đến. Hội trưởng tới. Bạch Cảnh Nguyên trực tiếp hết lớn. Trong điện đứng thẳng người, vội vàng cấp tốc quay đầu lại, nhanh chóng nhường ra một cái thông đạo, đều không ngoại lệ, nhau nhau lộ ra mừng dỡ. "Hội trưởng! Hội trưởng, ngài đến!" Dương phóng không nói một lời, nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt bỗng nhiên hướng về đại điện phía trước nhìn lại, lông mày nhản lớn. Cái gặp phía trước khu vực, thình lình còn nằm xuống một cô thi thể. Tại cái này một cô thi thể trước đó lại có 6, 7 người đang quỳ ở nơi đó, run Lệ 7 sắc mặt tái nhận. dương phóng ánh mắt tiếp tục hướng phía trước nhìn lại. Cái gặp đại điện rất phía trước khu vực, một vị người mặc trường bào màu tím bóng người, thình lình sừng sững ở đây, thân thể cao lớn, chắp hai tay sau lưng, ước chừng 40 có hơn, một đôi nhãn thần lãnh đạm, ở trên cao nhìn xuống, quan sát đám người. Là Lý Phong thần sứ. Bạch Cảnh Nguyên trực tiếp truyền âm, trong lòng thấp vọng: "Thần sứ đại nhân, đây là tại làm gì? Vì sao vô duyên vô cớ giết Thanh Long hội thành viên? Còn có, tại sao muốn đem hòn đảo quanh tuần tra nhân viên cũng toàn bộ điều đi, làm như vậy có chút quá mức đi." liền không sợ bị người tấn công vào tới sau. Dương Phóng vừa vào cửa, liền nhìn chăm chú vào đạo kia tử bào bóng người, lạnh giọng mở miệng, "Từng." Vị kia thần sứ Lý Phong lông nhảy chau lên, nhìn về phía Dương Phóng, nhàn nhạt mở miệng, nói, "Tần hội trưởng, người rốt cuộc đã đến, bất quá, những này cũng không phải chú ý của ta, mà là Ngô trưởng Lao ý tứ." "Ngô trưởng lão?" "Đúng vậy, trong giáo Ngô trưởng lão đích thần đến, mang đến trong giáo mệnh lệnh mới." Lý Phong hai tay chắp tay, hướng về nghiêm phía trên ô quyền. "Cái gì mệnh lệnh?" "Từ hôm nay trở đi, Ngô trưởng lão đem tiếp quản thanh long hội, trong hội lớn nhỏ nhân viên, nhất định phải nghe điều." Tần hội trưởng, trước đó trong hội tổng cộng có 13 vị trưởng lão, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một câu, hiện tại những này trưởng lão cũng đi nơi nào? Còn có, trong giáo tinh nhuệ nhân viên đâu? Vì sao cũng không thấy? Vị này thần sứ nhìn thẳng Dương phóng, mở miệng hỏi thăm. Bọn hắn giáng lâm nơi đây, lúc đầu nghĩ toàn diện tiếp nhận Thanh Long hội, kết quả lại phát hiện Thanh Long hội tổng bộ sớm đã trống rỗng, chỉ để lại hơn 200 hào tông tép. Cái khác tiểu phẩm, thập phẩm tất cả đều không thấy. Về phần siêu phẩm, càng là một cái cũng không có. Rất rõ ràng Tần Liệt đem những người này điều ra đến bên ngoài, không biết đang làm những gì. Lô trưởng lão muốn tiếp quản tổng bộ. Dương Phong nhíu mày, sau đó ngữ khí bình tĩnh, nói: "Kia bản tọa đi nơi đó. Tân hội trưởng, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, trong hội trưởng lão cùng tinh nhuệ tại cái gì địa phương?" Vị này thần sứ ngữ khí trầm xuống, nhìn về phía Dương Phóng. "Bọn hắn à, cũng bị ta điều bên ngoài, tạm thời không cách nào trở về, quay đầu lại ta liền nhường bọn hắn trở về nghe điều, ngươi vẫn là trước tiên nói một chút, chuẩn bị đem ta an bài thế nào đi?" Dương Phóng nhàn nhạt mở miệng. "Thanh Long hội tổng bộ thế mà muốn bị tiếp quản rồi? Bất quá, đối với hắn mà nói, cũng là không quan trọng. Phản chính Thanh Long sẽ tinh nhuệ toàn bộ chấp trưởng tại hắn trong tay." hắn đối thời có thể lấy tại một cái khác địa phương xây lại một cái thanh long hội, chỉ cần hắn nắm chặt thanh long hội nhân viên là được rồi, há lại đối phương muốn cầm bóp liền có thể nắm. Hừ, vị kia thần sứ phát ra hừ lạnh, nói, "Tần hội trưởng, không, có trong giáo mệnh lệnh, ngươi liền tự tiện điều động nhân viên, hẳn là ngươi đã quên trong giáo trừng phạt. Thương thế của ngươi chẳng lẽ tốt?" Dương Phong sắc mặt một đầm, nói, "Điểm này không tốn sức thần sứ quan tâm, thần sứ vẫn là nói một chút, đem ta an bài thế nào a?" trong giáo mệnh lệnh, lấy ngươi tại Ngô trưởng lão thủ hạ tạm thời tuyên, các loại Ngô trưởng lão quen thuộc sự vụ về sau, ngươi lại trở về quay về tổng bộ. Vị kia thần sứ lạnh giọng nói: "Cũng được." Dương Phong gật đầu, nói: "Bất quá, có phải hay không nên để cho ta người trước đi lên." Vị kia thần sứ sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp phất phắt tay. Phía trước quỳ rạp xuống đất đám người, lập tức như được đại xá, cấp tốc đứng dậy. Tân hội trưởng, người bây giờ tốt nhất trước tiên đem những cái kia trưởng lão cùng tinh nhuệ triệu hồi đến lại nói, bằng không, ta lo lắng Ngô trưởng lão kia nhốt người không qua được." Vị kia thần sứ băng lánh nói: "Không tốn sức quan tâm." Dương phóng ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, quay người đi. Bên người Bạch Cảnh Nguyên lúc này theo sau lưng. Cái khác tâm phúc cũng liền bận bịu nhanh chóng cùng hướng tự mình hội trưởng quan bộ đại điện bên trong đảo mắt trở nên trống rỗng. Vị Tiêu thần sứ khuôn mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn xem phía trước, nắm đấm gắt gao nắm chặt. Những năm gần đây, Tần Thiên liệt quả nhiên là đem Thanh Long hội kinh doanh giật nước không lọt. 3. Ba, Bạch Trường lão, Thanh Long hội ngoại trừ tổng bộ bên ngoài, có cái gì không muốn người biết cứ điểm? Nơi xa, Dương Phong chi lui đám người, mở miệng hỏi thăm. Có, Thanh Long hội sản nghiệp đông đảo, cứ điểm cũng nhiều, rất nhiều cứ điểm đều là giáo phái chớ không biết đến. Bạch Cảnh Nguyên đáp lại. Ồ, Dương Phong nhíu mày. Thế mà thật sự có. Xem ra cái này tần thiên liệt cũng không tính ngu xuẩn, biết rõ cho mình lưu đầu đừng lui. Quay lại nhường chúng ta người tất cả đều đi những cái kia sản nghiệp bên trong, mặt khác, tổng bộ bên trong bạc cùng dược tại đều đặt ở đây. Dương Phong hỏi thăm, cũng ở sau núi. Đi, đi qua nhìn một chút. Dương Phóng mở miệng. Vâng, hội trưởng. Bạch Cảnh Nguyên gật đầu. 3. Ba. Chương 204, thị huyết phi Phong. Đi qua hành lang, tại Bạch Cảnh Nguyên dẫn dắt phía dưới. Dương Phóng rất mau tới đến một chỗ sơn hồng đại viện phía trước. Chỉ bất quá khi hắn vừa mới đến, bỗng nhiên mày, bước chân trực tiếp dừng lại, trong lòng kinh nghi bất định. Đây là đại viện bên trong, một mảnh hỗn độn, lít nha lít nhít hơn 10 cái dương lớn đứng vững tại đây, đang có số lớn người mặc trường bào màu vàng đệ tử, đối với mấy cái này dương lớn bên trong đồ vật tiến hành một kiểm kê, mà tại những này dương lớn một bên, thì là một cái hình thái uy mãnh, tóc trắng bạc phơ lão giả, kia lão giả ngồi ở một bên, cầm trong tay một cái màu đen vỏ rượu, ngay tại uống từng ngụm lớn rượu, trước người thả ba cái hoàn chỉnh dê nướng nguyên con, giờ phút này đang nắm lên đùi dê, hung hăng gặm ăn. Tựa hồ cảm thấy được ngoài cửa người, lão giả nhãn thần như điện, nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói, "Tần hội trưởng, vào đi." Dương Phong mặt không biểu lộ, chậm rãi đi tới, ánh mắt hướng về lao giả nhìn lại. Thật là đáng sợ cường giả. Tại đại viện bên ngoài đều có thể cảm nhận được trên người đối phương cái trùng loại kia kinh khủng khí tức. Cửa thứ ba. Ngô trưởng lão. Dương phóng hành lễ. Không cần hỏi cũng biết do người này thân phận là ai. Tân hội trưởng, Lý Phong đem nên nói cũng cùng người nói đi. Khôi Ngô lão giả vừa mở miệng, một bên gầm ăn thịt dê, lạnh lùng nói, "Ngươi yên tâm, ngươi kinh doanh thanh long hội nhiều năm, lao khổ công cao, giáo phái là sẽ không quên ngươi. Các loại lao phu quen thuộc hết thảy sự vụ, tự sẽ tại tổng bộ bên kia tiến cử ngươi, cho ngươi một cái tốt hơn chức vị." Hắn một đôi ánh mắt xuống trên người Dương Phóng. như là hồng thủy hổ thú, sáng rực bước người, mang đến một cô vô hình kinh khủng áp lực. Tự hồ phàm là Dương Phóng dám nói cái chứ không, đều sẽ lập tức tao ngộ kinh khủng đả kích. "Vâng, nô trưởng Lao nói đúng lắm." Dương Phóng gật đầu, cung kính dị thường. "Ừm." Lao giả nhìn thấy Dương Phóng không có nói ra dị nghị, lập tức thu hồi ánh mắt, rất là hài lòng, chợt lộ ra mỉm cười, nói, "Tần hội trưởng đến cùng là biết đại thể người, cũng không cần lão phu tận lực căng dặn, đúng, nghe nói ngươi sẽ bên trong tình anh tất cả đều điều ra ngoài rồi." Điều ra ngoài làm cái gì? thuộc hạ trước đó thừa cơ hỏa thiêu thần vũ tông tổng bộ, hiện tại nhân viên ngay tại bên ngoài tu trình, mấy ngày sau đem lần nữa trở về. Dương Phong chắc tay. "Ồ." Lão giả thật dài mày trắng nhẹ nhàng run run, nói, "Hỏa thiêu thần vũ tông tổng bộ." "Phải." Hào Đảm khách! Lao giả tán thưởng, nhưng rất nhanh sắc mặt phát lạnh, một đôi mắt như đau như kiếm, lần nữa xuống trên người Dương Phong, tràn ngập vô hình đáng sợ khí tức, điểm như nói, "Tần Thiết Liệt, ngươi có biết tội của người không?" Dương Phong sắc mặt khẽ dần mình, cấp tốc chắp tay, "Thuộc hạ biết tội." Không thông qua giáo phái cho phép, ngươi liền tự tiện giạ tập thần vũ tông tổng bộ, một khi gặp được biến cố, ngươi biết rõ là kết cục gì." Lão giả thanh âm rất lạnh. "Vâng, thuộc hạ biết sai." "Hừ." Lão giả hừ lạnh, nhìn chằm chằm Dưỡng Phong, nói, "Hy vọng đây quả thật là một lần cuối cùng, bằng không, lần này coi như không chỉ là mặt của ngươi bị đâm tổn thương đơn giản như vậy." Dưỡng phóng sắc mặt biến hóa, nói, "Vâng, trưởng lão." "Ừm." Nô trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, trên thân khí tức nội liễm, lần nữa thu hồi ánh mắt, đạm mạc nói, "Tần hội trưởng còn có việc sao?" Không có chuyện không ngại ngồi xuống uống một chén. "Không được." thuộc hạ không dám đánh yếu, cáo tử." Dương Phóng chắp tay. Nô trưởng lão không tiếp tục để ý hắn, tiếp tục cắm đầu gặm ăn bắt đầu. Dương Phóng một đường rút lui, quay người rời đi. Bên người Bạch Cảnh Nguyên, vội vàng đi theo Dương Phóng đi ra ngoài. Vừa ra môn, Dương Phóng sắc mặt liền trở nên âm trầm xuống. Ra tay thật nhanh. Cái này Ngô trưởng lão thế mà tại sớm kiệm kê tài phú. Bạch trưởng lão, bí tịch đặt ở bên nào? Đi ra rất xa về sau, Dương Phóng lên tiếng hỏi thăm. Tại phía Đông Bí Vô Đi." Dương Phong nói nhỏ, lập tức hướng về kia bên trong tiến đến. 33. Ba ba. Sơn Hồng trong sân. Lão trưởng lão như cũ tại miệng lớn gặp ăn, uống vào liệt hữu. Đương nhiên, bóng đen loài lên, Lý Phong thân thể xuất hiện tại nô trưởng lão phụ cận. Nô trưởng lão." Lý Phong nói. "Ngươi đã đến, những năm gần đây, Tần Tiên liệt toán ký ưu động, có nhiều bất mãn, chỉ sợ dưới tay hắn đã sớm kinh doanh không ít bí mật cứ điểm, ta không quá tin tưởng hắn, ngươi một hồi âm thầm đi theo, xem hắn đi nơi nào." Nô trưởng lão ngự khí lạnh lùng, mở miệng nói ra. "Vâng, nô trưởng lão." Lý Phong chấp tay. "Ừm, cái này đồ vật cầm." Ngô trưởng lão tiện tay ném ra một cái màu đen bà quạ. Trong bao lộ ra một nửa màu đỏ vải vóc. Lý Phong con mắt lóe lên, tiếp nhận bao khóa, cẩn thận xem xét, nhẹ hít khẩu khí, nói: "Thị huyết phi phong." Đúng thế. Nô trưởng lão miệng lớn gặp ăn, mặt không biểu lộ, liên đối lấy xương cốt cũng cắn vỡ nát. Ba ba. Hội trưởng cũng chuẩn bị xong. Một canh giờ sau, Dương Phóng lần nữa theo hòn đảo rời đi, sắc mặt bình tĩnh, cười khẽ nhỏ, hướng về nơi xa tiền đến. Đi qua mịt mở xương trắng, thuyền nhỏ rất nhanh lái về phía phương xa. Dương Phóng lần nữa quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỗ này hòn đảo, từ đó về sau, xem như triệt để vĩnh biệt. Hắn vị trí vững vẻ, lưu lại cũng không có tác dụng gì. Tự mình không có khả năng thưởng chú nơi đây, cho nên Nguyên Linh giám mẫn, liền để cho bọn hắn chính là, dù sao một chút trọng yếu bí tịch đã sao chép xong xuôi, ngoài ra dược tài cũng bị tự mình cuốn đi không ít. Lúc đêm kia, thuyền nhỏ rốt cục cập bờ. Bên bờ khu vực, sớm đã có 7, 8 vị Thanh Long hội đệ tử chờ đợi đã lâu, giơ cao báo đuốc, chiếu dõi thông minh. Ngoài ra, đàng đàng tam đại xe lương thực đô nơi đây, bị bao tải chứa, chói rắn rắn chắc chắc. Một vị trưởng lao nên đón. "Ừm, ngươi lập tức đi theo Bạch trưởng lão đi, không cần nhiều lời." phóng tiếp nhận rối ngựa, mở miệng phân phó. "Vâng, hội trưởng." Vị kia trưởng lão chấp tay dẫn đầu bên người người, lúc này đi theo Bạch Cảnh Nguyên hướng về nơi xà phóng đi. Giá. Dưỡng Phóng huy động giói ngựa, hung hăng vung dậy, vội vàng tam đại xe lương thực, hướng về nơi xa bước đi. Tại hắn vừa mới rời đi, sau lưng một đoàn mông lung huyết ảnh, nhanh như thiểm điện, từ phía sau cấp tốc lướt đến, trực tiếp rơi vào vừa mới lương xe đổ khu vực. Huyết ảnh hiện hiện, rõ ràng là người khoác huyết sắc áo choàng, thân thể cao lớn, niên kỷ 40 có hơn thần sứ Lý Phong. Sắc mặt hắn lãnh đạm, mắt thấy mặt đất vết bánh xe ấn. Sau đó một đôi ánh mắt lạnh lùng hướng về Dưỡng Phóng rời đi phương hướng nhìn lại, lại xoay đầu lại, nhìn về phía Bạch Cảnh Nguyên mấy người phương hướng thân thể loại lên, cấp tốc đón đuổi theo hướng Bạch Cảnh Nguyên mấy người. Về phần Dương phóng, hắn cũng không sốt ruột. Đối phương vội vàng 3 chiếc xe ngựa, tốc độ tất nhiên rất chậm. Lấy thị huyết phi phong năng lực, các loại giải quyết hết Bạch Cảnh Nguyên mấy người về sau, lần nữa đuổi theo ra, cũng hoàn toàn tới kịp. Lần này ngược lại muốn xem xem, Thần Tiên Liệt đến cùng chuẩn bị làm gì. Đánh. Lý Phong rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, tại hắn vừa mới đuổi theo hướng Bạch Cảnh Nguyên, ngay tại đánh xe ngựa Dương Phong, ánh dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Hắn hai lô hai phong rung động khai, đã sớm đem phương viên 78 giọng nghe được rõ, rõ ràng ràng. Từ khi theo hòn đảo rời đi, hắn liền một mực có thể nghe được có người sau lưng theo đuổi. Mà lại, nghe trên đó bờ sau phá phong tốc độ, hẳn là cửa thứ ba. Dương Phong thủ trưởng nhẹ nhàng lượn quanh hắc sát giấc trụ, tại trong sáng dưới ánh trăng, hiện động băng lánh sáng bóng. Cửa thứ ba sao, ta cũng phải cân nhắc một chút. Cánh rừng chỗ sâu. Bạch Cảnh Nguyên, Nô Khải hai vị trưởng lão, mang theo 7, 8 vị Thanh Long hội tinh huệ, một đường hướng về nơi xa của lướt. Trong lúc đó Bạch Cảnh Nguyên trong mình, nhưng cũng không dám nhiều lời, đành phải một đường nước đại. Bọn hắn cũng bị Dương phóng lấy kịch độc khống chế, nơi nào còn có chính bất luận cái gì dự định. Gần nhất một chỗ cứ điểm liền tại phụ cận, đi, tốc độ mau mau. Lô Khải đáp lại. Đúng lúc này, đương nhiên, hai người đột nhiên biến sắc, không chút nghi ngợi, hai tay đột nhiên giao nhau, cấp tốc bảo vệ thân thể, đồng thời chân khí bộc phát, hình thành lồng ánh sáng đồng dạng độ đồ vật. Whoeng! Whoeng! Đối diện một đạo huyết sắc quang ảnh đánh tới, nhanh đến cực hạn, một chưởng một cái, thế đại lực mãnh liệt. Dán dấn chắc chắc vào hai người thân thể. Hai người rên lên một tiếng thê thảm, giống như là phá ba tải, tại chỗ bay ngược mấy chục mét trực tiếp đem sau lưng đại thúc cũng cho liên tục đụng gai 4, 5 cây. Mấy vị khác Thanh Long hội tinh anh, tất cả đều biến sắc, kinh thanh mở miệng. "Trưởng lão?" Bọn hắn tất cả đều sợ ngây người. Một đạo đỏ như máu bóng người một chiêu đánh bay hai đạo bóng người về sau, trực tiếp hai chân đặt chân, sắc mặt lạnh lùng, thân thể cao lớn, một thân trường bảo màu tím, người khoác màu đỏ áo choàng, tại đêm tối phía dưới phần tập múa, nhan sắc yêu dị. Tất cả đều không nên động, bản tọa Lý Phong có chuyện muốn hỏi. Lý Phong ngữ khí lạnh lùng. Mấy vị Thanh Long hội tinh anh thần sắc mình, vội vàng dừng lại. "Khô khô." Bạch Cảnh Nguyên Nô Khải hai người trong miệng ho ra máu, bản thân bị trọng thường, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, nhìn về phía trước mắt thần sứ Lý Phong. Lý Phong thế mà đuổi theo nhanh như vậy? Thần sứ đại nhân, vì sao? Vì sao đối với chúng ta xuất thủ? Bạch Cảnh Nguyên khủng hoảng nói. Vì sao? Lý Phong sắc mặt âm lãnh, nhìn chăm chú vào Bạch Cảnh Nguyên, nói, ngươi nói là gì? Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn dám giấu giếm sao? Các ngươi đây là định đi nơi đâu? Tân thiên liệt lại có kế hoạch gì, tất cả đều một năm một mười nói cho ta. Hoan Uổng, thuộc hạ cái gì cũng không biết rõ, thuộc hạ Hoan Uổng. Bạch Cảnh Nguyên vội vàng mở miệng. Đúng vậy, A thần sứ đại nhân, thuộc hạ Hoa hoàng, thuộc hạ không biết rõ. Bên cạnh Ngô Khải cũng liền nói gấp. Hoa hoàng. Lý Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Siêu. Ẩm. Hắn thân thể chợt lóe lên, nhanh đến cực hạ, trực tiếp một cước rơi vào Bạch Cảnh Nguyên cái cằm, tại chỗ đem Bạch Cảnh Nguyên thân thể bị đá bay ngược mà ra, cái cằm vỡ nát, cùng phun máu loãng, vô cùng thê thảm, lần nữa hung hăng nện ở nơi xa. Các ngươi coi là bản tọa là kẻ ngu. Lý Phong sắc mặt âm hàn, mở miệng nói ra. Tha mạng, tha mạng A đại nhân. Một bên Ngô Khải sợ hãi không gì sánh được, vội vàng vênh vênh giập tha cho ta đi. Thủ hạ thật cái gì cũng không biết rõ. Nói, tần tiên liệt đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu cứ điểm, có cái gì âm mưu? Lý Phong thanh âm băng hàn, áo choàng liệt liệt. Đương nhiên, hắn sinh ra cảm ứng, biến sắc, như thiểm điện cấp tốc bay đầu lại, một quyền hung hăng đập tới. Một đạo bóng đen, người khoác trọng giáp, nhanh như thiểm điện, mang theo nồng đậm cùng nặng nề kinh khủng sát khí, trực tiếp một móng đuốt hướng về Lý Phong thân thể rất rất bổ tới. Oeng! Thanh âm to lớn, cuồng phong quét sạch. Lực lượng kinh khủng trực quét sạch chu vi, đánh lay phương hướng bảy lại Lý lên một thảm, thân thể tại chỗ bay ngược mà ra. Như là đả tháo, phình một tiếng, nện ở nơi xa. Hắn ở phía xa một phen mà lên, sắc mặt trắng bệnh, lộ ra kinh sợ, người nào? Đương nhiên, hắn trong mắt co rúm lại, cảm giác được cánh tay nhói nhói, vội vàng cấp tốc nhìn về phía mình thủ trưởng. Cái gặp thủ trưởng chỗ, suy suy rung động, cấp tốc khô gắt. Trong nháy mắt, thủ trưởng khu vực hóa thành ra bọc xương. Hắn vội vàng lần nữa nhìn về phía đối diện. Cái gặp một tôn người mặc màu đen trọng giáp, uy vũ to lớn bóng người, xuất hiện tại hắn cách đó không xa, một thân trên dưới che kín gai ngược, giữ tợn đáng sợ, tay phải khu vực có vậy chi chi, yêu dị dị thường như là có được sinh mệnh, tràn ngập khó tạ sát khí, huyền âm long trảo. Lý Phong trong mắt co rút lại, kinh hô nói: "Ngươi là ai? Ngươi tại sao có thể có huyền âm long trảo?" Dưỡng Phóng không nói một lời, nhìn chăm chú vào Lý Phong, mày nhăn lại. Nguyên lai tưởng rằng đuổi tới chính là Ngô trưởng lão, nghĩ không ra lại là Lý Phong. Một cái cửa thứ hai, đối phó hắn, sử dụng long trảo, không khỏi chuyện bé xé ra to. "Hỏi Diêm Vương ra đi thôi." Siêu. Dưỡng Phóng bản chân đạp mạnh, lười nhác nhảm, trong nháy mắt cuồng nhảy mà đến, quanh thân lôi quang hiện hiện, kinh khủng móng lần nữa hướng về Lý Phong thân thể cuồng bắt mà đi. Lý Phong biến sắc, đột nhiên thân thể lóe lên, như là huyết sắc tiệm điện, trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, rầm rầm rầm, liên tục ba đạo trầm độc truyện ra. Lý Phong trực tiếp như tiệm điện ba cái trọng chưởng quay trên người Dương Phóng, phía sau lưng hai trường, dưới xương sườn một trường, thanh âm một ngạc, lực lượng kinh khủng, trực tiếp nhường không khí cũng tùy theo bạo liệt. Dương Phóng thân thể ngoại trừ nhẹ nhàng nhoáng một cái bên ngoài, lại mảy may không bị ảnh hưởng. Hắn trong mắt hàn quang lóe lên, như điện cấp tốc quay đầu lại, lại làm một móng đuôi hướng về Lý Phong thân thể cấp tốc tới Nhưng cùng vừa mới đồng dạng. huyết quang lóe lên, Lý Phong thân thể càng lại lần biến mất. Hết thể nhanh đến cửa điểm. Dưỡng Phóng trong lòng kinh nghi, phát ra vẻ cái gì? Không bình thường. Cái này Lý Phong tốc độ tuyệt không như thường. Hắn chỉ là cửa thứ hai cảnh giới, tốc độ lại thật đáng sợ như thế. Loại tốc độ này, so với cửa thứ ba cũng không yếu. Chính phải biết cho tới nay cũng khổ tu thân pháp, nhưng cũng không cách nào đạt tới Lý Phong loại trình độ này. Đối phương dựa vào cái gì? Ầm ầm ầm ầm. Nặng nghề thanh âm không ngừng truyền ra, dưỡng Phong thân thể lần nữa liên tục chịu 7, 8 nhớt kích, lực lượng to lớn, không khí nổ tung, như là bành ra từng mảnh từng mảnh đáng sợ khí lãng đùng đạc. Lý Phong liên tục quay nhiều như vậy dưới lòng bàn tay đi, không thể nghi ngờ cũng đã triệt để trấn kinh. Cái này thiết giáp người rốt cuộc là ai? Trên thân trọng giáp lại như từ đáng sợ, có dũng khí đối địch với Nguyên Linh giáo, ngươi đây là muốn chết, sau này sẽ có người đến đây tìm ngươi. Lý Phong thanh nếm băng lãnh, đang quay ra cuối cùng mấy lần trọng kích về sau, thân thể lóe lên, một bả nhấc lên bạch cảnh nguyên thân thể, đánh một cái, trực tiếp hướng về nơi xa cực tốc lao đi. Dương Phong ánh mắt trầm xuống, kinh khủng thân thể trực tiếp hướng về Lý phong sau lưng cấp tốc phóng đi. Đánh ta nhiều như vậy dưới, cái này muốn đi, hỏi qua ta không có. Thanh hắn một ngạt, như là cự thú Tại sao lương quân quân? Oan, Thanh Vân Bộ, Phong luật. cộng thêm gấp 5 lần chiến lực. Dư phóng tốc độ như đồng hóa là màu đen tiệm điện, trực tiếp tại sao lương cấp tốc độ theo, kinh khủng thanh âm khiến cho không khí cũng xuất hiện một tầng màu trắng khí lãng, ầm ầm nổ vàng, tốc độ so trước đó nhanh lên không biết rõ bao nhiêu. Lý Phong ánh mắt lộ ra vẻ trầm trọng, quay đầu lại nhìn về phía Dư phóng, muốn đuổi theo ta, tiếp sau đi. Siêu, thân thể của hắn lại còn tại gia tốc, tựa hồ vừa mới cũng không phải là hắn toàn bộ tốc độ. Giống, đồng nhiên, một đạo kinh thiên động địa giống to trực tiếp từ phía sau truyền ra. Mặc dù cách hắn chừng 780m, nhưng vẫn là nhường đầu góc hắn nhanh mình, ông một tiếng, xuất hiện ngắn ngủi trong không. Siêu. 7-80 m đối với Dương Phóng mà nói, cơ hội chính là chớp mắt đã tới, kinh khủng long trảo mang theo vô tận bạo lực, trực tiếp một móng đuốt hướng về Lý Phong thân thể lần nữa hung hăng quét tới. Lý Phong rốt cục hồi phục lại, sắc mặt một giận mình, ném đi Bạch Cảnh Nguyên, liều lĩnh cấp tốc trở lại ngang ngạn. Oanh. Lại là một đạo trầm đục phát ra. Lý Phong kêu rên, cuồn phún máu loáng, thân thể bị hung hăng đánh bay ra ngoài, cánh cũng được gãy. Cái này cũng chưa tính cái gì, Dương Phong một chiêu bay ra về sau, thân thể giống như là màu đen tiềm điện, cấp tốc phóng tới Lý Phong, tại đối phương còn chưa rơi xuống đất thời điểm, liền cấp tốc xuất thủ, hướng về đối phương thân thể cuồn mảnh mảnh tới. Đồng thời lôi âm đi truyền, không dãn đoạn văng lên. Lý Phong một chiêu thua, từng đố thua, cho dù về sau kịp phản ứng, muốn chạy trốn, nhưng cũng không có bất luận cái gì cơ hội. Ầm ầm ầm ầm, một nháy mắt trên người hắn liên tục chịu hơn 10 cái trọng kích, lôi điện, hỏa diễm, long trảo đánh vào trên người hắn, trực tiếp đem hắn thân thể đánh rách thué, thổ huyết kêu thảm, huyết nục Đến cuối cùng thân thể trực tiếp hung hăng đập vào dưới một cây đại thụ. Dưỡng phóng rốt cục dừng lại. Khun mặt lạnh lùng, nhanh chân đi ra, to lớn mà kinh khủng thân thể như là một tôn hát ám cự thú, tràn ngập sát khí cùng lôi điện chí lực, một đôi ánh mắt quan sát Lý Phong, mày nhăn lại. Chịu hắn nhiều như vậy phía dưới. Lý Phong trên thân tất cả quần áo toàn bộ tổn hại, cốt nhục đều nhanh hóa thành bùn nhão, duy chỉ có trên thân huyết sắc áo choàng, thế mà vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Phốc, hắn trực tiếp giật xuống huyết sắc áo choàng, tại trong tay quan sát, cẩn thận chậm đến, ánh mắt lướt Đây là? Giữa phóng trong lòng đống nhiên hiện ra bốn chữ lớn, có chút không dám tin. Thị huyết phi phong. Ngươi, đến cùng là ai? Lý Phong thân thể sủi lơ, xương cốt vỡ vụn, gian nan hỏi thăm. Liền ánh mắt cũng trở nên rời giạc bắt đầu. "Cha ngươi?" "Nguyễn." Dương Phong một quyền ném ra, cũng không vận dụng Long Trảo, chỉ là đơn giản một quyền, trực tiếp rơi vào Lý Phong mặt. Mặt đất rung dậy, lực lượng mạnh trướng. Lý Phong toàn bộ đầu lâu trong nháy mắt chia 5 xẻ bảy. Chết không thể chết lại. Dương Phong cấp tốc bước ra Long Trảo, thu nhập chiên nhẫn, sắc mặt lạnh lùng, lấy ra Hóa Thi Thủy, bắt đầu mà thi. Dị giới tạm nhiều thủ đoạn, đã để hắn căn bản không dám tùy tiện bại lộ thân phận. Dù là đối người đã chết, cũng không muốn tụ lộ. Chương 205 Uy hiệp cùng phản uy hiếp. Trong rừng, Dương Phong nắm chặt huyết sắc áo choàng, cẩn thận quan sát, ý nguyên có chút thật không dám tin tưởng. Đây quả thật là thị huyết phi phong. Nhưng phải tay không khỏi quá mức tùy thiện. Nhưng nếu như không phải thị huyết phi phong, kia lại sẽ là cái gì? Dương Phóng trực tiếp đem cái này tinh hồng như máu áo choàng, choàng tại sau lưng, cẩn thận bước lên, yên lặng cảm thụ. Một lát sau, con mắt lóe lên, có Trần Văn. Khoác lên người về sau, rõ ràng cảm giác được huyết sắc áo choàng trong tựa hồ có một cái vô hình pháp trận, đang không ngừng hoạt Hắn thử nghiệm đem chân khí đưa vào áo choàng bên trong lập tức một loại nhẹ bổng bền cảm giác trực tiếp theo thân thể của hắn chuyển ra. Siêu. Dưỡng phóng bàn chân đạp mạnh, thân thể trong nháy mắt biến mất, như là thuần gì, lập tức xuất hiện tại ngoài mấy trượng. Thân thể của hắn lần nữa dừng lại, trong lòng ngạc nhiên. Thật nhanh. Hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía trước đó đất lập thân. Loại tốc độ này đơn giản biến thái, tuyệt đối có thể so với cửa thứ ba. Siêu siêu siêu siêu. Dưỡng phóng thân thể vừa đi vừa về lớp loé, nhanh đến cực hạn, như là tia điện. Qua đi tới hồi lâu, mới lần nữa dừng lại. Không thể tưởng tượng nổi. Dưỡng phóng trong lòng mãnh liệt. Này vết sắc áo choàng coi là thật có nghịch thiên chí năng, mà lại, Dương phóng ánh mắt tại vết sắc áo choàng cùng màu đen trọng giáp trên đảo qua, nhãn thần hưng hực, dần dần lộ ra một vòng nồng đậm nụ cười. Áo choàng cùng trọng giáp, tự hồ phá lệ xứng đôi, cả hai phản phát một thể. Ha ha ha. Hắn tại trong rừng ngựa mặt lên trời cười to, thanh âm chấn động, cuồn cuộn bánh trướng. Thời gian không lâu, Dương phóng xuất hiện lần nữa tại ba chiếc xe ngựa trước đó, vội vàng ba chiếc xe ngựa, nơi xa đi. Về phân bạch cảnh nguyên, nô Khải hai người, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng tổn thương không đến chết. Bọn hắn sau khi trở về, có thể tự hành điều trị. Tự mình không cần thiết lại đến trước người bọn họ khoe khoang nhất là bên cạnh bọn họ còn có tá vị thanh long hội đệ tử tinh Anh những đệ tử kia cũng không biết mình chân chính nội tình vẫn là tại trước mặt bọn hắn ít lộ diện cho thỏa đáng miễn cho bọn hắn sau này nói lộ ra miệng bánh xe nhấp đô tại đêm tối quên quẩn dương phóng trên mặt mặt nạ ra người đã sớm đổi thành tiêu phóng một đường dọc theo trước đó tiêu ký hướng về Dạ thần Sơn tiến đến sáng sớm hôm sau Dạ Thần Sơn sương trắng nông lung, lung ba phủ bộ phương dương phóng một đường đánh xe ngựa ánh mắt hướng về chu vi mê vụ nhìn lại trong lòng suy tư những ngày mê vụ Nếu là hảo hảo lợi dụng, chưa chắc không phải lợi khí rất người, nhất là tại những này trong xương mù bày lên pháp trận, hoặc là trộn lẫn vào kỳ độc. Bất quá, pháp trận phương diện, hắn cũng không hiểu. Ô ô ô. Cha a, Hải Nhi bất hiếu, muội muội, là ta hại các ngươi. Vân Dương viện, ta muốn cùng người liều mạng. Từng đợt thê thảm khóc lóc đau khổ thanh âm, theo phía trước mê vụ trôi sâu chuyển đến, khắp thiên đất đất. Dị thường bi thống. Tựa hồ đang có đại lượng đệ tử ôm đầu không giống. Dương Phong mày, dâng lên dự cảm không tốt, lúc này cấp tốc xua đổi xe ngựa, chạy về phía trước. Ba chiếc xe ngựa một đường quần quần đi qua rốt cục đi vào trước đó dạ thần giáo phế tích chỗ. Cái gặp mấy ngày đi qua, phế tích tri điệu, đã bị thành lập đại lượng chất gỗ phòng ốc cùng hàng rào, còn có mảng lớn phế tích đã bị quét sạch sạch sẽ, mà tại một mảnh quảng trường chống trải bên trên, đang có rất nhiều may mắn còn sống sót thần vũ tông đệ tử, mặt đầy nước mắt, ô minh khóc giống. Rất nhiều người quỳ rạp xuống đất, lấy đầu đập đất, phanh phanh rung động. Suy, dừng phóng dừng lại xe ngựa, trực tiếp theo xe ngựa đi xuống, khuôn mặt trầm xuống, mở miệng nói, xảy ra chuyện gì? Tiêu phóng, người đã đến. Tống Thục Mai cũng là mặt đầy nước mắt, khóe con mắt cũng sưng đỏ mẹ miệng nói ra, Nam Sơn thành bên trong, thân nhân của chúng ta, bằng hữu, còn có rất nhiều thân thích, tất cả đều bị Vân Hưng viện bắt lại, xếp hàng tại bị trấn đầu, muốn một ngày rớt 30, ta tận mắt lời nói, ta mẫu thân, ta mợ, biểu muội ta, còn có ta rất nhiều bằng hữu, tất cả đều bị ta liên lụy. Ô ô ô ô. Một bên Phương viện viện cũng ngồi xổm trên mặt đất, che miệng, nước mắt rơi xuống. Nàng từ trước đến nay kiên cường, không chịu tùy tiện tốt ít. Nhưng từ khi theo Nam Sơn thành chạy về về sau, liền một mực tại yên lặng rơi lệ. Vân viện, Phá Quân viện, viện, hắn thủ đoạn quá đầu. Cái gì? Dương phóng mày, Cái này mấy ngày hắn ngược lại là rất ít đi qua Nam Sơn thành. Thế mà phát sinh lớn như vậy sự tình. Vân Ứng viện, Phá Quân viện, Kim Cương viện ba viện đã quay trở về. Sư Tôn ở đâu? Dương Phóng khẽ nhà khẩu khí, mở miệng hỏi thăm. Cha đã tức đến phun máu, đang chuẩn bị cùng bọn hắn liều mạng, bị ta cả lại. Tống Thục Mai tốt ít. Dương Phong lâm vào trầm mặc, sau đó cất bước đi ra, hướng về Tống Kim Luân viện lạc đi đến. Sư Tôn. Khô khụt. Tống Kim Luân mặt như giấy vàng, tiếng ho khan vang lên, thân thể lâm lự, lần nữa từ trong phòng đi ra. Môn bản băng bó kỹ vết thương đã bắt đầu lần nữa rớm máu, ánh mắt nhìn chăm chú vào Dương Phóng, khàn khàn nói ra: "Mục tiêu của bọn hắn là ta, nhất định là vì bức ta ra ngoài, ta không thể ở lâu, nhất định phải ra ngoài, Tiêu Phóng, ta bỏ mặt ngươi cuối cùng muốn làm gì? Ngươi ngươi xem ở sư đồ một trận phấn thượng, tại sao khi ta chết, có thể giúp ta chiếu cố tốt bọn hắn?" Trên mặt hắn để lộ ra thật sâu sâu mệt trong ánh mắt đã hiện hiện tơ máu. Cho dù trong ngày thường tiếp qua không quan tâm hơn thua, giờ phút này, cũng hoàn toàn kìm nén không được. Sư Nương đã chết." Dương Phóng hỏi. "Không biết rõ." Tống Kim lăn lắc đầu, nhưng căn cứ thuộc Mai gia tới tin tức Vân Dung viện ngay tại cầm bọn hắn xấu thuật, muốn một ngày giết 30, chẳng đến triệt để giết tuyệt, ngươi sư nương hẳn là sống không được 3 ngày, ta nhất định phải ra ngoài. Có thể ngươi coi như ra ngoài, lại có thể thay đổi gì? Dương Phóng nhíu mày, nhưng để cho ta trốn ở chỗ này, ta càng không làm được." Tống Kim Luân trầm giọng nói, hắn bước đi bước chân, đi ra phía ngoài ra. Nhật Trường sam màu trắng phi độộng, xen lẫn lộn đẫm huyết tinh cùng mùi thuốc. Dương Phong mắt thấy Tống Kim Luân, mà không biểu lộ, nói: "Sư tôn, ta tới đi." Tống Kim Luân bước chân dừng lại, nhìn về phía Dương Phong. "Ngươi đến?" "Đúng vậy." da mặc dù không cách nào cam đoan cứu ra sư nương cùng những người khác, nhưng không đến mức trực tiếp chịu chết." Dương Phóng nói, "Ta và ngươi cùng đi." Tống Kim Luân mở miệng, "Không cần, chính ta có thể làm." Dương Phóng lắc đầu, nói, "Lương thực ta lấy được, hết thể 5 năm cân, hẳn là đủ ăn một đoạn thời gian. Ngươi, ngươi cần phải xem trường. Tống Kim Luân sắc mặt phức tạp, "Sẽ." Dương Phóng gật đầu, nhìn nàng Tống Kim Luân, nói, "Bất quá, sư tôn thượng lần nói sự tình nhưng chắc chắn." Tống Kim Luân khẽ giật mình, sau đó trong ánh mắt lộ ra tình quang, "Ngươi ý?" "Đúng thế." Dương Phong mỉm miệng, Tông chủ lệnh bài ngay ở chỗ này, ta hiện tại liền có thể giao cho ngươi." Tống Kim Luân lấy ra một mặt màu tím lệnh bài, kim loại đúc thành, hoa văn xưa cũ, trực tiếp ném cho Dương Phóng. Dương Phóng một phát bắt được, ánh mắt như điện, hướng về lệnh bài nhìn lại. Thần Vũ Tông là cái cục diện rối rắm, hắn hoặc là bỏ mặc, hoặc là liền nên vì chính mình tranh thủ đến lớn nhất lợi ích. Lúc này Tống Kim Luân có khả năng cho hắn tốt đẹp nhất chỗ, không thể nghi ngờ chính là vị trí Tông chủ. Nguyên bản hắn còn không muốn tiếp nhận đây hết thảy, bởi vì hắn cảm thấy đó là cái gánh vác. Nhưng thẳng đến hắn đạt được thị huyết phi phong, Cái này thân vật, cửa thứ ba cao thủ cũng chưa chắc có thể đuổi theo chính trên. Cái này đã đứng ở tiên thiên bất bại. Băng vào lệnh bài, góc biển chân trời tất cả võ học, có thể theo ngươi được qua, Thần Vũ tông tất cả lớn sẵn nghiệp, theo ngươi điều động, bao quát bảy viện đệ tử, toàn bộ nghe tuyên. Tống Kim Luân trầm giọng nói, lệnh bài là tại Đông Phương Bạch trên thi thể tìm tới. Cũng may mắn Đông Phương Bạch tùy thân mang theo, nếu không rơi vào phá quân, vừa đường, kim cương ba viện trong tay, phiến phức lớn rồi. Biết rõ. Dương phóng đầu, quay người đi. Nam Sơn thành bên trong, một mảnh náo nhiệt. Trên đường phố, vô số bóng người hỗn náo vây tụ tại pháp trưởng chu vi, tranh nhau nghị luận. Hôm nay chém vào là ai? Tựa như là Hải xa viện thân thuộc, đúng, vị kia là Hải xa viện viện chủ phu nhân. Không thể nào, Hải Sa viện chủ Trần phu nhân, nàng còn như thế xinh đẹp. Xui, xinh đẹp cái gì? Đã sớm 50 có hơn, làn da cũng lố lỏng, ngươi sẽ không đối nàng cảm thấy hứng thú a? Hắc hắc, ta lại cảm thấy không tệ. Trong đám người, tóc vàng mắt xanh bợ lệ ở ở, thân thể cao lớn, một mặt mỉm cười, sen lẫn trong nơi đây, tại quan sát từ đằng xa. Nghĩ không ra Thần Vũ Tông lại bắt đầu tự giết lẫn nhau. Nguyên Lai tưởng rằng Thần Vũ Tông sắp xong rồi, nhưng không nghĩ còn lại mấy viện vậy mà gia nhập ta đạo tổ chức, ngược lại tạm thời ổn định Nam Sơn thành thế cục. Bất quá, coi như ổn định cũng vô dụng. Thần Vũ Tông lực lượng yếu đi rất nhiều, chú định có rất nhiều sản nghiệp không thể chú ý tới. Đây đều là bọn hắn diệt tà minh cơ hội. Bỡ Lệ ở, ở lại nhìn một hồi, liền xoay người lại, cấp tốc rời xa. Không bao lâu, nơi hiệu lãnh bên trong một vị khác bóng người, cấp tốc cùng hướng Bỡ Lệ ở ở, thấp giọng nói, đêm nay chuẩn bị đi vốn là Thần Vũ Tông sản nghiệp, một ngày thu đâu vàng tực kỳ nổi danh, nhưng lúc này không có cao nhân trấn thủ, chính là tuyệt hào thời cơ. Được. Bỗng lơ ở, ở mỉm cười. Hai người cấp tốc biến mất, một phương hướng khác. Không lớn trong khách sạn, bản thân bị trọng thương cự kình viện viện chủ Trần Mưu, sắc mặt trắng bệnh, gãy mất một tay, nửa người trên quấn quanh lấy trùng điệp băng vải, sừng sững trong phòng, xa xa nhìn phía xa, sắc mặt xanh xám. Lũ ấy hắn phụ trách cho Tống Kim Luân đoạn hậu, chủ động đón lấy phá quân viện chủ, vậy mà không chết. Chỉ là giờ phút này, trạng thái không tốt, so Tống Kim Luân còn thảm. Nguyên bản hắn là cửa thứ ba cao thủ, bây giờ lại chỉ còn lại có đệ nhất quan thực lực. Trần Hưng Ưng, tốt một cái tiện nhân. Hắn nghiến răng nghiến lợi, xa xa chính nhìn xem thân nhân, Bằng Hữu, quỳ rạp xuống pháp trường bên trong, lại cảm thấy thật sâu không có lực lượng. Giờ khắc này, hắn hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Từ khi hôm qua, hắn liền chính mắt thấy tự mình rất nhiều bằng hữu thân nhân chết thảm. Không muốn chết cũng không cần tức giận, lao giả ta cứu người một lần đều đã bỏ ra thiên đại giá trên trời, Người như tiếp tục tức giận, dẫn đến thương thế băng liệt, đem không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Bên người, một vị thân thể quằn xuống lão giả, lạnh lùng mà miệng. "Ta." Trần níu miệng há mở, lại sinh sinh răng mắng. Trần Hầu Nưng một chiêu này thật là đủ tuyệt, mà mẹ nó mẹ của nàng. Cao Tùng Tử Lâu. Trần Hầu Nưng một thân huyết sắc váy dài, mặt không biểu lộ, nhãn thần băng lánh lạnh lùng liếc nhìn phía dưới. Là cảm thấy được trong đám người vẫn không có bất kỳ khác thường gì về sau, nàng băng lãnh nói, "Cho ta đem Trần Phu nhân trước ngực hai khối thịt trước cắt bỏ, ta ngược lại muốn xem xem Tống Kim Luân có hay không còn có thể bảo trì bình an." "Vâng, viện chủ." Một vị Hầu Nưng viện đệ tử gật đầu, lúc này theo quán rượu rời đi, nhanh chóng truyền lệnh đi. Pháp trưởng trên da phủ, rất nhanh đến mức đến tin tức, không khỏi con mắt lóe lên, lộ ra nồng nụ cười. Đó lấy Bọn hắn tại trước mặt mọi người, bắt đầu xé hướng Trần Phu U Nhân quần áo. Các ngươi muốn làm gì? Súc sinh, các ngươi bọn này súc sinh, mau dừng lại. Trần Phu U Nhân kinh hoàng kêu to. A! Đô nhiên, một trận thê thảm kêu to chuyển ra. Pháp trường trên một đám đạo phủ, đều không ngoại lệ, tất cả đều che lấy cổ họng, ngã nhào xuống đất, thất khiếu chảy máu, chết thảm bỏ mạng. Một màn như thế, nhuốm dưới đại tất cả mọi người trong nháy mắt xôn xao, trừng to mắt. Nguyên bản bọn hắn còn chuẩn bị quan sát cho hay, nhưng bây giờ, trên tử lâu, Trần hung ngưng ánh mắt phát lạnh, đột nhiên nhìn về phía chu vi, trên thân tràn ngập ra vô hình đáng sợ khí tức. Rốt cuộc đã đến. Bên ngoài, đại lượng Hồng Ứng viện đệ tử cấp tốc xông ra, hướng về hình đài chạy đi, chuẩn bị tiếp tục hành hình. Nhưng đều không ngoại lệ, những cái kia Hồng Ứng viện đệ tử vừa mới vọt tới, liền theo sát lấy phát ra tiếng kêu thảm, nhao nhao thổ hết ngã xuống đất, té nhào vào trên hình dài. Quỷ dị một màn, làm cho tất cả mọi người cũng thần sắc đổi biến. Rốt cuộc cảm thấy không đúng, vội vàng cấp tốc rút lui. Muốn chết. Trần Hồng Ứng thủ trưởng gỗ, trấn vững lan can, nghiêm quát, "Bắn cho ta kia." Trung quanh phục tại trên nhà Hồng viện đệ tử nhao mở ra kính chuẩn bị đường xa sát kích nhưng cùng trước đó đồng dạng. Ngay tại bọn hắn vừa mới nắm lên đại cùng, nhao nhao kêu thảm một tiếng, thổ huyết đến cùng, khuôn mặt biến thành màu đen, thất khiếu chảy máu, cấp tốc theo trên nóc nhà nhào xuống trên mặt đất, từng cái chết thảm bỏ mạng. Tiêu Phóng, đây là cái kia Tiêu Phóng. Trần Hồng Ngưng nhãn thần kinh sợ, rốt cục kịp phản ứng. Nàng thân thể nhảy lên, trực tiếp theo mái nhà lướt đi. Bóng người lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại trên hình dài, 5 cái bến nhọn tay, một cái nắm phu nhân mặt, đưa nàng thân thể giống như là bắt người bổ nhịn, chộp vào trong tay, trên mặt lộ ra um cười lạnh. Ha <cười> Tiêu Phóng! Ta biết rõ ngươi là Tống Kim Luân môn sinh đắc ý, ngươi không phải muốn cứu sư nương sao? Vậy thì tới đi, cút ra đây cho ta, để cho ta nhìn xem người can đảm." Nàng quanh thân khí tức mãnh liệt, dưỡng phóng kịch độc căn bản đối nàng không có tác dụng. Cửa thứ ba cao thâm thực lực, cơ hồ miễn dịch tất cả kịch độc. "Cút ra đây." Trần Hồng Ngưng quát chói tai, "Không còn ra, ta liền đào con mắt của nàng." Trần Phu nhân sắc mặt thống khổ, ngũ quan đổ máu, phát ra rên hảm. "Tiêu phóng." Đúng là cái kia bị tự mình phu quân đưa cho Thiên Tinh Ngọc đệ tử. Thế nào lại là hắn? "Không muốn đi ra, nói cho ngươi sư tôn, chiếu cố tốt thủ mai." Trần phu U nhân thống khổ hô to: "Mẹ, cứu mạng." Đương nhiên, một trận tiếng kêu thê thảm trực tiếp chuyển ra. Trần Hưng đột nhiên quay đầu lại, nhãn thần như điện. Cái gặp cách đó không xa trên nóc nhà. Dương phóng bóng người sớm đã đứng thẳng, trên mặt tươi cười, cả hai tay tất cả để một nữ tử thân ảnh, xa xa nhìn về phía Trần Hưng, cười nói: "Trần viên chủ, hai vị này nữ tử, không biết ngươi có thể nhận biết, nếu là không nhận biết cũng không quan hệ, ngươi Trần phủ bên trong, nữ tử đông đạo, ta sẽ lần lượt lấy được, ngươi đảo ta sư nương hai mắt, ta liền đảo ngươi 18 cái nữ nhi." Mẫu thân, cứu ta, nhanh cứu nhóm chúng ta. Mẹ Hai nữ tử kinh hoàng kêu to. Trần Hồng Nưng sắc mặt âm hàn, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phóng, lộ ra u uẩn tồi lạnh. "Muốn uy hiếp ta? Tiêu Phóng, ngươi cũng quá non nớt." Nàng năm cái ngón tay chậm rãi dùng sức, cắm vào trán phu nhân gương mặt, tràn phía dưới mạng lớn máu loãng. Dương Phóng nhe răng cười một tiếng, cũng tại làm lấy đồng dạng động tác, năm ngón tay dùng sức, nhường hai vị tuổi trẻ nữ tử tất cả đều kêu thê lương thảm thiết. Từ phía bốn phương tám hướng tất cả mọi người lộ ra sợ. "Tiêu Phóng, là hắn?" Hắn thế mà xuất hiện. Chương 206: Áo choàng Vô số người xôn xao, từng cái trừng to mắt, nhìn chằm chằm Dương Phóng. Hắn điên rồi, ta đạo tổ chức, Nư Nhân cùng Trần Hồng Ưng tất cả đều đang tìm hắn. Hắn không chỉ có dám can đảm xuất hiện, càng là đang uy hiếp Hồng Ưng vi chủ. Cái này thế nhưng là cửa thứ ba kinh khủng nhân vật. Tiến lặng trong khách sạn, ngay tại nhìn chằm chú đây hết thảy Trần Ưu, chứng mắt, trận mắt há mồm, cũng là không thể tin được. Là cái này tiểu tử, hắn không muốn sống nữa. Ở bên cạnh hắn còn xuống lao giả, thì là tròng mắt thu nhỏ lại, nhìn về phía những cái kia bị Dương Phóng hạ độc được đám người. Trước đó liền từng nghe nói Hải Sa viện ra người đệ tử tiêu phóng rất chết chuyện sinh tằm ngẫu, lại tinh thông độc thuật. Lúc đầu hắn còn không tin, nhưng cho tới bây giờ, hắn tin. Đây là cái gì quỷ dị hạ độc thủ đoạn? Thế mà chuyên độc Hồng Ưng viện đệ tử. Đối những người khác lại không có chút nào ảnh hưởng. Hắn cũng là độc thuật mọi người, tại độc đạo trên tinh nghiên mấy chục năm, nhưng muốn tại đám người như thế giày đặc địa phương, cái độc nghĩ độc người mà không lan đến những người khác, căn bản là không thể nào. Vô luận như thế nào hạ độc, đều sẽ khuếch tán đến người khác. Có thể cái này tiêu phong thế mà hoàn mỹ tránh khỏi. Tiêu phóng, người muốn chết. Trần Hồng khuôn mặt trầm, trong lúc đó phát ra quát lớn, thanh âm một tiếng." thân thể trong nháy mắt cuồng nào tới, cửa thứ ba cao thủ tốc độ kinh khủng trực tiếp thi chuyển ra, như là một đạo tiệm điện, năm ngón tay bên trong cổn tại gắt gao bắt lấy Trần phu nhân, chỉ bất quá, tốc độ của nàng mặc dù nhanh, nhưng là đợi nàng bổ nhào phụ cận, lại sớm đã đã mất đi Dương Phóng tung tích. Trần Hồng Ngưng bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt co vào, trong lòng khó có thể tin, cái này ra hỏa, tốc độ càng như thế kinh khủng. Trần Hồng Ngưng trong lòng băng lãnh, nắm lấy Trần phu nhân, tiếp tục hướng về Phóng đuổi theo. Hai người tốc độ tất cả đều nhanh đến cực hạn, như là tàn ảnh, một trước một sau, vừa đi vừa về lấp nhanh đến mơ hồ. Nhưng bộ mặc Trần Hồng Ngưng như thế nào thi triển tốc độ, lại từ đầu đến cuối không cách nào đuổi tới Dương Phóng. Dương Phóng miệng ai tiếng cười bỗng nhiên vang lên, nói: "Trần Việt Chủ, đây chính là thực lực của ngươi, xem ra cũng bất quá như thế, ngươi nghĩ giết chết ta hại xa viện đám người, tùy ngươi giết, nhưng là ngươi giết ta một người, ta liền giết ngươi 18 người, ta nghe nói ngươi nữ nhi đông đạo, ta ngược lại muốn xem xem, lần lượt giết đi qua, ngươi là có hay không thật sự băng lánh vô tình?" Ha ha ha ha. Trần Hồng Ngưng lần lại, nhãn thần lánh, chầm chầm Dương Phóng. Dương Phóng thân thể cũng ở phía xa bỗng nhiên dừng lại. Thị phong. Trần Hồng Ưng khí băng lãnh, nói, đây chính là ngươi bị vào." Dương Phóng lộ ra cười lạnh, nhìn về phía đối phương. Trần Hưng Ngưng thủ trưởng y nguyên gắt gao bóp lấy Trần Phu Úi nhân khuôn mặt, lạnh như băng nói, "Tiêu Phóng, ngươi cảm thấy ngươi hôm nay có thể chạy thoát sao? Cửa thứ ba cường giả, ngươi vẫn là thật không thể giải thích." Ừm. Dương Phóng nhướng mày. "Phù phù." Trần Hưng Ngưng trực tiếp tiện tay hất lên, đem Trần Phu Úi nhân thân thể ném tới nơi xa, trên thân váy đỏ bay múa, thanh ti tung bay, ánh mắt băng lãnh, tràn ngập ra một cỗ khí thế cực kỳ đáng sợ, quát khẽ nói ba ba. "Ưng ứng, mở." Vâng. Một trận đáng sợ hơn khí tức trong nháy mắt theo trên người nàng bảnh chướng mà ra, quần quần rung chuyển, chấn động đến chu vi nóc nhà gì rảo rung động. Trần Hưng Ngư một đôi mắt dần dần biến thành màu vàng kim nhặt chặt, chăm chú nhìn Dương Phóng. Người có biết Vân Dương viện, vì sao được xưng là Vân Dương viện? Dương Phóng trong mắt ngưng tụ, có dũng khí dự cảm không tốt, bởi vì, Vân Dương viện, tốc độ vô song. Siêu. Trần Hưng Ngư tốc độ trong lúc đó tăng vọt nhiều gấp đôi, trong nháy mắt hiện lên, như là như là tàn ảnh, mang theo kinh khủng âm, một trường hướng về Dương Phóng thân thể cuồn mà đi. Dương Phóng giật mình trong lòng, đã sớm tại toàn bộ tinh thần đề phòng. Cơ Hồ Trần Hồng Ưng đổi theo sát na, Dương Phóng đem toàn bộ tốc độ triển khai, trong nháy mắt chấn đè. Chỉ bất quá, tốc độ báo táp ở dưới Trần Hồng Ưng, so với lúc trước nhanh lên nhiều lắm. Cứ việc Dương Phóng toàn lực chống tránh, tiến hành câu lướt, nhưng Trần Hồng Ưng từ đầu đến cuối theo sau đôi. Dương Phóng trực tiếp đem trong tay hai vị nữ tử hướng về sau lưng hung hăng ném đi. Trần Hồng Ưng sắc mặt băng lãnh, ôm đổ ra, đem hai vị nữ nhi trột vào trong tay. Vào tay về sau, lại thanh âm băng hàn, trên thân khí tức Tiêu Phóng, người muốn chết. Ầm Nàng ném ra hai vị nữ nhi thi thể. Tốc độ báo tác trực tiếp hướng về dương phóng cấp tốc đuổi theo một trường đánh về phía dương phóng phía sau lưng dương phóng thân thể nói lên mặc dù cấp tốc tránh đi nhưng là hùng hậu trưởng lực lại cấp tốc phóng tới thân thể của hắn hai cánh tay hắn ch lại phát ra ngột ngạt thanh âm thân thể trong nháy mắt bay ngược bị chấn động đến nửa người tê dại thậm chí trên tay dùng để che giấu long chảo ra hiệu vào tay cũng kém chút bảo liệt lần này vì an toàn hắn cũng không chỉ vận dụng thị huyết phi phong đồng thời còn có long chảo nhưng dù vậy cũng bị chấn động đến thân thểt dạ cơ hồ mất đi trí giác giữ phóng trong lòng thật mình Bay ngược xa na, mượn nhờ dư lực, lần nữa hướng về nơi Sà Cực Tốc bao tác. Cửa thứ ba cao thủ quả nhiên kinh khủng, chỉ bằng vào Long chảo, căn bản ngăn không được. Trần Hồng Ngưng như là nổi điên, tại sao liên tục truy sát, trường lực đánh, đánh ra, ầm ầm nổ vang, đem khắp nơi nóc nhà chấn động đến vỡ vụn, kình phong gào thét, không ngừng ngửa nát. Dương Phong mượn nhờ thị huyết phi phong chi lực, tốc độ bao tác, quả là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là Trần Hồng Ngưng như vậy nổi điên, thế mà cự ly Dương Phong cũng là từ đầu đến cuối kém một tuyến, chỉ có thể dựa vào trưởng lực dư ba công hướng Dương Phong. Cái này khiến nàng trực tiếp nghiêm nghị thất bại. Đúng lúc này, Đồng nhiên lại là một cố cực kỳ khủng bố khí tức chuyển đến dương phóng trong lòng giật mình nguyên bản ngay tại cấp tốc vọt tới trước nhưng đỗ nhiên bắt đầu cấp tốc biến hướng trực tiếp hướng về một bên lưỡng ngang, toàn bộ người như là không có bất luận cái gì còn tính trong nháy mắt góc gócông cả cua phía trước một kẻ thân thể khhôn nô mặc áo bào đen cầm trong tay màu đen gậy sắc người xông lên mà ra khuôn mặt lạnh lùng trên thân khí tức kinh khủng luôn động lên v sát trực tiếp hướng về dương phóng thân thể cùng hàng tới Và anh thành Minh sinh đánh tan dương phóngtàn ảnh người tới nhãần lạnh lẽo tự hồ là dương phóng thân pháp cảm thấy không thể tưởng tự nổi Hắn đoán ra thời gian tại phía trước trận đường, chính là chuẩn bị tại phía trước quèo của sát na, đem Dương Phóng đánh chết giết, nhưng không nghĩ Dương Phóng quèo cua, tốc độ lại không có chút nào yếu bớt. Ý Liễn Nguyên Mao lại không gì xảy được. Phá Quân Viện Chủ, Dương Phóng trong lòng ngẩn tụ, như cũ tại nhanh chóng cồ lướt. Phương diện tốc độ, hắn chỉ có thể so Trần Hồng ứng hơi nhanh một tuyến. Hiện tại lại thêm một cái Phá Quân Viện Chủ, hắn đem càng thêm khó mà lấy lòng. Bất quá, đây hết thể cũng nằm trong dự đoán của hắn. Dương Phong quyết định nhanh, trực tiếp hướng về nơi sa cấp tốc của Hưởng, lộ ra lạnh, lạnh cười quá dị, nói, "Phá Quân Viện Chủ, ngươi đã cũng nghĩ lẫn vào một cái" Vậy cũng đừng trách tại Hạ Phụng bởi tới cùng. Siêu, hắn trực tiếp hướng về Phá Quân viện đệ tử nơi chú đóng quần hướng mà đi. Trần Hương, ưng, Phá Quân viện chủ sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp tại sau lưng quần nhanh đuổi theo qua. Hai người tất cả đều nhanh đến được hạ. Trên đường phố một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người kinh hãi dị thường, vội vàng nhanh chóng bỏ ra, chuẩn bị xem xét kết quả. A, nơi xa, Phá Quân viện đệ tử trụ sở bỗng nhiên chuyển đến tiếng thảm. Cơ hồ vừa đối mặt, một chỗ bên trong cứ điểm Phá Quân đệ tử toàn bộ chết thảm. Hơn 10 vị thủ toàn bộ chúng độc, thất khiếu chảy máu. Phá Quân viện chủ, viện chủ Hôm nay chỉ là một điểm lợi tức, nếu là tiếp tục giết hại ba viện thân thuộc, tại hạ chắc chắn phụng bồi tới cùng, ta cũng không tin các ngươi có thể suốt ngày canh giữ ở thân nhân bên người, lấy đạo của người trả lại cho người, tại hạ cũng đã biết, trừ phi các ngươi không có thân nhân. Ha ha ha. Dương phóng hạ độc song xuôi, trực tiếp hướng về nơi giả cấp tốc bao đáp, một khắc cũng không lưu lại. Nghĩa chướng, lưu lại. Phá quân viện chủ quát trói thai, tốc độ bao đáp, một đường điên cuồng đuổi theo. Chỉ là tốc độ của hắn so Trần Hồng Ngưng còn chậ một tuyến, lại làm sao có thể đuổi kịp Dương phóng. Sau lưng vô số người lộ ra kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi hai đại viện chủ ngay dưới mắt, giết người đột mệnh, đi ở tùy ý. Hết lần này tới lần khác hai đại viện chủ còn không cách nào thế nhưng Tiêu Phóng. Đơn giản người tiên. Chương 207, Hải Giác Tiên Ngai Lâu. Nam Sơn thành bên trong dẫn phát hỗn động, vô số người vì đó giận mình. Trên đường phố rất nhiều người đều đuổi theo, muốn xem xét kết quả. Thế nhưng Dương Phóng cùng hai đại viện chủ tốc độ quá nhanh, một đường quần lùa, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Nam Sơn thành bên ngoài, một chỗ nồng đậm trong rừng, Dương Phóng tốc độ toàn lực thi triển, chỉ lo hướng về nơi xá cấp tốc phóng đi. Sau lưng hai đại viện chủ khuôn mặt tâm trầm Một đường truy tung, nửa canh giờ trực tiếp đuổi theo ra hơn 10 dặm, đến cuối cùng nhưng lại không thể không lần nữa dừng lại. Mà tại thân thể của bọn hắn sau khi dừng lại, Dương phóng thân thể cũng đột nhiên tại phía trước dừng lại, cao cao đứng thẳng ở đỉnh cây phía trên, quay người nhìn lại. "Chạy." "Tiêu phóng, ngươi liền khiến cho kình chạy tốt, ngươi đã như thế quan tâm đám người kia, vậy ta liền lần lượt giết, một đau một đau hết thảy lặng chỉ, nhường bọn hắn cảm nhận được vô tận thống khổ. Về phần ngươi muốn giết ta nữ nhi, kia tùy ngươi tốt, dù sao đều là một đám nữ nhi, có chết hay không đối ta mà nói, không, có ảnh hưởng gì." Trần Hồ ngưng ngữ khí lãnh khốc, không còn đuổi theo, trực tiếp xoay người lại, xuống về Nam Sơn thành đi đến. Nàng một thân màu đỏ váy áo, thân thể thon dài, tứ chi mạnh mẽ, nhìn dị thường mạnh mẽ. Hắn ngữ khí càng là băng lánh đến cực điểm. Dù là bỏ qua tất cả người nhà tính mạng, tự hồ cũng muốn bước về dương phóng. Phong tử, Dương phóng sầm mặt lại, sau đó bỗng nhiên kịp phản ứng, đột nhiên nhìn về phía Phá Quân viện chủ, ông trầm nói, "Phá Quân viện chủ, ngươi cho ta ngăn lại Trần Hưng, ngươi nếu là không ngăn lại nàng, ta liền giết ngươi Phá Quân viện, không chỉ có để ngươi Phá Quân viện đệ tử toàn bộ chết hết, liền ngươi người nhà, bằng hữu cũng một cái không tha, ngươi nếu là không tin?" Đại khái có thể thử một chút, tại hạ bản sự khác không có, nhưng hạ độc bản sự tuyệt đối nhất tuyệt, cam đoàn có thể. Để ngươi hối hận." Phá Quân viện chủ trong nháy mắt sắc mặt âm trầm. "Muốn chết?" Cái này tiêu phóng giám uy hiếp hắn. "Phá Quân viện chủ, lời nói ta đã nói ra, cản không ngăn cản xem ngươi biểu hiện, cáo tử." Dương Phong hét to một tiếng, quay người liền đi, một khắc cũng không nhiều lợi. Phá Quân viện chủ trong lòng mãnh liệt, mà không biểu lộ, triệt để ngồi không yên. "Siêu." Hắn trực tiếp đường cũng trở về, đuổi theo hướng Trần Lưng. chủ, đủ rồi, không cần tiếp tục tiếp." Hắn mở miệng hét to. Dương Phong một đường xa hướng Phong luật phát động, thời khắc lắng nghe trong phạm vi 7, 8 dằm hết thể động tĩnh, là cảm thấy được tứ phía 4 phương 8 hướng không có bất luận kẻ nào đuổi theo về sau, thân thể loại lên, trực tiếp chui vào một chỗ bí mật trong huy động. Hắn lúc này xếp bằng ngồi dưới đất, công pháp vận chuyển, đem trên thân khí tức điều hòa. Sau nửa canh giờ, mới lần nữa mở hai mắt ra, lắc lư một cái tê dại cánh tay, sau đó nhìn về phía tay phải, lần nữa đem long trảo bức ra. Lần này cũng không lấy long trảo giết người, cho nên long phản vệ cũng yếu ớt rất nhiều. Bất quá, hôm nay chống lại hai đại việt chủ, hắn cũng rốt cục biết rõ cửa thứ ba cao thủ sâu cạn. Phương diện tốc độ Mình bây giờ hẳn là viễn siêu những viện chủ kia, nhưng ở trên lực lượng, tự mình còn kém xa lắm, thậm chí coi như người khoác trọng giáp, cũng chưa chắc có thể giết chết bọn hắn. Cửa thứ ba lại được xưng là phản pháp quy chân. Chân khí, tinh thần tiến một bước thối biến, mọi cử động có thể vận dụng thiên địa chi lực. Đồng dạng là một trường, cửa thứ hai cao thủ sử dụng đơn giản là tự mình khổ tu nhiều năm một trường. Nhưng cửa thứ ba cao thủ trưởng lực, lại xen lẫn một chút thiên địa chi năng, cho nên muốn lấy cửa thứ hai chống lại cửa thứ ba, quá khó khăn. Qua chuyến dực này, tại Nam Sơn thành khu vực, ta hẳn là triệt để nổi danh, bất quá Đến tiếp sau phiền phức khẳng định càng nhiều Dương phóng tự nói hắn hiện thân tin tức vừa chuyên ra ta đạo tổ chức cùng ngư nhân cao thủ tất nhiên sẽ rất nhanh đã tìm đến hắn đến lúc đó lại nghĩ cứu người không thể nghi ngờ sẽ càng thêm gian nan cho nên duy nhất cơ hội chỉ có đêm nay lấy Trần lưng lôi tiêu thân phận hơn phân nửa không có khả năng đi tự mình trông coi những cái kia phạm nhân mà lại ngoại trừ cứu người bên ngoài đối với thần Vũ Tông Hải Gi thiên mai lâu hắn cũng là trông mà thèm hồi lâu lần trước hắn liền muốn xuống tay với góc biệ chân trời chỉ là bên trong co cao thủ chân thủ nhưng hắn khôngễn ý tùy tiện và chạm Nhưng lúc này, hắn tự thân cảnh giới cũng đã đến cửa thứ hai. Lại có thị huyết phi phong cùng tông chủ lệnh bài tại, càng thêm không ai có thể ngăn cản chính mình.